Best Audiobook Apps, T-Audio Website www.taudiosite Ứng dụng sách nói tốt nhất Việt Nam, T-Audio đây là ứng dụng Android và có phiên bản website cho PC và iOS. Ứng dụng T-Audio giúp bạn nghe sách nói online hoặc download nghe offline mọi lúc mọi nơi các tác phẩm tiêu biểu, Stephen King, Harry Potter, Twilight, chú tể của những chiếc nhẫn, đèn cù, trải súc vật và hàng ngàn tác phẩm khác. bạn cũng có thể chia sẻ sách nói yêu thích của bạn cho bạn bè trên người thân dễ dàng website todiocai tác phẩm cho trận gió kinh thiên truyện dài tác giả nguyễn thị thụy vũ nhà xuất bản hội nhà văn và công ty phương nam book ấn hành người đọc thủy tiên thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. lời nói đầu ba truyện dài của nhà văn Nguyễn Thị Thủy Vũ, khung rêu, nhan tàn thấp khuya, thú hoang và tập truyện ngắn lao vào lửa vừa được nhà xuất bản Hội nhà văn tái bản đã được sự đón nhận nồng nhiệt từ bạn đọc sở dĩ như thế. Không chỉ do Nguyễn Thị Thụy Vũ là một trong năm nhà văn nữ nổi tiếng nhất của miền Nam trước năm 1975, mà điều cốt lõi, thuyết phục nhất của bất kỳ nhà văn nào vẫn chính là tác phẩm của họ. Để chuyển đến bạn đọc trọn vẹn các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ, nay nhà xuất bản Hội Nhà Văn tiếp tục tái bản hai tập truyện ngắn Mèo đêm, Chiều mênh mông và bốn truyện dài, Chiều xuống êm đềm Như thiên đường lạnh, ngọn pháo bông, cho trận gió kinh thiên. Nhìn chung, toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Thị Thụy Vũ thể hiện rõ nét, xuyên suốt ở hai mảng đề tài. Lấy chất liệu từ đời sống của bà con nông dân, cụ thể Vĩnh Long, nơi tác giả sinh ra. Nguyễn Thị Thụy Vũ dựng lại với những câu chuyện tình yêu, tình đời trong sự đổi thay của thời cuộc. Có thể nhìn thấy qua cho trận gió kinh thiên như thiên đường lạnh. chiều xuống êm đềm, khung rêu, nhang tàn thấp khuya. Ở đây không chỉ là những biến động dữ dội bên ngoài xã hội, mà còn là sự dằn xé, hỗn tạp, đa chiều từ nội tâm của nhiều mẫu nhân vật. Sức hấp dẫn của Nguyễn Thị Thụy Vũ chính là câu chuyện gia đình, những cuộc hôn nhân éo le, gãy đổ do ràng buộc nghiêm ngặt của quan niệm cũ kỹ và những đổi thay bên ngoài của thời cuộc. Các tình tiết ấy, dù có lúc gây cấn, nhiều sắc màu hỉ nộ ái ố, nhưng trong bút pháp miêu tả tạo nên các tình huống, các tuyến nhân vật, Nguyễn Thị Thùy Vũ vẫn giữ lại sự trong sáng, chuẩn mực, nhất là ở các nhân vật nữ, dù họ có ý thức vượt ra ngoài. Ở mảng đề tài này, có một điều cần ghi nhận, Ngoài lời ăn tiếng nói rặt rồng Nam Bộ, tác giả còn có biệt tài quan sát khi miêu tả sinh hoạt nghệ thuật quen thuộc ở nông thôn miền Nam thuở ấy. Chẳng hạn, hát bội đình làng, giải sầu ca vọng cổ. Ngoài ra, còn là sự miêu tả các món ăn dân giả, quê mùa, rất đổi thân thương, nay đã ít nhiều trở thành dĩ vãng. Do đó, khi tái bản các tác phẩm mà Nguyễn Thị Thụy Vũ... đã lấy bối cảnh từ thập niên 1940-1950 của thế kỷ trước. Chúng tôi nỗ lực thực hiện công tác chú thích trong chừng mực có thể, hy vọng sẽ giúp người đọc hiện nay tiếp nhận được lời ăn tiếng nói trước đây của người Nam Bộ. Mà chính sự phong phú, đa dạng về ngôn từ sẽ giúp ta hiểu hơn nữa về con người, vùng đất mà những nhà văn thế hệ trước đã từng khai phá bằng ngôn ngữ miền Nam, như Hồ Biểu Chánh, Phi Vân, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Ngọc Linh. Nói cách khác, cách sử dụng ngôn từ trong tác phẩm của Nguyễn Thị Thùy Vũ đã góp phần lưu giữ lại tiếng nói, cách phát âm một thời của bà con miệt vườn ở miền nam đất Việt. Bên cạnh đó, ở mảng đề tài thứ hai, khác những cây bút nữ thời thượng của thập niên 1970, Nguyễn Thị Thùy Vũ đã chọn một lối đi khác hẳn. khai thác về số phận vũ nữ gái bán bar với nhiều chi tiết được thể hiện bằng con mắt quan sát của một nhà báo Sở dĩ có được những trang viết sống động tươi mới này Nguyễn Thị Thụy Vũ cho biết từ năm 1961 khi từ quê nhà Vĩnh Long lên Sài Gòn bà học tiếng Anh và sau đó đi dạy cho các cô bán snack bar nhờ đó bà đã có chất liệu ngồn ngộn, chân thực để viết Sự tồn tại của loạt Tác phẩm về đề tài này như lao vào lửa, ngọn pháo bông, mèo đêm, không phải ở tình tiết bề ngoài mà chính là cái nhìn nhân văn, sự đồng cảm sâu sắc của nhà văn về một tầng lớp phụ nữ bị rẻ rúng, khinh thường, nói như thi hào Nguyễn Du, đó là hạng sống làm vợ khắp người ta. Nhưng cuối cùng số phận của họ bi đát, cơ cực ra sao, ngoài bút của Nguyễn Thị thủy Vũ đã có nhiều nỗ lực chạm đến. Một lần nữa, xin nhắc lại với tinh thần gạn đục khơi trong, nhà xuất bản hội nhà văn giới thiệu lại một vài tác phẩm của nhà văn miền Nam, trong đó có Nguyễn Thị Thủy Vũ. Qua đó, cũng không ngoài thiện chí nhằm góp phần giúp bạn đọc có dịp nhìn lại diện mạo văn học miền Nam tương đối đầy đủ và đa dạng hơn. Trong quá trình thực hiện sách, nhằm tránh sai sót về văn bản, chúng tôi chọn bản in đã xuất bản trước đây, Dù cố gắng hết sức, nhưng cũng khó tránh khỏi sai sót nếu có. Kính mong được bạn đọc chân thành góp ý. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Chương 1 Cánh cửa vừa mở, mùi ẩm mốc bốc lên. Nguyệt bước vào căn nhà sáng lờ mờ, bà già đứng ngoài cửa, nói giọng vào. Xóm này vui lắm cô hai à, ở lâu rồi cô sẽ rõ. Bà con chòm sớm ở đây tốt lắm, như ở miệt vườn vậy. Đồng hồ chậm rãi gõ 10 tiếng, bà Tư giật mình. Ủa, gần tới giờ nấu cơm rồi. Hồi đêm qua, tôi ngồi đậu chến tới 3 giờ sáng nên bây giờ hãy còn sật sừ Nguyệt bước ra sau, nhìn vào lưu nước và khuôn bếp lót gạch trắng. Tất cả phủ một lớp bụi dày, sám mốc. nàng hỏi bà Tư diệt đổi nước, bà tươi cười, cặp mắt long lanh, sắc sảo hiếp lại. Cô cứ lo dọn dẹp nhà cửa cho tử tế, sạch sẽ đi. Chút nữa tôi xài trẻ nó đổ nước cho cô. Tới tháng cô cho tụi nó chút đỉnh tiền ăn bánh. Nguyệt mở rương, lấy chiếc khăn ni lông màu thiên thanh, quấn kính mái tóc. Bà Tư đẩy cây chổi về phía nàng, giọng the thé Nhà này tuy nhỏ, nhưng nếu khéo dọn dẹp cũng không đến nổi tệ. Giá lại cô ở một mình thì đâu có chật chội gì. Nguyệt nhìn nền xi măng loang lỗ, nói... Cháu sẽ lót gạch lại. Bà Tư gật đầu. Phải đó cô. Ở đây, lối tháng 2, tháng 3, tiết trời nóng nực lắm. Có nền gạch bông lau chùi sạch bóng để mỗi trưa nằm nghỉ lưng, mát lắm. Chú thích. Lối. Nghĩa là khoảng, khoảng chừng. Đọc tiếp. Nguyệt xúc động, căn nhà trống trơn. Chỉ có chiếc đi văn đơn độc, chiếc bàn nhỏ, mấy chiếc ghế rẻ tiền làm nàng buồn rầu, chán ngán. Chú thích, đi văn, tiếng Pháp Sạp bằng gỗ Đọc tiếp Năm ngoái, Đồng đã dắt nàng vào đây Đó là một buổi sáng Chúa Nhật tạnh ráo Bình, bạn của Đồng Giao cho hai người sau chìa khóa Rồi lặng đi đâu mất Suốt cả ngày hôm đó Ngày hôm đó Ngày hôm đó Nguyệt đã tháo trúc cơn dồn nén của xác thịt Đã biết thế nào là cái thú đau thương Của tình yêu trong đời con gái căn nhà này như một nấm mồ chôn chết cái trinh bạch vô giá và cũng vô dị của nàng tất cả chỉ bao gồm trong một tiếng kêu thét thật nhỏ vừa đủ cho một mình nghe thấy và một xót xa thật dài kế tiếp bà Tư đã lui về bên nhà tiếng bà la ó lũ con cháu ôm sòm nhức ốc. tiên nhân tổ đường tụi bay con gái gì mà không biết lo nồi cơm trách cá Cứ lo mai áo ni lông, đặng bẹo hình với mấy thằng cao bồi. độ con gái hư, cứ rượn đực, rượn cái tối ngày. Nguyệt cười tủm tỉm, Đây là xóm lao động, gồm đủ hạng người tứ xứ đến đây lập nghiệp. Nhà cửa san sát nhau, chật chội và mỏng dánh như cái hộp quẹt. Nguyệt từ lục tỉnh lên Sài Gòn hơn một tháng nay. Tháng trước, nàng tá túc với đồng trên một căn gác trọ hẹp ở miệt chợ quán. Từ giữa trưa cho tới 5 giờ chiều, căng gác nóng như cái lò bánh mì. Cuộc sống ở đó thật ngột ngạt vì Nguyệt còn phải chung đụng với nhiều người bạn khác nữa. Hình như mọi cử động của nàng đều bị họ dòm ngó, soi bói, ngấm ngầm. Phải rời nơi đó càng sớm càng tốt. Phải giấu tông tích của mình trước lũ bạn đồng hương đó. Lũ bạn đã biết quá rõ gia thế và quá khứ của nàng. Nguyệt đã tâm niệm điều đó khi bước xuống Bắc Mỹ Thuận để qua sông, đi tìm một thành phố khác mong thay đổi không khí và đời sống đầy dẫy buồn phiền ở tỉnh lỵ Nàng phải xa lánh nơi chôn nhau cắt rúng, như một dòng tay sắt siết chặt nàng từ thời thơ ấu, quả mai mới có cơ hội ngồi đầu trường mặt với đời. Căn nhà lạnh tanh, Nguyệt bơ phờ kỳ lạ. Hình như mọi người quanh đây thập thò nhìn nàng như một quái vật vừa xuất hiện. Nguyệt bước ra khép lại cánh cửa, Nghĩ phải làm cái gì đã, rồi mới tắm gội sao. Gian nhà nhiều bóng tối vì mái tôn thấp và cửa sổ nhỏ. bồ hóng và mạng nhện dâng đầy nhà bếp, lan đến nóc mùng tuyên. Có lẽ Bình, người chủ cũ của nó, từ lúc mắt mùng lên tới giờ, chưa hề mở xuống giặt vũ lần nào. Nguyệt quét dọn cẩn thận nền xi măng loang lỗ như mặt trăng, bụi cát bốc lên như sa mù dày đặc, nàng bước xuống bếp. Lấy chiếc lon sữa hộp, vét chút nước dưới đáy lưu, dưới nền nhà. Nguyệt đã thực hiện được niềm mơ ước của mình là thuê riêng một căn nhà. Bây giờ, nàng có quyền chân dọn theo ý thích của mình. Dọn quét xong, nàng lấy chiếc bình sứ nhỏ trong vali, đặt lên chiếc bàn con. Rồi Nguyệt lại nhìn quanh quất căn nhà. Nàng nghĩ, phải có một cái bàn thờ để đêm đêm thắp nhang, cúng nước, chân bông, trái cây... mới gợi lên được sự ấm cúng của một mái nhà. Bà Tư sai thằng cháu gánh nước đổ đầy vào cái lu xanh để Nguyệt tắm rửa. Cơn mệt làm Nguyệt qua mắt. Nàng che miệng ngáp, nước mắt trào ra khóe. Chờ có tiếng đẩy cửa và tiếp theo là tiếng giày nện trên bực thềm. Nguyệt đâu rồi? Đồng bước vào, mồ hôi đẫm đầy chiếc áo sơ mi trắng. Nguyệt trách móc. Em đây, sao anh đến trễ vậy? đồng lột kiến mát giả lả, anh gặp mấy thằng bạn rủ đi uống la yeah. chú thích la yeah. có sách ghi làm ve là rượu bia đọc tiếp. Nguyệt bực mình, đáng lẽ anh tới sớm để phụ với em dọn dẹp nhà cửa chứ. Đồng cười cầu hòa, để anh làm phần việc còn lại, em cứ đi tắm rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Nguyệt trao cây chổi cho đồng hái chàng một cái, không hiểu sao hiện giờ Nàng đâm ghét cái khuôn mặt trắng trẻo với con mắt chột của đồng. Thậm tệ. Nàng bỏ vào nhà tắm. Kéo kính chiếc mặn giải bố màu xanh da chai. Phần dưới đã rã mục như bị cả rô rĩa. Nhà tắm này trống trải kênh hên. Tưởng chừng người bên ngoài có thể thấy phần từ đầu gối trở xuống của người đang tắm. Nguyệt không dám ngồi xuống để kỳ cọ. Nàng tìm được đôi chút sảng khoái khi dội lon nước đầu tiên lên thân thể. Nàng tính thầm. sẽ lần lượt thay đổi tất cả đồ vật trong nhà này cũng như thay đổi hẳn nếp sống bẩn chật tù túng ở tỉnh Lẻ đồng lục đục thu dọn đống rác gom bừa bãi dưới gầm giường nói giọng vào nhà này dọn dẹp rồi coi cũng phải thế quá phải không em ở Sài Gòn mà được căn nhà như vậy cũng có phước lắm rồi Nguyệt bước ra ngoài tươi mát như một cánh Huệ mới nhúng nước nàng cầm chiếc khăn lông màu hường lợt Lào những giọt nước động trên cổ, rồi ngồi xuống đi văn chải tóc. Nhìn sự ngăn nắp trong nhà và khuôn mặt bóng nhảy mồ hôi của đồng, bất giác, nàng mỉm cười, nụ cười vô nghĩa lý. Đồng bước đến gân nàng, dịu dàng. Căn nhà này có duyên với bọn mình, em còn nhớ buổi sáng Chủ nhật năm ngoái không? Nguyệt ngó sững đồng, danh tay ửng đỏ, nặng xô nhẹ chàng, trề môi. Anh cứ ưa nhắc chuyện năm xưa năm sửa hoài Em sợ kỷ niệm lắm Chỉ có người già mới thích sống với kỷ niệm thôi chải xong mái tóc Nguyệt che miệng ngáp Nàng cầm chiếc quạt nang tre bồi giấy màu hoàng yến Trên đi văn phe phẩy cho tóc mau khô Đồng sắp đặt lại mấy quyển sách cho thẳng hàng Trên chiếc kệ đối diện cái đi văn Rồi chui vào nhà tắm Ngồi dựa vào ghế bành Nguyệt lơ mơ trong giấc ngủ chập chờn đứt nối Vì những tiếng chân chạy rần rật Của lũ trẻ ngoài hiên Một chập sau năng bưng tỉnh Vì tiếng là chói lói Ê thằng chó đẻ Mày còn mang cái tuồng mặt về làm chi nữa Tao tưởng xe hơi xe lửa cán mày rồi chớ Vẫn không có tiếng đối đáp Người đàn bà đứng bên hè Tiếp tục chửi rủa Tao không biết cha mẹ mày Có ăn rác đường mương Uống nước cống hay không Mà xanh ra mày Thứ đồ gì không biết nhục Mặt mày lì lợm cứ lủi đầu về đây hoài tiếng người đàn ông thật bình thản nhà tao thì tao cứ về ai làm gì tao người đàn bà với giọng sắc và lanh thêm độ cố lì cố mạng mỗi ngày về đây để nhìn cái mặt hãm tai của mày làm sao tao cất đầu lên cho nổi nguyệt hé cửa nhìn ra sân người đàn bà khoảng 40 tuổi ngồi tréo chân chữ ngủ trên bậc xi măng dưới bóng mát cây sung cằn cỗi lá thưa Bà ta ăn mặc như kẻ theo nghiệp ông lên bà xuống. Bộ quần áo bằng gấm đỏ rực rỡ, may theo kiểu sườn xám ngắn, không hợp với màu da tối của bà. Gián dấp bà to lớn, qua hợp với cái ngực cao và cái mông dèo lên bề bộn. Mặt bà đắp phấn trắng thật dày, nội trông thấy cũng phát nực. Mồ hôi rịn ướt làm cho màu trắng của phấn lem luốt như sắp biến thành cặn cáo. Lưỡng quyền bà cao như muốn lấn ác sóng mũi. Đôi mắt bà kẻ viền đen và đánh phong xanh làm cho trong mắt long lanh dữ tợn như mắt đào điên trên sân khấu. Cơn giận càng làm nét mặt bà hực lửa. Chợt thấy Nguyệt. Bà ta bắt lãng qua chuyện khác. Rồi tỉ mỉ lột mít tố nữ ra ăn ngon lành làm như chưa có gây lộn với chồng. Nguyệt mỉm cười tự cho mình là vì cứu tinh của ông chồng bạc Phước. Khi nàng vào nhà Đồng to nhỏ Thôi đóng cửa lại đi em Thằng Bình có dặn anh Nên nhịn nhục tất cả mọi người trong xóm này Nếu mình muốn được hai chữ bình an Nguyệt lắc đầu Xóm này rùm ben quá Thiên hạ bất chấp cả giờ giấc Rồi nàng cười mơn Anh đói chưa Anh định hỏi em câu đó trước Sáng nay ăn cơm tiệm đỡ Mai hẳn hay Nguyệt đặt tay lên vai đồng anh dắt gà mơn đi mua cơm thố về ăn nghe. chú thích cơm thố cơm được hấp chín trong đồ đựng thức ăn bằng sành sứ có nắp đậy đọc tiếp đồng đề nghị hay là hai đứa mình cùng đi ăn anh đỡ mất công đi mua cơm về nguyệt làm vẻ mệt nhọc mệt quá em không muốn đi đến tiệm ăn chút nào con gái ra ngoài phải ăn mặc trang điểm đàng hoàng chớ đâu phải chỉ hô lên một tiếng là đi liền như anh hay sao Anh lấy xe đi mua cơm có phải gọn hơn không? Đồng gãi đầu, Nguyệt bóp vai tình nhân, ráng chịu em một chút đi cưng. Đồng vừa có vẻ hả hê, vừa có vẻ ẩn nhẫn khi nghe câu nói ngọt liệm đó. Chàng lục đục rửa máy ngăn gà mên rồi ra đi. Nguyệt thả dài lên đi văn, nhớ lại những bữa cơm kham khổ khi nàng còn sống chung với bà ngoại. Bà ngoại sống đắp đổi bằng cách mua cho đổi dôi. Bữa cơm thường nhật của hai bà cháu, thiếu thịt, dư rau, Nguyệt đã nuôi dưỡng cái ý định rời bỏ mái nhà lụp xụp của bà ngoại sau khi nàng đậu bằng trung học phổ thông. Căn nhà đó năm tháng bao bọc bằng những đống tro bếp cao gần tới mái, và Nguyệt tưởng chừng mình sắp chết ngộp vì bụi đen. Nguyệt là con một ông trọc phú lừng lẫy nhất tỉnh. Cuộc tình duyên giữa lão và mẹ nàng chấm dứt lúc nàng còn nằm co trong bụng mẹ. bà ta cũng chịu chung số phận với năm người đàn bà đã ngã vào tay lão chưa có bà nào được lão sủng ái quá 2 năm lão sợ những cảm xúc mòn mỏi hao hụt và lão đã tẩy chay họ một cách dửng dưng bình thản lão thuộc người có con không cần biết mặt có vợ không thích nhớ tên có một đứa con quan của lão đã công khai hăm dọa là nó chỉ chờ đủ tuổi cầm súng là sẽ nhắm vào đầu lão khai quả trước nhất Nhưng may phước cho lão, từ hồi nào tới giờ, lão vẫn còn thông vong khỏe mạnh giữa gần hai chủ đội kẻ thù mang cùng quyết thống với lão. Hoặc là số lão trường thọ, hoặc là chưa có đứa con nào của lão bắt gặp một cơ hội hãng hữu. Do lão tiếp tục lấy thêm vợ, đẻ thêm con. Từ 18 năm qua, Nguyệt chưa từng gọi lão bằng cha, mặc dù nàng gặp lão trên con đường đưa về chợ tỉnh mỗi ngày ít nhất là hai bận. Đôi lúc, Nàng khổ sở, chẳng thốt khi nghe thiên hạ rì rầm tiên đoán về tương lai nàng một cách cay nghiệt. Cha ăn mắm thì con khắc nước, con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, dần dân. Thật là vô lý, Nguyệt đâu có chọn lão làm cha. Sự khinh ghét quả đã làm cho cuộc đời đánh mất cả lòng thương và lẽ phải. Người ta muốn rằng mọi sự phải nối tiếp, mà Nguyệt thì chỉ ước nguyện rằng mọi sự phải chấm dứt, phải đổi khác. Tiếng xe quen thuộc của Đồng hãm gấp ngoài ngõ. Tiếng giày lộp cộp tiến về mái hiên. Nguyệt giả bộ nhắm mắt ngủ. Đồng để nhẹ cánh cửa bước vào, hí hững. Nguyệt, trời ơi, mới đi một chút là em nguẻo đầu ra ngủ rồi. Làm giống gì mà nằm đâu ngủ đó như đàn bà chữa vậy nè. Nguyệt bật cười. Anh giỏi trù mạc đi. Bây giờ mà em có chữa là phải sách bị đi ăn mài đó. Nuôi thân còn chưa đủ, có đâu nuôi con. Đồng đặt gà mên lên bàn. Rồi dọn cơm ra chiếc bàn phọt mica màu xanh ngọc thạch. Nắng bắt đầu rung mái tôn. Nguyệt cột cao mái tóc sau gáy. Cầm quạt phe phẩy. Ở đây nóng không thua gì đằng nhà trọ cũ. Thiệt là chạy đằng mồ, mắt đằng mã. Đồng yên lặng bày chén bát. Nguyệt sắn cao tay áo. Phải ráng sắm một chiếc quạt mái. Quả may mới ở nổi vào những tháng nắng gắt. Đồng đem lại hai ly trà đá. Ăn cơm đi em. rồi nghỉ lưng một lát cho khỏe nguyệt uể oải đứng dậy ngồi vào bàn che miệng ngáp nàng chẳng thiết ăn chỉ muốn ngủ một giấc dài đồng nhai ngao ngáo mấy miếng thịt sườn xào mặn hình như chẳng đói lắm vì phải ra sức dọn dẹp nhà cửa nguyệt chỉ nuốt trôi một chén cơm rồi buông đũa đồng ngẩn lên em mê món canh gà ác tìm rong biển sao không sáng ăn cho hết đi Kéo phí của trời Em không nhớ ở ngoài trung bị báo lục, người ta chẳng có gì ăn hết hay sao? Nguyệt đứng lên. Ăn sao, lao chào dọn dẹp ngang cưng. Đồng cười mơn, bày ra gần đủ cả hai hàm răng trắng trong. Nguyệt ỏn ẻn. Anh hiểu em quá xá rồi, trên đời này chắc chỉ có một mình anh thôi. Vậy anh lo săn sóc em cho tử tế ngang. Đồng liếc Nguyệt, vẻ hờn dỗi. Thiệt chàng không tài nào hiểu nổi những ý nghĩa trong đầu Nguyệt và không tài nào hiểu được tận tường tình yêu mà nàng dâng hiến cho chàng. Thường thì Nguyệt cho rằng đồng mà hiểu được tật làm biến cố hữu của nàng thì kể như đã hiểu nàng 90% rồi vậy. Nguyệt uống xong ly nước trà đá rồi đi nằm. Sau khi thu dọn mâm cơm xong đồng đến nằm trên chiếc ghế banh đặt cạnh đi văn. Nguyệt đã ngủ say tiếng ấy đều đặn Đồng nhìn lên nóc tôn, nắng hắt xuống và cơn nắng càng gia tăng. Chàng nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Mới hôm qua đây, sức nóng tỏa từ mái tôn ở nhà trọ cũ, cơ hồ đã dắt hết mồ hôi trong người chàng. Đồng đã muốn trút hết cả lớp vải che phần dưới thân thể. Lúc đó, Đồng nằm im liềm, mặc tình cho sức nóng thiêu đốt da thịt và chàng co quắp người như con heo trên dĩ sắt. Trong cơn lơ mơ, chàng thấy mình uống nước đá lạnh, uống xá xị, ăn cam, ăn sâm bổ lượng, nhưng ăn uống hoài mà vẫn không đã khát, đỡ nóng. Chàng ao ước đi đến một bãi biển có sóng vỗ rì rào bất tuyệt bên gần đá, dưới dòng trời xanh ngắt mênh mông. Chàng sẽ nhảy ùm um xuống làn nước trong mướt như mắt mèo, rồi lặn hụp theo từng đợt sóng nhấp nhô. Rồi thì trí tưởng tượng của chàng thu hẹp lại trên những cánh quạt quay hết tốc lực, những cánh quạt màu xanh nước biển xoay tít. Lùa gió từ đầu chàng phủ đến chân chàng từng luồng nối tiếp. Cơn mơ ước đó giúp đồng ăn mót một chút mát mẻ tưởng tượng. Một thằng bạn tìm được sáng kiến độc đáo, lấy mùng nhúng nước rồi giăng lên, mặc cho nước tha hồ rỉ rả từng giọt xuống mình mẩy cho đỡ nóng. Muốn mát hơn là khi chui vô mùng, thì mỗi đứa phải biến thành ông A Dông trong giường địa đàng. Nhưng đa số lại ngại ngùng vì sự hiện diện của Nguyệt. Nàng tỉnh bơ, yêu cầu họ cứ coi như nàng không có mặt ở đó. Đồng hưởng ứng ý kiến của thằng bạn đưa ra trước tiên, cảm giác rần rợn bởi những giọt nước rơi lộp đọp xuống lưng, gây rối, ngấm vào da thịt chàng, đem lại cho chàng một chút giấc ngủ trưa trong cái mát mẻ giả tạo đó. Khi tỉnh dậy, rơ vào mép mùn, chàng chợt reo lên vì mùn đã khô và chàng quyết sẽ tìm giấc ngủ kiểu này cho đến hết mùa nóng nực. Sau đó, Đồng chạy đôn chạy đáo mượn được cái quạt cũ của người cô họ. Chiếc quạt có dài ba chỗ tróc nước sơn và phải dùng ngón tay khều trợ lực nó mới có trớn xoay vòng và mỗi vòng quay phát thành tiếng kêu lọc cọc thảm hại. Điều đáng thất vọng hơn nữa là chỉ mở quạt dài ba phút thôi mồ hôi chàng lại rỉ rả toát ra. Đồng lại phải dùng cây quạt giấy tiếp sức. Cũng như không, đồng đanh trả quạt máy và mỗi buổi trưa chàng ngồi quạt hầu nguyệt Đến rã rời hai cánh tay, tưởng chừng các khớp xương mất hết chất nhờn để có thể cựa quậy được. Lũ bạn bất nhơn cứ đổ hô là chàng có hiếu giới nàng. Một đứa ao ước kiếm được một cô bồ để hầu hạ, để đóng trang thờ phụng. Đồng dần dần chai sạn trước những lối mỉa mai đó vì chàng cho rằng mình săn sóc nguyệt chỉ là cách đền bù công nguyệt đã nuôi chàng. Điều cay đắng hơn hết là Đồng có mặc cảm về sự tật nguyền con mắt bên trái của chàng. Con mắt đó bị kéo mây trắng đục như mắt cá ương, làm hư hoại nét thanh tú trên khuôn mặt của đồng. Suốt ngày, chàng phải giấu nó dưới cặp kiến râm để mọi người chỉ chú ý đến sóng mũi dọc dừa, cặp môi tươi tắn và hàm răng trắng đều của chàng. Chương 2 Buổi trưa Đồng canh chừng giấc ngủ cho Nguyệt. Mới đó có ba ngày mà chàng có cảm tưởng là mình đã xa nhà trọ cũ khá lâu rồi. Căn nhà mới vừa có gác cao nên ở tầng dưới bớt nóng. Ở đây chàng đang sống hạnh phúc với Nguyệt. Ở đây chàng sẽ đóng hai vai người tình và người nô lệ phục dịch cho Nguyệt với tất cả sự thành khẩn, say mê. Đồng cảm thấy cánh tay mình tê đi, sắp sửa cất lên không nổi. Chàng chỉ mong một tiếng động nào đó làm cho Nguyệt thức giấc, một tiếng chân chạy thình thịch bên hè, một tiếng ly vỡ, một tiếng lon sữa bò dao vào góc tường chẳng hạn, chắc chắn lúc đó Nguyệt sẽ giật mình tỉnh ngủ và chàng sẽ giả đò nhăn mặt xót xa. Nguyệt có dáng nằm ngủ thật quý phái, thật khiêu gợi, cặp đùi nàng dài kẹp cứng chiếc gối ôm màu hồng lợt, bỗng nàng hé mắt, Âu yếm nói, anh không chịu ngủ một chút cho khỏe. hơi sức đau mà ngồi quạt hoài anh sợ nóng quá em ngủ không ngon em cần phải ngủ nhiều để đủ sức đi làm còn anh thì xá gì nguyệt hé tấm màn nhìn ra ngoài sao anh không đi dạo phố xi nê hôm nay lễ lao động mà đồng lắc đầu đôi mắt ướt trước anh không muốn bỏ em một mình ở nhà nguyệt đặt tay lên vai đồng anh cưng em quá không sợ em hư à đồng chớp mắt Chàng đi múc nước đổ vào thau để cho Nguyệt rửa mặt. Khi nàng bước ra khỏi nhà tắm thì Đồng đã đem lại cho nàng ly cà phê đá. Nguyệt trầm giọng. Anh xung xoe bên em suốt ngày, không sợ làm chứng mắt lũ bạn sao? Đồng lắc đầu. Chàng không muốn học lại Nguyệt những câu nhạo báng tàn ác của lũ bạn tinh quái. Nguyệt loay quay tìm sợi thun bó mái tóc nhỏng lên khỏi gáy theo kiểu đuôi ngựa. Nàng tựa lưng vào vách mái trần này thấp cỡ mái tôn căn nhà trọ trước ở đây tương đối dễ chịu ở căn nhà trọ chỗ dành cho đồng và nàng được tấm màn màu xanh da chai kéo ngang để phân biệt với căn dành riêng cho sáu người bạn cùng lớp với đồng căn gác đó gồm bảy người ở nếu không có nguyệt ở đậu chắc không đến nỗi bất tiện phần cơm nước cả bọn kéo ra tiệm ăn tháng lúc nguyệt về ở món tiền nhà lại thêm một phần đóng góp nữa những ngày ở đó sao mà hối hả trông phát mệt người ta vật lộn với công việc hàng ngày và vật lộn với cái nóng nguyệt tưởng chừng mình sẽ không thể nào ở sài gòn lâu nếu như phải sống mãi trong cái tình trạng thiếu tiện nghi như vậy khi đồng ngủ nguyệt bước ra bao lơn xem chừng quần áo phơi trên dây kẽm nàng đứng lại nhìn những chồng sách vở bừa bãi và mình gối chăn chiếu của lũ bạn ngủ ngang khắp nơi Dường như trời xanh ra bàn tay con trai không phải để dọn dẹp, duy trì trật tự cho đồ đạc. Hai cây đàn tay băng cầm dứt bừa bãi lên chăn gối. Cái bếp nước đung bằng điện kề gần chỗ lên xuống cầu thang. vài tấm lịch đàn bà lõa thể dán lên vách gỗ. Ở đây, công việc nấu nước đổ vào chai và công việc đổ rác cũng được chia đều cho tám người. Cái thời khóa biểu dọn dẹp căng gác Được phân định thật rành rẽ Trên tờ giấy Dán ngay chỗ bước lên xuống cầu thang Tất cả công việc của nàng Đều được sắp xếp vào buổi sáng Đổ rác thứ Nhật Nấu nước thứ tư lau sàn nhà thứ sáu Nàng đùng hết công việc mình cho đồng Tụi bản đồng thanh phản đối Nào là người nào việc ấy Ở đây nam nữ bình quyền Nào là cưng cũng vừa thôi chứ Sợ cũng có ngần thôi chứ Thằng đồng ở đây chừng vài tháng Là tụi tao bị nhiễm cái chứng thờ phụng đàn bà Nào là thằng Đông làm cái điều đó Mất hết uy tín anh em Đông đành phải nhượng bộ đa số Lũ bạn một khi ngoác miệng lên bình phẩm Lý sự Thế nào cũng bươi móc cái tật nguyện của Đông Nguyệt rống lên mặt sát Lũ ác khẩu vô giáo dục năng vốn quá khích Không hề chịu thua bất cứ ai một lời nào Nàng nhân nhân coi những đứa con trai xuất soát tuổi nàng như em út. Đôi lúc vui miệng Trong câu chuyện tào lao Nguyệt hỏi dẫn Đông Không biết tại sao em có thể lấy anh. Đồng cười mơn. Tại anh yêu em hết lòng. Nguyệt gần cổ lên cãi. Chứ không phải tại anh đến đúng lúc à. Lúc đó đồng nín lặng. Phải. Chàng đã đến đúng lúc Nguyệt bị người tình đầu của nàng phụ bạc. vớ được chàng. Nguyệt mới có thể tháo cái được hắn ta. Chú thích. Tháo cái. bịp bịp bộm bằng cách nói già. Đọc tiếp. Nàng đã bố thí cho đồng một con tim rặn nứt, rã rời. Đôi lúc, Nguyệt treo chọc đồng một cách tàn ác. Nếu không có cái vụ đó, đố anh chiếm được em một cách dễ dàng như vậy. Có đồng, Nguyệt mới có thể trả đũa người tình đầu. Nàng nghe phong phanh hắn đang bắt bồ với một người con gái khác. Nàng đề nghị đồng bỏ tỉnh nhà để cùng nàng đến chung sống tại một thành phố khác. Đồng cũng như biết nàng đang chạy trốn một kỷ niệm và nàng sợ phải chạm trán với con người phụ bạc dưới bầu trời ở tỉnh nhà một con bạn thân của nguyệt biết rõ câu chuyện hỏi gặng nàng đã nghĩ kỹ chưa nàng nghĩ làm gì cho mệt óc chứ củi tre dễ nấu chồng xấu dễ xài câu nói ví von đó sao mà đắng ngét con bạn đùa mày muốn kiếm thằng chồng thích nhìn thẳng nguyệt gắt gỏng tao chưa hiểu ý mày mày có biết khi muốn nhìn thật thẳng một vật gì người ta thường nhắm một con mắt không Đồng trột mắt, nhưng nào có xấu xí gì cho cam Chàng khỏe mạnh như một con hải cẩu đực Và chàng còn đầy đủ cái tuổi trẻ trời cho Đôi tay chàng rắn chắc, tấm thân chàng hực lửa Đôi môi chàng quá độ tham lam Và nhất là bao giờ chàng cũng sẵn sàng nương theo những sở thích của nàng Chương ba Nguyệt bừng tỉnh Vì tiếng cãi cọ sôi lên của những con bạc trên gác bên nhà bà Tư. Ngoài cửa sổ, trời còn tối đen. Chắc là mới quá nửa đêm thôi. Một giọng đàn bà hằng học. Đầu hôm tới giờ, tôi đứt mẹ nó bốn chến liền. Vừa bước ra khỏi nhà là gặp ngay con đàn bà chữa. Biểu sao đừng xui xẻo cho được. Chú thích. Chến. Phần tiền đặt vào trong mỗi gián bài chơi tại sòng bạc. Đọc tiếp. Một giọng đàn bà khác cũng cất lên thề thé. Cờ bạc gì một trăm lần, thua đủ chín mươi chín lần. Biết rõ như vậy mà tôi bỏ thứ ông dịch này không được. Tha là tôi bỏ chồng bỏ con. Cha chá, phen này về nhà, chắc tôi treo mỏ chồng con đúng một tháng. Tiếng người đàn ông chen vào. Bỏ đói thằng chả làm chi tội nghiệp. Cứ cho nó ăn cơm nguội với muối cục là được rồi. Đó, chị còn vài trăm bạc cũng đủ mua muối ăn trọn tháng rồi. tiếng cười lác đác trong những trang chửi thề bà tư giọng dạc la áp con vợ thằng tiều mày đừng có nói cái giọng đó mày làm như ở đây tao chứa cờ gian bạc lận không bằng bà tư có một giọng nói đặc biệt ồn nặng nhưng giọng nói của một ông tướng có lẽ nội cái thính âm giọng nói giọng dạc của bà cũng đủ để trấn áp một đám đông dẫu là một đám đông không biết gì phải trái nhưng người đàn bà thua quạt vẫn ráng gân cổ lên cãi giả lả. còn có nói động gì tới mẹ đâu? con thua bài thì con than cho đỡ khổ vậy mà. ngoài thêm tiếng chân gấp rút chạy thình thịch, rồi thì một giọng lơ lớ trước nhà bà Tư. Ngộ nói cho bà Tư biết, bà cứ giấu con vợ của ngộ ở trong lây hoài hè. Bà Tư la giọng ra, nè thằng chết chó đẻ kia, ai mà chứa chấp vợ mày hử? à cái này ngộ biết hết chọi rồi. Con vợ của ngộ nó lòi cho ngộ ăn muối lung một tháng. Bà Tư bước ra cửa. Mày vô đây mà xét đi, thằng tiều chó. Nếu không có con vợ mày thì tao trồng quần lên đầu mày cho coi. Người khách trú quốc ức, lớn tiếng. Mày cứ ở đây làm lý luôn. đừng có về nhà nữa nghe không con chó lẻ ló. Mày bỏ con ly hoài. Bà Tư càng quyết liệt hơn. Tổ cha mày thằng tiều chó. Đồ quân ba tàu ăn nói ngược ngạo. Mày về nhà mà coi con vợ mày có hay không? Chưa chi mà lầm rùm ben, Nửa đêm, nửa hôm, Không để cho bà con trồm xóm nghỉ ngơi. Im lặng một lát, Có tiếng ri rầm hối thúc ở trên gác. Mày chạy ra cửa sau cho mau, Vợ thằng Tiêu, Nó vừa về kìa, Chạy mau đi còn đỉ ngựa, Chứa mày như chứa đồ lậu, Chứa ăn trộm không bằng. Bà Tư giữ có tiếng ở vùng này, Bà chuyên lấn ác thiên hạ về môn võ miệng, Ăn nói pha ngang bữa củi, ăn nói trên đầu trên cổ thiên hạ. Hồi còn thanh xuân, bà đã từng hành xử một cuộc đời quanh quanh liệt liệt với các thứ nghề không phải đóng thuế như đòi nợ mướn, đánh ghen thuê, buông gái tơ, gác đập hát, đứng máy nước, vân vân. Bây giờ tuổi già xế bóng, bà lui về với nghề chứa bạc lấy sâu đắp đổi qua ngày. Theo như lời bà thì bây giờ mười phần bà đã tu gần đủ mười phần. Nếu ông trời đừng ngắt bớt tuổi thọ của bà. thì với cái đà tu ngon trớn đó chắc hẳn rồi bà cũng sẽ đến thành Phật chứ không chơi nhưng quỷ dương cứ muốn thách thức bà bà cũng hiểu rằng quỷ dương thách thức là dấu hiệu tốt Phật kia có sắp thành đạo thì quỷ dương mới thách thức giữ chết mà quỷ dương trong trường hợp của bà thật ra chẳng ai xa lạ mà chỉ là mấy con bạc hay tới lui nuôi sống bà và gọi bà bằng má nghe ngọt xớt bà nói bà vốn mắc cái khẩu nghiệp Nên muốn yên mà quỷ vương đâu có để cho yên. Nguyệt bực dọc du vơ Giấc ngủ của nàng luôn luôn bị quấy rầy. Giọng thế thé của bà Tư như cái khoang máy xoáy mạnh vào thần kinh của nàng rần rợn từng chập. Cái sớm này hết sức xô bồ. Trở trái làm mặt. Nàng mới dọn về nên chưa quen với những nhà lân cận. Nàng chỉ gặp bà Tư trong vài mươi phút mà đã đâm ra e ngại, ngào ngán rồi. đồng cũng đã thức nhưng còn nằm yên hy vọng trở lại được với giấc ngủ nguyệt lên tiếng anh còn ngủ nữa sao ồn ào như đám giặc làm sao mà ngủ cho nổi nguyệt vương dài ngáp đồng ngồi dậy mặt mũi sần sượng chàng ôm lấy trán xoa nắng nhăn mặt rồi ngã xuống nệm nhắm mắt lại thân hình chàng thon gọn và màu da sáng ngời trong ánh đèn mờ nhìn trắc diện đồng khá đẹp nguyệt chẳng chịu buông tha thọc lét vào nách đồng, chàng giật mình, đổ quạo. Làm gì kỳ cục vậy? Để cho anh ngủ chứ. Nguyệt nhét mép cười trong bóng tối. Nếu không vì ham ngủ, chắc đồng không dám nói với nàng bằng một giọng gắt gỏng như vậy. Nàng quên uống thuốc an thần trước khi đi ngủ. Nàng sợ phải nghĩ ngợi nhiều về quá khứ, tương lai trong những đêm trằn trọc. Hiện tại, chỉ đem lại cho nàng nhiều bất mãn, nhất là trong những tuần lễ gần đây. Cuộc sống trong sở mỗi ngày một buồn nản thêm. Nguyệt cô độc giữa những khuôn mặt lạnh nhạt, vô vị. Tiếng cựa mình của đồng làm Nguyệt cắt đứt ngay những ý nghĩ vớ dẫn đang rõ rãi trong đầu. Đồng lè nhà. Em làm gì mà thức hà rằm như vậy? Ai cũng ăn no ngủ kỹ như anh chắc ở thế gian không ai tốn tiền thuốc. Đồng dài qua ôm lấy Nguyệt ráng dỗ dứt một chút đi em. Nguyệt có vẻ không bằng lòng cũng gần sáng rồi. đồng vội mắt nhìn qua sông cửa, bên nhà chị ngỡ chưa thức dậy nấu sôi, trời cũng còn tối lắm. Đồng quay ra tiếp tục giá giếú giấc ngủ, Nguyệt ngó sững vào mặt đồng, nghĩ thầm chỉ có kẻ ngu đần mới rợ rẫm được hạnh phúc. Chiếc miệng há hốc mê muội của đồng trong giấc ngủ làm Nguyệt ngao ngán. năng bước vào đời sống xa hoa, diêm vúa trong thành phố này bằng vẻ ngơ ngác quê mùa. Nên không sao dứt bỏ được mặc cảm thua thiệt Giàu đến sở Nguyệt đi ngay vào bằng giấy năng lặng lẽ bắt tay vào việc Không hề tham dự những cuộc ngồi lê đôi mắt Cái thế giới ồn ào Thóc mách của các bạn cùng sở Không hề thu hút nỗi nàng Họ bàn về thời trang, giá sinh hoạt Chuyện chồng con, chữa đẻ, ghen tương Nhưng dần dần Những loại hàng lụa mới Những kiểu áo, những nữ trang Mỹ phẩm, chuyện đi picnic của họ với bọn đàn ông Mỹ trong sở rồi cũng rỉ rã lọt vào tai nàng chú thích, picnic tổ chức đi chơi và ăn uống ca hát sinh hoạt ở ngoài trời đọc tiếp có nhiều lúc Nguyệt ngồi mơ mộng chân trời bên kia dùng tương lai lộng lẫy màu sắc mê hoặc khiến nàng bàng hoàng nhưng với đồng lương của cô thư ký hạng bét dù là thư ký sở Mỹ Nguyệt phải say xài tiện tặng lắm mới đủ nuôi cơm đông và nàng Nàng ngậm ngùi tự hiểu mình không đủ sức đua đòi với bè bạn Hẳn nhiên con rùa không thể đi mau Và cái mai nặng hiện nay nàng phải kéo lê Đồng một thằng con trai vô đích sự Có tiếng xối nước ào ào bên nhà cô ngỡi Nguyệt trở mình Cơn sật sự tan biến Nàng nhìn lên chiếc đồng hồ để trên kệ sách Hai cây kim chỉ số 5 giờ rưỡi Từ đầu hôm tới giờ nàng chỉ ngủ một giấc ngắn đồng nằm co ro như con tôm luộc bên kia mép giường hai bàn tay nhét vào giữa cặp đùi đồng quay tấm lưng dài phẳng phiêu như tấm thớt trong một tiệm ăn tàu dưới ánh đèn ngủ màu hồng dịu ngực đồng nhịp nhàng đều đặn tiếng cãi cọ bên sòng bạc rì rầm không dứt bỗng đồng nghiến răng ken két làm nguyệt rợn gáy giữa cái vắng vẻ của phần đêm nghiêng về sáng tiếng ngáy của chàng ào ào như tiếng ống bể lo rèn Đồng có cái tật ngủ xấu quá, ánh đèn trong dục tắt, bóng tối đặt quánh, lặng câm. Con người có nét ngủ xấu là người có nhiều ẩn ức, nhất là ẩn ức tình dục. Nguyệt nghĩ thầm. Nàng cảm thấy căn nhà rộng hơn, Nguyệt do dự một lúc, rồi nắm vai đồng, lai gọi. Ngủ gì mà ngủ dữ vậy? Đồng lè nhè, tiếp tục ngáy. Nguyệt bực mình càng nhằn. Đồng trở mình, ngước mặt lên trần nhà. Con mắt tật nguyền đó lúc nào cũng mở trừng trừng. Thật ra, chàng vốn sợ nguyệt nhìn thấy con mắt đó, nên chàng đã tạo thành thói quen ngủ nằm nghiêng. Đồng cố ý chọn để trưng bày những khiết cạnh đẹp trên khuôn mặt mình trong những lúc gần gũi nguyệt. Nàng có thể ngắm chàng qua sóng mũi thẳng, qua cái trán cao và con mắt lành lặng. chẳng phải giữ gìn cho nguyệt cái ảo tưởng mỏng manh là chàng đẹp trai như thiên thần trong bóng mờ. Chương 4 Buổi chiều, cô ngỡi, người láng giềng sát dách đến thăm. Cô xuất soát tuổi Nguyệt, làm nghề thợ may trong xóm này. Căn bếp của cô sát nách với căn bếp của Nguyệt. Hôm Nguyệt mới dọn nhà, ngỡi cho mấy đứa cháu nhỏ sang đổ rác phụ với nàng. Nguyệt chỉ biết lờ mờ về gia thế của cô qua vài mẫu chuyện giá biếu. Cô có chồng hơn một năm nay, hiện ông chồng đang đi lính xa tận ngoài vùng một. Mỗi bữa cơm, Ngỡi chạy qua dòm ngó vào các thức ăn của Nguyệt. Lúc đầu, Nguyệt lấy làm bực bội. Nhưng lần hồi rồi, Nguyệt cũng quen đi với cái bản tánh tò mò kỳ cục đó của Ngỡi. Ở đây, mọi người đàn bà đều tò mò một cách lộ liễu như các nhà báo. Hôm qua, Ngỡi đem cho nàng một thố mắm tép chua trộn gỏi đu đủ và mấy cái bánh cống. Đó là món quà của quê hương cô. để đáp lễ sáng nay, Nguyệt tặng cho cô giỏ ổi xá lị, sắp bánh phòng khoai và giỏ ốc gạo, các món quà ở xứ của nàng. Trong câu chuyện, ngỡ đã thuật lại mấy lời bàn tán của hàng xóm về nếp sống của Nguyệt. Bà Tư Búp nói anh đồng làm mọi vợ. Bà Tư hẳn nhôm cây dừa chê cậu đồng đi với chị không xứng một chút nào. Chị Năm út nói cái mặt của chị có thần quai với đức ông chồng. Nguyệt lơ đảng nhìn ra sân. Lũ con nít trộn rộn quanh gánh bắp nấu Nắng đã khuất khỏi ngọn cây sung Ngỡi vẫn chưa nhận thấy phản ứng nào của Nguyệt Nên tiếp tục hoang hoang Kể ra chị cũng có phước chứ Có chồng mà chẳng động tới móng tay Tôi mà được như chị thì còn gì sướng bằng Nguyệt cười Chắc kiếp trước nặng tu kỹ Sao ngỡi không bắt trước mình Mà sao ngỡi lại ao ước một cách bi quan như vậy Ai có phần số nấy chứ Thật tình ngoài giờ làm việc Về tới nhà là nàng thích nằm rã rượi, thường thì đồng về nhà trước, chẳng lo thu dọn nhà cửa, giặt giũ nấu nướng. Thoạt đầu, Nguyệt cũng ái náy, nhưng lần lần nàng nghĩ đó là bổn phận của đồng, kẻ góp của, người góp công trong thời buổi sinh hoạt khó khăn này. Xã hội phải có phân công, và bao giờ người ta cũng tìm được một cái lý vững chắc cho bất cứ sự phân công nào, dẫu rằng sự phân công đó có không hợp lý đi nữa. Nguyệt mỉm cười Có chút gì chua chát, lẫn mỉa mai lướt qua đầu óc nàng như vết trầy xước trên làn da. vài lời đàm tiếu của mấy bà hàng xóm truyền qua miệng ngỡi, làm nguyệt nóng mặt. Tự dưng nàng nghĩ ngợi, những ảnh đen tối chập chờn trước mắt nàng. Trước kia, nếu kẻ nào nhạo báng cái tật nguyền của đồng, nàng sẽ cho đó là những kẻ tàn ác, không biết xót thương nỗi bất hạnh của kẻ khác. Nhưng bây giờ thì khác. Nàng bắt đầu suy nghĩ về những lời chê bai đầy nọc độc đó. Nàng tự hỏi, mình lấy đồng có phải là giao phẩm tiên cho tay hèn hay không? Sự hối tiếc, xót xa, cứ gậm nhấm mãi tư tưởng của nàng. Nàng thấy mình như thua súc, thiệt thòi với chị em trang lứa. Ngợi kiếu từ trở về nhà nấu cơm, Nguyệt chờ cho thằng cháu bà Tư đổ nước đầy lu rồi đi tắm. Đồng mở sách ra đọc. nguyễn giáo khoa dày cộm thuộc chương trình đại học làm chàng ngán ngẩm chỉ chừng dập bả trầu chàng xếp sách lại thả dài lên ghế hát lý ôm sòm. nguyệt từ nhà tắm bước ra mặc chiếc áo ngủ màu ngọc thạch kết ren trắng nàng ngôi vào ghế săn sóc gọt rủa móng tay móng chân bóng tối bôi xóa lem luốc bên ngoài hông nhà đồng xỏ chân vào dày anh đi lại thằng bạn mượn cua Nguyệt thẳng nhiên cầm cây rũa, đưa qua đưa lại không trả lời. Bên ngoài hẻm, trẻ nhích chơi trò thiên đàng địa ngục, chúng rống cổ lên gào. Thiên đàng địa ngục hai bên, ai khôn thì nhờ, ai dạy thì xa. Đêm nằm tưởng nhớ chúa cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên thiên đàng. Bài hát như đưa Nguyệt về thời thơ ấu xa xôi. Tụ trung đó là bài hát đệm cho trò chơi trẻ con. Nhưng thủa đó và cho tới bây giờ Nguyệt vẫn chưa tin tưởng vào tội ác hoặc phước thiện gì cả. Nhưng không hiểu sao nàng cảm động, nhếch mép cười rồi lãm nhảm đọc theo bài hát Thiên đàng địa ngục hai bên. Nguyệt ứa nước mắt. Không, ở trên trái đất này vẫn có thiên đàng và cả địa ngục. Hai khung cảnh đó. Tùy theo hoàn cảnh mỗi lúc của mỗi người mà hiện lên, thoát khỏi tỉnh Vĩnh Long, nàng có cảm tưởng bay ra khỏi địa ngục. Nhưng mà khi ở trong thành phố này, nàng vẫn chưa đạt tới thiên đàng và nàng cứ chờ đợi, mơ ước. Đồng ái ngại. Làm gì em có vẻ nghĩ ngợi bần thần dữ vậy? Nghĩ tới quá khứ, em cảm thấy mình già quá. Em không bao giờ già dưới mắt anh. Nguyệt trề môi. Lại nịnh đầm một cách rẻ tiền hoài Đồng lại hỏi Hồi nhỏ em có chơi trò thiên đàng địa ngục không? Nguyệt không ngẩng lên Trả lời Em chỉ chơi trò địa ngục Anh nghĩ coi Người như em làm gì có cơ hội lên thiên đàng Biết đâu Ở địa ngục đông người nên vui hơn Đồng bước đến gương soi Ngắm ghé bóng mình chải tóc cẩn thận Mái tóc của chàng dày, đen, mướt Chất dầu và dần trán của chàng bóng lưỡng khi ra nắng Đồng vuốt lại nếp áo Rồi đến bên Nguyệt nhăn nhở cười Em coi anh có đẹp trai không Có giống kép thành được không Nguyệt đáp cục ngủng Anh trương chi đẹp thua anh Không đẹp sao có người mê Con nào mê anh chắc kiếp trước Nó ăn ruột của chó Đồng bẽn lẽn lãng qua chuyện khác Chăn ngôi cảnh Nguyệt ngọt giọng Tại sao hai vợ chồng mình Cứ khắc khẩu với nhau hoài Nguyệt xí một tiếng dài Đồng lặng thinh, hình như lúc sau này Nguyệt thường hay cao có gắt gỏng những chuyện không đâu. Đồng chưa tìm được nguyên nhân sự quạo quọ đó, nhưng chàng lờ mờ hiểu rằng càng ngày Nguyệt càng xem thường chàng. Đồng không dám đào sâu những suy đoán của mình, chàng chỉ mong một ngày nào đó chàng có cơ hội trả cái ơn của Nguyệt đã cứu mạng, nuôi cơm chàng. Đồng muốn bỏ học, tìm việc làm phù hợp với mớ chữ nghĩa của mình để có thể phụ giúp Nguyệt. Nếu không dám nói là bảo bọc Nguyệt và con cái sau này Đồng nhìn lên chiếc đồng hồ Sắp tới giờ hẹn với thằng bạn cùng lớp Con đường học vấn sao hà dài thăm thẳm Nên chàng mệt mỏi kỳ lạ Chàng muốn nhính ra chút ít thời giờ Để dạy kèm trẻ em tại tư gia Nhưng ngoài công việc nhà trường Chàng còn bận rộn yêu đương Chăm sóc Nguyệt như con chim non Như cái trứng mỏng Thế mà những lúc sau này Hình như Nguyệt chẳng còn cảm động về những nghĩa cử của chàng. Nhiều khi nạn cao có, bực dọc và ngượng ngùng khi có cặp mắt soi bói của ngỡi. Cô là cái kho lưu trữ hồ sơ của từng gia đình trong cái xóm xô bồ này. Cô thuộc nằm lòng đời sống của mỗi nhân vật ở đây. Chút nhăn sắc mặn mòi làm cô trội hơn chị em mua gánh bán bưng trong xóm. Cô thường qua nhà Nguyệt vào buổi tối khi công việc may giá tạm xong. Đồng lấy sau chìa khóa xe cho vào túi quần rồi đến bên Nguyệt. Anh đi một chút ngang. Nguyệt cười nói giỡn. Đi luôn cũng được mà. Đồng hí hửng hôn lên tóc Nguyệt, năng đẩy chàng ra, gắt. Mùi mẫn cũng có lúc chứ. Đồng bé bàng xịu mặt. Bỗng cô ngỡi đẩy cửa bước vào. Đi đâu mà diện bảnh dữ vậy anh Đồng? Đồng không trả lời ngỡi, giả lả nói với Nguyệt cho đỡ ngượng. Em có đói bụng thì ăn cháo về trong sông nhôm đó nghe. Đồng đi khỏi, Nguyệt kéo ghế mời ngỡi ngồi đối diện, nàng sơn lên móng tay một lớp màu hồng đào lợt. Ánh đèn neon sáng dịu, ngỡi khen ổi thá lị của Nguyệt cho. Cô nhìn quanh quýt. Nhà chị tuy nhỏ, nhưng coi cũng gọn mắt. Hai đứa tôi làm quần quật như trâu bò mới được như vậy. Hồi mới dọn về, nó tồi tệ hơn cái cầu tiêu công cộng trên đường lê lợi nữa. ngửi nhìn sững nguyệt một lúc rồi ngập ngừng nè chị nguyệt hình như cách đây một năm tôi có gặp chị tới nhà này với anh đồng một lần nguyệt ngẩng lên hơi ngạc nhiên sao chị nhớ dai dữ vậy hồi đó chị để tóc thề phải không nguyệt gật đầu miệng ngỡi thao thao hôm đó vào buổi sáng chúa nhật lối chín giờ sáng anh bình giao chìa khóa cho hai người rồi đi đâu cho tới chiều mới mò về nhà Ờ, hôm đó chị mặc áo dài xanh da trời Đeo sau chuỗi tím thang phải không? Nguyệt khen mỉa Giỏi thiệt Ngỡi đã lao theo câu chuyện rồi Trời sập chắc cô cũng không buông Cái nhà này Chị phải cúng kiến sổ xuôi Mới mong làm ăn khá được Đã biết bao cặp bồ bịch Mượn nhà này làm chỗ mùi mẫn Sớm này họ kêu lén Đây là nhà ngủ thiếu bản treo Nguyệt cười trống vắng Buổi sáng chủ nhật năm ngoái Đồng đã êm ái đẩy Nguyệt vào cánh cửa đàn bà giữa lúc đồng hồ bên nhà ngỡi buông 10 tiếng rời rạc. 10 giờ quả là con số xui xẻo chẳng biết cuộc tình ái giữa Đồng và Nàng sẽ kết thúc sau đây. Ngỡi tình quái Chị nên đem muối gạo ra đốt phong long đi Ông và bà cả người ta nói thà chứa vợ chồng chớ chứa mèo mỡ thì xui tận mạng. Nguyệt che miệng ngáp Ngỡi lấy cây rũa của Nguyệt sửa lại hàng móng tay. Nguyệt nói rời rạc. Tới đâu hay tới đó? Bỗng ngỡi ngẩng lên khi có tiếng guốc đi ngang qua hành lang. Cô ta reo lên. Ủa mới về hả ông Bân? Bà Tư búp chưa về, con Lan cũng đi mất rồi. Người đàn ông trạc bốn mươi ngoài, thấp nhưng lực lưỡng. Màu da hắn đen bóng dưới ánh đèn trong xanh như nước suối. Hắn ngã đầu chào Nguyệt rồi dây qua ngỡi. Cô ngỡi. Má nó có gửi chìa khóa cho con Lan không? Ai mà biết Ông vô nhà không có bả Coi chừng bả hô ăn cắp đồ cho coi Người đàn ông quên tuốt Có Nguyệt ngồi ở đó Đưa cùi chỏ trước mặt ngỡ Có khỉ khô gì nữa mà ăn cắp Nó mà nói bậy tôi đã dập mu Nguyệt đó mặt cúi xuống Nàng chưa quen những câu đối thoại Xuồn xã thân mật Giữa người lao động với nhau Bỗng bâng bụng lấy miệng mình Như muốn bắt lại lời nói Hắn trưng mắt về phía ngỡi, chọc cho người ta nói xạm hoài. Rồi hắn ngó qua Nguyệt, xin lỗi cô hai nghen. Hắn nheo mắt đi thẳng. Ngỡi cười ngất, hỏi Nguyệt, Chị còn nhớ hôm chị vừa mới dọn nhà tới đây là con mẹ Tư Búp nó chửi chồng không? Nguyệt vẫn chưa hình dung được người đàn bà nào tên Tư Búp. Nàng đã về đây gần hai tuần mà chưa hề biết mặt người đàn bà nào ngoài bà Tư Trầu và Ngỡi. Ngỡi tặng hắn. Còn mẹ ở sát dách nhà chị, ưa mặc áo sườn xám bằng gấm đó mà. Trước kia bà lấy tay, lấy chệt, lấy chà già, chơi bời bạc mạn lắm. Sau đó bà trôi nổi lên Nam Giang mới gặp thằng cha Bân này. Hồi đó hắn làm lính kính. Thấy bà là gái một con trong mòn con mắt nên lấy luôn và nuôi luôn con bé làng cho tới bây giờ. Chú thích lính kính, công ăn chìm, mật vụ, đọc tiếp. Bộ ông Bân là trai mới lớn hay sao? ngỡi trề môi trời đất thằng cha bân cũng năm cơm bảy cháo gì rồi mới đụng bà tư búp cùi mít trôi lên cùi thơm trôi xuống gặp nhau cũng xứng lứa vừa đôi nguyệt cảm thấy buồn ngủ nàng nói rời rạc vợ chồng là duyên số cả bởi vậy chị ở tỉnh khác gặp anh ngỡi ở đâu xa lắc tí tè rồi ráp lại ăn ở với nhau ngỡi chớp mắt ánh mắt xa xôi sẫm buồn Tôi trôi nổi lên hớn quảng hồi mười 16 tuổi Cha mẹ tôi chết sớm Bà chị dâu ăn ở độc địa Nên tôi phải bỏ nhà bỏ xứ mà đi Ngửi thở dài Đôi mắt loáng ướt Chị dâu tôi ác hơn mẹ ghẻ Hành hạ tôi đủ điều Tôi ăn cơm của chị và trả công Bằng cách giữ bầy cháo Ẩm cháo muốn lỡ cả hông Nhưng chị cũng chưa bằng bụng Còn nhận đầu tôi vào bếp lửa Đến nỗi cháy cả tóc Ở vậy tôi cắn răng ra đi Dẫu có làm đĩ nuôi miệng, chắc tôi cũng chẳng từ nan Ngợi đang ngẹn ngào, dục nở một nụ cười, giọng ráo quảnh hỏi Nguyệt. Chị biết tại sao tôi bị chỉ hành hạ tan nhẫn như vậy không? Nguyệt cười thông cảm. Câu chuyện của ngợi bắt đầu lôi cuốn Nguyệt. Cái thỏ hoa niên của nàng không đến nỗi thê thảm như vậy. Nàng còn được bà ngoại thương yêu chiều chuộng. Ngợi tiếp tục cười, nhưng nước mắt tuôn lã chả. Nguyệt rót cho cô ta ly nước trà Chị dâu tôi thích ăn canh chua bỏ ớt thật cay Hôm đó đang nấu canh chua Loay quay tìm ớt không có Tôi lấy tiêu thế vào Nhưng rủi thay chai sức nắp Tiêu đổ ập vào hết trong nồi canh Khi đó chị dâu đè đầu tôi xuống ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Cũng may là tôi né kịp Nên chỉ cháy mấy sợi tóc mai Ngợi uống trà cho thấm vọng Rồi than giãn Hồi tôi lấy chồng mới có 17 tuổi Tại chị dâu tôi tôi mới ưng ông này Nguyệt chợt nhớ là hôm trước ngỡi khoe là cô ta kết hôn vì tình yêu Nguyệt cười Chị tự ý kết hôn Chứ chị hai chị có biết mặt mũi của chồng chị đâu Mà chị nói như là bị gã ép vậy Dĩ nhiên là tôi tự ý chọn chồng Nhưng tại chỉ tôi mới gặp người chồng khác xứ Hình như từ lúc giao du với ngỡi Nguyệt lờ mờ nhận thấy Ngợi bối rối khi nàng hỏi về thân thế của chồng Ngợi. Có lần cô ta nói chồng của cô đi làm ăn ở Hấn Quảng. Cô ta lộ vẻ lúng túng, hơi khó chịu khi Nguyệt nhắc đến ông chồng của cô. Những câu trả lời miễn cưỡng, không ăn rập của Ngợi làm Nguyệt hơi thắc mắc. Nàng nghĩ đó cũng là một vết thương mà Ngợi cố tình che giấu. Chương năm Buổi tối hôm sau, ngửi lại mon men qua nhà Nguyệt để ngồi lê đôi mắt. Nguyệt cũng đang buồn buồn. Đồng đi xem hát bóng chưa về, Nguyệt ngán ngẩm những buổi tối nơi đây. Con nít ồn ào ngoài hẻm nên không thể ngủ sớm được, và chỉ có cách nằm lăn trở lại, suy nghĩ dẫn dơ. Trong lúc hai người bàn về chuyện dàn lên giá, thì có tiếng reo mừng trong giấc của con bé Lan ngoài hẻm. À, má về, Có ba đợi má nãy giờ. Người đàn bà mặc áo sừng xám ngắn bằng gấm, hãm máy xe Honda trước cửa nhà Nguyệt, ngó qua cây sung chửi động. Bà bốn gì nè? Tao đã nói, tao không ưa tuồng mặt thớt của nó. Ngợi nắm lấy cánh tay của Nguyệt, thì thào. Đó, con mẹ tư búp đó. Con bé làng ngắt lời mẹ. Nhà của ổng thì ổng về, bộ nhà này của má hay sao? Tư búp hét ra rã. Mày lấy giấy tờ coi ai đứng tên? Mày là thứ con nít quỷ, mới chín tuổi mà bày đặt lẽ sự. Tiếng của bân cất lên. Mày đứng tên thay kệ mày, nhà của tao thì tao về. còn bé làng chèn vô. Má ăn ở không sợ mang tiếng bất nghĩa sao? Ba dẫu có thất nghiệp, cũng có ngày kiếm được việc làm chứ. Từ búp chửi chó mắng mèo một chập nữa mới chịu yên, người thấp giọng nói với Nguyệt. Còn bé Lan đối xử với ổng còn có nghĩa hơn con gái mẹ nó nhiều. Hồi xưa, con mẹ Tư Búp làm bồi cho mẹo đem quần áo về giặt, con nhỏ lén ăn cắp vài cái cho tía ghẻ nó. Nguyệt che miệng ngáp. Bỗng bên nhà Tư Búp có tiếng cản của một vật bằng nhôm rớt xuống đất. Tư Búp la. quý mẹt mẹ ông bà ông giải ơi, độ chó đẻ. Mắc mớ gì mày ập cái sông nhôm hả? Chàng ơi, gạo đổ ra tùm lum rồi. thiệt cái đồ ăn hại chắc trời phải đánh mày về cái tội quỷ hoại hột ngọc của ổng bân nói xong không có đựng gạo mày đừng có nói thêm nói bớt tao đã nói mày là quân chó đẻ ờ tao là chó mà mày dám lấy chó thì mày cũng là chó luôn tu búp rít lên sao mày nói sao trời ơi mày dám bỗng bà tư trầu chống nạnh từ trong sòng chứa bài bước ra Nhã sát trầu và gốc cột ở ngoài hàng ba, cất giọng the thế. Thôi cho tao can, gần 10 giờ rồi. Bây để cho cô bác bà con trong xóm nghỉ ngơi chứ. Ở đây có phải ở trong rừng đâu. Từ búp nói dối qua bà Tư. Bà Tư nghĩ coi, có phải là đồ ăn hại không? Phật trên bàn thờ chắc cũng phải nhảy xuống chửi nó húng chi tôi. Tiếng đọc kinh ồ ồ như con dịch đực của bần nổi lên. Ác cả tiếng ri rầm chửi rủa của Tư Búp. Chúa Kỳ Tô thương xót chúng tôi. Nhưng khi mỗi câu kinh vừa chấm dứt, Tư Búp lại đệm một câu chửi. Ông Bân càng đọc hăng hơn, cố không chừa một kẻ hở nào để vợ chen câu chửi rủa vào. Âm thanh rối rắm, lươn lẹo, thật buồn cười, thảm đạm. Một lát sau, ông Bân hình như mỏi miệng, khang cổ nên xếp cuốn kinh lại. Rồi nằm im lìm trên gác Và Tư Búp cũng thấm mệt Nên hét lên một câu cuối cùng Để chấm dứt tấn bi hài kịch gia đình Cứ dài ba bữa lại tái diễn một lần Chúa nào dám vào đây Vào đây để nghe chửi à Bên này ngỡi ngó nguyệt cười Ông Bân bây giờ hiền như cục đất Hồi xưa Ông là dân giao búa đó Mới 12 tuổi Ông dám lấy dao chém cha ghẻ Rồi bị đầy lên ông Diệm Lớn lên, ổng theo đám anh chị, tiếp tục đâm thuê chém mướn. Trên hai cánh tay ổng có xăm hai câu, kiến nghĩa bất di vô giọng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Chờ có tiếng tặng hắn trước cửa, ngỡi lật đật quay lại, reo lên. Bả đi đâu mà ông mò qua đó? Con quỷ nó đi xuống miệt đình Phú Thạnh, đóng hội rồi. Ông Bân phân bua với Nguyệt. Sợ gì tôi nhịn nó là muốn cho bà con chồng sớm yên ổn. Bây giờ tôi tu rồi. Giá lại mình đã lớn tuổi bày đặt chữ rủa đánh lộn, coi sao cho được. Ngỡi trề môi. Sợ vợ mà còn chối. Có ai chịu cha ăn cướp đâu. Nguyệt ân cần. Mời ông Bân vào chơi. Dạ cảm ơn cô để khi khác tôi đang nhúm thang ủi quần áo. Ngỡi hỏi. Bàn ủi điện đâu mà phải xài bàn ủi thang? Nó giấu mất biệt. Nhưng mà vào giờ này. Cấm bàn ủi điện sợ đèn trong sớm chập tắt lia lịa bà con chửi chết. Cô quên rằng chỉ có một cái công tưa mà mười mấy nhà xúm lại câu điện hay sao? Ngỡi phan ông Bân một câu. Ông làm như ăn ở biết điều với lối xóm vậy. Chẳng qua ông không dám lấy bằng ủi điện, sợ bà đào mồ quốc mã tổ tiên ông. Ông Bân trả đũa. Ai lại không biết tôi sợ vợ. Còn cô, mỗi khi ông chồng già của cô về thăm là cô rút lên gác. Nín khe như hến vậy Ngợi cắt ngang câu chuyện sắp sửa Đến hồi gây cấn Cô sợ cuộc đời tình ái của mình Được thêm một người nữa biết rõ Ngợi đã trót nói với Nguyệt Là chồng mình đi lính ở đâu ngoài vùng một Cô muốn dùng thúng úp voi Được lúc nào hay lúc đó Con bé Lan gọi ơi ơi Ba ơi thang cháy Ba ngủi nóng quá xá rồi Ông Bân dây lại Ừ để tao về liền Mày đừng có ào ào rùm lắm Trước khi đi, ông bồi cho ngỡi một câu. hổm rài lâu quá, không thấy ảnh về thăm cô. Chắc bà vợ mập của ổng giữ ổng khích riềm chơi gì. Ngỡi là áp, thôi thôi đi đi. Người ta không thèm nói tới mặt mà cứ lải nhải nói hoài. Ngỡi nguyết ông bân, rồi cầm nhúm bông gòn, nhúng vào acetone, lau lên móng tay. Chú thích acetone, một loại hóa chất trong suốt không màu, bay hơi nhanh, dùng để làm sạch, tẩy một chất gì đó. đọc tiếp. Ông bân đã về bên nhà. Nguyệt thỉnh thoảng cầm quạt che miệng ngáp. Nang liếc chiếc đồng hồ, chắc đồng cũng sắp về. Chàng từng tuyên bố không chỗ nào vui và đáng sống bằng những giờ phút gần gũi bên Nguyệt. Ít khi chàng đi đâu lâu, giàu bạn bè níu kéo cách mấy đi nữa. Từ lúc chung sống với Nguyệt, đồng sáng lánh dần bạn bè. Chàng nghĩ bạn bè chỉ là những bộ mặt của từng giai đoạn. Công việc và cuộc sống thay đổi dần dần. Và âm thầm từ lớp bạn bè này Tới lớp bạn bè khác Riêng nguyệt Nàng thích có những giây phút dành riêng cho mình Cho quá khứ, cho kỷ niệm Trong những lúc êm ái tuyệt vời đó Những dự đoán về tương lai Sẽ tự do thao túng trong mộng ước của nàng Có người nào bên cạnh Sẽ làm mất những thú vị nhỏ nhặt Nhưng hết sức quý báu của nàng Hơn nữa Ngỡi lại không có đủ ma lực Lôi kéo người nghe lâu dài Trong câu chuyện thóc mách Đời sống riêng tư kẻ khác Cái duyên của cô thỉnh thoảng lóe sáng Để rồi tắt ngấm ngay Và câu chuyện qua cái miệng liến thoáng của cô Cũng như món ăn thiếu gia vị Nãy giờ nếu không có ngỡi Nguyệt sẽ thả người lên chiếc ghế dựa Sống trọn vẹn cho quá khứ của mình Đó là thói quen của những buổi tối nhàn rỗi Tuy vô vị nhưng hết sức thoải mái Mồ tổ tiên nhân bay Hở ra một chút là bay te rẹt Nguyệt bước lại cửa sổ, bà Tư chống nạnh đứng giữa khoảng tranh tối tranh sáng bên kia mái hiên, hét Thắng bác mày ra phóng tên coi con Ngọc nó làm gì ở ngoài. Đi rồi về liền cho tao hay. Đừng có đi một chút lúc một buổi nghe không? Ngợi bước lại nói Con Ngọc là cháu kêu bà Tư bằng bà gì? Hai chị em cùng mẹ của nó được bà nuôi từ hồi nhỏ. Cả bọn đàn bà nhà đó đều năm bảy lớp chồng, không biết con Ngọc sau này ra sao. Má con Ngọc Tuy mang bệnh á khẩu, nhưng lấy bậy không ai băng. Chú thích, phong tên, nơi đặt trụ nước công cộng dành cho người dân quanh dùng đến gánh nước về sử dụng. Đọc tiếp. Trước vẻ mặt khó hiểu của Nguyệt, ngợi nhấn mạnh. Con ngọc ngâm ngâm đen, bới tóc cũ hành xề xệ xuống dai, ưa mặc áo tím thang đó mà. Nó cặp bộ với thằng chơ ngoài đường rầy xe lửa. Tối nào hai anh chị cũng hẹn nhau ra đó. nguyệt mỉm cười ngỡi là cuốn tự điển các nhân vật trong cái xóm nhà cửa chằng chịt này cô ta thuộc hạng đóng vai trò máy ghi âm và phát âm kèm luôn cả loa khuếch đại nữa nguyệt tự hỏi không biết cô ta đã thêm thắt gia giảm bao nhiêu phần mắm muối tiêu ớt cho câu chuyện câu chuyện nào thoát khỏi cửa miệng của cô cũng dữ dằn ghê gớm hằng ngày ngỡi đặc biệt dành những khoảng trống thì giờ đi dạo xóm Bươi móc chuyện thiên hạ để giải buồn. Đề tài chính của cô ta là ông này dê dãn bà kia, bà kia lẹo tẹo với ông nọ. Nhà này ăn uống kham khổ, nhà khác xài quan. Đó là sinh thú của y thị. Nhà của ngỡi như bị trụ ếm nên không thể giữ ngỡi ngoài giờ ngủ, giờ may giá, giờ cơm nước. Có tiếng xe quen thuộc rẽ vào ngõ, ngỡi rèo lên. Ảnh về kia. Thôi! Tôi xin cứu để về luôn, trôn áo và đơm khuy nút. Đồng sòng sọc bước vào, mặt mày hí hững. Ủa? Coi chị ngỡi kìa, làm gì thấy tôi về là bươn bả đi vậy? Đồng bỏ gói giấy Nhật Trình xuống bàn, đến bên Nguyệt, cười mơn. Nãy giờ em nhớ anh không? Ngỡi cười hăng hắc Có anh nhớ chị Nguyệt, chở sức mấy mà chị nhớ anh? Đồng vừa cúi xuống tháo dây dài. Chị ngỡi xấu lắm. Ông xã chị về mà không chịu đem qua đây giới thiệu với bọn này. Đâu mà có, ánh mắt đi hành quân tối ngày, làm sao về đây được? Đồng bước vào nhà tắm, Nguyệt mơn mê một nhánh tóc của mình, chợt có tiếng hét của bà Tư. Con Lan mày về đó hả? Dạ, tao nói rồi mà, mày muốn lấy thằng cha xe be thì hai đứa dắt đi đâu cho khuất mắt tao. Con dở thằng cha xuống lập bằng trù ở nhà tao hoài. Vừa vừa chứ, nếu không tao viết thư cho con gái mẹ mày biết. Trời ơi, phải hồi đó tới giờ mày chưa biết mùi đàn ông hay sao mà còn rậm ra rậm rật. Đã lấy gần một trăm thằng rồi mà còn ức hiếp gì nữa nè. Nguyệt có cảm tưởng ở đây bày ra một sân khấu chật hẹp mà mọi người trong xóm lần lượt diễn tuồng bừa bãi trước mắt nạn. ngợi thì thầm. Con làng giật chồng người ta. Người vợ lớn đuôi hết con mắt. Bồng đứa con gái đến nhà bà Tư khóc lóc. Xin con lang buông tha thằng cha xe be. Chị ta khóc tru tréo, làm thiên hạ bù lại rần rần như đám giặc. Chú thích, xe be, loại xe dùng chở xúc gỗ dài. độc tiếp. Đồng bước ra khỏi nhà tắm, mình mẩy ướt sũng nước. Chẳng có thói quen là không lau mình thật khô trước khi mặc quần áo, và cho là làm như thế để giữ da thịt được mát mẻ lâu. Nhưng Nguyệt suy luận cho rằng, đó là một trong những dấu hiệu của tâm tính sốc nổi, không làm việc gì đến nơi đến chốn đồng cười hệt hạt chị cho tụi này biết nhiều chuyện nhưng lại quên cho bọn này biết mặt ông xã của chị quả là điều thiếu sót lắm ngợi liếc đồng lặng thinh ngượng ngùng nguyệt tin là sẽ có ngày một nhân vật nào khác như bà tư chẳng hạn thừa dịp nào đó sẽ tiết lộ chuyện cũ của ngợi cho nàng biết khói cần đon ren hỏi trận đầu ngợi làm chi cho mất công mấy tuần nay tự nhiên nguyệt cũng bị hút vào những mẫu chuyện thiên hạ Nàng chợt giật mình, có lẽ nàng sắp tiêm nhiễm tính nết của ngợi, ăn cơm nhà, nói chuyện hàng xóm. Tuy không bươi móc chuyện ai, nhưng lắng tai nghe ngợi kể chuyện cũng đã là một thái độ ngồi lê đôi mắt tiêu cực rồi. Đáng lý, nàng phải đóng cửa tạ khách để có đủ thì giờ tự học, thi cho xong bằng tú tài toàn phân. Như đã dự định trước đây, ngợi cứ kể chuyện say xưa khi đụng mặt nàng, không cần biết thái độ của người đối diện. dân chúng ở đây hiếu động quá bản nhạc đệm cho cuộc sống dễ dãi nhảy kích thích của họ lúc nào cũng là sự gây gỗ ồn ào câu chửi bới là ó ngợi đã về tiếng ho hét chạy giỡn của lũ trẻ đã bắt đầu thưa dần chỉ còn tiếng máy rè rè của nhà làm móc tay cách nhà nàng ba chục thước bánh xe bằng đá cọ vào kim loại nghe ê ẩm đầu óc nguyệt che miệng ngáp Cơn mệt chán làm tay chân nàng rũ liệt, tiếng cầu kinh lõng chọn bên nhà theo đạo thiên chúa, lấn ác tiếng rì rầm bên sòng bạc. Họ cầu kinh tập thể, tiếng ó ré những tràng kinh thật nhanh như tên giúp tiếng này dính tiếng kia, nghe chẳng rõ gì cả, chỉ trừ tiếng amen thật trầm. ngợi để cửa vào nhà, ánh đèn trong lờ mờ, tiếng ấy lạnh lót của anh nàng từ trong chiếc mùng màu cháo lòng đưa ra, mép mùng buông xuống nền gạch. Cánh tay của y thò ra ngoài Mập nút Ngợi ghé mắt dao mùn Nét mặt của tị Anh nàng lúc ngủ thật phẳng lặng Vô vị như cơm nguội Ngoài giờ làm phu lục lộ Y lăn đùng ra ngủ một cách thoải mái vô tư Cha con y sống nhờ sự đùm bọc của nàng Y có nhiều con Tính ra gần một tiểu đội Vợ y làm sanh lợi thì dở Chứ đẻ chữa thì xuất sắc Không ai bì. Y chạy ăn gần hụt hơi nên đem hai đứa con đầu lòng đến sống nhờ em gái. Tiền bạc kiếm được, y cắp nắp đem hết về cho vợ. Tuy sống chung một nhà, nhưng hai anh em ít có dịp trò chuyện, hình như cả hai đều muốn tiết kiệm lời nói với nhau. Y sống vô tư trong sự bực dọc của cô em gái, chỉ vì bánh sáp có đi, nhưng bánh quy không hề lại. Y chưa hề nhính ra một chút tiền, mua cho ngỡi một món quà mọn, dây điện nhà Đức, y không biết nối. Thậm chí đến những cơn mưa tạt ướt sũng nền gạch, y chẳng biết lâu giúp em. Y không cần biết những ngày tháng thăng trầm của ngỡi. Cái bụng của y càng ngày càng cao lên như cái mã lạng. Lúc nào y cũng có vẻ mệt nhọc, lười biếng. Y thường mặc quần đùi, xoắn áo thun đến ngực, nằm suốt buổi tối trên divan, rã rười như sắp ngặt mình. Có nhiều đêm, ngỡi thao thức. Cuộc gian diếu giữa nàng với một người đàn ông lớn tuổi chẳng để thấy chút gì bảo đảm cho tương lai. Cái đời con gái của nàng rẻ mạt, Chỉ tốn vài cái quần Mỹ A và vài cái áo ni lông. Ông từ bếp mặc tình nhồi nắng thể xác của nàng. Khi dán đã đóng thuyền rồi, nàng nhắm mắt gắn bó luôn với ông ta, ngoài tầm kiểm soát của bà vợ lớn. Ngợi bước lên cầu thang, nơi đó kê chiếc giường phủ ra màu hồng lạc. Chiếc quạt máy xoáy tích Hai đứa cháu của nàng nằm la liệt trên sàn gác Thưởng Đứa cháu gái Nằm sấp như một con ít cái Thói nằm ngủ trù cha hại mẹ Người bước tới lật ngửa nó ra chợt có ý nghĩ là Đàn bà nằm ngửa phải điệu hơn Thưởng nhăn mặt ú ớ Rồi ôm chầm lấy mền Lúc tị mới dắt nó lên đây Nó mới biết nói sỏi Thế mà bây giờ Nó đã đến thời kỳ trổ mã Mấy lúc gần đây thưởng đã lén lấy mấy miếng băng vệ sinh của nàng rồi chui vào nhà tắm với điệu lúng túng khổ sở và khi bước ra nhà tắm nó đi hàng hai mất cả tự nhiên rồi có những cơn đau bụng hành hạ nó liên tiếp mấy ngày cuộc đời sao trôi mau quá ngoảnh đi ngoảnh lại hai miếng ngực của thưởng bắt đầu cộm cao dưới lạng áo thằng cháu trai của nàng cũng đã bể tiếng rồi giọng khao khao như dịch đực lúc tắm Nó biết khép chặt cửa nhà tắm Nó biết mặc quần lót Biết chải đầu với gôn Mỗi khi Tư Búp cáp đôi nó Với con bé Lan Nó biết chớp mắt thẹn Khóe mắt long lanh Tuy nhiên Nó rêu rao với bè bạn là Nó ghét con bé Lan thậm tệ Và ghét bà Tư Búp Cứ kêu ba nó là anh xui ngợi chui vào mùng Nhìn chiếc gối bên cạnh Chiếc gối dành cho ông chồng hờ của nàng Áo gối màu hồng hai chữ hạnh phúc được thêu bằng chữ trắng ống mượt ngỡi cười chua chát ông chồng của nàng vì quá sợ vợ lớn nên không hề ở trọn với nàng suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước khi bước vào nhà nàng mắt ông ta ngó láo liên dấn giác như sợ ai bắt gặp và thường thường mãn cuộc ăn nằm với nàng thì lối hai tiếng đồng hồ sau ông ta đã hối hả ra đi ngỡi chưa hề được sánh vai ông ta đi dạo phố hoặc đến chỗ đông người Đó gọi là chồng được hay sao? Người chồng mà mỗi tháng một lần, nàng chỉ có quyền gặp một cách ngắn ngủi, lén lút trong một khoảng thời gian dành cho giấc trưa. Có một lần, nàng được ông ta mời đi dạo vòng quanh thành phố trên chiếc xe quê kỳ, tính lại tròm trèm 10 năm. Ngợi mới được cái đặc ân, phước báo đó. Khi tới cửa Bắc, chợ Bến Thành, bỗng dương ông ta rung giọng bảo nàng phải mọp đầu xuống vì ông ta vừa trông thấy người em vợ đứng bên lề đường. Giữa lúc ngợi còn ngơ ngác, ông ta ấn mạnh đầu nàng xuống, mập đầu xuống thấp để tránh tai họa hay để nhìn rõ thân phận, hoàn cảnh của mình hơn. Ngợi muốn nghẹt thở, tức ngực, lúc đó nước mắt nàng trào ra, tưới ước cuộc đời lấy chồng thiên hạ. Dạo này, ngợi chợt thấy mình gầy nhom đi, phải ráng cưng dưỡng giấc ngủ một chút. Thôi thầy kệ, cuộc đời tới đâu hay tới đó? Có nghĩ ngợi lung tung cũng chẳng làm được gì. Tuy vậy, lúc nào nàng cũng có ý định bỏ chồng, tìm một người cùng trang lứa với mình để độc chiếm trọn đời. Ngợi úp mặt lên gối. Mười năm nay, nàng thường ngủ đêm một mình với chiếc gối trống dành cho chồng từ lúc nàng dùng chữ trinh để đổi lấy chút di kiến xe xua chân diện. Không tài nào ngủ được, ngợi chui ra khỏi mùng dặn đèn sáng, rót cho mình ly nước trà lợt. tấm ảnh phóng đại của ông tư bếp đặt trên chiếc bàn đêm, ghi dấu thời trẻ trung của ông với nụ cười bợm đĩ ánh mắt reo vui. Cách 30 năm trước, ông ta là một gã con trai quyến rũ, bảnh bao nên khi làm bếp cho mụ đầm quá lứa. Ông ta đã chim bà chủ, được bà chủ cho một số tiền lớn để lập nghiệp. Chú thích, chim, tiếng lóng, có nghĩa tán tỉnh, gà gẫm. Đọc tiếp. Giờ đây, ông ta chỉ là một người đã lớn tuổi, ốm yếu, hom hem, lưng cong vòng vì ngồi đánh sập xám miệt mài. Chú thích, sập xám, một kiểu chơi với bộ bài cào 52 lá, chia mỗi người 13 lá. Đọc tiếp. Phải chi nàng có một đứa con để hủ hỉ Hàng xóm thường chế nhạo nàng sượng cứng, mong gì chữa đẻ. Trong những ngày dài tháng rộng cô đơn, nàng thêm tiếng cười nói của trẻ con biết bao. Có người suối nàng vào sinh con nuôi trong nhà thương tự vũ, nhưng ngỡ ngại đến lúc hôn lớn, do cửa miệng bếp xếp của hàng xóm, nó sẽ biết nàng là người dưng nước lã với nó, thì công dưỡng dục của nàng sẽ là công giá tràng. Bỗng có tiếng mở cửa của quân, đứa cháu trai của nàng hình như đã hơn một giờ sáng rồi, e mất ngủ suốt đêm mất. Ngỡi nằm nghiêng, lấy thêm một chiếc gối nữa che lên tai cố gắng nhắm nghiêng đôi mắt. Và bắt đầu áp dụng phương pháp đếm số để dỗ giấc Khi nàng lẩm bẩm tới con số ngàn, đầu óc nàng vẫn trong trẻo và mí mắt nàng vẫn nhẹ nhõm. Ngỡi đành trỗi dậy, lục đục mở tủ tìm thuốc an thần. Chương 6 Sáng Chúa Nhật, Ngỡi cố nằm nướng một lát cho tỉnh táo. Cô ta lấy mền che ngang mặt, trốn mấy tia sáng lọt qua mắt cáo. Có tiếng chạy nhanh từ dưới cầu thang. thưởng thò đầu lên gọi. Có cô Nguyệt đem đồ mai lại. Ngỡ tung mền dưng dai nhưng giọng còn ngái ngủ. Xuống mời cô Nguyệt ngồi chơi đợi cô rửa mặt ngang. Ngỡ chui ra khỏi mùng đi thẳng xuống cầu thang ra nhà bếp. Cô trở lên với nét mặt còn sần sượng khoác chiếc màn bằng sợi ni lông xanh trắng chen lộn nhau. Bước ra phòng ngoài tiếp khách. Nguyệt cười. Hôm nay chị nghỉ mai hả? Ừ. chú nhật cũng nghĩ xả hơi làm hoài cũng chẳng giàu hơn ai nguyệt đảo mắt nhìn gian nhà của ngỡi chiếc bàn máy may đen bóng kê gần cửa sổ bộ xa lông đang bằng sợi ni lông và chiếc bàn cắt đánh vẹt ni nằm sát vách ngỡi ngồi đối diện với nguyệt trên chiếc ghế với cái thành dựa hình con sò ngỡi tóc tai rũ rượi kêu lớn thưởng đem cho cô cái lượt nghe không tóc ngởi dài đen mềm xõa tới lưng Đôi mày rậm làm gương mặt cô tái mét. Giữa cái mắt dịu của buổi sáng, gương mặt thiếu trang điểm đó, trông thật thiếu não, vô dị. Nguyệt đặt sắp hàng trắng bông bạc lên bàn, ngỡi cười, lộ hàm răng đều, thấp vọng Sao chị không mua áo ngủ trong tác? Chú thích. Tác, thương xá tác, nhân vật nói tắt Đọc tiếp. Thứ áo đó mỏng như cánh chuồng, mắt cong mặc đồ lót. Thượng bưng tách cà phê, sữa đặt trước mặt ngỡi, ngỡi cầm muỗng khuấy chất nước màu nâu, hớp từng ngụm nhỏ. Hôm nay, chị có đi chơi ở đâu cho tôi theo với? Nguyệt nói, bọn này tính lại thăm nhà dì ba tôi chút rồi về, tôi còn gội đầu giặt quần áo nữa. Rồi, Nguyệt hỏi, sao chị không rủ con thưởng đi cine? Ngỡi lắc đầu, đi coi xinê một hồi là tôi ngủ tuốt. Giả lại tôi đọc không kịp mấy câu phụ đề nên chẳng hiểu tuồng tích ra sao. Tôi thích coi cải lương hơn. Nguyệt thú thật. Còn tôi chưa coi cải lương lần nào từ nhỏ tới lớn. ngợi trố mắt. Trời đất! Cải lương hay thế mồ mà sao chị không chịu đi coi? Tôi chưa có dịp. Nhưng thế nào tôi cũng ráng đi coi cải lương một lần cho biết với người ta. ngợi hăng hái suối. Tối nay tôi mua giấy để hai đứa mình đi coi chơi một tuần. Gánh này có kép thành được đẹp trai, đóng tuần nhược bổn, làm cho đàn bà con gái muốn bán hết dòng vàng để theo nó. Tôi nói thiệt, chị mà nghe giọng ngọt như đường cát, mát như đường phèn của đạo Úc Bạch Lan thì phải biết, mùi mẫn tận mạng đó chị. Nguyệt cười xòa, ngó lên dách, ảnh đau khép cải lương loè loẹt dán đầy trên nền sân xanh, trên bàn cắt, sắp bài ca giọng cổ nằm bên cái dạch xương màu ngà. Nguyệt cầm cuốn, người đẹp bạch qua thôn, lơ đảng dở từng trang. Ngỡi cười ngặt nghẹo. Lâu lâu buồn miệng tôi cũng ca bày vài câu cho đỡ buồn. Nguyệt toan cứu từ, ngỡi cầm cọng. Ngồi chơi một chút đi, để tôi sai con thưởng đi mua bánh tôm chiên về ăn chơi. Dài tia nắng le lói xuyên qua cửa sổ, ngỡi cầm lượt chải tóc. Thỉnh thoảng hớp một ngụm cà phê. Chợt có tiếng dép gấp rút và tiếng gọi the thé Thằng Bạch đâu rồi? Ngỡi thò đầu ra cửa sổ, nói nhỏ với Nguyệt. Con mẹ hai châu, chị con Ngọc đó. thì ta có ba đứa con gửi cho bà Tư nuôi hết trọi từ lúc tụi nó còn đỏ lói như chuột lột. Ba đứa nhỏ đều khác cha với nhau. Tôi đã nói bọn đàn bà bên đó đều đa phu hết ráo. Nguyệt ló đầu ra cửa sổ. Người đàn bà gầy, nhanh nhậu hấp tấp trong bước đi. Thị ta chưa quá ba mươi tuổi, vẻ mặt gay gắt. Cái nhìn bén lạnh thì dừng trước cửa nhà ngỡi chống nạnh, cất tiếng rỗn rãng. Đồ con nhà quan chết chủ. Tao mới để tờ giấy hai chục trên bàn. Loay quay một chút là thò tay mặt thọc tay trái chớp mất đi. Thằng con trai nhìn mặt. Tôi lấy của bà hồi nào? Tổ cha mày. Ai trong khoai đất này? Bạch, thằng con trai thua hột me gỡ bài cào. Quay qua con em gái lắc dai nó thật mạnh. Sao mày lấy của bả để cho bả chửi nát tao? Con bé trù tréo khóc, tóc tai rũ rượi, hai hàm răng nó nhô ra như bàn nạo. Châu xô thằng Bạch một cái chuối nhũi. Tía mày, tao dạy mày đừng có chửi thề mà mở miệng ra mày đòi cổng má mày lên lưng vậy hả? Nguyệt ngó qua ngỡi, cả hai cười xòa, thiếu phụ ngoắc thằng Bạch ra lệnh. Xuống dưới đình rủ cho tao mấy tay bài liền nghe không? Châu bước lại lu nước rửa chân rồi bưng bả vào nhà. Ngợi rùng dai Cả xóm này ai cũng ngán phe bà tư trầu lắm Quân đó giữ như chằn tinh gấu ngựa Mở miệng ra là chửi tục Nguyệt thắc mắc Sao bà có vẻ tử tế với tôi như vậy Hôm tôi mới dọn về đây Bà qua làm quen Và cho thằng cháu lớn qua gánh nước giúp Ngợi trề môi Chị đừng có ham Bà tìm cơ hội lấy cảm tình của chị đó Mai mốt bà sẽ lần la qua mượn tiền Để rồi coi Cái nhà đó chuyên môn mượn tiền không bao giờ trả. Ai mà lớn gan lớn mật đòi nợ thì họ chửi trừ. Chương 7 Nguyệt bừng thức dậy vì tiếng cửa quậy của đồng. Nàng cửa mình đắm tay vào chỗ thắt lưng đau buốt trên đường xương sống Đây là chứng đau lưng hàng tháng của nàng. Nguyệt bực dọc du dơ. Đồng chồm dậy. Em thức rồi hả? nguyệt nín thinh đồng nhìn lâu vào mặt nàng ngập ngừng nguyệt anh muốn nguyệt lặng thinh quay lưng vào vách bên nhà đối diện tiếng nạo vừa sùng sột cùng mùi mỡ hành thơm ngấy đưa sang đồng hồ bên nhà tư búp ré lên báo đã tới giờ bà ta phải sang giúp việc cho một thiếu tá quê kỳ ở miệt đường trương minh giảng chú thích, đường trương minh giảng là đường lê văn sĩ thành phố hồ chí minh ngày nay Đọc tiếp. Mỗi ngày, bà dùng bữa luôn ở nhà chủ và đưa tiền nhờ ngợi nấu cơm tháng cho con bé Lan. Phần bân thì tự túc lấy. Trước đây, hắn làm gác giang ở sở Ba Son. Chú thích, gác giang, người canh gác, hay hiện nay gọi là bảo vệ, cửa ra vào nhà sở chung cư. Đọc tiếp. Từ Búp dắt xe ra ngạch cửa, hô động giấc ngủ nướng của Nguyệt. Ê! Sao không phụ tao một tay coi thằng khốn nạn? tiếng bâng lè nhè. Mày đẩy xe cho mày cho bộ cho ông nội tao hay sao? Đồ quân ăn hại, làm biến nhất thay. Đồ mũ quát con. Lan, sao mày đứng lõ mắt ra đó không phụ với má một tay? Nguyệt nhích mép cười, do chồng đến nước như trâu trắng, trâu đen mà còn ăn ở với nhau dưới một mái nhà thì kể cũng quái quăm thật. Đồng đặt tay lên bụng Nguyệt. Em khỏe không? Nguyệt đáp cục mũm, cho em nghĩ một chút mà. Đồng cười hình hệt, ôm chầm lấy Nguyệt rồi gục đầu vào giữa sủng ngực nàng. Nguyệt đẩy nhẹ đồng ra, chắc lưỡi. Anh để cho em yên, em mất ngủ gần trọn đêm, mệt không thể tả được. Đồng vẫn sấn tới, ôm chầm lấy nàng thì thầm: Anh cần yêu em, anh thèm. Nguyệt lăn sát mí mùng, nằm úp xuống, Bàn tay đồng tái máy. Nguyệt rít lên. Anh xê ra đi, khổ quá mà. Nguyệt ôm chầm lấy gối, nằm im. Đồng vẫn không yên, chàng trường người tới, gạt chiếc gối ôm ra khỏi đùi Nguyệt. Nàng ngồi bật dậy, quắc mắt. Anh làm ơn tha cho em, bộ anh không thấy em mặc quần đen hả? Phải tùy lúc mà yêu sách chứ. Đồng bẽn lẽn nằm xuống, nhăn nhó một cách thảm hại. Em ác với anh như vầy là cùng. Chàng đi vào bếp nhóm lửa nấu nước, pha cà phê, châm bình trà, rồi sách gà mên đi mua thức ăn sáng cho Nguyệt ở dưới đình, cách nhà chừng 5 phút đi bộ. Đồng khép nhẹ cửa. Lầm lũi bước ra ngoài. Đi mua thức ăn điểm tâm giờ này hơi sớm, không ai để ý. Chàng men theo con hẻm chật hẹp cách nhà chừng 50 thước. Một người mỹ đen từ trong ngôi nhà sàn bước ra, tay gài mấy cái nút áo. Theo sau gã, một cô gái mặc bộ đồ ngủ bông xanh ly ti, son phấn bê bết tóc tai rã rượi chờ cho tên mỹ đi khuất khỏi ụ rác cao nghễu nghệnh cô gái ngoắc đồng lại đây em biểu đồng do dự cô gái cao lớn nhưng mềm mại khuôn mặt dễ coi Đồng còn hơi ngần ngừ nhưng rồi không hiểu sao chàng lại líu ríu leo lên nhà sàn cô gái gạt tấm màn xám lem luốc chỉ vào phòng vô đây cưng đi đâu mà xách gà mên sớm vậy Đi mua phở lót lòng cho vợ được không? Sao lại không được? Vô đây em cho anh điểm tâm trước đã. Đồng mãn chiếc gà mên trắng men nơi cầu thang. Cô gái đưa đồng đến chiếc giường tre trải chiếu bông. Bày hai chiếc gối bọc tanh tím nhạt. Ngọn đèn trong lọc qua cái chao màu hồng. Rải ánh sáng lờ mờ như ánh đèn vũ trường. Đồng hỏi. Bao nhiêu vậy em? Thôi mình ở lối xóm với nhau. Nói tới tiền bạc kỳ lắm. Hả cười ngất ôm chầm lấy đồng nựng nịu đã đớt như nựng trẻ thơ đồng tê điếng như bị điểm nguyệt có cảm tưởng da thịt mình bơm hơi căng thẳng đồng thở dài thường thượt rồi mềm nhũn toàn thân như bị rút hết xương chàng lật đật ngồi dậy nhét vào tay cô gái hai tờ giấy có in hình tả quân lê văn duyệt rồi chạy xuống cầu thang lắc lư chàng quýt sáo nhẹ nhõm sảng khoái chiếc gà mênh lắc lư khua lỗng cổn trời còn tối bóng đêm còn đọng trên các khung cửa sổ và những đám mây đen vần vũ trên nền trời xám mênh mông đồng phải lẽ chân nếu không nguyệt chẳng kịp ăn lót lòng trước khi vào sở chàng chợt cảm thấy áy náy như vừa thiếu sót bổn phận đối với người thân yêu mà chàng nguyện sẽ mãi mãi nuông chiều trong những ngày nguyệt chưa tìm được sở đồng thường nhịn miệng để nguyệt có những buổi sáng no đủ chàng làm bộ như không quen ăn sáng và chỉ cần uống một tách nước trà nóng vì chứng bệnh yếu bao tử thật ra đồng vốn xấu chứng đói sáng nào chàng cũng cần ăn đầy bụng quả mày mới làm việc hăng hái hơn những lúc nhịn ăn sáng bao tử chàng gào thét hạch sách quá nhiều làm cho tay chân chàng run rẩy tội anh mà em em khóc hoài làm anh rầu quá đồng ngẩng mặt lên một cặp trai gái đang ngồi sát dưới gốc cây điệp tây người con gái mặc áo tím thang, quần lãnh đen búi tóc thả lăn trên vai gã con trai lực lưỡng mặc pyjama sọc nâu, choàng tay qua hông người con gái đồng dừng bước dưới cầu thang gỗ ở căn nhà bỏ không cách đó độ mười bước người con gái gục đầu thúc thích tưởng ai xa lạ té ra cô ngọc cháu bà tư bên cạnh cô ta an tâm sống trung thực với cảm xúc của mình dì tưởng không có ai qua lại anh nói thương em mà anh không chịu đưa ba má anh gặp gì em anh đánh lừa đánh đảo hoài hả thương điều đó thả để em uống thuốc chua còn ngộ hơn và con trai mặt mày tiêu nghiểu thủng thỉnh đã anh đang ở tuổi quân dịch làm sao lấy vợ được ngọc lớn giọng anh đừng có làm bộ em biết anh đang chán em anh mê con sáu bán chợ trời nó có nhiều tiền hơn em Gã con trai đưa tay lên trời. Anh thề với đức cửu thiên quyền nữ ở miền này. Anh mà mê con sáo bán chợ trời thì anh bị xe cán, súng đạt khạt nát thay đi. Ngọc hứa một tiếng dài. Anh mà để cho tới lúc bụng em đổi áo, chắc gì tự em cạo đầu em bóng lẫy. Gã con trai nựng cầm Ngọc, dỗ dành. Vậy để tháng sau, anh sẽ dắt ba má anh lên để nói phải quấy với dì tư. Ngọc gặng hỏi Thiệt chứ Miễu đức quyền nữ này linh lắm Đừng có thể bậy mà mắc Chương 8 Hôm nay là ngày lễ Nguyệt làm biến dậy sớm Đồng đã về Long Xuyên thăm nhà Kiếm chút tiền còn mua sắm may mặc. Nguyệt đã đề nghị với Đồng Là thỉnh thoảng nên sống xa nhau Quả may tình yêu trong lúc gặp lại Sẽ mới mẻ được chút nào chăng Hôm nay nàng có thể nằm nướng suốt buổi sáng mọi hôm Nguyệt có thói quen thức giấc vào lối 6 giờ sáng để có đủ thời giờ trang điểm tỉ mỉ nàng đã may thêm hai cái áo gấm nội quá màu hồng điều và màu vàng lửa chợt có tiếng ca của người đàn bà nào đó ở phía đầu xóm cất lên muôn tâu bệ hạ như thiếp đây đau nằm liệt tự bấy lâu những tưởng là bạc mạng hường nhang khó mong sanh tồn. Nay mong ơn của bệ hạ hết lòng lo âu. Bức tử hoàng thúc lấy được linh lung tâm, thiếp uống vô thì mạnh liền. Bên nhà ngợi có tiếng sối nước, ngợi nói giọng qua. Bà năm Út ca coi ngon lành không chị Nguyệt? Ừ, có phải bà bán quán cà phê gần miễu đó không? Ờ, bà đó đa. Trước kia bà là đào hát cải lương. Nguyệt nói, Hèn chi bả còn mặn mòi đó chứ Tướng đi của bả coi có vẻ nhàn hạ lắm Căn bếp của ngợi chỉ cách chỗ nằm của Nguyệt bằng bờ tường Mỏng như bộ ngực của người ghiền thuốc phiện Cánh cửa sổ trên gác Nguyệt thông thường với phía sau nhà ngợi Thường mở toan vào mùa nóng Nên nàng có thể nghe rõ tiếng nói bên nhà ngợi bả sướng nhất xóm này Suốt ngày không hề làm động móng tay Cứ đi múa quạt cả ngày công việc buôn bán đều có chồng con bả lo hết bả làm vũ công ở đâu vậy ngỡi cười hăng hắc Dạ như bả mà vũ cho ma xem mấy à bả đi đánh tứ sắc xòe bài đó nguyệt hiểu ra ừ hử ngỡi tiếp trước kia bả giàu nhất xóm có nhiều căn phố lầu ở ngoài chợ đuổi nhưng mắc bệnh múa quạt nên bả bán hết bây giờ vợ chồng con cái phải ở nhà mướn tiếng hát trong ấm sức bước tình cảm nổi lên Thang ôi, ngày nào bướm ông rần rật, trăng gió chứa chan Mà giờ này thiếp cô quạnh, chờ ai cho tới xương tàn cốt rụi. Ngợi chắc lưỡi. Chị chưa biết, bả tuy già chớ lắm kẻ mê mẩn rụng rời. Mỗi khi bả cất giọng, nhiều thằng cha già dê dám sóng đái lắm. Còn chồng bả hiền khô à, sớm này không có ông nào giữ hết. Đức cũ thiên quyền nữ phù hộ cho các bà vợ sớm này. Nên bà nào cũng có oai với chồng ráo trọi. Chị về ở đây, thiệt là hạp tình hạp cảnh. Tụi đâu có rầy rà ức hiếp gì anh đồng đâu. Cần gì phải chửi tới đàn ông mới gọi là ăn hiếp. ảnh không sợ chị, chứ tại sao hầu chị như hầu mẹ vậy? Nguyệt súc miệng, rồi nấu nước. Bên nhà ngỡi, tiếng máy may già cũ nặng nhọc cất lên. Nàng quành qua nhà ngỡi, hâm hở gọi. Chị ngỡi đâu rồi? thưởng bước ra cô vào ngồi chơi cô của cháu đang tắm nguyệt nói giọng vào làm gì mà mới sáng sớm là đi tắm rồi nóng nực quá chừng tắm lẹ lên rồi dắt tôi đến nhà bà bảy chó xù coi bói bài chơi ngỡi ngăn ôi con mẹ đó mà bỏi ra quái gì coi uổng tiền tiền để dành bao trai đi coi hát còn ngộ hơn ngỡi đẩy cửa nhà tắm bước ra chiếc khăn màu quỳnh anh quấn trên đầu nên làm mặt cô ta trắng mịn hẳn lên cô ta lấy lượt chậm rãi chải tóc chị để tiền mua nhang đèn ra ngoài miễu xin xăm hay hơn coi bói đi mà hôm nào sạch mình tôi mới dám đi xin xăm ờ tại sao người ta kêu bà thầy bói là bà bảy chó xù vậy chị ngỡi hạ thấp giọng người ta đồn bà nuôi chó lông xù để thế chồng nguyệt ngơ ngác ai đồn bất nhân vậy Ngợi chỉ về phía nhà tư búp Ông bần chứ còn ai Ông có lần rình ngoài kẹt cửa Thấy rõ ràng bà bảy với con chó xù Thôi nói ra Nhột miệng quá trời Nguyệt lôi tay ngợi đến ngôi nhà Lợp ngói âm dương lụp sụp Cả hai bước vào cái thế giới ma quái Dưới ánh đèn trong leo lét Trên bàn thờ Bức di ảnh người đàn ông cười nhăn nhở Phơi mấy chiếc răng cửa diền vàng bầy chó nghe động sầu ra Sủa rùm lên Ngỡi là chơi giới Bà Bảy ơi La mấy con chó giùm tôi một chút Người đàn bà tóc mùn màu cháo lòng ngồi dậy Thò hai bàn chân khô Móng sơn đỏ Loay quay tìm dép Có tôi đây Chó không dám cắn xé cô đâu chợt thấy nguyệt Bà ta ngã đầu chào Đòn đã Cô hai tới chơi Người đàn bà gần 50 tuổi mặt hom hem Tóc uống giận thả ngang dài Mái tóc đã chẳng làm bà trẻ trung được chút nào Trái lại, càng làm nét mặt bà thêm hốc hát, rã rượi Mấy vết nhăn dạch sâu trên trán và quanh cặp môi tô son rẻ tiền, đỏ chói. Đôi môi bà khô nứt, không che nổi hầm răng hô. Bà mặc bộ đồ lụa mỏng, màu củ cải cà rốt. Có phải cô đây là vợ cậu em hư một con mắt không? Bà bảy nhìn Nguyệt với cặp mắt soi bói. Nguyệt lặng thinh, hơi khó chịu. Bà bảy cầm bộ bài cào, sờn tróc, nhám nhúa. Đặt trên cái dĩa đá, Nguyệt nói, có gì bà cứ nói hết dùm. Bà bảy sóc bài, miệng lép nhép như đọc thần chú, mắt đờ đẩn nhìn lên trang thờ quan âm đế quân, ngỡi đứng dậy. Chị ở đây nghe, tôi đi giao hội một chút. Chú thích. Hụi còn có cách gọi họ, một hình thức góp tiền giúp người nhận trước có số vốn lớn, sau đó họ trả dần theo định kỳ. Đọc tiếp. bà bảy có vẻ bằng lòng khi thấy ngợi bước ra nguyệt theo lời chỉ dẫn của bà xóc bài chín lần bà ngắt cổ bài làm đôi lẩm bẩm một điều gì đó mà nàng không nghe rồi xếp bài thành hình rẻ quạt nghiêm giọng ông tổ kêu cô đặt tiền tổ trước khi xủ quẻ ít nhất là hai chục đồng nguyệt làm đủ mọi thủ tục gieo quẻ bằng hai đồng xu đỏ bà bảy cười cầu tài theo quẻ này cô có số đào hoa chiếu mạng Bà Bảy nhìn Nguyệt, dò là phản ứng. Sao? Nếu đúng thì cô xác nhận để tôi coi tiếp chứ. Nếu nói trật, tôi trả tiền quẻ cho cô liền. Nguyệt cười nửa miệng. Làm sao? cho biết được mình có đào hoa hay không? Bà Bảy lấy ngón tay trỏ, điểm lên mấy lá hình, cười cười. Có bốn người theo cô. Hai ông lớn tuổi và hai ông suýt soát tuổi cô. Nguyệt cười kính đáo, bà Bảy cả quyết. số cô ném nhầm ở nơi tay ông quỳnh đế về già cô sẽ giàu sang phú quý lắm nguyệt hỏi qua chuyện tình duyên của mình bà bảy gật đầu như đồng lên người đang gian díu với cô là mối tình đầu của cô nguyệt lắc đầu không đúng bà bảy trớ liền nhưng nếu ném về người thứ hai thì thằng chả sẽ ăn đời ở kiếp với cô nguyệt không đợi bà nói thêm điều gì nữa đứng dậy xin phép ra về Buổi sáng hôm đó, vô vị lạ, khi về đến nhà, Nguyệt nằm giật xuống giường. Trước khi Đồng về quê, chàng đã yêu cầu nàng để cho ba má Đồng lên đây cho biết mặt Nguyệt, đồng thời tính đến việc làm lễ sơ vấn. Nguyệt lắc đầu cho rằng chàng học hành chữ nghĩa chưa trét đầy lá mít mà bày đặt vợ con. Đồng thì muốn có cái lễ hỏi để cuộc sống chung hiện tại của hai người được danh chánh ngôn thuận. Nguyệt cho đồng biết rằng, nàng thích làm nhân tình hơn làm vợ, và một khi làm vợ rồi, dẫu có một chục đứa con đi nữa, tới chừng không yêu chồng, nàng vẫn sinh ra tòa, xé hôn thú dễ như không. Cuộc sống vẫn không có gì thay đổi. Mỗi ngày, đồng phải hầu hạ Nguyệt, cảm thấy nuốt không trôi bày vở nhà trường. Chàng phập Phòng lo sợ cho hạnh phúc của mình. Người con trai nào dòm ngó Nguyệt cũng là mối đe dọa cho chàng. Chương 9 Buổi sáng, Nguyệt cùng với bạn bè trong sở đáp phi cơ ra đảo Phú Quốc làm cuộc picnic. Có lẽ lối 6 giờ chiều, nàng mới trở về. Đồng lo sợ, vẽ dời nhiều hình ảnh ghê rợn. Biết đâu được trong cuộc đi chơi này, Nguyệt sẽ ngã vào vòng tay một người Mỹ hiện làm trong một sở với nàng. hậu hoa, đẹp trai, xài tiền trước mặt gái xối xả như đổ nước. Chàng đã có ý ngăn nguyệt từ hôm nàng nhận lời mời của ông chủ sở, nhưng bản tánh dũng nhút nhát đồng đành ngậm miệng chịu đựng. Đáp vậy nguyệt Như hiểu ý đồng, còn trề môi. Mọi người trong sở đều đi hết, chẳng lẽ một mình em ở nhà. Mà anh nên biết một điều là con ngựa một khi đã chứng rồi, nhốt hoài trong chuồng nó càng chứng hơn. Giờ đây, trong ánh sáng lờ mờ hiu quạnh của căn nhà đóng kín cửa, đồng đẩy trí tưởng tượng của mình đi xa hơn trong đó nguyệt chỉ mang hai mảnh vải hạ tiện trên thân mình mềm mại bốc lửa bá dai, hót cổ với một thằng mẽo trần trụi những cánh tay lông lá lốm đốm vài vết tàn nhang của nó siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của nàng tiếng cười khoái trá của họ cất cao át cả tiếng sóng biển như tiếng tru tréo của hai con thú rừng giữa mùa tình ái đồng nghĩ tới đây tim đau nhói, đầu óc bần thần. Chàng ngồi dậy, men đến bàn nước, với tay lấy lọ thuốc trị tim, nhỏ từng giọt vào ly nước chính. Chàng dễ hồi hộp khi nghĩ tới những khuôn mặt đàn ông bủa dây chung quanh nguyệt. Đồng đưa ly nước lên môi, hốp từng ngụm nhỏ, chất thuốc trợ tim vừa đắng vừa chua như những ý tưởng hiện thời trong đầu chàng. Khi tâm trí êm thấm, vị thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể, Đông mới cảm thấy đỡ mệt mỏi, rã rượi. Phải đi đâu chơi cho khuây khỏa. Nằm đây mà chờ nguyệt, chắc cắt dây não cân chàng sẽ đứt lìa. đồng mặc áo, ngẫm nghĩ. Từ lâu, chàng đã xa lánh bạn bè. Giả lại, gặp họ cũng chẳng vui thú gì, vì phải nghe họ chế nhạo con mắt hư và thói hầu vợ của chàng. Đi xem hát bóng vậy. Chàng khóa cửa, rồ xe ra ngõ. Một toán người, càng lúc càng đông, bích cả lối ra vào. Tiếng người đàn ông rít chặt vào nhau trong căn nhà thấp lè tè. Bộ tưởng tao không về đây nên mày làm lọng phải không? Tiếng người đàn bà nức nở. Mày không nuôi nổi mẹ con tao thì tao phải đi làm đĩ nuôi con. Tiếng giật ngã rầm rầm trên bộ giặt tre. Tiếp theo đó là tiếng chu tréo của người đàn bà. Đồ chó đẻ! Mày sợ con vợ lớn của mày còn hơn sợ mẹ Thì mày đừng có vác mặt về đây nữa Tao sẽ đi lấy Mỹ đen để nuôi sắp nhỏ Mày cầm đi Đồ ngựa ba Đồ bị doi trướng Đồng khóa xe Dựng ở bờ tường Rồi ngong ngóng nhìn qua cửa sổ Người đàn bà tóc tai rủ rượi trán rịn máu Đứng khép nép ở góc nhà Người đàn ông mặc quân phục nhảy dù đeo lon thượng sĩ Đang cầm thanh củi Hắn gần 50 tuổi da mặt rám nắng khóe miệng có vài nếp nhăn cơn giận thiêu đốt hai con mắt hắn đỏ ngầu hắn đứng chống nạnh mở mắt gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn bà rồi hâm hè lần này tao tha cho nếu còn đi rứt khách nữa là tao xé xác hắn tuôn ra khỏi cửa phóng lên xe gắn máy chiếc mũ hắn lệch qua bên trái như sắp rớt xuống dài năm út chẹt đám đông hoàng hoang. thằng mẹo nó làm gì mày đó thu Nó ghen đánh em nè chị Năm Tam đại tứ đại Cao tầng cố tổ mụ nội nó Nuôi người ta không nổi mà còn ghen tương nổi gì Người đàn bà bị đòn Kể lễ với đám đông Bà con nghĩ coi Nó ăn ở với tôi được hai mặt con rồi Mà mỗi tháng nó chỉ đưa có 500 Để trả tiền mướn cái tròi te tua này Bao nhiêu tiền lương Nó đem về hết cho con vợ lớn ráo trọi Năm út ngoe ngoẩy Cái mông bước ra sân Chìa môi nhọn mỏ Mày là con đĩ ăn cám uống hèm nên ngu si đần độn. Mày bỏ thằng chả rồi đi lấy Mỹ. Hơi nào nay dù, mà dù, để nó bắt được đánh đập như tử như vậy. Chú thích, dù, tiếng lóng nhằm chỉ một hình thức bán dâm lén lút. Đọc tiếp. Thu bới tóc, nhìn hai đứa con đang ngồi nép bên giạc tre. Cũng tại lũ bay mà nó hành hạ tao như vậy nè, thấy chưa đồ quỷ. Hai đứa nhỏ, một trai, một gái... Mặt mũi xanh xao, khóc in ỏi, nét mặt khiếp đảm. Đám đông tảng dần, lối đi bớt nghẹt. Đồng lách đám người dắt xe ra lộ, nắng trắng xóa trên mặt nhựa đen bóng. Ngỡi đứng bên ụ rác gọi đồng. Tôi đã nói sớm này lộn xộn lắm. Đàn bà con gái không lấn lướt đàn ông con trai thì cũng lấy bậy. Anh có biết hai đứa con gái ở nhà đối diện nhà của anh không? Không đợi đồng trả lời. Ngỡi thao thào. Con Hảo và con gấm là chị em chú bác ruột với tôi. Ba con mà còn lạc hơn nước lã người dân. Tụi nó không ưa tôi là tại thiếm tám của tôi hết. Thiếm tám ngọng ở nhà đối diện với nhà Nguyệt là người đàn bà ngoài 40, trắng trẻo mập mạp. Ăn nói với đồng và Nguyệt hết sức nhỏ nhẹ nhưng chửi chồng còn giòn hơn là nhai cốm. Hôm Nguyệt mới dọn về, thím cho nàng mượn thớt và dao phai để nàng cùng đồng sửa soạn bữa ăn đầu tiên ngỡi chợt nhớ ra điều gì chú tám tui tôi hiền như cục đất mà cũng có mèo nữa thím tám tui giận lấy búa chặt chiếc xe đạp chú ra làm bốn vì sợ chú xách xe chở mèo đó anh coi đàn bà xóm này dàn trời chưa đồng mỉm cười không thêm thắt ý kiến ngỡi lại cho chàng biết là Cô Hảo đã có một lần mang quan thai với một người lính cảnh sát ở dưới xóm đình. Tiếng tám ngọng hay được làm rùm lên, nhất định rứt con gái mình ra, thà là để cho Hảo chữa quan đẻ lạnh, chớ không đời nào cho nó lấy cái thứ râu rìa lông ngực là tôi phản thần đó. Thua buồn, chàng cảnh sát xin đổi đi xa. Ít lâu, một người sửa xe xin nôm dùm cô Hảo. Buổi tiệc giới thiệu con rể với chòm xóm, Thiếm Tám chỉ tổ chức đơn sơ, vài ba người lèo tèo tới nhậu món tiết canh dịch, gọi là trứng đám. Ngợi kết luận, anh coi, cuộc đất gì mà đây những đàn bà con gái, kỳ cục như vậy hay không? Con thu tuy không ăn hiếp chồng, chớ nó cắm lên đầu thằng mẹo ít nhất một chục cái sừng nhọn quắc. Chương 10 Nguyệt xếp hộp mai lại. Lâu lắm, nàng mới ngồi mạng lại mấy cái áo và nhíp lại mấy cái quần súc đường chỉ. Đồng đang ủi quần áo trên nền gạch. Im lặng tỏa rộng gian nhà. Đồng có vẻ hờn lẫy từ hôm Nguyệt đi chơi đảo Phú Quốc về. Chàng tiết kiệm từ lời nói và nét mặt chàng giàu giàu. Nguyệt lờ đi trước cơn ghen hờn bóng gió của chàng. Sự im lặng của nàng chỉ là một thái độ khiêu khích chống đối trịch thượng ngấm ngầm. Nàng chỉ đợi đồng hé môi là nàng sẵn sàng cãi giả ngay. Nàng đã nuôi cơn giận từ mấy ngày nay. Mỗi lần gây lộn, chắc chắn phần lỗi, phần thua thiệt sẽ ngã về phía đồng. rút cuộc rồi, chàng cũng phải đè nén lòng tự ái, nuốt giận hơn để làm quen, mừng trớn trước. Nguyệt càng lúc càng tỏ ra bất cần đồng. Chàng cũng nghiệm thấy như vậy và không khí hiện giờ đối với chàng Trong căn nhà nhỏ hẹp này, sao mà đặt quánh ngột ngạt. Chàng chỉ mong có người khách nào đến chơi, để chàng có cớ nói chuyện với Nguyệt. Nếu ngỡi đến giờ này, thì cô ta sẽ là kẻ cứu tinh của đồng. Thỉnh thoảng đồng ngó ra ngoài cửa khi có tiếng dép bước ngang qua thêm. Lúc thường, chàng nhính thời giờ để sống cho riêng Nguyệt, nhưng vốn không tế nghị. Ngỡi lại ưa chen vào làm mất mát ít nhiều những khoảnh khắc hiếm hoi thơ mộng đó. Nhưng hiện giờ, chàng khắc khoải chờ ngỡ sang chơi để có dịp hàng gắn với Nguyệt. Xếp xong học tủ đựng đồ may, Nguyệt lục lấy cái hộp sắt đựng đầy những lá thư màu xanh, những lá thư của người tình thứ nhất mà nàng cất giữ từ lúc còn ở quê nhà. Nguyệt chậm rãi dở từng phong thư, đọc chăm chú. Đồng tái mặt. Đã bao lần, đồng đã yêu cầu Nguyệt hãy thiêu quỷ những lá thư đó, hãy quá kiếp mối tình thứ nhất thành tro bụi. Lúc đó Nguyệt cười gằn cho rằng đồng thiếu đại lượng và mỗi khi gặp dịp, nàng lại khiêu khích chàng bằng cách nghiền ngẫm từng trang trước mắt chàng. Nguyệt vừa đọc thư và chốc chốc lại liếc về phía đồng mỉm cười. Môi đồng mím lại. Nguyệt thích làm cho chàng đau nhất bằng cách khiêu lại quãng đời tình ái sôi nổi trong quá khứ của nàng. Bất thần, đồng dằn chiếc bằng ủi lên mặt mệnh nỉ, hét. Em tội lắm. Nguyệt lặng thinh, tiếp tục đọc, làm như không để ý gì tới lời sỉ giả của chàng. Đồng đứng dậy, cầm chiếc hộp sắt liền xuống nền gạch. Tiếng rơi khô và ngắn. Nếu cô còn tái diễn cái trò này, cô coi chừng tôi đã. Nguyệt gấp thư lại, cười lạc. Không ai có quyền bắt tôi quên kỷ niệm riêng tư của tôi. Nhưng cô không có quyền trêu gan tôi. Nếu cô không cất đi, tôi xé hết cho mà coi. Nguyệt rùng dai. Tôi thách anh đó. Đâu anh động tới những bức thư này rồi sẽ coi tôi đối phó ra sao. Tôi đắm thèm mó tới những vật đó dơ tay lắm. Nguyệt cười nhăn nhở. Vật đó làm gì mà nhớ bẩn. Chỉ có thái độ nhỏ nhen của ai kia mới dơ bẩn thôi. Giờ lúc đó ngợi bước vào mặt mũi hí hững. Tôi trúng số độc đắc được 100 đồng. Nguyệt thay đổi hẳn sắc mặt. Trúng lớn còn ham chớ trúng nhỏ xui xẻo lắm chị ơi. Đồng thu dọn quần áo, mặt mày nặng trĩu, Ngỡi hỏi Gì mà anh Đồng mặt mày trầm dằm vậy? Đồng lặng thinh, miếm chặt đôi môi nhợt nhạt. Nguyệt cười ngật ngưỡng Hắn giờ kiếm chuyện gây lộn với tôi đó chị. Ngỡi cười Chắc là ghen tương theo điệu chó sủa trăng đó mà. Tôi còn lạ gì mấy người đàn ông? Đồng cười gằn, Có bằng cớ mới ghen chứ. Ngỡi đến gần Đồng, giả đò hỏi Ủa? bộ anh đang ghen thiệt hay sao nguyệt lại cười ré lên ngạo nghễ đắng còn hơn thuốc bắc đồng lật đật thay quần áo rồi đẩy xe ra sân không thèm ngó ngoái lại Chăn đạp ga giận dữ chiếc xe rú lên chồm tới hung hãn ngỡ nhìn những lá thư rớt tứ dăng trên nền gạch hỏi sao chữ viết không giống chữ của anh đồng vậy chị thư của bộ cũ của tôi mà hèn gì ảnh không ghen sao được Nguyệt lượm những lá thư Xếp ngăn nắp vào chiếc hộp Càng lúc Đồng càng để lộ bản tính nhỏ nhen Giờ này Sự hiện diện của đồng bên cạnh nàng Không còn cần thiết nữa Cảnh chung sống đã làm nàng chán nản rồi Nàng bắt đầu so sánh đồng với người tình trước Đồng ưa câu chấp Đa nghi Tò mò Lục lọi quá khứ của nàng Một cách trân tráo Kỳ cục Người tình cũ của nàng trái lại Sao mà cởi mở Bao dung không hề xét nét chuyện giặt giảnh. Hắn chỉ có một trọng tội là ưa quơ, ưa hốt nhiều mối tình khác, càng nhiều càng tốt. Nguyệt lại tham lam, đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối của người tình. Gia nàng không biết tha thứ. Trong một đêm mưa tầm tã hai người ngồi ngoài hiên vắng. Hắn lặng thinh, nghe Nguyệt bày tỏ thái độ dứt khoát. Hắn hút liên tiếp năm sáu điếu thuốc gì đó. Mưa tí tách từ mái lá nhỏ xuống đất. như từng giọt cường toan rõ xuống trái tim hư rửa của Nguyệt bàn tay nàng vẫn nằm trong bàn tay hắn Nguyệt tự nhủ là phải dằn phải nén cảm xúc phải chặt cho đứt bức cho rời tất cả những dây mơ rễ má của tình cảm hắn xác định rằng trong tất cả các mối tình của hắn chỉ có nàng mới là mối tình chánh còn những mối tình kia là phụ thuộc chầu ria, tầm gửi Nguyệt là đàn bà cần phải hiểu sự tham lam và đa cảm của đàn ông lúc đó Nguyệt dẫn tới cực điểm rồi nặng lao mình vào cơn mưa sấm sét sao không bổ xuống cho tan xác nàng như sắt pháo mưa gió sao không úp xuống dùi dập nàng rồi cuốn lôi nàng ra sông cái nhưng qua một đêm khóc sưng húp đôi mắt Nguyệt dục có ý định trả thù thế rồi đồng đến kịp lúc ngợi hỏi Còi bộ chị cũng buồn so. Nguyệt cười. Có gì đâu chị. chán bác để trong sống còn có khi đụng chạm nhau. Huống gì người ta chung đụng nhau trong một nhà. Nguyệt ngáp chảy nước mắt. Năng mỏi mệt thật sự. Chị muốn đóng cửa, nằm im liềm trong bóng tối. Nếu đêm nay đồng đi luôn thì sáng mai nàng sẽ dễ tính biết bao. Hôm qua trong chuyến đi Phú Quốc, nàng đã đùa giỡn rất thích thú với viên thiếu tá trưởng phòng người mỹ những món quà đắt giá của hắn những cuộc đi chơi tận miền xa xôi đã làm cho nguyệt nghĩ đến đời sống xa hoa đầy đủ tiền nghi khi Ngợi về rồi nguyệt khép cửa lên giường nằm cuộc đời như mở rộng cho nàng một quan cảnh thật quyến rũ nàng có cảm tưởng có một cái gì đó đang bắt đầu đổi mới một cách mơ hồ ngợi đứng trước nhà thím tám ngọng Ánh đèn trong ngoài hàng ba hiu hắt. Chỉ người đàn ông ở trọ nằm hút thuốc trên ghế bố. Chàng đến đây được hai tháng, mở phòng mạch chích theo toa bác sĩ. Ngoài ra, chỉ còn đi chích dạo ở sớm trên. Bà Năm út trong câu chuyện nói hành nói tỏi thiên hạ tuyên bố là chỉ đang để ý đến gấm, nhưng chàng cục hứng từ lúc gấm dắt một viên chuẩn úy về giới thiệu với thím tám ngọng. ngợi thường đem thuốc bổ nhờ chỉ tìm giúp vào những buổi tối từ lúc về đây tới giờ chàng cũng chưa hề biết là ngợi đã có chồng ngợi sống thung dung hồn nhiên và nhẫn nhơ như một đứa con gái cưng ngay từ đầu ngợi đã mắc la mày liếc với chỉ và chỉ trong vòng một tuần lễ sau cả hai đã dẫn hớt đấu hót xuồng xả ngợi cầm chùm mía ghim nhai từng lóng ngao ngáo bước lại thêm ón ẻn hỏi Anh chỉ thức hay ngủ. Chỉ lồm cồm ngồi dậy. Tôi tưởng hôm nay cô không tới chứ. Chàng mở cửa, bước vào trong, toàn bật điện. Ngỡi cản lại. Để như giày mát hơn. Ủa, sao nhà cửa vắng que vậy? Cả nhà về quê ăn dỗ hết rồi. Ngỡi ngồi lên chiếc giường dành cho bệnh nhân nằm chích thuốc. Ngọn đèn trong trên trang hai bà mẹ xanh mẹ độ tiết ra ánh sáng màu đỏ ngầu. Chỉ rung giọng. Tôi mở đèn lên mới thấy đường chích thuốc ngang cô. Ngỡi cười. Bao giờ chích mà chẳng được. Tối nay chẳng có việc gì làm. Tôi đến nói chuyện tào lao với anh cho đỡ buồn vậy mà. Chắc cô hay buồn lắm. Sao cô không đi coi hát? Ôi, lúc đi thì vui. Nhưng tôi ngại lúc thui thủi ra về lắm anh. Rồi ngỡi ổng ẹo. Lúc này... Tôi sanh chứng đau tim Vậy thì Để tôi chích thuốc đau tim cho cô Thuốc men làm sao Trị dứt được Một thoáng im lặng trôi qua Chỉ ngồi xuống ghế dựa, Nhìn sâu vào mặt ngỡi Tiên nhìn của chàng thật nóng Làm ngỡi bối rối Nàng nói dơ dẫn sang đàn Không hiểu mình nói những gì Chỉ vẫn yên lặng Ngỡi chợt cảm thấy ngượng ngệu Cúi xuống nhìn hai bàn chân đột nhiên chỉ nói nhỏ nếu cô đau tim thì để tôi lấy tim mà trị cho cô được không ngỡi làm bộ gắt quỷ vật anh à bàn tay chỉ đặt lên đùi ngỡi nàng để yên ngồi bất đồng như một phiến đá cô ngỡi cô nở rủa tôi sao câu nói đứt nối trong cơn rung rẩy làm ngỡi mềm nhũng trong cánh tay rắn chắc của chỉ nàng nắm chặt lấy bàn tay chàng Thân thể của chỉ đã đổ lên thân thể nàng. Tâm thần nàng chìm xuống dũng đen sâu, nóng bỏng. Ngợi nhắm nghiền mắt, tay vòng lên cái lưng ướt đẫm mồ hôi của chỉ. Hơi thở dồn dập của chỉ pha lên mặt mũi ngợi, đầm ấm mùi thuốc lá. Khi da thịt nàng đã thoải mái, như được dỗ về, nàng lõng lẽn ngồi dậy, trong khi chỉ còn nằm sải tay như kẻ chết đuối. Ngợi áp mặt lên mũi chỉ. Em về nghe anh. chỉ níu tay ngỡi. Anh muốn gặp em ngoài được không? Ngỡi vuốt nhẹ lên chiếc bụng trần trụi của chị, cười trống vắng. Không biết. Ngỡi về nhà, bay sắp hàng màu đỏ in rải rác những hoa đen của tư búp ra đo, cắt. Chiều mai, mụ sẽ qua lấy tất cả 10 bộ áo sẫm đủ màu, đủ sắc để đi Đà Nẵng. Mụ cho biết là sẽ hùng hạp với một bà bạn mở ba ngỡi vẫn biết mụ chưa đi vội nhưng hầu hết các khách hàng ưa xe xua đến may áo đều có một cố tật giống nhau là trông cho mau tới ngài để mặc thử quần áo mới y như trẻ con vậy ngỡi che miệng ngáp mấy lượt nàng vừa dâng hiến thể xác cho một gã con trai mà nàng chưa rõ tông tích chưa biết gia thế gốc gác và cũng vừa khám phá được cái bản ngã khao khát đam mê của mình Mọi việc đến với nàng một cách đột ngột, nàng chưa kịp chuẩn bị. Dòng tay của chỉ đã phủ lên người nàng một cảm giác rạo rực. Nàng chỉ muốn được chìm liễm trong cơn hôn thụy đó đến cuối đời. Chú thích Cơn hôn thụy Hôn mê sâu Đọc tiếp Bóng tối âm thầm trong căn nhà vắng ngắt của chú Tám Ngọng như đưa ngợi bước qua giai đoạn khác của cuộc sống buồn tẻ, thiếu thốn tình yêu. Nàng tự hỏi, việc nàng trao thân cho chỉ, có phải là do tình yêu thầm lặng từ lúc mới quen nhau hay chỉ là bản năng mù quáng do nỗi khao khát xui khiến? Ngợi mỉm cười, nước mắt ứa ra. Nàng thiếu thốn tình yêu và những lạc thú gối chăn từ bao lâu nay. Lão chồng già của nàng, hơn 10 năm rồi, chỉ cho nàng một cách dè sẻn, tiện tặng những thứ mà nàng cần. Hắn dành hết cho bà vợ lớn, chỉ nhính cho nàng những thứ thừa thải cái thân phận lẻ mọn sao mà chua chát đắng ngét. nước trong dành hết cho ai chỗ cặn cáo dưới đáy lu là phần của nàng vậy giới chỉ nàng đã am hiểu trọn vẹn cách thưởng thức đời sống chăn gối nàng bất cần ngày mai hậu quả tuy nhiên yêu chỉ nàng vẫn cảm thấy say mê chàng một cách kỳ lạ ngỡ chật so sánh da thịt nhão nhẹt của ông tư bếp Với thân thể rắn chắc thon gọn của chỉ Nàng chợt nhớ tới Những cơn rung rẫy của tư bếp Trên thân xác rực lửa của nàng Hắn chỉ dắt ngỡ đi Một phần con đường đưa tới khoái lạc mê cảm Rồi bén lẻn bỏ rơi nàng Ngay giữa lúc nàng Còn đang khao khát đến tuyệt đích Cứ mỗi lần mình nhăn Gối lệch Nàng bực tức, xót xa Nghĩ thà là thân thể này bỏ quan du còn hơn Kể từ đây Ngỡi sẽ khởi đầu cuộc phiêu lưu kỳ thú Chương 11 Nguyệt bức rứt Không sao ngủ được Đồng hồ treo trên tường gõ 11 tiếng rời rạc Nàng nhắm mắt chán rồi lại mở mắt ra Thỉnh thoảng bịch tai để đừng nghe những tiếng động cố hữu của đêm khuya xâm nhập vào tâm thần nàng lăn trở như một sản phụ nằm lửa gặp lúc than nóng trội cảnh sống hiện tại của nàng sao mà phát ngán nàng đã tỏ ra hắc hủi bất cần đồng để chàng tự biết là nàng đang muốn thay đổi nhịp sống cũ kỹ này làm sao đồng hiểu được rằng nàng thích một mẫu người đàn ông uy hùng có thể áp chế được nàng khắc phục được nàng như người nài giỏi thâu phục được một con ngựa chứng Nguyệt không muốn đóng vai trò cái vỏ ốc Để đồng chui rút vào đó ẩn thân Đàn ông phải là cái bóng mát Che phủ người đàn bà Đồng phải hiểu là Nàng không hứa hẹn một điều gì với đồng cả Không cam kết sẽ kéo dài Cuộc sống như vậy đến hết một đời Chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ Nguyệt lên tiếng Ai đó Anh đây Nguyệt gay gắt Anh nào tiếng nói vang lương Đồng đây mở cửa dùm anh đi Nguyệt chua chát, nói phăng ngang, không đồng không thao gì hết á, sao không đi luôn cho đỡ mất công người ta. Đồng càng nhỏ dòng, nại nỉ khẩn thiết, em chịu khó dùm anh đi. Chờ một chút, đang bận tay đây. Nguyệt vẫn thản nhiên nằm rã rượi trên giường, nàng phải phạt đồng về cái tội ghen tương giật giảnh và cái tánh hay hờn mát như đàn bà. Nguyệt khoan thai dán màn lên, cử chỉ dành dàng như trong một đoạn phim quay chậm. Đồng áp mặt vào cửa nghe ngóng. Bên trong, Nguyệt sửa lại cái tách để lệch, xếp lại chồng sách trên kệ, cầm cây chổi lên quét sàn gạch. cơn giận càng tăng, nàng đưa đẩy cây chổi mạnh hơn, khua động đồ đạc. Đồng miếm môi, nuốt cân tuổi nhục. Chàng đã thấm thía cơn hành hạ hà của Nguyệt, và có mặt cảm mình là ngón tay thừa trên bàn tay sáu ngón tật nguyền, mà Nguyệt chỉ chờ cơ hội lắc bỏ đi. Chàng gọi lớn hơn, may ra nguyệt sợ làm náo động hàng xóm sẽ mở cửa mở cửa mở cửa nguyệt ơi bộ muốn phá nhà hả không sợ hàng xóm chửi cho à biết bây giờ là mấy giờ không bộ tưởng làm rùm lên rồi người ta ngán hả đâu thử làm tới nữa coi thôi mà em anh năn nỉ em đó chàng tiếp tục lải nhải mãi đến nửa tiếng sau nguyệt mới hé cánh cửa cười ngạo nghễ tưởng là đi luôn rồi sao còn vác mặt về đây để trêu ga người ta đồng lặng lẽ cất dép chàng đi tắm và nằm dài trên ghế bố giả bộ đọc sách nguyệt bỏ lên gác mở toan cánh cửa để tìm chút gió đồng bước theo đứng bên cạnh ôm lấy giai nguyệt rên rỉ anh xin lỗi em nguyệt vuột ra khỏi cánh tay đồng anh để tôi yên đừng có làm tuồng tôi chán mặt anh lắm rồi chú thích làm tuồng Nghĩa là làm bộ, làm tịch, giả vờ Đọc tiếp Đồng cố nhịn Hồn ngấu nghiến nguyệt Anh yêu em lắm nên anh ghen Dù anh biết anh chỉ chiếm được cái phần xác của em thôi Rồi đồng im lặng Lòng ngực đau nhói Giọng chàng như muốn khóc Anh đã hiểu ngay từ buổi đầu rồi Hiểu mà còn xong tới nghĩa là làm sao Vì quá yêu em nên anh không để ý đến quá khứ của em Nhưng bây giờ anh mới nghĩ đó là một lầm lỡ. Anh còn dư thời giờ để sửa lại cái lầm lỡ đó mà. Có những cái lầm lỡ mà người ta không muốn sửa chữa. Rồi Nguyệt lại đẩy Đồng ra, gần giọng. Nói bao nhiêu đó đủ rồi, tôi cần phải đi ngủ đây. Đồng đứng lặng người nhìn xuống hẻm. Nguyệt ngồi lên thành cửa sổ. Nhìn lên nền trời lấm tấm sao. Đồng bẽn lẻn rút êm xuống cầu thang. Nguyệt cột cao mái tóc, gió lùa vào gáy nàng nhẹ nhẹ làm nàng dễ chịu, cơn bực bội như loán dần, và trái quả châu từ miệt ngoài thành phố treo lơ lửng trên nền trời đen mênh mông. Nàng chạnh nhớ đến ánh đèn dầu tù mù trong đêm vắng ở quê nhà. Đôi lúc, Nguyệt lại tưởng chừng mình là kẻ tứ cố vô thân giữa rừng người nhốn nháo trong thành phố lạ quắc này và đồng chỉ là cái bướu của nàng. Cánh cửa bên nhà bà tắm Ngọng hé ra, kèm thêm tiếng két rít khô khan Nguyệt quay lại định thần nhìn kỹ. Ai giống như ngỡi, đang ôm xa nẹo gã con trai nơi bề cửa. Họ hôn nhau đắm đuối, tưởng chừng không nở buông ra. Tiếng ngỡi, nhột em anh. Tiếng gã con trai ấm hẳn lên. Mai ngang em, anh chờ em lúc 9 giờ. Ngỡi im lặng gật đầu, toàn bước đi, gã con trai níu lại, cắn lên vai ngởi ngởi rên lên ui da anh làm em đau quá hè nguyệt mỉm cười con này đang uống thuốc liều đây mà nàng dời bể cửa sổ toan vặn đèn trên gác để phá họ chơi nhưng ngỡ như một con chồn đã lủi mau về bên nhà chương 12 chị nguyệt mời chị ngồi chơi Mặt ngỡi buổi sáng hôm nay tươi mát như rau non mới hái, Nguyệt chợt nhớ lại cảnh tượng đêm qua, cười mỉm. Ngỡi hỏi, hai ông bà quê cả làng chưa? Chưa đâu, tôi là kẻ khó quên, mỗi lần cãi nhau tôi cảm thấy mất mát nhiều lắm. Chuyện vừa qua tôi còn cất trong dạ, để lâu lâu đem ra hành hạ ảnh chơi cho bỏ ghét. Nguyệt ngồi lên chiếc bàn đang bằng sợi ni lông. Chắc cả đời mình rồi cũng chẳng dự ý người đàn ông nào. Sống gần gũi họ là biết tẩy họ thật lẹ Rồi Nguyệt mân mê cái dạch xương Sao? Chị may áo cho tôi xong chưa? Ngới gật đầu Đem bộ đồ mát ra hối, Chị vào buồn mặc thử coi Nguyệt da buồn trút hết bộ quần áo cũ Vừa mặc quần áo mới vừa soi gương Khi trở ra Nàng đã thấy bà Tư Búp Ngồi đấu hót với ngỡi Mụ ngó Nguyệt Cô hai mặc áo mới đẹp quá Tôi cũng thích thứ hàng màu ngà ngà này. À, cô ngỡi nè. Chiều nay tôi qua lấy hết quần áo đã giao cô tuần rồi. Chừng nào bà đi mà hối người ta dữ vậy? Tuần sau. Đi rồi bỏ ông Bân cho ai? Cái thứ thằng chả hết xài rồi. Sao hồi đó bà xài được? Tự búp cười. Ai nuôi nổi mẹ con tôi thì tôi ở. Lấy chồng phải nhờ chồng chứ ai dạy gì mà nuôi chồng. Phải không cô? Chuyến này tôi đi Đà Nẵng kiếm thằng Mỹ già nào có thể bao hết mẹ con tôi, rồi tôi tống cổ thằng chả ra khỏi nhà. Ngợi lắc đầu. Bà nói nghe bạc tình bạc nghĩa. Nếu hồi đó ông không nuôi bà và con bé Lan thì bà đâu được nhà được cửa như vậy. Ôi, nhà hẹp như cái cậu tiêu mà nghĩa lý gì. Tôi nói thiệt, chừng ra Đà Nẵng nửa năm là tôi sắm một chục cái nhà như vậy dễ như chơi. Ngợi pha lửng. Ra ngoài đó ít lâu, bà bày biểu tôi làm ăn xanh lợi ngang. Chớ với cái nghề mai này, dẫu tôi có ngồi công xương sống cống xương sượng cũng chắn được bao nhiêu tiền. Rồi ngỡ hỏi, sao bà không để tiền lại cho ông Bân để ổng ăn trong mấy tháng thất nghiệp? Tư búp biểu môi, cậy mẹ nó, hơi nào mà lo chuyện bá láp đó. Thà tôi đem tiền cho ăn mài còn được phước hơn. Thằng chả có tiền là đem qua cúng cho sòng tứ sắc bên bà Tư liền. Mỗi lần tôi chửi nó, nó đem kinh ra đọc làm tôi ứa gan. Cái thứ như nó, chúa nào mà dám nhận nó làm con chiên. Tôi nói thiệt với cô hai, con lang sau này lớn lên, tôi nhất định gả nó cho Mỹ, chứ để nó ra vô cái thứ này là đói meo râu đó. Chợt một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đội nón nỉ xám bước vào, hắn mặc quần tẹt gan đen, áo sơ mi xám, đi dép da, đeo đồng hồ và cà rá vàng. chú thích. Tẹt gan tên một loại vải may quần được ưa chuộng thời đó. Đọc tiếp Trong hắn có vẻ là tay cờ bạc lận hoặc một kẻ đứng bến xe hắn cười, nghe hai ba cái răng cửa bịch vàng chói lọi ngỡi lạnh lùng cúi xuống may làm như không hề thấy hắn vào nét mặt thoáng vẻ bực dọc từ búp ré lên chèn ơi! Lâu quá không thấy dượng về Nguyệt ngã đầu chào hắn hắn nhìn Nguyệt Nhíu đôi mày rậm, như cố nhớ coi đã gặp nàng ở đâu. Tư Búp nhanh nhậu giới thiệu. Đây là dự ngỡ đó cô hai Nguyệt. Một lần nữa Nguyệt gật đầu. Ông tư bếp đi thẳng ra buồn leo lên gác. Ngỡi không còn nói quan oang như lúc nãy nữa ủi oải tiếp khách. Nguyệt tìm cách rút lui. Ngỡi nói, ở đây chơi mà. Tư Búp cười. Mấy thỏ dự ngỡi về một lần. Thôi để cho hai ông bà mùi mẫn với nhau chứ. Ngỡi cười lõng lẽn, bà làm như bồ bịch không bằng, cũ mềm chứ có mới mẻ gì đó. Nguyệt cầm bộ đồ mới gói trong miếng giấy nhật trình, kéo tư búp bước ra. Ngỡi bỏ kéo, thước vào ngăn kéo, khép cửa lại, rồi leo lên gác. Ra tới sân tráng xi măng, tư búp khẩn khoảng mời Nguyệt. Cô Nguyệt, ghé nhà tôi chơi một chút đi. Nguyệt định từ chối, nhưng mụ đã nắm cùm tay nàng lôi vào nhà. Mái nhà thấp làm căn nhà tối om om Con bé Lan ngồi chơi với con búp bê trên nền xi măng chùi bóng. Tư Búp kéo chiếc ghế đậu mời Nguyệt ngồi rồi nói. Nhà của tôi bê bối quá. Chắc cuối năm tôi phải sửa lại cho nó cao ráo một chút để sập xệ người ta cười. Nguyệt đưa hơi theo. Nhà này nếu sửa lại tử tế thì cũng có giá lắm chứ bà Tư. Tư Búp kéo ghế ngồi gần Nguyệt tháp giọng. Thằng chồng già con ngỡi coi vậy mà giàu lắm đó cô. giàu nhất tỉnh Biên Hòa. Trước kia nó làm bếp cho con mẹ đầm sùng sồn, cặp với con mẹ, rồi ăn gần hết gia tài con mẹ. Sau đó, nó xoay qua nghề cờ gian bạc lận mà trở nên triệu phú. Hiện giờ, nó có năm ba cái xe đo và bốn căn phố lầu ở đường Lê Lai, Sài Gòn. Vậy mà nó chỉ sắm cho con ngỡi có cái nhà ọp ẹp. Tôi nghĩ lại, trẻ đẹp như vậy mà con ngỡi không bòn rút thằng trả được căn phố nào thì thật là dại. Nguyệt chợt hiểu tất cả về thái độ giấu giếm và cuộc ngoại tình của ngợi. Tư búp tiếp. Thằng cha tư bếp này cũng là ba lớp da, bảy lớp dãy. Nó sợ con ngợi có tiền rồi sanh tật. Chắc cô tưởng nó chính chuyên, nề nếp gì sao? Năm thai mười đổi rồi đó. Chỉ có thằng cha tư bếp mới cù cưa ăn ở với nó tới bây giờ. Con ngợi lấy gần hết đàn ông xóm này, trắng chừa một ai. Hiện giờ... Nó đang dòm ngó đến thằng y tá bên nhà chị Tám Ngọng nữa đó. Nguyệt thích thú. Sự tộc mạch rất là đàn bà của nàng nổi lên. Tư búp biết là Nguyệt đang bị thu hút vào câu chuyện, nên tiếp tục bằng giọng sôi nổi. Thằng cha tư bếp biết tẩy của nó, nên đâu có tin mà lo lắng cho nó phong lưu phè phởn. Thằng cha bắt gặp nó ăn dụng mấy keo rồi. Nếu nó ăn ở với thằng cha một lòng một dạ, thì có lẽ giờ này cũng có xe cộ nghinh ngang, hụt xoàn đeo sáng rỡ như ai. Có thể tư búp thêm nhân nhị vào câu chuyện, nhưng những cuộc ngoại tình của ngỡi chắc là không ngoa. Giọng tư búp càng lúc càng thao thao, trơn như mỡ, bén như gươm. Trước kia con ngựa bà đó ở đợi cho thằng cha tư bếp. Thằng quỷ dâm dục nó đem ba thứ quần áo nữ trang rẻ tiền để rù quấn nó. con mụ vợ hay được Cắn xé con ngợi tơi bời Thằng chả đem nó giấu kín trong xóm này Sắm nhà cho nó Biểu nó đi học mai Nói nào cho ngay Thằng chả cũng tính gắn bó lâu dài Ai mà ngờ Con võ hậu đó sanh chứng mèo mỡ Với tụi trai trong xóm Không biết ai chơi cắt cớ Học với thằng chả Nửa đêm nửa hôm Thằng chả mò về đấm cửa thình lình Thằng mèo của nó chạy tuôn ra Không kịp gài nút quần Tưởng đầu qua vụ đó thằng chả phải hiểu là nó ngựa vàng trời đập đích nó cho rồi, ai mà dè lâu lâu thằng chả cũng mò về đập mái một phát rồi cấp đích ra đi. Chú thích: Ngựa vàng trời, tiếng lóng chỉ người phụ nữ hư thân mất nết. Đọc tiếp. Ngụy uể oải bước vào nhà, đồng đang lục đục thay tim lò dầu, chàng cười giả lả. Chị ngởi mai áo cho em rồi chưa? Em mặc đồ mới vào cho anh ngắm một chút coi. Nguyệt cười lạc, đi thẳng lại dương nằm, đồng nhắc lại một lần nữa, nàng bực mình gắt. Làm như người ta là con nít không bằng. Buổi sáng Chủ nhật hôm nay, tự nhiên đối với Nguyệt nhạt như nước ốc. Giữa đồng với nàng đã có một khoảng cách mênh mông. Tự dưng nàng hối hận vì đã hứa cho ba má đồng gặp mẹ nàng vào tuần sau. Đáng lẽ nàng không nên làm phiền tới người lớn, Không nên cam kết mọi điều gì với họ hàng đồng. Nhưng dầu sao Nguyệt cũng phải về quê để gặp ba bá đồng như lời nàng đã lỡ hứa. Nhưng chắc chắn sau đó, nàng sẽ dăng mặt đồng cho chàng biết rằng cái lễ sơ vấn đó sẽ trở thành vô nghĩa khi cả hai hết thương nhau. Đồng đừng dịnh vào lễ nghi rồi tự coi mình làm bá chủ từ thân xác đến tâm hồn nàng. Nguyệt ơi, còn mấy ngày nữa tụi mình về quê rồi hả em? Nguyệt giả bộ. Về làm gì? Giọng đồng trách móc. Ngày trọng đại của mình mà em cũng không nhớ sao. Bây giờ em đã đổi ý rồi. Anh viết thư về cho ba má anh, nói em hồi chuyện đó lại vài ba năm nữa. Đồng đánh thoát, nài nỉ. Tội nghiệp anh mà em. Em làm như vậy thì muối mặt anh còn gì. Bây giờ anh có viết thư hồi lại cũng không kịp nữa. Nguyệt áp mặt vào gối cười, lặng thinh. Đồng lau xong hai bàn tay vừa mới rửa đến bên Nguyệt dịu dàng. Anh biết em nói giỡn. Chớ đời nào em làm chuyện như vậy. Nguyệt nép qua một bên. Thôi anh tránh ra cho em yên. Nếu không em sẽ từ chối chuyện giáp mặt với người lớn cho mà coi. Đồng ngoan ngoãn đi bới việc khác làm cho qua một ngày nghỉ. Chàng sửa lại một chiếc ghế lông chân rồi quét dọn túi bụi. Nguyệt dặn. Em ngủ đây. Cơm chính thì anh cứ ăn, đừng kêu em dậy nghe không? Anh đợi em dậy rồi, cùng ăn với nhau. Nguyệt liên diêm, tiếng nói chuyện xôn xao ngoài quán cà phê bà năm út làm nàng khó dỗ giấc ngủ. Chợ có tiếng thét của tư búp. Thằng chó đẻ, tối ngày mày cứ nằm chình in như con trâu chương. Mày tính lập bàn trù tại đây sao? Vẫn không có tiếng đáp. Một tiếng rơi xuống nền gạch thật trong trẻo như tiếng dở của cái ly pha lê. Mai mốt tao đi làm ở Đà Nẵng, mày liệu mà cuốn gói đi cho khuất mắt tao. Đi làm vài tháng là tao sửa cái nhà này thêm ba tầng, mày đừng có mong nằm bẹo thay ở đây nữa. Mày đi Đà Nẵng để làm đỉ, chứ làm cây khỉ khô gì mà phách vậy. Tao làm gì thay kệ mẹ tao miễn là tao không phải sống nhờ thiên hạ thôi. Mày làm ăn giống gì mà nên thân, có môn làm nghề nằm ngửa. Tổ cha mày, đi ra khỏi nhà tao cho mau. Tao làm ngày nằm ngửa mà mày ăn báo cô tao thì mày là đồ ma cô ma cạo biết không? Có tiếng giật lộn ầm ầm trên gác. Một tuần kinh bắt đầu trỗi lên thật lớn để lấn áp tiếng rửa xả dằn ném đồ đạc dưới nhà rầm rầm như đám giặc. Kính mừng Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng tôi đặng sống, đặng vui, đặng cậy. từ Búp cố gắng hét lớn. Mày dẹp kinh kệ đi! chúa nào dám chứng dám cho mày mày mà đọc kinh khác nào chó sủa lỗ không mụ ngừng một lúc lấy hơi quát ai mà thèm sống thèm vui với cái tuồng mặt mo của mày bân ngừng đọc kinh xỉa lại mày khác chúa khác chứ nguyệt bật cười dẫn nép sát vào tường đồng đến bên nàng anh dọn cơm ăn nghe bộ anh nhịn đói từ mấy đời hùng dương rồi hả đồng không nói nữa chàng sẽ ráng chiều chuộng Nguyệt cho tới ngày làm lễ cưới. một khi gặp cảnh cá nằm trên thớt rồi, nàng dẫu muốn lộn nài bẻ ống cũng vô ích. chú thích lộn nài bẻ ống, thành ngữ này dùng để chỉ hành động dùng mánh lới lật ngược lẽ phải để giành phần thắng về mình. đọc tiếp Nguyệt sẽ ở trong tay chàng nếu chàng nắm chắc tờ giá thú, đồng sẽ cố chiều nàng như chiều vong để bắt lương đằng đầu. để suốt đời yêu nàng bằng một thứ tình đuôi mù, câm điếc. Mâm cơm đã dọn lên trên chiếc bàn nhỏ, đồng bế sóc nguyệt đặt lên ghế. Nàng nảy mình ra khỏi cánh tay chàng, càng nhằn. Anh làm gì kỳ vậy? Em có què tay cục chân đâu. Đồng so đũa, gấp từng miếng thịt nạc, chọn từng miếng cá không xương bỏ vào chén nguyệt. Nàng ăn một cách ổi oải, chàng tỏ vẻ lo ngại, xót xa. Tiếng rửa xả bên nhà tư búp dịu dần, Nguyệt hớp ngụm nước trà, đồng đưa cho nàng cây tăm. Ngoài sân, một cái lon sữa rỗng da vào dách tường một tiếng cản ê ẩm cả đau óc. Tiếp theo là tiếng la in ỏi của lũ trẻ, Nguyệt tức giận. Cái điều này hết ngủ trưa nổi với lũ quỷ nhỏ này. Chương 13 Nguyệt đã về Vĩnh Long thăm mẹ từ ba hôm nay. Đồng không theo được vì bận học thi Căn nhà thiếu bóng dáng Nguyệt Lặng lẽ như cái nhà mồ Chàng chợt lo sợ Không biết Nguyệt có tìm đến thăm gã nhân tình cũ hay không Chàng lo quá Vì tục ngữ có câu Tình cũ không rủ cũng tới Hơn nữa Nguyệt còn lưu lại nhiều tình cảm đẹp với gã bằng cớ là Nàng còn giữ nguyên hình ảnh lẫn thư từ của gã Nàng tỏ ra thích màu xanh một cách say sưa Màu lá thư người tình cũ Lúc vui miệng, nàng đã kể cho đồng nghe là mỗi khi nàng đến thăm gã, gã hát bài tà áo xanh để tặng nàng. Nguyệt không thích âm nhạc, nàng chỉ nhớ đoạn điệp khúc của bài tà áo xanh. Sớm mai, vừa thức dậy, nàng hát. quanh đi quẩn lại, chỉ có điệp khúc bài tà áo xanh. Đó là thói quen, nhưng có thói quen nào không do một ấn tượng sâu đậm tạo thành Đôi lúc, Nguyệt hát bằng một giọng ngậm ngùi làm ngực đồng đau thốn. Chàng ghen với từng mẫu kỷ niệm tươi thắm của Nguyệt, ghét luôn mấy lá thư mà Nguyệt âu yếm cất giữ trong hộp sắc như những bảo vật. Đồng nhìn lên sắp lịch. Nguyệt sắp về rồi. Chàng chợt lo. Kỳ thi lấy chứng chỉ dự bị của phân khoa Đại học khoa học này, chàng không nuôi một tri hy vọng nào. Bài vở đầy âm ấp làm chàng nuốt không trôi. Đồng còn đầu óc đâu để nhai từng đóng giáo khoa khô như rơm rã. Đồng khoác áo rồi đi lang thang ngoài phố để giết thời giờ. Buổi sớm mai Chủ nhật, các đường phố đông nghẹt, đủ sắc áo trôi từng lớp dưới ánh nắng rạng rỡ. Đồng định mua một món quà nhỏ tặng nguyệt. Đồng đi lêu bêu cả buổi, thiên hạ nhốn nháo xuôi ngược, nhưng cớ sao, chàng cảm thấy lạc loài. Thành phố này đối với chàng lúc nào cũng mới lạ. Nó làm chứng cuộc đời tình cảm sóng gió của chàng. Ở đây có đam mê. Có đau khổ vì Nguyệt, nhưng chàng vẫn chưa thấy mình trưởng thành và dặn thêm một chút nào. Đồng mua hai chiếc nhẫn bằng vàng 18, đựng trong chiếc hộp lót nhung đỏ thật xinh. Cầm chiếc hộp trong tay, đồng muốn bỏ hết băng cấp, thi cử. Tất cả đều vô nghĩa trước cuộc hôn nhân sắp tới. Nguyệt và chàng sẽ ở đây tạo lập cuộc sống riêng. Xa lánh những tầm mắt soi bói của những kẻ đã biết rõ quá khứ của Nguyệt. Về tới nhà, đồng mừng rỡ khi thấy cửa gài chốt phía trong, không có khóa ở ngoài. Đồng rối rít. Em về rồi hả Nguyệt? Vẫn không có tiếng trả lời, đồng áp tay vào cửa, nghe ngóng. Bên trong có tiếng khua lụp cục trên gác và tiếng nói xì xào. Đồng sanh nghi, không kêu nữa, chăng vòng qua nhà ngỡi rồi leo lên bờ tường. Bao nhiêu câu hỏi cùng nỗi căm tức đập vào đầu óc chàng như những nhát búa. Nguyệt đáp về, con dắt ai theo để đưa lên gác. Chàng leo tới cửa sổ trên gác, trái tim nhảy mạnh, tay chân rùng rẫy lạnh ngắt. Chợt, ngỡi trường mặt ra, tóc tai bơ phờ, chiếc áo bà ba bằng lụa màu hoàng yến nhàu nát. Cô ta ra hiệu đồng đừng kêu ầm ý, rồi mở toan cửa để cho chàng trèo vào. Đồng kinh ngạc. Tại sao anh y tá chỉ lại có mặt trong nhà này? Quần áo hắn chưa gài hết nút. Hắn ngượng ngùng chào đồng, lắp bắp điều gì không rõ, rồi tuôn ra cửa. Đồng nổi cơn quạo. Trước khi đi chơi phố, chàng đã gửi ngỡi chìa khóa, phòng khi nguyệt về trước chàng bất tử. Ai mà dè? Đồng kéo ghế mời ngỡi, trách. Chị ấu thật. Nếu ông tư bếp thanh linh bắt gặp, ổng sẽ tưởng tôi chứa chấp chị. Không bao giờ có việc đó đâu. Giả lại... Tôi với anh chỉ mượn đỡ nhà anh để nói chuyện khào vậy thôi. Chú thích, khào, nói chơi, tán gẫu cho vui, đọc tiếp. Đồng cười mát, thiệt không đó. Ngỡi ngượng, nói lắp Anh lại nghĩ tầm ruồn rồi đó. Không nghĩ sao được. Hai người nói chuyện gì mà đóng cửa khích quá, kêu hoài không thấy lên tiếng. Ngỡi ứa nước mắt, năn nỉ. Anh đừng nói cho ai biết nghe, tội nghiệp tôi mà anh. tôi xin lỗi anh vì đã tự ý làm ngang không xin phép anh trước ngỡi thiểu não như con mèo mắt mưa cơn giận của đồng rút xuống ngỡi đưa tay quẹt mấy giọt nước mắt tuôn trên má tôi khổ lắm anh à ở với chị dâu bị ngược đãi tôi bỏ nhà đi lang thang mới gặp ông tư bếp này ông cứu giấc tôi cho tôi học mai tôi tuy ăn ở với ổng nhưng chưa hề yêu thương gì ổng Hai ba tuần ổng mới xẹt về đây thăm tôi chừng vài tiếng đồng hồ. Vậy có thấm thía gì đâu. ngợi hái chàng. Xẹt cán anh cho rồi, ăn nói bậy bạ đi. Đồng cười. Bộ chỉ tính xí gạt chồng hoài sao. Ôi, lâu lâu tôi đi, vài đường bay bướm vậy mà. Còn anh chỉ với tôi chẳng hứa hẹn gì hết. Người ta là con trai mới cắt chỉ. Ai lại chịu đi lấy gái có chồng làm vợ. Rồi ngỡi đứng dậy. Thôi tôi về. Ở đây lâu thiên hạ đồn là tôi tăng tiểu với anh, đố khỏi chị Nguyệt cạo đầu tôi. Ờ, trưa nay tôi có nấu canh rau tập tàng với tôm khô, thịt nạc, để tôi múc đem qua cho anh một tô ăn chơi. Đồng ngáp, ngỡi lõng lẽn rút êm. Đồng khép chặt cửa lại, rồi đi nằm, chán ngắt. Chương 14 Ngày hôm sau, Nguyệt vẫn không về. Đồng vẫn không đến giảng đường để ghi cua. Chú thích. Cua. Tiếng Pháp. Bài giảng. Đọc tiếp. Trận mưa chiều kéo rỉ rả suốt đêm, làm đồng thấm thía tận cùng nỗi cô độc. Chàng không tài nào lật bài ra học. Tiếng mưa lách tách như chậm rãi bào buốt tâm can chàng. đông nằm rã rượi trên gác. Nỗi ấm ảnh quái gở về chuyện, nguyệt gặp lại người tình cũ, cứ lẫn dẫn trong đầu óc chàng. Giấc ngủ không chịu đến Và thời gian trôi sao mà chậm Đồng ngồi phát dậy Chàng lục lại một quyển trưởng ra đọc Chàng thường nghe lũ bạn rêu rao là Một khi đọc sách trưởng rồi thì thôi Quên cơm nước Quên chuyện dò la thời cuộc Quên cả chuyện làm ái tình Đồng lật vài trang cô gái đồ long Từng dòng chữ trơn trợt Lướt qua trí não của chàng Chàng thở dài Xếp sách lại Nguyệt có dặn là nàng sẽ về trong vòng tuần này không biết ngày nào chàng không sợ việc nàng nấn ná vì vui bạn vui bè hoặc hữu hủ hỉ với bà ngoại trong chuyến về thăm lại thành phố cũ nguyệt đã lìa xa gã nhân tình cũ vì tự ái nhưng biết đâu thời gian xa cách đã làm cho tự ái nàng hao mòn dần dần rồi biến thành bụi cám tro mạc nghĩ tới đây đồng tưởng chừng mình đang ngồi trên bàn trông hoặc đi trên đống thang ngúng lửa chịu hết nổi chàng lục thuốc an thần nuốt hai viên để tìm một giấc ngủ dễ dàng mười giờ sáng hôm sau đồng tỉnh dậy chàng đi tắm rồi xuống đình uống cà phê ăn phở trở về nhà chàng khoan khoái nhìn đời bớt vẻ bi quan hơn buổi sáng oi bức đồng sửa soạn đi tắm dòng nước mát như vỗ về khuyên lơn da thịt chàng chàng quýt sáo lãnh lót bài cầu sông hoai Lòng mở rộng đón nhận tiết điệu bản nhạc một cách dễ chịu thoải mái. Chợt mùi thuốc phiện từ bên nhà sát đách với căn bếp của ngợi, bay sang. Bên bồn tắm ngợi có tiếng lục đục, tiếp theo là tiếng xối nước rào rào. Đồng lên tiếng. Chị ngởi làm gì lục đục vậy? Tôi đang gài giấm. Chuyện gì vậy anh? Hình như có mùi á phiện đâu đây, chị có ngửi thấy không? Ngợi cười hăng hắc. Đồng tiên ở kế bếp anh còn phải hỏi. Đồng ngạc nhiên. Ở đây gần nửa năm rồi, tôi mới biết nhà bên kia là nơi chứa kẻ đi mây dày gió. Tại mũi anh hư rồi chắc, ngày nào tôi lại không ngửi mùi đó. Đồng nhỏ giọng. Mình ở đây thét rồi giống mấy con thằng lằng hít khói á phiện. Chắc sẽ không muốn dọn nhà đi đâu nữa. Đồng mỉm cười. Người ta thường gọi xóm này là sớm bãi lau, vì ngày xưa ở đây toàn là lau sậy rau muống. Nhưng theo chàng, phải đổi tên xóm này là xóm Tứ Đỗ Tường. Quán rượu của vợ chồng năm Úc, nhà chứa đầu hẻm, sông bạc của bà Tư và động tiên kế bên đã làm cho xóm này đủ bốn tiết mục tử sắc tài phiến. Bỗng ngỡi hỏi. Sao chị Nguyệt lâu về vậy anh? Chắc nó bỏ tôi rồi. Ngỡi cười ngất. Anh gieo tiếng giữ cho bọn đàn bà chúng tôi hoài. Ôi, tình đời mà chị! Dắn mình một chút là có thằng khác thay thế rồi. Ngỡi hâm. Ờ, anh nói phải giữ lời nghe hôn. Để chị Nguyệt về, tôi mép cho mà coi. Đồng trả đũa. Ý, chị mà mép nó, là tôi đi phao tin cái chuyện mà chị biểu tôi giấu kín liền. Ngỡi cười xòa. Đồng lau mình mẩy, rồi diện quần áo mới đi chơi. Dục, chàng nhớ tới buổi sáng, đi ngang qua dãy nhà sơn xanh. Đồng muốn ghé lại đó tìm người con gái hôm trước, nguyên ngày hôm nay chàng có rộng thời giờ để tỉ tê tâm sự với cô ta lâu hơn. Đồng kiểm soát lại số tiền trong bóp, hay là hôm nay chàng sẽ mời một á ăn xương về nhà để hủ hỉ. Nhưng suy đi nghĩ lại, chàng phải đợi thật khuya khi chồng sớm ngủ yên mới có thể làm theo sở thích, nếu không mai kia mốt nọ chắc chắn sẽ có người học lại với Nguyệt. Đồng lầm lũi đi ra ngoài hẻm, bỗng có tiếng gọi. Anh Đồng đi đâu đó? Đồng ngước lên, chỉ từ phía dưới đình đi lên, ôm tay kè kè gói giấy dầu, chỉ có vẻ buồn. Ngày mai tôi đi trại nhập ngũ số ba rồi. Đồng không biết nói sao, giữa chỉ và chàng chỉ có những câu chào hỏi thưa thớt lúc đụng mặt nhau ngoài hẻm. Đồng xả giao. Anh đi mạnh giỏi ngang, chừng được về phép nhớ ghé thăm tụi tôi ngang. Nhất định phải về thăm bà con ở đây chứ. Đồng lại giỡn, và người ấy nữa chứ. Chỉ gật đầu, mắt lông lanh ướt. Đồng siết chặt tay chỉ, rồi nhìn thật lâu vào mặt chỉ, cười mang mát. Ở đâu, mình cũng có ít nhiều kỷ niệm. Cả hai chia tay, Đồng làm lũi đi ra lộ cái. Từ phía quán nhậu của vợ chồng năm út tiếng chửi thề giòn như bẻ mía. Tiếng lè nhà đặt lên hơi rượu đế rối trắm trộn nhau. Đồng lại xe nước ngọt, kêu một chai 33. vài người lính dù đi lạc, ngơ ngác hỏi thăm nhà chứa. Đồng chỉ dãy nhà sân xanh, bất giác mỉm cười. Lát nữa đây, đồng cũng sẽ đến đó. Chương 15 Hôm nay cả nhà bà Tư bàn tán xôn xao về chuyện Châu sắp tái giá với một gã đánh xe thổ mộ ở miệt ngã ba cây quéo. Mọi người trong nhà đã ăn cơm chiều, các tay bài cũng chưa tới tụ họp trên gác. Lan vừa chùi rửa thùng nấu bắp đen ngòm, lau tay rồi bước lên nhà trên thì đã gặp Châu đang ngồi têm trầu cho bà Tư. Hôm nay, chị ta mặc áo bà ba Ninh France màu ngọc thạch, quần sa ten láng lẫy, trông chị ta mướt hơn mọi ngày, lại có vẻ đầm thắm trang trọng hơn. Châu đã có hai đời chồng. Và hai dòng con đều gửi hết cho bà Tư nuôi Chị ta đi bán trái cây Và rau cải ở chợ bà Triểu Để đắp đổi qua ngày Có dư tiền là chị ta mua vé số Đậu chến Và đi xuống cầu muối coi hát quản Hát bội Vì được bà Tư nuôi từ nhỏ Nên chị ta gọi bà bằng má Bà Tư vừa nhai trầu chốc chách Vừa lấy dầu bạch qua sức trên mũi Bà nhìn bộ cánh láng mướt của châu Tặng hắn Đầu Hôm nào rảnh rang mày biểu thẳng tới đây cho tao coi dò, coi cẳng một chút. Nó nói chừng nào má cho phép là nó tới liền. Rồi Châu kể lễ. Nó nói nó vừa mãn tăng vợ, gặp mặt tôi là nó mê liền, quyết cưới tôi về săn sóc nhà cửa và tụi con riêng của nó. Nó đánh xe ngựa, mỗi ngày được bao nhiêu tiền vậy? Châu dãy nảy, ôi, mới gặp nhau là khảo tiền, coi sao được. Bà Tư gắt. Phải hỏi nó làm được bao nhiêu mỗi ngày Đặng tao liệu coi Nó có đủ sức nuôi bầy con mày Với bầy con của nó không chớ Tha bích lòng trước được lòng sao Châu cười giòn Chừng nào gặp nó má cứ hỏi Chớ tôi mắc cỡ về dụ tiền bạc lắm Bà Tư hứ một tiếng Mày ăn đất sét hít khí trời để sống hả Làm như mày là tiên Phật nên không lý tới đồng tiền Bà Hai Mập Bạn thân của bà Tư chen vào Tao định mần mai mày cho thằng tư rộm đó châu. Châu ngắt lời, thôi gì ơi, thằng tư rộm cờ bạc quá trời, lấy nó có nước hốt cức mà ăn. Bà hai mập lấy chiếc khăn răng đỏ, lau cốt nước trầu dính quanh mép, nguyết. Bộ cờ bạc lúc nào cũng thua hết hay sao? Chừng nó ăn tiền, thì tiền đó của mày, chớ của ai vô đây? Châu chỉ đứa con gái mình đang ngồi ở ngạch cửa, vuốt ve con mèo sim Sở dĩ tôi mà thôi thằng cha con lũng này Là tại nó cờ bạc bất kể nhà cửa, vợ con Bộ gì không biết hay sao Bà Tư chen vào Lần này mày liệu mà chọn cho kỹ Cứ thay chồng như thay áo Chỉ làm khổ con già này thôi Tao há không biết mày ích kỹ Muốn lấy chồng cho sướng thân Còn ai khổ mặc ai hay sao Rồi bà thêm Mày cứ nói với nó Là tao chịu gả mày cho nó Nhưng nó phải cấp dưỡng lũ con riêng của mày mỗi tháng hai ngàn đồng. Bà hai mập cười. Chị sao khéo lò xa? Nó thương mẹ thì phải bế con chứ. Lấy chồng là để cậy trong thì mới lấy. Buổi tối hôm nay, tương đối yên tĩnh. Lũ con nít bám theo đám hát bội đầu đình, nên ngõ hẻm lặng ngắt. Thỉnh thoảng một chiếc xe gắn máy từ đường cái chui sâu vào xóm, nổ máy tành tạch. Bà Tư lên giọng thầy đời. tôi như con trâu, chẳng thèm lấy chồng làm gì cho mệt. Ông bà mình nói, tu là cội phúc, con tình là dây quan. Hát cải lương, hát bội, thường đem câu nói đó răng đời hoài. Có chồng như gông đeo cổ, muốn đi ta bà thì sợ nó quánh bể đầu. Phải chi hồi nào tới giờ con trâu chưa biết mùi đàn ông thì nó ham chẳng ai nói. Đằng này nó đã năm ba đời chồng rồi. Đã nát nước rồi mà còn ức hiếp nổi gì nữa. Bà Hai Mập cười hình hệt. Nó còn trẻ, chờ già như tôi đây, nhiều đêm ngắm nghĩ một thân một bóng. Tôi biết lấy ai hủ hỷ lúc trái gió trở trời. Chỉ này già dịch, gia cúp bình thiết mà còn ham. Bà Tư kiêu hãnh, Nói có hai bên dài giác làm chứng. Tư ngày thằng chả chết tới giờ, tính ra có trên hai chục năm. Mà tôi còn không thèm lấy chồng Chẳng phải tôi muốn thủ tiết với thằng chả Mà tại vì tôi chán cảnh chồng con đeo thẹo lắm Làng ngon lành xí vô Ai cũng ngán cảnh chồng con đeo thẹo ráo trọi Nhưng mà cái việc ăn nằm thì khó mà nhịn cho quen Bà Tư liếc xéo làng một cái Nói như mày thì đàn bà thành rượng đực ráo trọi Bà Hai Mập cười ngất Mô Phật Tôi nói cho vui vậy thôi, chờ tôi ngại gần gũi đàn ông từ lúc tôi tắt kinh tới bây giờ. Bà Tư nhiếc bạn. Chị mà mô Phật làm gì thêm tội. Tôi còn lạ gì cái tánh của chị nữa. Các tay bài lát đát đến. Bà Tư kéo hết mấy kẻ múa quạt đi lên gác. Lan và Ngọc rủ nhau đi xuống đình xem hát bội, tuồng chung vô dịm lột lốt. Bà Tư nói giọng xuống. Châu! Mày nhớ bắt con vịt nấu cháo để khuya nay tao ăn giải lao chơi ngang châu. Nhớ làm nước mắm ngừng cho ngon, và mua vài chai la ve nữa. Bà Hai Mập cũng nhập bọn đánh tứ sắt Ba trắng nõn, vì nhiều thịt mỡ, chiếc cổ bà ta ngắn như cổ rùa. Khi bà Tư nói nặng lời, bà vẫn thản nhiên ngồi nhai trầu bỏm bẻm. Bà Tư có uy quyền với những kẻ lớn tuổi, cũng như với mọi người lui tới cơ bạc tại nhà bà. Giống là tay kỳ cựu ở xóm này Bà ý thế lấn thượng áp hạ Người ta nhịn bà Không phải nhờ tuổi cao đức trọng của bà Mà chính ở vì Biệt tài nói tục chửi dai của bà chương 16 Châu dẫn biểu Người đánh xe thổ mộ đến trình diện bà Tư Mọi việc đều thỏa thuận êm xuôi Biểu đem một cặp dịch sim Hai chai rượu nếp thang một lít rượu đế xuống nhà bà mẹ nuôi của vợ để làm lễ ra mắt họ hàng bên vợ. Hôm đó, ông anh bà con của biểu từ miệt củ chi cũng xuống chứng đám. Thế là, Châu hăm hở lên ngã ba cây quéo để coi sóc nhà cửa cho chồng. Bà Tư vẫn cờ bạc đều đều, vẫn chửi lộn hà râm với chòm xóm. Cuộc đời không tiếng mà cũng không lùi. Một hôm, bà đang ngồi trên bộ ngựa gõ, tem trầu, thì Châu gánh một gánh rau bước vô, Nét mặt lo lắng Chị ta lột chiếc khăn rằn bịch trên đầu lau mồ hôi Hỗn hển nói Má nên lo gã chồng cho con Ngọc mau đi Nó đang có chữa với thằng Trơn Ở mướn cho thím bảy bụng Bà Tư sấn sợ chết điến Ai nói mày vậy Không tin thì má thử hỏi đầu trên sớm dưới đi Ở trong nhà chẳng ai hay Mà người ngoài đã biết ráo trọi rồi Bà Tư hét Sao hồi đó tới giờ mày không nói cho tao biết Tôi thấy cũng chưa có chuyện gì Nhưng bây giờ nó thú thiệt với tôi là nó có thai được hai tháng. Bà Tư tròn mắt. Thiệt vậy hả? Chắc phen này tao phải đội quần hết thảy bàn dân thiên hạ sớm này còn gì. Rồi bà rên lên. Trời đất ngó xuống mặt coi nè. Châu nói nhỏ. Thủng thỉnh rồi tính. Má làm in ỏi lên thì người ngoài hay hết trọi bây giờ. Mày nghĩ coi. Còn non nước gì nữa mà giấu. Dạy ba tháng nữa là cái bụng thè lè ra. Bộ mày tưởng lấy thúng úp miệng voi được à? Mình phải o bế thằng Trơn, để nó làm đám thú phạt với con Ngọc. Có vậy mới vớt vác mặt mũi mẹ con mình. Bà Tư ra lệnh. Mày đi tầm con Ngọc, kéo đầu nó về đây cho tao. Cho bước lẹ ra khỏi cửa, bà Tư nhai nát miếng trầu, nhưng cớ sao miệng bà lạc nhách. Càng nghĩ bà càng tức ấm ách. Ngọc không bằng một phần ngàn của bà thỏa trước. Trong cuộc hôn nhân, bà luôn lèo lái đàn ông như lèo lái một con ngựa ngoan hiền. Mỗi tiếng ho, mỗi cái ngáp của bà cũng đủ làm cho họ mất vía Vừa mãn ta người chồng thứ nhất, bà nảy ra ý định chiêu phu. Điều kiện rất dễ dàng. Nuôi bà mỗi ngày hai bữa cơm và cho bà tiền đậu vài chến bài tứ sắc mỗi ngày. Bà không cần bông vàng, trâu rượu, heo gà gì hết. Từ khi ý định chiêu phu của bà được phổ biến trong xóm, thì biết bao nhiêu gã si tình đến quán cơm của bà chầu trực. Sau hết, một tay anh chị miệt lăng tô lọt vào cặp mắt xanh của bà, nhưng trớ trêu một nỗi là gã đã có vợ. Bà vợ lớn tìm tới khóc lóc, năn nỉ bà Tư, nhưng bà Tư thản nhiên. Ai mà thèm giữ chồng chị? Nó lủi đầu vô ở với tôi, chớ phải tôi rù quến chị nó đâu. Người vợ bất hạnh từng nghe đồn bà Tư là tay đâm thuê, chém mướn, nên chịu lép một bề. Bà cùng người con trai chở bàn thờ cha mẹ chồng xuống, giao cho bà Tư thờ phụng dỗ quải. Trong cuộc đời tình ái của bà Tư, đàn ông chỉ là thứ thiên lôi để bà sai đâu đánh đó. Đằng này, ngọc khờ khạo quá, bị người tình cướp tay trên đời con gái mà không dám mở miệng buộc hắn làm đám cưới. Được rồi. Bà quyết ra tay trừng trị thằng Tiểu Yêu đã làm bại hoại gia phong nhà bà. Bà đi xuống bếp, lấy con dao sắt chuối, cất dưới gầm giường. Ngọc đã về, rón rén sau lưng bà như một con mèo quang, không dám hó hé gì cả. Châu lên tiếng. Nó về đó má. Bà Tư quay lại. Nè con đĩ chó, mày cặp sách với thằng Trơn đằng nhà bà bẫy bụng phải không? Ngọc thổn thức gật đầu, nói. Dạ. con lỡ giải có bầu với ảnh. bà tư nổi xung, túm lấy tóc ngọc, mày ngựa quá mà. bây giờ nó tính sao với mày đây? ngọc khóc ấm ức, bà tư bạc tai nàng xiển điển vì cái tội ngu, chứ không phải vì tội làm điểm nhục gia phong. ngọc ấp úng. tuần sau ảnh đi quân dịch rồi, nên ảnh hẹn lúc nào về phép sẽ mời ba má ảnh lên để nói chuyện với má. bà tư rít lên. Đợi đến lúc nó về phép Thì cái bụng mày chỉnh in rồi Nếu nó thiệt bụng thương mày Thì đâu có hẹn lần hẹn lửa Bà Tư ngó qua Châu Mày qua mời bà bẫy bụng với thằng Trân Nhính chút thời giờ lại đây Cho tao hỏi thăm vài câu chuyện quan hệ Đừng có lộn xộn phanh phui Về chuyện con Ngọc nghe chưa Một lát sau Châu trở về với hai người khác Một bà tuổi sồn sồn Bụng phệ Mặt mày sân sượng Vì giấc ngủ trưa bị lũng đoạn Gã con trai mặc quần xám, áo sơ mi trắng. Chợt, lỗ vẻ lo lắng khi thấy Ngọc ngồi cú rũ ở mép giường. Bà bảy bụng hỏi. Có đủ tay xòe chưa chị Tư? Chú thích. Tay xòe. Đủ tay, đủ người để xòe, chơi bài. Đọc tiếp. Ôi, hôm nay không có cờ bạc gì hết. Tôi mời chị lại nói chuyện đời cho đỡ buồn vậy thôi. Bà Tư quay qua chân chỉ chiếc ghế đẩu. Em ngồi đây chơi. Trần khép nép sợ sệt. Ngọc cúi mặt nhìn xuống đất. Bà Tư đứng dậy khóa trái cửa lại, giữ chìa khóa trong túi áo, rồi thông thả nhã sắc trầu vào ống nhổ và hớp nước trà suốt miệng. Chắc cậu em cũng đoán biết tại sao qua mời cậu em qua đây. Bà gằn giọng. và gài kín cửa như vậy. Trần ấp úng. Dạ, dì Tư có điều chỉ dạy cháu. Bà Tư cười lạc. nói với bà bảy bụng nó là thằng làm công của chị tôi coi như là chị thay mặt cho cha mẹ nó bà bảy bụng hơi ngạc nhiên ngó chơn rồi dây qua bà tư gì vậy chị tư còn chuyện gì nữa thằng chơn ru quấn con ngọc cho tới mang bầu rồi làm lơ chị biết không bà bảy ré lên trời đất quỷ thần thiên địa ơi ai mà dè bà tư ngó chơn không chớp mắt rồi thò tay lấy con dao sắt chuối bén ngót Lạnh lùng đặt trước mặt chân Làm chân xanh mặt Nè cậu em Tôi hỏi cậu điều này Nếu cậu trả lời xuông thì thôi Còn ngược lại Tôi sẽ chém cậu rụng từng lóng tay nghe chưa Cậu tự hỏi chị Bảy đây coi Con già này hồi xưa như thế nào Tôi coi việc tù tội như đi hứng mát ô cấp vậy Bà Bảy bụng hạ thấp giọng Chị cứ dạy cháu Bao giờ nó không nghe Thì trừng trị nó sao Bà Tư nhếch mép cười cậu có dám nhận là cậu đã lấy con ngọc nhà tôi cho tới nó mang bầu không dạ hai đứa con lỡ dại thương nhau rồi cậu tính làm ngơ chuyện cưới hỏi phải không chân sợ sệt ấp úng dạ con đã nói với em ngọc đợi lúc con về phép thăm nhà rồi sẽ bà tư quắc mắt trời đất từ đây tới ba tháng nữa cậu mới tính tới chuyện cưới hỏi thì con nhỏ tôi có nước đội quần thiên hạ Bộ cậu muốn rút êm hả? Rồi bà găng giọng, giữ tợn. Tôi nói cho cậu biết. Nội trong ngày mai, nếu cậu không về mời ba má cậu lên đây, thì tôi quyết liều sống chết với cậu. Nói có chị bảy đây làm chứng. Trần cúi mặt buồn xe. Ba má cháu nghèo lắm. vì Tư ráng hưởng cho cháu vài tháng nữa. Cần phải có vài chục ngàn mới làm đám cưới, không đến nỗi sập xệ. Bà Tư lắc đầu lia lịa. Tôi chỉ cần một lời nói phải quấy của tía má cậu thôi. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Tôi không đòi hỏi giết heo mổ bò gì cả. Trơn lặng thinh, Ngọc vẫn khóc rấm rứt. bà bảy bụng chen vào. Chuyện đâu còn đó, để tôi lãnh phần làm mai cho. Bà Tư nhai trầu ngấu nghiến. Cậu phải tính cho xong trước khi cậu đi lính. Nếu không, tôi sẽ chém cậu ra làm ba khúc, rồi sau đó có ra sao thì ra. Nếu cậu trở mòi đoạn hậu, tôi nói thiệt, dẫu có chạy lên trời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu. Bà Tư chụp lấy con dao qua lên vài đường trong phát lạnh mình rồi đặt mạnh xuống bàn. Bây giờ tôi tu rồi đó. Nếu chuyện này mà xảy ra, dạo cái thỏa tôi còn mạnh tay khỏe chân thì không được êm thấm như vậy đâu. Chơn đã dẫm phải ổ kiến lửa rồi, không phải gã định đánh trống bỏ vui. Nhưng gã cần phải chờ hốt vài chân hụi để sắm một đôi bông bút bằng vàng làm xính lễ, cùng heo gà để bày tiệc đãi đằng. Bây giờ, bà Tư dí gã vào thế kẹt quá, khạc chẳng ra, nuốt chẳng vào. Nếu bà đừng buộc gã làm con rễ suông trơn thì gã đâu có lúng túng khổ sở như vậy. Bà Tư nghiến rằng, cậu hứa trước mặt chị Bảy là cậu sẽ đi cưới con Ngọc Đàng Hoàng trong nội tuần này đi. dạ con xin phép gì tư cho ngày mốt con mới rảnh rang công việc đâu có được cậu phải gật đầu liền bây giờ nè cậu cưới vợ cho cậu chứ đâu có phải cho tía má cậu nếu cậu không có tiền sắm nổi đôi bông cho đó thì tôi cũng phải bù đắp bao bì hết tôi muốn vớt giác chút ít danh dự cho nhà tôi cho tôi đắm thèm tiền bạc của cậu con gái tôi tuy mua gánh bán bưng chớ vòng vàng đeo đỏ tay có thua gì con gái ông Phủ, ông Nguyện đâu mà. Bà Bảy can chị cứ tin lời nó, kiến trong miệng chén có bò đi đâu. Ờ, đúng vậy đó, đừng ai dẫn mặt với con già này mà chút quả vào thân ngang. Khi khách ra về rồi, bà Tư lấy cái tô đá múc nước mưa uống ẩn ực. Nước tới đầu mát tới đó, Ngọc cầm khăn mù xoa quẹt nước mắt. Cử chỉ đó làm sốn mắt bà mẹ nuôi. Bà têm trầu, Quá. thấy con đỉ ngu si này khóc mà sao tao ứa gan mày lấy bậy cho sướng thay mày để cho tao phải mỏi miệng ráo nước miếng chương mười bảy nguyệt trở lên sài gòn sau bảy ngày nghỉ phép nàng còn muốn ở lại quê một ít lâu nữa để thay đổi không khí ngột ngạt ở đô thị những ngày nghỉ phép như làm tâm hồn nàng tươi trẻ lại thành phố cũ ôi Cái kho tàng kỷ niệm ấu thơ đã đánh thức tất cả niềm háo hức của kẻ xa quê lâu ngày, cùng những rung động sót muộn của một mối tình đã mất. Nguyệt đã gặp lại Hưng, người tình cũ, vào một chiều trên rẫy dưa gan. Nàng về thăm thành phố cũ giữa lúc mùa dưa gan chín rộ trên những cánh đồng bát ngát. Mùa dưa gan, mùa hẹn ho, mùa ái tình thủa hoa niên. Nàng gặp Hưng vào lúc chạng vạng. Cánh đồng dưa dập dịu khách thừa lương. Em Nguyệt, em mới về. Tiếng gọi của chàng, sao mà trầm ấm như từ một giấc mộng quyền ảo nào đó. Nguyệt lặng người. Bóng tối trộn sương mù dần dần tan đi. Khắp nơi, ánh trăng mọc sớm, Lan chảy chan hòa. Mùa dưa gan chính lãng giãn trong không khí, Ngập tràn hơi nước. Hưng cho nàng hay, Sở dĩ chàng đến đây, Vì chàng biết nàng vừa về, Mà mỗi bận về, chàng tin chắc thế nào nàng cũng đến đây. Nguyệt cảm động bước theo Hưng đến một khoảng cỏ mềm và ngồi đấy nhìn dần trăng sáng rỡ, vừa lên khỏi rặng cây xa. Hưng nhắc lại từng mẫu kỷ niệm vui thú nhẹ nhàng, nhưng tuyệt nhiên chàng không đá động gì đến cảnh sống của nàng hiện tại. Chẳng hứa sẽ đến thăm nàng nếu có dịp đi Sài Gòn. Đêm đó về nhà bà ngoại, Nguyệt tự hỏi, Mình có còn yêu Hưng không? Dĩ nhiên là không có trở ngại nào khi nàng quay lại Hưng. Nhưng mà thật tâm Nguyệt không còn háo hức hoặc tha thiết gì với mối tình xưa. Nó phải chết trong êm đềm, thơ mộng như vậy để nàng còn nhớ mãi đến nó. Nguyệt đang muốn phiêu lưu trong các cuộc săn đuổi sắp tới. Bây giờ, trở về căn nhà trong xóm bãi lao, nàng cảm thấy chán nản kỳ lạ. Con hẻm rác rến, nhớt nước Không khí ồn ào Hai bức tường ám khói dẫn ra chỗ đổ rác Và cái phong tên công cộng Nơi đây, nàng sẽ tiếp tục cuộc sống lạc thết với đồng Và cách dài ba ngày Cả hai sẽ lại gây gỗ, hần dỗi nhau Nguyệt nói với Đăng Đứa em trai họ theo nàng lên học đại học văn khoa Tao sẽ nới rộng thêm căn gác về phía sau chỗ thêm cửa sổ Đăng cười hiền lành Ăn thì nhiều chớ ở có bao nhiêu chị bày đặt làm chi cho tốn tiền tôi ngủ dưới gạch cũng được khi vào ngõ hẻm nguyệt chỉ gian nhà trước mắt cửa sơn xám biệt thự của tao đó ở lay lất vài tháng là mày sụt cân liền đăng nhìn cái bụng hơi nhão của mình tôi mong cho ốm bớt nếu nhà của chị có thể làm tiêu được số mỡ thặng dư trong mình tôi tôi sẽ vẽ bản đây là mỹ diện chuyên làm tàn mỡ bụng cả hai cười vui vẻ Nguyệt coi Đăng như bản thân, ngoài tình họ hàng. Đăng sống gần gũi với nàng từ thơ ấu. Đăng sẽ không làm chứng ngại vật trong cuộc sống đáng lý, không nên có người thứ ba xen vô. Cuộc sống của đôi tình nhân thơ mộng, của đôi vợ chồng son. Nhưng Nguyệt cố ý cho Đăng lên ở đậu vì muốn cho đồng hiểu một cách gián tiếp là chàng không thủ một vai trò gì cần thiết trong đời sống của nàng. Nguyệt gõ cửa gọi đồng. Ngỡi lật đật chạy sang Mừng rỡ đưa chìa khóa cho Nguyệt Anh Đồng đi học Gửi chìa khóa cho tôi Nguyệt mở cửa vào nhà Giới thiệu đôi bên Thằng Đăng con gì chính tôi Còn đây là chị Ngỡi Đăng đặt vali lên hốc tủ Bước vào nhà tắm Nguyệt hỏi Ngỡi Thằng Đăng lên đây ở luôn với tụi tôi Chị biết gần đây có ai nuôi cơm tháng không Ngỡi chẳng đắn đo Sẵn tôi nuôi cơm tháng cho con bé Lan Vậy để tôi nấu dùm cái phe chị luôn con thưởng bây giờ đã biết đi chợ nấu ăn được rồi. Nguyệt hấn hở, vậy thì tiện lắm. Ngày mai tụi tôi bắt đầu kéo qua ăn bên nhà chị ngang. Ngày mai đúng là ngày đầu tháng. Ngỡi đi ra sau bếp của Nguyệt gọi vọng qua nhà. Thưởng đâu rồi? đứa con gái mõm mỉm dễ thương, mặc áo bông xanh bước qua khép nép Cô kêu con ra gánh cho cô Nguyệt mấy đôi nước để cho cậu đăng tắm nghe hôn. Rồi Ngợi ân cần. Chỉ có cần mua mì cháo ăn đỡ buổi trưa nay, cứ sai con thưởng. Dưới chợ có bán đủ thứ hết. Được rồi, để tắm rửa rồi hẳn hay. Hôm nay thằng Đăng tình nguyện làm bếp. Ngợi lần la quan sát chàng khách mới. Đăng mở vali lấy cái khăn bàn màu hồng lợt bước vào nhà tắm khi thưởng đã đổ đầy hai khạp nước. Nguyệt lăn ra giường nghỉ lưng trong khi chờ cho Đăng tắm xong. Ngợi báo cáo về đồng. Chị mà ở thêm vài ngày nữa, chắc là anh đồng nhảy nai. Không ngày nào là ảnh không nhắc tới chị. Đi đâu ba đồng bảy đổi thì thôi, hễ về tới nhà là ảnh bày cái mặt tiêu nhiễu như cái bị nhúng nước. Nguyệt mở chiếc giỏ. Kỳ này tôi không mua ổi xá lị, mà chỉ mua bánh phòng khoai. Để chút nữa, tôi sớt cho chị và mấy đứa nhỏ một mớ ăn lấy thảo. Bỗng ngợi lo lắng. Có thể tối nay... Đồng rỉ rã báo cáo câu chuyện hẹn hò của chị và nàng tại căn gác của Nguyệt, không biết Nguyệt sẽ nghĩ thế nào về nàng. Nguyệt là mẫu người không ưa phổ biến chuyện thầm kín của kẻ khác, ít nói xấu kẻ vắng mặt. Những lời thị phi dèm xỉm lọt qua tai Nguyệt sẽ bay qua khỏi tai bên kia. Ngỡ hy vọng Nguyệt sẽ không để ý cuộc ngoại tình của mình, mặc dầu vậy, nàng vẫn cảm thấy ngư ngượng ngượn với Nguyệt. thằng quân chạy qua hổn hển cô ơi ổng về chờ cô nãy giờ ngỡi sụ mặt hối hả bước ra nguyệt kính đáo mỉm cười tay hoạt phành phạch không ngừng chương 18 tám ngỡi bỏ guốc bước lên cầu thang ông từ bếp mặc quần xà lõn sọc mình trần đeo kính trắng trên giường Ông ta nhìn tấm ảnh Playboy dán trên vách một cách chăm chú, miệng ngậm ống vố và khói nghi ngút. Chú thích, Playboy, tên gọi một tạp chí ấn hành tại Mỹ dành riêng cho đàn ông. Đọc tiếp, ngỡi đến bên giường hỏi trọng, về hồi nào vậy? Từ bếp cười để lộ vài chiếc răng viền vàng dính nhựa thuốc. Quà mới về, em sao kỳ quá, chỗ vợ chồng người ta cứ quà phá đám hoài. Ngỡi đổ quạo Anh ghen mà không dám nhận bay đặt nói quanh co hoài Ông ta cười hình hệt Níu cánh tay ngỡi Phải chi em tử tế Thì anh đâu có nghi ẩu như vậy Ngỡi xí một tiếng Nảy ra khỏi cánh tay khô của ông ta Kỳ cục chưa Vô duyên nà Từ bếp gỡ kiến đặt lên chiếc bàn đêm Ánh sáng ngoài cửa sổ làm ngỡi chói mắt Ông giói tay khép lại cửa Căn phòng bỗng nực nội ngột ngạc Ngỡi tăng thêm tốc lực của chiếc quạt, bốn cánh quạt màu nước biển xoáy tích, gió lùa thốc từ trên đầu giường xuống thân thể trần trụi của ngỡi. Từ bếp hùng hổ như con mèo dần chuột, chân tay cuốn quít trong những động tác của kẻ đói khát, dã man Ngỡi nhắm nghiền đôi mắt, xót xa thân phận để mặt ông ta thở phì phò. Chiếc quạt vẫn xoáy tích. Mình chỉ là thứ gái bao của tên trọc phú, phải hưởng ứng sự vô dập của ông ta. nhưng ý nghĩ đó vừa mới nhúm lên thì ông ta đã thở dài nằm bất động như một chiếc guốc từ bếp lụm cụm ngồi dậy mở bóp lôi xấp giấy bạc để vào ngăn tủ rồi sửa soạn ra đi ngỡi quơ chiếc khăn thiểu não bước vào nhà tắm phải tẩy sạch mồ hôi hơi thuốc lá của ông ta còn dương vất trên tóc tai thân thể mình ngỡi xối nước liên hồi trong những động tác không kiểm soát Từ khi gần gũi thân thể tươi non của chị, ngỡi đâm ra gớm ghiếc tấm thân tàn tạ của tư bếp. Ngỡi gọi Thưởng, Mày xách giỏ đi chợ đi, bắt đầu từ chiều nay bên nhà chị Nguyệt qua đây ăn cơm tháng nghe không? Thưởng hỏi, Cô nấu cơm tháng làm chi cho cực mà đâu có lời được bao nhiêu tiền? Ngỡi ngẫm nghĩ, Ôi, chỗ quen biết với nhau mà, nấu cơm tháng tuy không lời bằng tiền mặt, nhưng đỡ tốn tiền chợ. Rồi nàng kể lễ với cháu, Mày nghĩ coi, dựng mày cho tao mỗi tháng có mấy ngàn đồng bạc mà tao phải nuôi thêm ba miệng ăn của cha con mày. Mày ráng chịu cực, phụ giúp với tao chút đỉnh. Tết tới, tao sẽ thưởng cho mày năm chỉ vàng, muốn làm bông hay dây chuyền gì đó tùy ý. Thưởng hí hững. Cô làm cho cháu sợi dây chuyền có miếng mề đai chạm hình ông Phật đi. ngợi gật đầu, bước ra nhà tắm, soi gương chải tóc, bên kia đồng cằn nhằn. Nhà chật như nêm mà có thêm thằng Đăng nữa thì ở làm sao cho nổi? Nguyệt đáp cọc lóc. Nó lên đây ngoài tôi ra chẳng có ai bà con thân thuộc. Không ở đây thì ở đâu bây giờ? Đồng nói mát. Cái đó tùy em. Nhà này của em, anh cũng là thứ ăn nhờ ở đậu mà. Nguyệt gay gắt. Tôi dư biết anh rồi. Anh không muốn thằng Đăng ở đây không phải vì nhà chật mà anh ghen với nó. Rõ ràng càng ngày anh càng để lộ những thâm ý kỳ cục. Đồng lặng thinh, nguyệt gằn từng tiếng. May nhà này không phải của anh mà anh còn ích kỷ như vậy, mày kia mốt nọ, anh có nhà riêng thì mong gì mà họ hàng bước tới ngạch cửa?" Tiếng cãi lảy chợt dừng lại khi đăng từ ngoài bước vào khoe. "Tôi vòng qua chợ mua ít cành hồng về chưng cho sáng nhà đẹp cửa." Nguyệt lấy lại vẻ thản nhiên. "Mày khéo bày đặt bày điều hoài, mình là hạng gì mà đèo bồng tới chuyện xa xỉ ấy?" Tôi định mua voan màu nước biển để thay mấy tấm màn cửa. Chị mê màu xanh lắm mà. Đồng chen vào, xiên sỏ. Cố nhân của bà thích màu xanh kinh khủng. Chắc cậu cũng biết. Nguyệt nheo mắt về phía đăng, hát lãnh lót. Khi nào em đến với anh? Xin đừng quên chiếc áo xanh. Đồng cười mũi. Tôi biết lắm mà. Mục đích của bà về quê là tìm gặp lại thằng đó. Nguyệt kinh bỉ. Anh không được kêu người ta là thằng nọ thằng kia. cạnh tranh như vậy là bất chính nghe chưa? Đồng chợt hối hận, nín thinh. Chưa chi, chàng để cho Đăng biết chỗ sức mẻ giữa Nguyệt và chàng. Chàng đã chứng kiến những cặp vợ chồng đánh chửi nhau như cơm bữa, vậy mà họ vẫn tiếp tục chung sống để sanh con lũ khủ. Có thể đó là trường hợp những con bệnh đau trầm, đau trệ, khó chết hơn những kẻ ít bệnh hoạn nhưng có thể bị hại vì một chứng bệnh bất thần giáng xuống. Ngỡi chật hiện ra cửa. Thôi mời tất cả qua ăn cơm, gây gỗ nha hoài hà. Mâm cơm dọn lên bộ ván, Nguyệt dành ngồi chỗ có nơi tựa lưng, ngỡi bưng tô cá bóng trứng kho tiêu đặt giữa mâm rồi so đũa. Đông cầm đũa, mặt buồn bực. Mâm cơm có vài món mà ngày thường chàng rất ưa, nhưng có sao hôm nay chàng ăn không thấy mùi vị. Chàng vẽ trong đầu, cảnh Nguyệt gặp lại hưng trên cánh đồng dưa gan vào một buổi chiều tạnh ráo. Hai người ngồi bên ruộng nước, đút vào miệng cho nhau những miếng dưa chín mềm, chấm đường cát ngọt xớt. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà đồng bỗng rũng cả tay chân. chẳng tự hỏi, sau khi ăn no nê, họ có kể lễ những kỷ niệm xưa không? Trời ơi, kỷ niệm độc địa làm sao? Nó có thể làm sống lại tình yêu trong lòng Nguyệt. Và biết đâu Nguyệt đi xa hơn chỗ chuyện ăn uống tâm tình đó Từng chuỗi liên tưởng làm đầu óc chàng say sẩm. Đồng vẫn biết Nguyệt còn lưu luyến Hưng Còn giữ nhiều kỷ niệm đẹp trong những ngày đầm thắm với Hưng Nhưng chàng muốn biết Cái địa vị của chàng trong tình cảm của Nguyệt Nàng chỉ biết gật đầu khi chàng hỏi Em có yêu anh không Bình thường Nguyệt nói rất nhiều Rất lưu loát Nhưng không hiểu sao Nàng lại tiết kiệm những lời âu yếm tình tứ trong những lúc ăn nằm với đồng đôi khi đồng so sánh nguyệt như một pho tượng khác thường chỉ biết bắt kịp được cảm xúc của tế bào chứ luôn luôn câm nín càng tìm hiểu nguyệt đồng như lò dò trong bóng tối của trái tim nàng ở đó hình bóng hưng vẫn ẩn hiện để phá phách chàng chương 19 chín vào bữa cơm chiều hôm sau đăng rủ đồng Ăn lẹ lên anh, chúng mình đi chơi một tour ngang. Đồng do dự, nhưng chàng chợt nghĩ nên thừa dịp đi chơi với Đăng để tìm hiểu Nguyệt đã làm gì trong chơi ở đâu trong chuyến về quê. Chàng quay qua Nguyệt. Em cũng đi nữa ngang. Nguyệt bỏ đũa, cầm ly trà đá uống một mạch rồi lắc đầu. Em mệt lắm, ở nhà theo thua cho đỡ buồn rồi đi ngủ sớm. Đồng hớn hở đèo Đăng đi một dòng thành phố vừa bừng thức giấc. xung xao dưới ánh đèn rực rỡ, đăng diện kẽn áo sơ mi in hoa què diêm dúa sức dầu thơm nực nồng. đồng rủ bọn mình xuống qua đẹp la uống nước hóng mát chơi. đồng gởi xe vào quán gọi hai chai coca, chiếc bàn vuông phủ vải trắng kê sát bờ sông. đăng lơ đảng nhìn mặt sông đen mông sóng sánh ánh điện. Và chiếc đò máy chở khẩm hành khách lủi trong bóng đêm Để qua thủ thiêm Đồng hớp từng ngụm nước giải khát Vừa suy nghĩ Nguyệt đã từng tuyên bố là không có điều gì Mà nàng có thể giấu đăng Ngoài tình bà con thân tộc Đăng là nhân chứng mối tình thứ nhất của nàng Hôm nay Đồng hy vọng Đăng sẽ là cái tập hồ sơ Mà chàng có thể đọc được quãng đời cũ của Nguyệt Riêng về đăng Nhìn dòng sông vào buổi tối Chàng dục nhớ nhà Chàng có cảm tưởng mình lạc loài giữa một môi trường rực rỡ, nhưng không phù hợp với chàng. Cuộc đời ở tỉnh lỵ dù buồn hiu hắt kéo dài, nhưng dễ chịu, dễ thở biết bao. Ở đó, chàng sống cô đơn, không có một mối tình nào, nhưng không phải vì vậy mà chàng muốn dứt bỏ nó để tới một đô thị xa lạ khác. Đồng Ngập Ngừng Chắc cậu biết hưng. Tôi học chung trường với ảnh nhưng khác lớp. Cậu... Chắc cậu biết chuyện giữa Hưng và Nguyệt. Đăng cười tích mắt. Chuyện đó cả tỉnh đều biết. Anh nghĩ coi. Tỉnh mình lớn bằng cái chén chung. Nhất cử nhất động của mình đều lọt vào mắt, vào tai thiên hạ ráo trọi. Đến chuyện chị Nguyệt đi Sài Gòn tìm việc làm ăn, người ta đùng rùm là chỉ đi phá thai. Đồng mỉm cười. Anh Hưng có biết là Nguyệt cùng đi với tôi không? Đăng gật đầu. Đồng uống cạn ly coca. Tôi coi cậu như là bạn nên tôi không có điều gì để giấu cậu hết. Tôi nghĩ là Nguyệt còn yêu Hưng. Nguyệt thân với cậu. Xin cậu cho tôi được rõ về chuyện của Nguyệt. Đăng điềm nhiên. Anh làm. Dầu thân tôi mấy đi nữa, chị cũng phải giữ một vài điều bí mật. Sống để dạ, chết mang theo. Nhưng tại sao anh Hồ nghi chuyện chị Nguyệt không yêu anh hơn anh Hưng? chỉ quyết chọn anh làm chồng mà. Nguyệt còn giữ mấy lá thư của Hưng cậu à? Tôi nghi chuyến về quê này, Nguyệt tìm đến Hưng. Đăng cười nhạt. Khe đó tôi không rõ. Nhưng tôi chỉ biết là tuy xa nhau, họ vẫn còn giữ thiện cảm với nhau. Đó là một điều tốt đẹp. Cậu nói vậy là cậu chưa biết yêu và ghen là gì? Đăng cười yên lặng. Phải, đồng nói đúng. Chàng chưa biết yêu, chưa biết rung động trước người con gái nào sống gần gũi bên chàng. Ở Vĩnh Long, đang có rất nhiều bạn gái, loại bạn dành để nói chuyện khào. Chàng cũng như biết là bọn con gái chỉ xem chàng gần như là đồng phái với họ, họ không ngần ngại hoặc về dặt khi mời chàng đến nhà trọ của họ ngủ lại đêm. Để kể cho họ nghe những pho chuyện tàu mà chàng đã nhớ thật kỳ diệu, không sót một chi tiết khi đọc qua. Họ bu chung quanh chàng, say mê chàng, không phải vì chàng là một thần tượng trong giấc mộng lứa đôi của họ, họ say mê chàng vì chàng giúp vui cho họ thật tài tình đôi khi đang đóng vai một tên hề duyên dáng trát tuyệt bất cứ nhà cửa thậm chí đến phòng the của họ đang đều vào ra tự do mà họ không hề nghi kỵ chàng là một thứ hoạn quang trong cung cấm có thể giúp bà hoàng phi tần những cuộc vui cười nhộn nhàng khác khuya cả hai đưa nhau về nhà chiếc xe chạy nhanh trên con đường thưa người hình như các rạp chiếu bóng đã tan hết Một đám đông tụ họp xéo nhà Tư Búp đã có ngỡi trong đám người lỗ nhố đó. Tư Búp trợn mắt thét. Mày đi không? Tao quăng đồ đạc mày ra ngoài sân cho coi. Tao thách mày đó. Tư Búp chạy vào nhà, hút đóng quần áo của chồng, quăng tứ dăng ra sân. Mày tưởng tao ngán mày phải không? Mọi người chờ phản ứng của Bân, nhưng trái với mọi sự chờ đợi, gã lên gác, không nói thêm một lời nào. Tư Búp phân bua với bà con chòm xóm. cô bác nghĩ coi cách đây mấy bữa thằng chó đẻ đó lấy tôi ba ngàn đồng nói là bán đứt cái chọi này cho tôi lấy tiền xong nó qua bên kia đậu chến chỉ có một buổi là hết sạch tiền rồi nằm ly ở đây không chịu đi chỗ khác bân từ trên gác nói giọng xuống tao bán nhà hồi nào mày biết nhà này do ai đứng tên không tao không đuổi mày là mai từ búp rống lên mày ăn ngược nói ngạo như vậy thế nào mày cũng bị xe hơi xe lửa xe ba bánh xe thổ mộ Xe hủ lô cán mày khi ra đường, nghe chưa? Tao là điếm, thì cái thân mày ngủ thớt thịt từ lâu. Mày đừng ỷ dựa hơi mấy thằng mẻo mà lên mặt lên mày. Tưởng bỏ tao ra, mày làm dương làm tướng gì. Ai dè chỉ giỏi cho lắm cũng làm đỉ. Giọng Tư búp chua the thế. Tổ cha mày, tao lên quánh mày thấy mẹ mày cho coi. Mày thử động tới lông chân tao rồi sẽ biết. Bà Tư đột nhiên xuất hiện. bà ném cục thuốc xỉa độn dưới môi tặng hắn chợ chồng bay cứ rầy lộn hoài không để bà con chồng xóm người ta yên từ búp phân bua chớ bà tư nghĩ coi chồng con gì mở miệng rêu rao tôi là đĩ bà tư đứng chống nạnh thôi mày ơi tao nghe hết trọi rồi mày cũng lấn lướt nó chẳng tử tế gì đó còn thằng bân đàn ông gì mà mỗi lần giận vợ thì kêu vợ bằng đĩ này đĩ nọ bân cười khang Nó sửa soạn làm đĩ rồi, chẳng quan ức gì đâu. Bà Tư không tin, bà cứ hỏi nó đi. Mai mốt nó ra Đà Nẵng với mấy thằng Mỹ già. Cái thứ đàn bà lấy nhục làm dinh đó, cứ ao ao cái miệng hoài. tha tao làm đĩ chớ ăn ở với mày biết đời nào cất đầu lên. Giọng Tư búp càng sôi nổi. Tao làm đĩ nhưng là thứ đĩ cao thượng. Tao làm đĩ vì mẹ tao, vì con tao. Không thằng chó đẻ nào nuôi nổi mẹ tao, con tao, thì tao cho de một cái rụp. Bà Tư quát lớn, càng, "Thôi bay ơi, khai xấu nhau chi cho nhiều. Mãi kia mốt nọ lại ăn ở với nhau coi kỳ lắm. Bay quên câu ông bà mình thường nói hay sao? Mù u ba lá mù u, vợ chồng dây lộn giảng hòa." Tiếng cười sôi lên trong đám đông, Tư búp mỉm môi để khỏi bật cười thành tiếng. Mụ không hẹn giới bân, im thinh thích. Nguyệt ở trong nhà, cúi gặp người xuống cười đến đổ mồ hôi khi đám đông rút đi bốn bề vắng lặng đăng lấy dẻ lau gạch dọn chỗ ngủ đêm tháng tư nơi đây nóng nực kỳ lạ chàng mệt mỏi tiếng gõ rau mì lắc cắt ở một con hẻm xa đưa về đăng thèm khát một giấc ngủ ngon và những ngày sắp tới chàng tậu được một căn nhà riêng mặc dầu nguyệt tốt bụng với chàng thế mấy nhưng lâu ngày chầy tháng sẽ rũa mòn những mỹ cảm đối với nhau Đăng sẽ cố gắng tìm một căn nhà riêng sẽ trang hoàng theo ý thích sẽ điều khiển đời sống riêng biệt của mình dù là bà con nhưng thà ở xa mỏi chân còn hơn ở gần mỏi miệng Đăng dần già làm cố vấn trao dồi nhan sắc cho nguyệt và ngỡi chàng có một nhận xét rất tinh di về sở thích của phụ nữ và chàng vốn là một cuốn tự điển về tên các mỹ phẩm tên loại hàng giải, tơ lụa. tên các thứ thuốc nuôi da và cách trang điểm lẫn phục sức dành cho phụ nữ. Có đăng một bên, Nguyệt lẫn ngỡi mới biết chọn màu áo trang nhã, hợp nước da, màu son làm gương mặt sáng hơn, cách đi kiểu ngồi thanh lịch và gợi cảm hơn. Đăng có khoa thuyết phục phụ nữ, dầu chẳng có suối dại đi nữa, họ cũng nghe theo răm rắp. Lúc vui miệng, Nguyệt nhiếc: Mày là ma quỷ, chuyên cám dỗ người ta làm những điều sằng bậy. Tôi có biểu ai làm chuyện thất đức đâu nà. Người ta ưa nghe lời ma quỷ hơn là nghe lời Phật, Chúa, Thánh Thần là vậy. Đăng có khoa nấu bếp thật tuyệt vời. Chàng làm bếp nhanh nhẹn, gọn gàng, sạch sẽ, dược cả ngỡi. Không khí vui nhộn lúc nào cũng tỏa rộng chung quanh Đăng. Ngoài giờ mọi người lo việc mưu sinh hay đi học, đồng, nguyệt, ngỡi, gặp nhau, nói cười ầm nhà chung quanh Đăng. Sớm mai thức dậy, họ tìm cách chọc cười, Trên mâm cơm họ bày chuyện đùa giỡn, thậm chí tới tối họ cũng bày chuyện đấu hót rộn ràng. Đồng thấy mọi người vui vẻ, cởi mở nên cũng mừng thầm. Nguyệt ích khi câu có, năng vốn có máu tóc kê, nhưng sự hiện diện của Đăng làm nàng thoải mái biết bao. Chú thích Tóc kê, tiếng Pháp, tô kê, khùng điên, dở hơi, đọc tiếp đang là nhịp cầu để nguyệt tìm những kỷ niệm đã mất Tìm những tình cảm đối với Hưng Vẫn còn thắp sáng trong tâm khảm nàng Đang có ít nhiều nữ tính Chàng có lối sống kỳ quặc Thích trau dồi sắc đẹp Thích phim ảnh, tiểu thuyết nỉ non xước mướt, Thích những công việc dành riêng cho đàn bà Và thích ngồi lê đôi mắt nữa Nhưng đằng đẹp trai Đẹp thanh tú, hào hào giống kép Jean Kelly Mới gặp qua chàng Có thể phụ nữ bị Đăng lôi cuốn ngay, nhưng sống chung đụng với Đăng rồi, thì họ sẽ bắt gặp, đó là tâm hồn người đàn bà đội lốt đàn ông. Đồng cố dò la xem, Đăng đã có mối tình nào trong đời không? Đăng cười khỏa lấp. Tôi sẽ sống độc thân trọn đời. Cậu đã có lần nào rung động trước một người con gái chưa? Đăng nhướng mày ngập ngừng. Cũng đôi khi... Nhưng tôi sẽ không yêu bất cứ người con gái nào. Cậu là cây hay đá? Tôi không là cái quái gì. Rồi Đăng cắt ngang câu chuyện mèo mở trai gái qua một bên. Lúc gần đây, Nguyệt nhận thấy Đăng làm biến học, thích đi chơi, thích lang thang ngoài phố về đêm. Chàng đi học hát và ghi danh học thêm lớp kịch nghệ ở trường quốc gia âm nhạc. Nguyệt nghiến rằng, mày càng ngày càng ăn diện quá lẻ. Bộ muốn mai sao làm điếm đực hay sao? Nếu tôi là đàn bà, chắc tôi không thèm đi học làm chi cho mất công, sẵn có giống trời cho, không sợ thất nghiệp. Đừng có nói xàm, mai sao mày có ưng cho con gái mày làm điếm không? Bạn bè của Đăng cũng giống như Đăng, phận phất nữ tính. Họ đều đẹp trai, dịu dàng, khả ái, và lã lướt như con gái hơn Đăng. Họ ăn mặc thật đợt sống mới, có đứa lại đánh phấn mỏng. Tô son lợt để đi chơi đêm nữa. Một buổi tối, Đồng tình cờ gặp Đăng đi trên dĩa hè đường tự do với một người Mỹ. Cả hai chui vào một khách sạn. Đồng về nhà báo cáo với Nguyệt. Hình như thằng Đăng dắt mối cho Mỹ. Nguyệt cãi. Chắc anh thấy làm ai rồi? Có lý nào nó làm nghề kỳ cục vậy? Gia đình dòng họ nhà em là hạng lễ nghĩa, có giáo dục. Đồng cương quyết. Em đừng chơi anh một mắt nên anh thấy lầm. Quả thật, cậu ấy thường ngày ngồi ở nhà hàng Broda với bọn Mỹ kiều hoài. Nguyệt ngẫm nghĩ. Nếu quả thật là nó, em sẽ viết thư về mét gì chính cho coi. Nó được gì cấp dưỡng đầy đủ, lẽ nào nó làm việc tồi bại đó. Nguyệt sốt ruột chờ đợi đăng về. Nàng nhìn hoài lên đồng hồ, gần tới giới nghiêm rồi. Nàng băn khoăn. Nếu đăng làm nghề dắt mối cho Mỹ... Có ngày anh chàng sẽ bị bắt, rồi báo chí sẽ phanh phui ra tùm lum, danh giá của một người sinh viên phải bị chôn xuống bùn, Vì chính nàng đã gửi gắm đăng cho nàng, trước chuyện sĩ nhục đó, sẽ trách móc nàng suốt đời. Nhưng rồi, Nguyệt lại tức cười. Nàng chẳng phải tử tế, nết hạnh gì đó. Giả lại, đăng chỉ kém nàng một tuổi, làm sao nàng có tư cách để giáo dục, cãi quá đăng. Đồng như do biết sự bối rối của Nguyệt. Em đừng vượt quá giới hạn chị họ, nếu không, chẳng những nó mai mỉa em là thầy đời rẻ tiền, là bà cụ non, mà tình thân thiện sẽ bị sức mẻ nữa. Nguyệt hừ một tiếng nhỏ, rồi đi cuốn tóc, sức kem nuôi da lên mặt. Nàng nhìn chăm chăm cái kệ dành riêng cho đăng, nơi đó chất đầy nước qua, kem, phấn, thuốc gội đầu. Nàng lắc đầu, đăng là một hiện tượng quái gở, nếu không nói là khác thường, bệnh hoạn. Cánh cửa chật mở, Đăng thò đầu vào, mùi nước hoa xuồng xả, gần gần dục tình. Nguyệt quở! Giữ ác hôn! Tao tưởng mày đi đâu luôn rồi? Đăng ngồi xuống đi văn, tháo giày ra, vẽ mặt từ rói. Chị chưa ngủ hả? Tao có ý đợi mày về. Hơi nào mà đợi? Cứ tới giờ thì đóng cửa ngủ, tôi có chìa khóa riêng, chị khỏi mất công chờ. Đồng đưa thuốc hút cho Đăng, Đăng xua tay. Tôi không hút đâu. Hút thuốc, môi sẽ thâm đen, xấu lắm. Nguyệt xen vào. Mày giữ gìn chăm chút nhan sắc, không hiểu để làm gì. Đăng hỏi gặng Tại sao phái nữ có quyền trang điểm cho đẹp, còn đàn ông thì bị cấm trùng tu nhan sắc hả chị? Nguyệt cười. Con gái mê con trai, không do nơi nhan sắc đâu. Hơn nữa, đàn ông bô trai là ở chỗ cao, to, oai. Chú thích. Bô, tiếng Pháp nghĩa là đẹp. Đọc tiếp. đang ưỡn ngực, tôi cũng cao to, nhưng mặt mày bột lắm, con gái mê vẽ mặt rắn rỏi, cường quyết. Tôi đâu cần con gái mê tôi, nếu tôi nói láo xin bị xe cán nhẹp ruột đi. Đồng cười, đó là ý kiến của những kẻ thù ghét đàn bà hoặc sợ đàn bà. Đăng cười lắc đầu, rưng rưng nước mắt, Nguyệt nghĩ thầm, trong cái vỏ xinh đẹp đó, nếu đang có khí phách thì chắc chắn. Đây là một thần tượng của phái yếu Nguyệt nghiêm giọng nói Lúc này mày đi chơi hơi nhiều trông chơi cho đỡ buồn vậy mà Người ta nói với tao là mày dắt mối cho Mỹ Đăng hơi quảng hốt Ai nói với chị vậy Mày không cần biết Nhưng chuyện đó có thật không Đăng gật đầu Tôi đi chơi với mấy thằng bạn Mỹ Nguyệt gần giọng. Chơi bời cũng phải có giờ giấc. Mày không lo học hành gì cả Ừ, sao bây giờ tôi nản học quá, chỉ ưng đi thôi. Đám cưới của Ngọc thật đơn sơ. Bữa nhóm họ, bà Tư mời miệng chòm xóm đến nhà bà để dùng tiệc trà. Chính bà đích thân đến từng nhà trong xóm nên khó ai từ chối. Nguyệt thắc mắc, không biết phải mua quà như thế nào để mừng Ngọc. Ngỡi thành thạo. Ở đây không ai ưa nhận quà đâu, mình đi tiền là tiện nhất. Nguyệt rủ. Chiều nay, tôi đi làm về xong, tụi mình cùng đi một lượt, chị tính đi bao nhiêu coi cho được. Ngợi nói không cần suy nghĩ. Qua bên đó, tụi mình chỉ hớp được ly nước ngọt, đi nhiều uổng tiền, tiền nhiều để dành cho ăn mày còn được phước hơn. Thấy Nguyệt chưa kịp hiểu lời, ngợi giải thích. Nhà đó là chúa tham. Để rồi chị coi, qua cái đám thú phạt này là họ cãi nhau dành phần chia khác. Họ ó ré, sâu xé rùm sớm, chịu đời không thấu. Người nhìn ra cửa sổ. Lại nữa, đi ăn cưới thì không sao, đi ăn đám thú phạt xui lắm. Tưởng họ mổ gà, giật heo gì đó, hơn lắm là mình được ăn bánh mua trong tiệm khách trú. Nguyệt hỏi, mình nên đi chải tóc, phun keo và làm móng tay coi cho được mắt một chút, để u trệ người ta quở. Ôi hơi nào, uống tiền lắm. Bộ chỉ tưởng bên đó dập dịu tài tử giai nhân vì sao mà phải chạy chuốt tóc tai. Đến chiều, Nguyệt và ngợi mặc đồng một màu xanh dai chai, không son phấn, bước qua nhà bà Tư. Ngoài hàng ba, ánh đèn măng sông trong giắt, quét một vệt ánh sáng vào bên trong. Tiếng radio mở trong hẻm, tưởng chừng ở đây có một đám giặt. Các bợm nhậu kéo giọng nhừa nhựa, nói những câu đầu ngô mình sở không ai hiểu nổi. Bà Tư hớn hở kéo ghế, mời Nguyệt và Ngỡi ngồi. Nguyệt liếc vào phía trong. Chiếc màn ni lông trắng, chan hồng, lay động. Ngọc bẽn lẻn bước ra. Chiếc áo dài màu gạch theo kim tuyến trắng, bó sát lấy tấm thân bụ bẩm và đố kỵ nước da đen mốc của cô ta. Ngọc nghiêng đầu chào hai người. Ngỡi đứng dậy, cầm bao thư đựng tiền mừng trao cho Ngọc. Cô ả lý nhí cảm ơn khi Nguyệt chúc cho cô được trăm năm hạnh phúc. Bà Tư lật phong thư không gián kính, lôi món tiền ra trước mặt Nguyệt, giọng thẳng nhiên. Châu biên vô sổ đi, cô Nguyệt đi 500 đồng, còn cô Ngỡi 300. Châu khơm người xuống tập giấy, nắng nót từng chữ một. Nguyệt ngượng chính người, ngỡi nheo mắt nhìn qua Nguyệt, cười tinh quái. Bà Tư mời Nguyệt, mời cô hai dùng chút nước ngọt mừng cho em đi. Tuyệt nhiên, bà không đã động tới ngỡi, ngọc lẹ miệng mời thay. Mời chị ngỡi ăn chút bánh lấy thảo Nguyệt hớp ngụm xá xị Rồi đứng dậy cứu từ Khi bước ra ngoài sân ngỡi nói nhỏ Cái bọn họ tiếp khách Tùy theo món tiền của người đi mừng Phải về tôi không thèm bỏ tiền Vào bao thư làm chi cho mắt công Nguyệt cười ngất Từ cha sanh mẹ đẻ cho tới giờ Tôi chưa thấy cái đám cưới nào thâu tiền Một cách bừa bãi kỳ quái như vậy Thiệt mấy người đó Thấy tiền còn hơn thấy Phật Bỗng có tiếng ú ớ của người đàn bà gian đột ngột giữa lúc đám cưới bớt ồn ào. Nguyệt đã gặp bà này một vài lần ở bên nhà bà Tư. Hôm nay bà mặc áo dài màu hường tươi, màu áo chửi rửa tuổi tác 50 ngoài của bà. Bà là mẹ đẻ của Châu và Ngọc. Ít khi bà đến nhà bà Tư, trừ những ngày dỗ chạp, Tết nhất hoặc những dịp Châu sanh nở. Bà ở miệt hòa hưng suốt ngày chỉ tới các chùa lân cận. Làm công quả để kiếm chát hai bữa cơm chay Bà mê Phật còn hơn mê nhân tình Tuy không thể đọc được kinh Không rành lần chuỗi hột Nhưng không ngày nào bà không đến chánh điện Để chiêm ngưỡng dung nhang Đức Thích Ca Mâu Ni Nguyệt lũi vào nhà Kéo ngỡi theo Cả hai châu đầu ngó qua cửa sổ Nguyệt chắc lưỡi Bà già ngắt Mà ăn bận lèo lẹt Hực hở giống như bà bóng vậy Tuy vừa câm vừa điếc Mà bá ngựa vàng trời Bà không có chồng mà vẫn sanh con châu và con ngọc như thường. Nguyệt tò mò, ai lấy bà vậy chị? Ai mà biết, bà Tư còn chưa tìm ra thủ phạm thay. Nguyệt tinh quái, không lẽ hộ pháp trong chùa nửa đêm tuột xuống bàn thờ để lấy bà? Nghe nói hồi xưa, lúc 20 tuổi, bà Cam coi cũng ngọt mắt, sắc lẻm lắm chứ. Bà đi nấu cơm cho một tiệm bán sắc nguội trong chợ lớn. Tối tối, trời nực, bà kê ghế bố ngoài hàng ba hóng mát. bọn du thủ du thực nửa đêm đi coi hát về làm bậy vài phát là bả ôm trống chầu đẻ ra con mẹ châu con trường hợp của ngọc ôi ai mà biết bả đâu có nói được mà tố cáo đã vậy bả lại không biết chữ nữa nguyệt ngậm ngùi tội nghiệp quá Ngởi trề môi xí si, biết đâu bả sướng thứ điều bay tới chín tầng may tôi hỏi chị có ai nở dèm xỉm bắt bẻ một người vừa câm vừa điếc không bỗng Nguyệt kêu khẽ Ủa, bình năm Út tới kia năm Út hôm nay tô son Trét phấn, đeo cẩm thạch Sách bóp đầm Chiếc áo màu xanh thẳm điểm bông to bằng cái trứng gà Không hợp với màu phấn tô mặt của mụ Ngỡi nói Ý cha, bà nịch bụng hay sao Mà có eo, có o còi được quá chứ Nguyệt thường trầm trồ Đôi bàn tay mềm mập, mắt rượi của mụ Ngón tay mụ xuân đuộc Phao móng tay hình hột hạnh nhân, trời nóng cũng như trời lạnh đều ửng hồng. Bàn tay đó không hề làm bếp hay giặt vũ quần áo, chỉ biết xoe những lá bài tứ sắc suốt ngày. Trước kia, năm út có nhiều tiền và cất mấy dãy phố lầu nhờ nghề cho dây đặt nợ ở mấy gánh hát để cho mướn. Thỉnh thoảng, mụ ta cũng nổi máu nghệ sĩ, xin soạn giả cải lương đóng mấy vai con tỳ nữ diễu cợt với bọn hề mặt móc hoặc biểu diễn những màn chân bươm bướm trước khi đoàn hát diễn tuồng nồng cốt. Sau đó, mụ ta bị mẹ ép gã cho ông năm út, Thua buồn hoặc bất mãn về tình duyên sau đó, mụ đâm ra bài bạc, bán đứt mấy dãy phố lầu, rồi dọn về đây. Ông chồng thì bán cà phê, nước giải khác. Còn mụ vẫn đỏ đen lu bù, lâu lâu lại bày ra bán cháo trắng, thịt phá lấu hoặc cơm tấm bì. Năm út chợt thấy bà ca mặc áo hương, đứng bên bình bông quệ liền ứng khẩu hát lãnh lót người ngọc bên qua qua ẩn sáng qua cười bên ngọc ngọc thêm trong mọi người cười ồ ồ bà cam tuy không hiểu câu nói của bà bạn hàng xóm cũng cười bén lẻn tình tứ như công chúa bị hoàng tử ve giãn trong phim ấn độ bà tư mừng rỡ thiệt tao bằng bụng lắm năm út à mày tới đây chia vui với em út quý biết chừng nào Năm Úc ung dung ngồi xuống ghế, lấy phong thư, liếc liếc bà Tư rồi ỏn ẻn nói Thôi đi bà nội, để tôi nói chuyện phải quấy với vợ chồng con Ngọc một chút Đâu, cô dâu chú rể lại trình diện chị Năm coi Trơn và Ngọc bẽn lẽn bước lại, mụ nhìn Ngọc từ trên xuống dưới rồi khen Con Ngọc hôm nay sao đẹp mê ly quá xá Tuy nó đen đúa, nhưng mà đen theo điệu sôi nếp thang, càng ăn càng bùi miệng Ngọc cúi xuống càng nhằn. Chị Năm, nói kỳ quá à. Năm út làm bộ tỉnh khô, khẽ lấy tay nhịp xuống bàn mà ca câu giọng cổ đã thâu thanh vào đĩa hát Asia qua giọng ca của cô Tư Sạn hồi hai mươi năm về trước. Con ôi, tháng chạp tới đây là ngày tên con sẽ ghi vào cuốn sổ nhân duyên, cung đàn bấm phím tơ loan cho trăm năm được bền chắc. Một người đàn ông ngồi đối diện la lên. Bà này ca bản xưa mùi tận mạng. Năm Út gân cổ lên chót chét ca nữa. Bà Tư hái dại một cái. Thì mừng cho em Út đi. Ca lý hoài làm tụi nó nóng ruột. Bất nhân dữ không? Mà tụi nó nóng ruột để làm gì vậy à bà Tư? Con này coi bộ muốn điên. Năm Út trao phong thư cho Ngọc rồi lên giọng dạy đời. Nè Ngọc, chị khuyên em một câu. hễ con gái thì xuất giá tùng phu ông bà mình thường dạy như vậy rồi mụ quay qua chơn con ngọc thì lo bề xuất giá tùng phu còn may cứ việc để cho ruồi nó bu cả đám cười ồ ồ bên này ngỡi nằm lăn ra đi văng cười muốn hụt hơi nguyệt cũng cười đến nỗi đau cuốn họng nặng cả ngực và muốn tróc mở xa bên kia năm út uống nước cam rồi bóc chiếc bánh ú nhai lách chách Mụ ổng ẹo chê bai. Nè ba Tư, đi ăn đám cưới như dày hoài chắc tôi bớt mập. Có thể leo lên sân khấu vũ sexy ngon lành một cây. Bên này ngới sầm xì với Nguyệt. Con mẹ Năm út chì lắm. Một khi con mẹ xì ra, ba làng bụm họng y thị cũng không kịp. Năm út sách bóp đứng dậy cứu gia chủ, liếc chân một cái thật lẳng, rồi núng nín ngoái cặp mông tròn do ra cửa. Chị biết hai em cũng chẳng vui sướng nhiều bằng cặp vợ chồng mới cưới khác. Đêm nay bất quá. Bà Tư trợn mắt, tức mình. Con heo nái ăn nói vô duyên. Năm Út hát lãnh lót. Đêm nay giàu sướng mỏi mê. Đừng đi nước bước đi về từ lâu. Năm Út vừa bước ra hẻm. Chợt thấy ngỡi và Nguyệt thập thò ở khung cửa sổ dặn rực ánh đèn. Liền bước vào. Nguyệt niềm nở mời mụ ta ngồi. và đưa cái quạt phất giấy hường cho mụ quạt ngỡi cười bà ưa soi bó chuyện của người ta hoài nghe chỗ nhột của người ta mà cụ lét chứ năm út liếc qua bên nhà bà Tư con ngọc bướng tiệm mai nào mai áo không biết mà khi ngó vào là thấy cái bụng nó nổi tròn do ngứa mắt quá chừng ngỡi hâm he xong đám cưới bà Tư sẽ đào một cuốc mã ông bà ông giải chị đa. năm út cười tỏng tẻn sức mấy bả là anh hùng một cõi, còn tao đây là đồ xả rác hay sao? Hồi xưa tao cũng cầm đầu toán đánh ghen tập thể ở miệt lăng tô, tân thuận, thử hỏi ai mà không biết. Ngợi bật cười. Chị bảnh quá he, vậy thì chết thiên hạ còn gì? Năm út trề môi, chẳng bảnh, chẳng bao gì hết. Nhưng ai bảnh hơn con này, chắc là khó sống. Đám cưới tản mát dần, trời tối mịt ở ngoài cửa sổ. Nguyệt rửa soạn khăn mặt đi tắm, Đồng đi chơi cũng vừa về. cả hai qua nhà ngỡ dùng cơm không chờ Đăng, vì Đăng đã dặn trước là tối nay chàng đi coi hát bóng tới mười giờ mới về. Hôm nay Đồng có vẻ hả hê, vì đêm qua chàng được Nguyệt chiều chuộng ân cần. Nàng tự nghĩ thỉnh thoảng nên tự thế với Đồng đến chừng nào keo rã hồ tan sẽ hay, chẳng sung sướng hay ho gì. Mà gây cảnh xào xáo trong nhà liên tiếp Nàng tự biết mình yếu thần kinh Cơn giận thường làm nàng mất ngủ Cơm nước xong xuôi, Đồng đi ngủ sớm Nguyệt bưng hộp đồ theo ra Tẳng mẵng theo thùa cho qua một buổi tối Ngỡi sau khi gội đầu xong Bước qua nói chuyện khào Con nít súng lại la ó rùm ben Ở dưới mái hiên nhà bà Tư Chúng súng quanh bàn bầu cua cá cọp Sát phạt nhau từng đồng bạc nhỏ Nhưng không kém hào hứng. Năm út bước lại thùng chứa rác, bỏ vào đó xác vỏ quýt, ngứa miệng. Tụi bay đừng có làm ôm xòm, để chị Ngọc bay ngủ cho khỏe, để nó kiếm con. Khi bọn tiểu yêu tản mát, thì Năm út lẫn tư búp bước vào nhà nguyệt. Tư búp nói nhỏ, có con trong bụng rồi mà còn kiếm nổi gì? Năm út nói. Có chữa rồi nên kiên cử ăn nằm với chồng thì quả mai, con cái sau này thông minh, học giỏi. đèn bên nhà bà Tư, không hiểu sao, tắt liệm. Bà loay quay lo thắp đèn dầu, và bắt đầu cằn nhằn, trách móc năm út diễu cợt tầm ruồng ăn nói xô bồ xô bộn. Tôi lóng rầy sức tàn dốc mỏi rồi, hồi trước con vợ thằng út mà nói giọng đó, tôi xé xác nó ra. Ngỡi suối bậy, bà chửi chị kìa. ăn thua đủ với bả cho tụi này xem chơi. Năm út cười, ôi hơi nào, bà nói lén mà ai thèm chấp nhất. Bà Tư bước ra hiên nhổ sát trầu, liếc sang nhà Nguyệt, nét mặt cùng hung cực ác. Khuôn mặt bà nhiều thịt, hum húp như bị chứng phù thủng, không thể làm giảm ánh mắt sắc sảo và cặp mày xếp ngược đầy uy quyền. Bà nói với bà bảy bụng, chị bảy nghĩ coi. Con cháu tôi tuy là nghèo hèn vậy, chớ cũng được một lần cưới hỏi rỡ ràng. Mấy con đĩ chung quanh đây ganh ghét, xăm xì si, nói hành, nói tỏi. Mà nói cho cùng, nếu lấy trước cưới sau, nó cũng chỉ lấy có một thằng. Còn cái thứ đàn bà dâm đảng, nay cục thằng này, mốt cục thằng nọ, người ta quở là thứ làm đĩ làm bậy. Đã vậy, mà mấy con đĩ trời đánh thánh đâm đó không biết nhục, cứ sáp lại, nói sóc óc mẹ con tôi Bà Bảy cười hình hệt Ôi, hơi nào Chị để ý chuyện tẹp nhẹp đó Họ nói gì mặt họ Mình tử tế, đàng hoàng Thì mình biết Năm út từ Búp lẫn ngỡi Bị một câu bức dây động rừng ấy Nhột nhạt, sống sang từ Búp trề môi Tưởng bà tử tế gì đó Cái thứ đoạt chồng thiên hạ Ác đức, tội lỗi, dẫu tắm nguyên con sông Đồng Nai Cũng chưa rửa hết tội Năm út nhúng dài Nghe nói hồi xưa bà dựng bản kén chồng Trời ơi Đỉ ngựa một cây đó Không khí hai bên bắt đầu căng thẳng Nguyệt muốn tìm chỗ trốn Để khỏi nghe hai bên chửi bới lẫn nhau Nàng miễn cưỡng ngồi tiếp khách Lòng hồi hộp Ngợi đứng dậy Tư búp trề môi Nói khích Mày chạy mặt bà dạ xoa đó rồi hả Ngợi ngoảnh lại Có muốn sanh sự với bà thì làm ơn ra khỏi nhà chị Nguyệt kẻo chị mắc quả lây Năm út đứng dậy mày làm bộ biết điều còn tụi tao là hạng ăn ở bội thiên nghịch địa vậy tư búp mỉm cười rồi ngáp ồn ào nhìn qua bà tư giọng châm biếm làm gì mà mình lúc nào cũng buồn ngủ y như là đàn bà có chữa vậy cả năm út cười tại mang tiếng bậy nên có chữa chứ sao chương hai mươi nguyệt ngó chiếc đồng hồ reo Đồng sắp về, chàng đến nhà người dì ruột thăm mẹ chàng từ dưới lục tỉnh lên. Trước khi đi, Đồng rủ Nguyệt đến trình diện mẹ chàng, nhưng Nguyệt khéo léo từ chối bằng giọng ngọt xớt. Em kính lời thăm hỏi sức khỏe của má, hôm nay em bần thân quá, không tiện ngồi xe. Đồng hơi thất vọng, nhưng giấc giác đôi chút an ủi là từ lâu nàng không hề kêu mẹ chàng bằng má như hôm nay. chỉ có một tiếng kêu mà chàng cảm thấy mình khỏe khoắn như được tẩm bổ bằng rượu sâm yến quyết, ít bắt thảo chân đường phèn nguyệt lấy chiếc hộp sắt trong tủ áo nàng moi chiếc ảnh của hưng ra ngắm nghía nụ cười của hưng như bát ngát một niềm bao dung và sáng rỡ nhờ hàm răng trắng bóng như nhắc nguyệt một kỷ niệm chua xót êm đềm nàng ngắm nghía chiếc nhẫn đến hôn nỗi ngao ngán mọc lên như chồi cỏ từ gốc khô dâng lên sẩn sơ sau cơn mưa nguyệt nhận lời cầu hôn của đồng trong một giây phút thiếu tính toán đó là một hành động buông xuôi phó cho cuộc đời đưa đẩy cho cùi mít trôi lên gặp cùi thơm trôi xuống nguyệt nghiền ngẫm lại từng câu trong những lá thư xếp cuối hộp sắt đó là những bức thư tỏ tình hơi ngô nghê nhưng chân thành và cảm động biết bao Từng chữ chọn lựa nhưng không khỏi dụng về, lúng túng, đôi khi lại mâu thuẫn nhau, làm nàng bật cười. Cùng với tiếng cười đó, nước mắt nàng ứa ra. Nguyệt bước xuống nhà bếp, lấy chiếc mâm nhôm và cái hộp quẹt, đặt từng lá thư trên mâm, rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa liếm từ từ những phong thư màu xanh nước biển. Nguyệt nhăn mặt, nước mắt tuôn ướt đẫm má. Bắt đầu từ đây... Lời âu yếm cũ đã nhòa trong cho bụi, nàng nghĩ thầm. Nhưng mà quá khứ dù sao đã có thật thì kỷ niệm làm sao mất được. Nguyệt loay hoay tìm chiếc hũ cải bắc thảo mà tuần trước má của đồng đựng mắm thái gửi lên cho nàng. Nàng rửa hũ sạch sẽ, chế chút dầu thơm cho mùi mắm tiêu tan đi. Ngọn lửa từ từ hạ xuống, khói bay tản mạng trong gian nhà nhỏ hẹp vắng tanh. đợi cho cho nguội nàng tôm góp lại bỏ vào hũ đậy kín rồi để dưới gầm giường ngủ nguyệt uể oải thu dọn chỗ đốt thư Vi tan hết mọi thứ trước khi đồng về nàng sẽ không khoe chuyện làm của mình cho tới bao giờ đồng nhắc nàng thủ tiêu tan vật của mối tình đầu giữa hưng và nàng nguyệt đi nằm mệt nhọc khi sống lại vài mươi phút cho những kỷ niệm tuổi hoa niên cho mối tình được sơn phết bằng mộng ảo, lý tưởng. Giờ đây, tâm hồn nàng hình như có một vết xước sốn sang, một vết thương nhẹ, nhưng nàng không muốn nó lành lặng, vì mất vết thương đó, nàng sẽ mất hình bóng yêu dấu. Đồng đã về từ lâu, chàng đứng im ngoài cửa nhìn vào nhà để quan sát từng cử động chậm của Nguyệt. Lúc Nguyệt thu dọn cho tàn cho vào hũ, Đồng như bị treo lơ lửng trên chiếc tháp cao của ngôi chùa Chàng chới giới trong một cảm giác lờ lửng không định hướng Đồng láo đảo bước vào chiếc ghế đang bằng sợi ni lông Nguyệt hỏi Anh về hồi nào mà em không nghe tiếng máy xe nổ Có vậy anh mới hiểu được em hơn Nguyệt cười Việc gì mà anh lên giọng mát mẻ vậy Việc gì chắc em phải biết chứ Đồng so vai rồi nghiêm trọng nhìn thẳng vào mặt Nguyệt. Tại sao em đúc thư từ của thằng đó mà quyết giữ lại mớ trò vô dụng đó để làm gì? Có phải em còn mê nó, quý nó, quý luôn đến mớ tro phải không? Yêu cầu anh đừng kêu người ta bằng nó, người ta có tên hẳn hoài mà. Đồng cay đắng, thằng Hưng là cái quái gì? Nó muốn cướp trên tay tôi linh hồn và trái tim vợ tôi. Nguyệt nổi sung, ai làm vợ anh? Tôi không chấp nhận bất cứ thằng đàn ông nào hẹp hòi ích kỷ, bươi móc tâm tình riêng tư của tôi. Nếu anh như vậy hoài, thì nghi lễ đính hôn vừa rồi không giá trị gì hết. Nguyệt tháo chiếc nhẫn và mở sợi dây chuyền có miếng mề đai hình trái tim nạm kim cương, đôi qua tay hình cánh phượng, chiếc vòng sơ men, đặt tất cả lên bàn. Đó, anh lấy lại tất cả sính lễ và tìm người con gái nào không có tiệm vết trong quá khứ để làm vợ. Đồng nín khe... Ngồi chết điếng, không nhúc nhích. Nguyệt cười khẩy. Nếu anh mắc căn bệnh hoài nghi, tốt hơn đừng lấy vợ làm gì cho cực tấm thân. Đồng ế oải, đứng dậy lên gác thay quần áo. Nguyệt ngồi theo cho xong cành qua tì gôn trên góc chiếc khăn tay trắng. Không khí trong nhà chật trầm xuống. Đằng vẫn chưa về. Đêm nào chàng cũng đi chơi tới giờ giới nghiêm mới về tới nhà. Có khi chàng đi luôn mấy ngày liền. Nguyệt lại thêm một mối bận lòng nữa Nguyệt ngồi theo cho tới một giờ sáng Nàng không muốn chui vào mùng Để rồi có thể đấu lý với đồng Lúc cãi lộn Lần nào nàng cũng áp đảo được đồng Nhưng dù có thắng đồng Nói leo trên đầu trên cổ đồng Nàng cũng cảm thấy ngực nặng triều triệu Tâm thần rã rời Mệt mỏi Chợt có tiếng gõ cửa Nguyệt dừng tay Đặt chiếc khăn vào rổ may Đang về đó hả? Chị còn thức à? Tao đợi mày đó. Đăng mở khóa bước vào rồi gài cửa lại. Hơi nào mà chị chờ? Tôi có chìa khóa riêng mà. Nguyệt bực dọc. Tao sẽ viết thư báo cáo cho dì chính biết về chuyện mày bỏ học ngang xương. Đăng cao mày. Cảm ơn chị. Mỗi đứa tụi mình nên trọng tự do của nhau là hơn. Mình đã lớn rồi. Mỗi đứa chịu lấy trách nhiệm của đời mình. Nguyệt gắt gỏng. Nếu tao không mét gì chính mọi hành vi của mày Bà sẽ kết tội tao là đồng lõa với mày sao Bao giờ tao hết chứa chấp mày trong nhà Thì mày làm gì thì kệ mày đằng đóng mặt Lúc này chị suy nhảy vào đời tư của tôi Để phóng quế hơi nhiều Chị biết không Nguyệt quắc mắt Nếu vậy thì mày nên tìm chỗ nào Không có con mắt dòm ngó của kẻ khác Đăng cay đắng Mai tôi sẽ dọn đi ngay cho chị đỡ phiền Nguyệt cải tránh Mày nên hiểu là tao không có ý đuổi mày Tao chỉ coi mày như em ruột. Đăng sửa soạn chỗ ngủ. Nguyệt thu xếp rổ may bước lên gác. Nàng uống ly nước ngâm mầm hột sen để mỗi đêm ngủ một giấc suông trơn. Lúc này, thần kinh nàng thường bị kích động và chỉ có giấc ngủ dịu dàng, khỏe khoắn mới làm cho đầu óc nàng tươi mát. Đăng tắt ngọn đèn neon và bật ngọn đèn ngủ. Ánh sáng tù mù xanh rải trên nóc mùn chàng. Đăng út tức khó chịu. Thành phố này đã là một thiên đàng tội lỗi của chàng tháng nay, chàng như đang sống ở một giai đoạn mới. Ở Vĩnh Long, đang tưởng chừng trên trái đất này chỉ có mình chàng không thể yêu được phái nữ. Nhưng lên đây, chỉ có một tuần, trong một cuộc tình cờ, chàng đã gặp kẻ đồng bệnh với chàng rất nhiều. Trong một rạp chớp bóng ở đường Lê Lợi, ở dĩa hè phố xá về đêm, trong một câu lạc bộ người Mỹ đang dục yêu thành phố này. Chàng đã biết ở đây thế nào là tình yêu, dù là tình yêu bình quang giữa hai đứa con trai. Đăng lao vào nếp sống quái gở đó một cách công khai giữa đám bè bạn như chàng. Dần già, chàng trở thành một kẻ bán tình cho những anh chàng ngoại quốc có chứng bệnh ghê sợ đàn bà. Hồi đầu hôm, Đăng đã bị đồng bọn cướp món hàng mà từ mấy ngày nay chàng theo đuổi. Đó là một chàng thụy sĩ tóc hung, cao mảnh dẻ nước da sáng hồng. chiếc mông tròn chắc nịch. Hắn đã hứa với Đăng sẽ đưa chàng đến một biệt thự riêng ở đường Trần Quý Cáp. Không hẳn là Đăng thích món tiền sọp mà hắn sẽ trả cho chàng sau một đêm vùi dập. Chàng còn thích ở vẻ gợi cảm của hắn. Đăng mò theo địa chỉ trong tấm danh thiếp. Nhưng cùng đến trước cổng biệt thự của chàng thanh niên Thụy Sĩ với chàng là một gã thanh niên khác cao to, oai hơn Đăng. Gã nhấn chuông, chàng Thụy Sĩ ra mở cổng Rồi khoát tay gã đi vào trong, không buồn để ý Đăng đứng chết điếng ở cột đèn. Đăng lầm lũi đi trên con đường vắng ngắt. Tiếng đá sỏi rào rạc dưới gót giày chàng như tiếng nghiến răng út ức. Chàng đã thu cuộc một cách thảm hại. Tên thụy sĩ kia đã đá do lái chàng cho chàng leo cây thoa mỡ bò. Chàng mệt nhọc, rời rã, sẵn sàng câu mau, gây gỗ với bất cứ ai động tới chàng. Đăng cũng hơi hối là đã cãi giả với Nguyệt vừa rồi. Chàng đã thua hột me nên gỡ bài cào một cách thảm thương. Nguyệt đã có lòng lo lắng cho chàng và nàng lại làm nạn nhân của cơn uất ức, ghen hờn của chàng. Đăng lăn trở, khó ngủ. Chàng dục thù ghét thượng đế đã chơi cắt cớ, bắt chàng chạy theo phụng sự xác thân tội nghiệp này. Từ khi mới lớn lên, nhìn lên màn bạc, chàng đã biết sao xuyến trước cảnh người đàn bà đón nhận cái hôn say đắm của người đàn ông nhưng nghĩ tới tấm thân lõa lồ của phái đẹp đang ghê sợ như đĩa gặp vôi, chàng lại thích ôm một thân thể rắn chắc của người đàn ông con trai do đó ở tỉnh đang cô đơn vì chàng không dám ôm ấp tỏ tình với một người đàn ông nào nhưng từ khi lên Sài Gòn chàng đã sống được một phần ảo ước thân thể chàng đã có một bàn tay ve vuốt và không còn là một vùng quang du suốt đời như chàng đã nghĩ. Hiện tại, đang có một món tiền riêng mà người bồ Mỹ đã cho chàng tuần trước. Chàng có thể thuê một phòng ở khách sạn để sống theo sở thích của mình. Chuyện cải giả với Nguyệt là cái cớ rất nhỏ để chàng ra đi. Chàng sẽ trang hoàng căn phòng đó theo khiếu thẩm mỹ tinh tế của chàng. Ở đó, chàng sẽ tiếp khách riêng của chàng tự do hơn, và chàng sẽ đi ngang về tắc. Sống về đêm như một con giặc. Chàng sẽ đón lũ ngoại kiều đồng bệnh như chàng trên giữa hè Katina về đêm để có nhiều tiền sắm sửa ăn diện. Đăng có dáng điệu ưa nhìn, tướng đi chàng khoan thai, nhàn nhã, nhưng khi diễn tả một lời nói, chàng thấp thoáng để lộ một chút nữ tính. Ở đó, nét đỉ thỏa chập chờn trong khóe mắt, nụ cười cả nhúng dài. Đăng thường áo ước được một tâm hồn bình lặng như thuở xưa. chưa nhận thức cái tật nguyền trong tâm trạng của mình. Chàng quan niệm hạnh phúc chỉ ở trong những người biết yêu kẻ khác phái và họ không phải là trò chơi cắt cớ của Thượng Đế. Chàng muốn cái thân xác của mình do sự tiến bộ của khoa học sẽ trở thành thân xác người đàn bà để chàng có thể lấy một người đàn ông làm chồng. Chương 21 Đồng nhẹ nhõm khi đang lục đục dọn đồ đi nơi khác. Từ đây, chàng sẽ hưởng trở lại sự thoải mái biệt lập dành cho đôi tình nhân. Chàng sẽ không còn ngưỡng nghiệu khi Nguyệt và chàng lời qua tiếng lại với nhau và sẽ không xấu hổ thứ điều muốn động thổ khi Nguyệt nặng lời với chàng. Lúc đăng tự giả, đồng làm bộ cản lại. Cậu đi đâu cho mất công? Ở đây có chị có em với nhau phải hơn không? đằng đính tránh. Tôi đi nơi khác không phải tại chị Nguyệt và anh không tử tế với tôi đâu. lúc nào tôi cũng không quên cái ơn chị nguyệt đã cưu mang đùm bọc tôi từ mấy tháng nay nguyệt lặng thinh nét mặt thoáng buồn đăng quay lại mỉm cười với nguyệt hôm nào rảnh rang tôi tới đây rước chị đến thăm tệ xá của tôi nguyệt uất ức chuyện đêm qua đâu có đáng gì đến nỗi đăng phải lộn nài bẻ ống bỏ đi nơi khác đồng chen vào cậu nhớ cho tôi địa chỉ để tụi này mò đến đăng lắc đầu thật tình tôi chưa biết số căn nhà đó Nên không thể chỉ khơi khơi được. Đồng nói giỡn. Cậu làm như nhà cậu xa xôi và quanh co như ở trong động thiên thai vậy. Đăng mỉm cười không đáp. Từ đây chẳng có một tổ quỷ, một nơi để chàng sống trong ô nhục tội lỗi nhưng vô cùng mê đắm, ngất ngây. Gian phòng đơn sơ với số tiền thuê một ngàn đồng mỗi tháng. Nếu khéo tay chân dọn, có thể trở nên ấm cúng xinh đẹp. Đăng không phải dắt tình nhân được rửa đi thuê phòng ngủ, để khi bước qua hành lang đưa giao phong, chàng ngượng chín người dưới cái nhìn dò xét của bọn bồi phòng. Đăng sẽ tự do thao túng trong vòng tay người yêu, trên chiếc giường nệm trắng tinh để ngấu nghiến lạc thú một cách nhàn rỗi, thú vị. Nguyệt cười lạc, vẻ mặt lãnh đạm, khó chịu. Buổi chiều rơi chậm trên ngọn cây sung và cổi. Những sợi nắng cuối ngày dắt qua cành lá rậm rạp Khói nấu cơm chiều từ các mái tôn xám bốc lên Quyệt rũ đồng qua ngỡi ăn cơm rồi đi ngủ sớm Nàng buồn bực trả rời Đồng còn lục đục thu dọn dưới nhà cho tới nửa đêm mới xong đang còn bỏ quên dưới gầm giường một vài món đồ như dép nhật bổn Bình thủy đựng nước nóng Giỏ sách bằng sợi ni lông đan cùng những vật sắp tới thời kỳ phế thải Đồng môi móc từng món, quét sát rến ẩn nấp trong xó kẹt. Căn nhà chỉ trong vài giờ được bày biên, dọn dẹp thật gọn mắt. Trên gác, Nguyệt lơ mơ ngủ được một giấc ngủ ngắn. Qua cơn gián giấc, nàng chợt nghe tiếng đồng hồ bên nhà bảy xoan, người có đạo thiên chúa, du dương gõ 11 tiếng. Giờ này, một vài cái tivi bên hàng xóm còn mở thật nhỏ, trẻ nít đã vào nhà, sửa soạn đi ngủ. Chẳng còn tiếng động nào đáng kể, chỉ trừ tiếng ca giọng cổ lạnh lót từ nhà năm Úc dọn lại. Nguyệt bật ngồi dậy, tuột xuống thang tìm đồng. Ngọn đèn nơi ong giữa nhà đã tắt tự bao giờ, nhưng chỉ còn ngọn đèn ngủ màu xanh lá mã thấp lờ mờ từ chỗ chân cầu thang. Nguyệt suýt la lên, đồng đứng góc nhà yên lặng như một cái xác ướp. Chàng nhón chân lên cao, nhìn qua lỗ tòm dò, tay bám vào cái kệ sách. như rình ai bên nhà bà tư nguyệt cất tiếng hỏi nhỏ rình ai dữ vậy đồng đưa ngón tay đặt lên môi ra hiệu cho nguyệt đừng nói lớn tiếng chăng kéo nguyệt lại thì thầm cô lan đang dắt một người đàn ông ra ngoài bao lơn nhà bà tư em lấy cái ghế đẩu đem lại đây cho anh nguyệt ngoan ngoãn nghe theo lời đồng miệng luôn nở một nụ cười hóm hỉnh đồng dìu nàng đứng lên ghế Và cả hai chồng mắt lên bao lơn nhà bà Tư. Bóng tối đặc quánh bắt đầu trong dần. Hai bóng trắng ngồi sát vào nhau, tô một khối bệt bạc sau hàng lan càng đen thẳm. Giọng người đàn ông âu yếm. Anh mê em thấy mồ mà em cứ làm bộ hoài hè Tiếng ỏn thoát của Lan. Em sợ con vợ của anh lắm. Lỡ chỉ biết được chắc em có nước đổi quần thiên hạ. Em nói xàm hoài. Vợ anh hiền khô à. Nó ăn chay mỗi tháng mười ngày. Làng rướng cổ. Anh làm như em không biết vậy. nhức voi một ngà, nhì đàn bà một mắt. Rồi làng nũng nịu, Anh hứa đùm bọc che chở mẹ con em, thì anh phải ráng làm sao cho tròn. Giọng người đàn ông mê đắm. Anh thương mẹ, phải bế con chứ sao? Một thoáng lặng thinh. Sau đó, tiếng xô giật đùi đụi trên sàn gián ngoài bao lơn. Nguyệt bước xuống ghế, xoa bóp bắp chân, mỏi quá chừng. Đồng vẫn chăm chú nhìn qua lỗ tò dò, theo dõi đôi tình nhân, không bỏ sót một cử động của họ. Nguyệt gắt nhỏ, coi thế đó cũng hiểu rồi mà, người ta cũng làm như mình, hơi đâu mà soi bói. Đồng vẫn không quay lại, mỗi cặp mỗi khác, có ai giống ai đâu em. Nguyệt xí một tiếng, mọi nẻo đường rốt cuộc cũng đưa về thành la mã ráo trọi. Nguyệt muốn bỏ đi lên gác Nhưng tính tò mò Đang trì níu bước chân của nàng Chợt có ánh đèn dầu Từ trong nhà ứng lên Làng và gã đàn ông đang nằm sải tay Lật đật ngồi dậy Làng nói vừa đủ nghe Bà thức rồi đó may quá Bên trong tiếng bà tư the thé cất lên Quỷ thần thiên địa ơi Ai ngoài đó vậy làng Lan bới nhanh búi tóc Anh Tám nè má Tám nào Anh Tám xe be chứ ai? Bà Tư giỏng giạc. Thằng Tám về hồi nào vậy? Giọng người đàn ông. Dạ tôi về hồi chiều. Bà Tư bước lẹp xẹp ra bao lần. Tao đã nói hoài mà tụi bay không nghe. Thằng Tám lén phén với con làng. Con vợ mày nó cứ xuống đây mắng vốn tao hoài. Bực mình lắm. Gã đàn ông bật lửa châm thuốc. Giọng sôi nổi. Tôi đã nói với má là tôi sẽ quánh chết mẹ nó. Nếu nó còn xuống đây làm rộn má. Mày đừng có nói đoạn hậu như vậy mà trời quánh mày. Mày phải thương con vợ tắm mẵng của mày chớ Bà dây qua lan, con đĩ đắc kỹ này. Mày vừa vừa vậy chớ Đã lấy chồng khính của thiên hạ mà còn bày đặt suối bậy. Chú thích. Chồng khính. Ý muốn nói dùng trực, ké, mượn, dùng đỡ chồng của người khác. Đọc tiếp. lan sừng sộ tôi có suối gì đâu mà má nói vậy ảnh đi kiếm tôi cho tôi có lại nhà ảnh dụ dỗ ảnh đâu mà bà tư bưng cây đèn quê kỳ đặt giữa bàn ăn trầu cằn nhằn nhà có ván có giường mà bay làm gì dắt nhau ra chỗ bàn ông thiên vậy hả bay có biết chỗ đó là chỗ thợ phượng không lan lẻo mép tôi ra ngoài này ngồi cho mát. bà tư thè thé trời lạnh cắt ruột như vậy mà mày còn hứng gió hả Làng trả treo. Thì có nóng nảy trong người mới ra hướng gió chớ bộ. Bà Tư nhấn mạnh. Con người ta phải biết chọn chỗ, chọn nơi. Chớ có lý đâu, nhà chỗ thờ trời, thờ đất mà... Làng nói nhỏ. Má cứ tưởng tượng những chuyện giữ cho tôi hoài. Bộ mày tưởng con già này hễ nằm xuống là nhắm mắt, hả họng ngáy liền hay sao? Mèn ơi, mỗi khi mình mở miệng niệm Phật ở trong này, thì ở ngoài tụi nó làm đùng đùng... như cù vậy tới đây làng cứng họng nghẹn lời gã đàn ông chen vào thôi nhịn bả một chút đi em bà tư cắt lời ôi còn đĩ vợ thằng bố đó cứ leo lẻo cái miệng hoài ý là con già này đã thấy hết trọi rồi gã đàn ông rầy thôi nín đi em nói ra xấu thiếp hổ chàng bà tư rót nước sút miệng thêm miếng trầu Rồi dặn đèn trong ngoài bao lơn cho thật sáng. Lên giọng phải quấy. Nè tám, người ta có xe hơi nhà lầu. Người ta mới sanh sứa vợ hai, vợ ba. Còn mày, tối ngày phải dẫn thay lên miệt xuân Lộc làm tài xế mấy chiếc xe be, chở cây về trại cưa ở miệt Bình Triệu. Cực khổ quá mạng, mà tiền lương chưa đủ mua giấy cho con nít chùi đít Tao thử hỏi, rủi con lan mang bầu, thì mày có cạo đầu? bán quần bán áo nuôi đẻ cho nó không là ngon lành làm giống gì mà phải mang bầu thì làm đùng đùng như con cá sấu đập đuôi bánh lái ghe chạy chứ còn làm giống gì nữa gã đàn ông can một cách văn vẻ thôi mà em má già cả rồi há chẳng biết điều hơn lẽ thiệt hay sao mình phải biết nghe lời kẻ đạo cao đức trọng chứ rồi gã nói với bà Tư thưa má Con là người biết thử sự, quyết không để con vợ của con xuống đây sanh giặt một lần thứ hai nữa đâu. Bà Tư hứ một tiếng thật kêu. Rủi nó xuống đây đem quần dơ trồng lên đầu mẹ con tao, thử hỏi tao đi thưa kiện với ai bây giờ đây? Mày không biết hay sao? Cái thứ nình bà ghen chỉ có ông trời mới cản được nó. Rồi bà nhấn mạnh, mà nó ghen phải, chứ nó mà ghen tầm ruồng thì tao quánh nó súc trứng khỏi cần mép với mày. Làng nói lẫy, tôi không biết ảnh có vợ kèo con cột nên mới bị đủ lời cay tiếng đắng, nhức đầu nhức óc như vậy. Bà Tư nói, mày lớn rồi, ai biểu thấy nình ông là nhào vô thì ráng mà chịu, thang thở càng làm cho thiên hạ cười thúi đầu. Rồi bà cao giọng, con lang vô đây ngủ với tao, để tụi bay sáp lại quần thảo ở ngoài thêm một hiệp nữa, chắc là trời quánh tao. Chương 22 Nguyệt nhìn vào kiến, kiểm soát lần cuối cách trang điểm, rồi đẩy cửa bước ra hẻm. Hôm nay, đồng đi về quê nên nàng phải thức dậy sớm để đi tới sở cho kịp. Từ đây đi qua khánh hội, nàng phải đi hai chuyến xe lam, nghĩ tới chuyện sang xe mà Nguyệt ngao ngán. Chú thích Xe lam Xe lam Bretta do Ý sản xuất Loại xe bánh nhỏ, dáng thanh lịch, du nhập vào miền Nam thập niên 1950. Đọc tiếp. Nguyệt nhìn đồng hồ tay. Hãy còn sớm. Trời còn tối chập choạng, Nàng thông thả men theo con hẻm. Mùi bắp trái thơm ngọt từ những chiếc thùng đen ngòm, kê thành một dãy dài, lãng giãn trong không khí ẩm sương lan tới phong tên nước sát lề con lộ chánh. Những chiếc thùng cao hơn một thước, Đường kính lớn bằng đường kính chiếc sàn gạo, nước trong thùng sôi sùng sục, ánh lửa cháy rực rỡ, tiếng củi khô nổ lách tách, khói cùng cuộn bốc lên lùm tre mọc rũ rượi bên bờ tường nham nhở, lỡ loét. Trên bức tường đối diện, những hình vẽ tục tiểu, dâm ô, bằng thang, bằng phấn trắng từ mấy tháng nay làm cho bức tường không còn vẽ lầm lì câm nín nữa. nó đã có một tiếng nói riêng với những dòng chữ câu dè nhảm nhí nguyệt ngại khi qua đây gặp các cô gái trong xóm nấu bắp luộc khoai sức nóng tỏa ra và khói đen mù mịt làm mắt nàng cây xè bầy chó bà ba xanh sô ra sủa rối rít chúng chạy tung tăng trong cái hành lang tối om của dãy nhà lợp tôm lụp xụp nơi sân nhà bà ba Sành bay vai chậu kim quít dài góc đinh lăng Dài khóm quẩy lan, trên mỗi góc kiển, bà ba xanh đặt vài ba viên sỏi trắng, giữa chậu đinh lăng mấy cây nhang cắm còn trơ lại những cọng đỏ, nơi đây bà dùng làm cái bàn ông thiên tạm bợ. Nguyệt thò tay hái trộm một trái kim quýt chín đỏ, chợt một người đàn ông bốn 40 tuổi to lớn, phô pháp thò đầu ra ngoài, Nguyệt bối rối. Người đàn ông gật đầu chào nàng rồi đờn đã làm quen. Cô hai đi đâu sớm vậy? Nguyệt bỡ ngỡ đáp nhỏ. Dạ, cháu đi mừng việc ở tuốt bên khánh hội. Người đàn ông chui ra khỏi mái lợp ngói âm dương nhà bà Pa Sành. Trên môi ông, cái ống điếu nhồi thuốc đã tắt quéo từ bao giờ. Ông mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, chiếc quần xanh dương đậm, ủi thẳng thóm. Ngón tay mập nút của ông đeo chiếc cà rá kiểu xe tăng bằng dàn y chói lọi. Đây là một mẫu người có bộ gió người công chức tỉnh lẻ nhờ nước da trắng mát. Nhưng cách ăn mặc, chải tóc của ông lại giống tay cờ bạc. Ông là một người nổi tiếng nhất xóm vì ông sống bằng nghề thuốc nam. Mọi người quen miệng gọi ông là thầy tám thuốc nam. Bàn tay phục dược của ông mát rượi nên tiếng đồn bay xa. Các bệnh nhân từ lục tỉnh thường cơm ghe bè bạn tìm tới ông để chữa bệnh. Nhà ông tám, cách nhà bà Ba Sành, ba con hẻm nhỏ. Dùng làm nơi dưỡng bệnh, ngày đầu ông học nghề làm thuốc ở núi Tà Lơn sau khi giải nghệ bán thuốc Sơn Đông. Ông có năm đời vợ nhưng không có mụn con nào. Ông nuôi lũ cháu trai làm nghĩa tử rồi truyền nghề lại cho chúng. Đó là những người cộng sự đắc lực với ông, được ông tin cẩn phó thác mọi việc. Tía con ông chỉ có duyên trị bệnh những người ở xa tới. Nhưng người ở đây không ai tin tưởng vào mấy món thuốc gồm có lá cây, vỏ và rễ mà ông góp nhặt từ trên núi đem về phơi khô và sao khử thổ Nguyệt bóp nhẹp trái kim quýt đỏ ối trong tay tự bao giờ nàng nghe láng máng từ mấy tuần nay ông Tám tặng triệu với bà Ba xanh cái thân xác khô héo ốm ò so bại của bà không vì tuổi tác mà tắt ngụm ngọn lửa ham muốn kể trong hạng sồn sồn ông Tám đẹp trai và đào hoa nhất Có lẽ tự biết mình không con nên ông tha hồ tặng tiểu với đàn bà quá chồng, không sợ họ mang thai lôi thôi. Câu chuyện đi ngang về tắc của ông được hàng xóm bàn tán sôi nổi. Bọn đàn bà tụ họp nhau dưới gốc cây sung, phỏng đoán thêm nhưng thắt nhụy cho câu chuyện thêm màu mè rồi cùng cười khoái trá. Đó là thú tiêu khiển của họ. Buổi chiều khi đi làm về, Nguyệt gặp bọn đàn bà ngồi lê đôi mắt kỳ cựu, Đã tụ họp dưới gốc cây sung rồi, tư búp mặc chiếc áo sẫm bằng gấm hương bông bạc, xăm soi con cá chẻm để dành dọn bữa cơm tối, cất giọng quang quang. Còn gì nữa, mấy bà ở đây suốt ngày mà không biết chuyện đóng trời như vậy, huống chi tôi đi sớm về tối. Châu cầm cái lược chải mái tóc gội dài đậm đuộc, ỏn ẻn. Tôi tưởng mấy bà biết thằng cha thầy thuốc nam, nửa đêm lén vợ, mò qua nhà con mẹ ba xanh từ khuya rồi chứ. Mụ năm út từ quán rượu bước tới, tay cầm ly la ze thật bự, vàng sẫm. Mụ uống từng ngụm và lắc cho mấy cục nước đá trong giắt, chạm vào thành ly pha lê lanh canh. Không hiểu gì đẻ đái nhiều, hay vì nhậu nhiều la ze mà bụng của mụ dù không mang thai cũng bự đội áo. Năm Út hấn hở mèn ơi Chuyện lộn chồng lộn vợ hả Cho con Út này nghe với tụi bay Ai lấy ai hả Ai bơm cho ai mang bầu hả Bà Tư quăng cục thuốc Xỉa độn dưới môi chen vào Còn bà Sành lấy bậy thì sướng thay nó Bộ tụi bay thấy vậy Nổi ngứa cả đám hay sao Năm Út cười ngất Tưởng chuyện gì Nhưng mà người ta già hết xí si quách rồi Mà người ta còn mùi mẫn với nhau được huống gì còn trẻ trung phương phi phơi phới như con út này ngãi với bộ đồ mát bằng lụa màu cẩm thạch từ trong nhà hớt hơ hớt hải chạy ra tham dự vào cuộc ngồi lê đôi mắt. chị năm thấy gì thì kể lại cho em út nghe chơi năm út tằn hắn mấy lượt tất cả ngước mặt chờ đợi ánh mắt háo hức năm út ngoe ngoẩy bước lại bục trắng xi măng hát dưới trướng gió vàng hiu hắt Ngoài sông thỏ bạc long lanh. Châu phản đối. Ca hát hoài làm gì không biết. Năm út nguyết. Thì cũng phải tả kiển vật hữu tình. Rồi thuật chuyện gió trăng mang mát. Ông bướm dẫn dơ của thầy tám. Mới mặn mòi chứ bộ. Gió trên ngọn sung reo vui. Dài nhánh tóc bay lòa xòa trước trán mụ năm Úc. Những nhánh tóc quăng biểu hiện sự thông minh của đàn bà. Đôi môi mụ công cớn Mắt mụ nheo một bên Nhìn bà Tư Bà Tư đứng dậy Phủ chiếc mông dung trùng Ngó năm út nửa con mắt Còn đĩ lừa này Đợi mày khui chuyện mà nóng ruột Có nói thì nói phức mẻ nó đi cho rồi Bày đặt làm tuồn hoài Năm út sân si Ai mượn bà nghe Bà muốn biết chuyện vui lạ thì thủng thỉnh Chờ tôi nhớ từng manh từng muốn câu chuyện chứ Phải nói cho đúng sự thật kéo sau này con mẹ ba sành, dẫu hay được, cũng không lấy chổi chà đơm lên đầu tôi. Bà Tư toàn bỏ đi, nhưng còn tiếc rẻ quay lại. Mày thấy rõ ràng, hay nghe con đỉ nhiều chuyện nào nói lại? Năm Út dài môi, con này thấy sao nói vậy? Ai mà nói gian, cho đức cửu thiên quyền nữ giận họng đi. Bà Tư chắp tay sao mong, rồi, tao nghe đây. Năm Út nhướng mày liếc bà Tư, Rồi cười lõng lẽn theo điệu công chúa Ấn Độ làm màu đoan trinh, hiền thục, mắt mụ chấp chới. Hồi hôm qua, tôi dậy sớm đi đổ rác. Hình như lúc đó, lối năm giờ sáng thì phải. Thầy tám mặc quần xà lõn, lại trước nhà con mẹ ba sành gõ cửa ba cái. Ở bên trong, con mẹ tặng hắn ba tiếng. Thằng chá làm bộ ho ba tiếng để ra hiệu. Bà Tư phê bình. tụi nó làm như là tuổi ăn cướp buôn lậu ở miệt gò dầu bà rá vậy tư búp cười thì người ta buôn lậu ăn cướp ái tình chớ cần gì ăn cướp của cải vàng bạc bà tư hoài nghi sao tao nghi con năm út thêm mắm dặm muối quá năm út hứ một tiếng thuật tiếp dẹp bà lại đi nè con mẹ ba sành không đợi lâu mở hé cửa cho thằng chả bước vô nhà Bày chó thấy người lạ sủa um lên Con mẹ ba sành nạt lớn một hồi Mới trấn an được lũ chó Tôi thấy vậy Muốn lo dò lại vách nhìn theo khe vách Ngặt sợ chó Nên tôi chờ hoài Mà không thấy họ thỏ thẻ tiếng nào Châu đoán Chắc họ lo sắp la cà với nhau Giấu thiên lôi đánh họ ba búa Họ chắc cũng không hay nữa Bà Tư cười tích mắt Nhe hai hàm răng chắc nịch Đen cổ trầu Không biết thằng tám thuốc nam mê con sành ở chỗ nào háng bay. Tuổi mỹ đen chắc cũng không dám ăn nằm với con đó. Thằng tám thuốc nam coi cũng tốt mã chứ. Bổ hết nình bà rồi sao mà nó ăn tạp quá vậy. Tao là nình ông thì cỡ con ba sành cho không, tao còn kêu lính bắt. Mới có bốn mươi ngoài tuổi mà mặt nó nhăn giống như cái quần nhét ống tre. Đã vậy mà không biết thân, nó còn bày đặt má phấn môi son. Từng tuổi đó, nó còn mặc áo vằn vện màu mè, lại chơi kiểu cọ cài băng đỏ lên tóc nữa. Năm Út ngắt lời. Nói như bà, chắc bà hết phương kiếm chồng được. Ở đời mà bà Tư, kẻ thích ăn mì, người thích ăn hủ tiếu cho bộ. Tư búp ao ước. tôi giái trời cho con mẹ ba sành bị bà tám lột quần bêu xấu một trận, cho con mẹ bỏ tánh nhí nhảnh, nhí nhưỡi dễ ghét. Bà Tư hứ một tiếng Nó lấy chồng thiên hạ chớ bộ nó lấy thằng bân của mày hay sao Mà đông động như bị chế nước sôi vậy Chương ba. Cứ đến rằm tháng giêng Là trong xóm tổ chức lễ dưới đức quyền nữ Một cách trọng thể Kéo dài ba ngày vào ngày rằm Vị nữ thần sẽ thưởng thức Bóng trăng tròn đầu tiên của mùa xuân và hưởng tiệc chay qua hai ngày sau bà sẽ hưởng tiệc mặn và xem hát bội khu sớm có vẻ tưng bừng hơn mọi ngày trước đó vài hôm bọn đàn ông xúm nhau lo trang hoàng cái miễu những khung cửa ra vào những hàng cột sơn đều treo lá đủng đỉnh xanh tươi trẻ nhỏ súm xích coi người ta che lều dựng rạp bà tư tuyên bố là sẽ rước phường nhạc bát âm danh tiếng ở miệt hãng rượu bình đông và mời nhà sư quen thuộc xóm này tới thuyết pháp về luật nhân quả nữa nhà sư này chưa quá ba tuổi mặc áo đại đức thường bén mãn vào các nhà tín đồ trong xóm ngợi cũng là một tín đồ trung thành của sư và từ khi quen biết sư ngợi siêng năng sắm sanh lễ vật đi chùa và chưng bông trái cây không ngớt trên bàn phật vào buổi trưa 14 âm lịch nguyệt bị mất giấc ngủ Vì tiếng thét của bà Tư, bà rửa xả con mèo xiêm của Tư Búc, cả gan léo hánh tới bếp bà tha con khô cá sủ mà bà mới mua về chưa kịp treo trên xà nhà. Bà hại thêm tội nó, mỗi đêm leo qua nhà bà để rù quấn con mèo mùng đực của bà, rồi la gào tru tréo, làm bà ngủ nghê không được. Nguyệt qua tìm ngợi để rủ nàng xuống miệt quà hưng xem bói và lấy số tử vi vừa bước vào nhà ngỡi, Nguyệt gặp ngay sư Mẫn nên toàn rút lui. Ngỡi giữ lại, ngồi chơi mà chị Nguyệt. Ngỡi ngồi dưới nền gạch bông, phơi tấm lưng trần trắng phao cho sư Mẫn cạo gió. Bàn tay ngón dài của sư thoăn thoát bới nhẹ từng cuộn thịt trên lưng ngỡi, rồi xoa xoa, vuốt vuốt. Chiếc áo cà sa màu cam của sư rủ rưỡi buông tới nền gạch bông màu bánh đúc lá dứa. mấy sọc đỏ nổi trên nền da trắng của ngỡi chạy hình gân lá. Chiếc áo màu lá cẩm đã cuốn lên gần tới cổ ngỡi, để mười ngón tay mềm mềm múp thịt của nhà sư trẻ tuổi thao túng. Sư Mẫn trình trọng chào Nguyệt, đôi mắt long lanh và nụ cười chiếu sáng cặp môi ửng hồng. Nguyệt ngồi xuống ghế giả bộ mở tập bài ca giọng cổ chăm chú nhìn. Nguyệt không sao ngăn được ý nghĩ. Nhà sư trẻ tuổi này... đối với một nữ tín đồ như ngỡi không có thái độ tu hành siêu thoát chút nào lúc cạo gió cho ngỡi bàn tay hắn như cưng dưỡng âu yếm từng phân vuông trên da thịt ngỡi ngỡi kéo áo xuống lễ phép con cảm ơn sư nhà sư nhếch mép liếc về phía nguyệt thái độ hơi khó hiểu ngỡi lật đật rót trà ra cái tách sứ trắng muốt giọng ngọt xớt mời thầy dùng chút trà nóng sư mẫn gò giọng ấm áp sao Thấy đỡ chưa? Thưa thầy, con đỡ nhiều rồi. Nguyệt tinh quái nhìn ngỡi. cách xưng hô trọng của nhà sư làm nàng tin chắc những điều mình nghĩ xấu cho sư không hẳn sai lầm. Nhà sư đặt tách trà xuống, căn dặn. Nhớ chạy lại quán chạp phô mua gói thuốc trị cảm hiệu con cọp uống với nước trà nóng bỏ thêm hai miếng gừng sắc mỏng và sau đó nên trùm mền cho mồ hôi giả ra. Ngỡi gật đầu chớp mắt lia lịa Rồi dây qua Nguyệt Uống trà đi chị Thầy nghĩ mệt một lát Mời thầy coi tay xem tướng cho chị Chắc chị có nghe tài coi bói của thầy Nguyệt hưởng ứng Nhờ thầy có giùm một quẻ Nhà sư hóp trà từng ngụm nhỏ Tôi không coi bói Chỉ biết tính sao hạng tướng số Vậy thôi Sư Mẫn kéo ghế lại gần chỗ Nguyệt Nhìn thật lâu vào mắt nàng Nguyệt lái cái nhìn chệt sang một bên Để né tránh đôi mắt rực rỡ Và thật ấm cúng của sư mẫn Nhà sư đẹp trai nhỏ nhẹ Cô hai ngước lên cho bần đào coi tướng mạo một chút Ngỡi bấm nhẹ vào đùi nguyệt Nguyệt sửa soạn khuôn mặt mình thật bình thường Nếu không từ chỗ nhột nhạt e thẹn Nàng đâm ra bối rối Và sẽ trở nên lố bịch trước mặt sư mẫn Nàng bạo dạng nhìn thẳng nhà sư Nửa như quan sát Nửa như thách thức Sư Mẫn ngắm nghía nàng chăm chú, hơi xuồng xả, rồi chúng chím miệng cười. Xin lỗi, cô hai có tỉa lông mày hay không? Nguyệt bảng lẻn đáp. Dạ, có chút đỉnh. Sư Mẫn chăm chọc. Coi tướng mấy bà, mấy cô đời bây giờ dễ sai vì trên khuôn mặt có nhiều thứ giả lắm. Sư Mẫn im lặng một lúc tiếp. Cô hai hình như có vẻ mắt. Nguyệt nhột nhạt, ấp úng. Dạ. Nguyệt gượng cười. Câu hỏi của nhà sư sao mà trơ trẽn như một bàn tay thóc mách thô bạo, vuốt lên da thịt nàng. Vừa mới đi làm về, nên nàng chưa kịp rửa mặt để bôi xóa lớp son phấn quá tràng. Nhà sư lắc đầu. Bần đạo chịu thua. Tướng số bị son phấn, giết chị kẻ mày thuốc sơn phong mắt án ngữ, thì làm sao mà xem cho được. Cặp lông mày nếu cô hai đừng tỉa, chỉ chừng vài tuần nữa, bần đạo trở lại xem kỹ cho. Ngỡ sốt ruột Bây giờ thầy thấy được điểm gì thì nói cho chị Nguyệt nghe liền đi Sư Mẫn gật gù Cô hai đây không có cùng nô bọc Nghĩa là không có duyên mướn người giúp việc Cô lại cao số nữa Vì lớn quyền cô cao nhô lên Số của cô nếu không trị chồng Thì cũng sát phu Ngỡ nhìn Nguyệt cười tinh quái Sư Mẫn hóp thêm một ngụm trà Sự trì hưởng khoan tại của hắn Làm nạn sốt ruột thêm Sư mẫn loanh quanh, cô hai chiếm được ba điểm quý về thẩm mỹ, nhưng xấu về tướng số. Thường thì thẩm mỹ và tướng số không đi đôi với nhau, được cái này thì hư cái kia. Đàn ông con trai gặp cô thì mê mệt. Gia tài người đàn bà có bốn cái, mà đàn ông thích thì cô đã chiếm được ba cái. Chỉ chiếm một cái, người đàn bà đủ làm cho đàn ông điên đảo rồi. Số cô đáng lẽ, nhưng âm đức nhà cô nhiều, nên cô có thể đa phu mới thoát nghề bán phấn buôn hương. Nguyệt chớp lia rèm mi, sư mẫn thao thao bất tuyệt. Cô hai có đôi mày rậm, dầu đã tỉa mà còn thấy chân lông xanh dờn. Đó là điểm thứ nhất. Mặt cô hai chắc phải đỏ hồng, dù cô đánh phấn gạch, nhưng nhìn qua cái cần cổ đỏ ao thì đủ biết. Đó là điểm thứ hai. Đùi cô hai dài như đùi mấy con vũ nữ đầm. Đó là điểm thứ ba. Đa mi, hồng diện, trường túc. Đàn ông mà gặp cô, khác nào lân gặp pháo, mèo gặp mỡ. Vừa lúc đó, năm út đi ngang qua. Có lẽ mụ vừa đi phố về, mặc áo màu hương nổi tràn đen, quần sa ten tuyết nhung, tay cầm bóp bằng da mắc tiền. Mụ hấn hở bước vào, cúi đầu thật sâu chào sư mẫn nhà sư ngừng nói lúng túng chào đáp lễ năm út liếc tóng tình nhà sư một cái chui mắt bén còn hơn mũi lưỡi lê nụ cười tươi rạng rỡ trên cặp môi tô son tía của mụ năm út quay sang nguyệt sau đó cô hai thầy đây coi tướng hay thần sầu quỷ khóc chớ phải lơ mơ đâu rồi mụ mở bóp lấy quạt trầm hương ra phe phẩy so giọng ngâm y ỷ Đa mi tức đa mau, Hồng diện đa dâm thủy, Trường túc bất tri lao. Nguyệt ngơ ngác ngó qua ngỡi, trong lúc đó sư mẫn cười bẽn lẽn Năm út cười hình hệt, Hỏi sư, Tôi có nên dịch nghĩa cho cô hai Và cô ngỡi nghe không thay? Sư mẫn đỏ mặt, lắc đầu, Năm út dút lưng nguyệt, Kể ra cậu đồng thiếu âm đức Mới chụp nhầm cô hai. Bóng mũi mụ mũ thun lại, Ngủ chỉ qua bên nhà tư búp. Đồng đình tí sủ tiên nhân tổ đường ơi, con tư búp chiên cá rô thơm phức hà chắc thầy cũng nhận thấy cá rô chiên mà dầm nước mắm tỏi ớt, thì number one phải không thầy? Nguyệt lẫn ngởi gượng gạo cười, trong lúc đó sư mẫn cúi gầm mặt xuống, năm út tươi cười. Thầy coi giúp tôi có điểm nào làm chết mê, chết mệt, nịnh ông không thầy? Nhà sư bị tấn công bất ngờ nên liếu cả lưỡi, Rồi đỏ mặt mày, danh tay của sư, đỏ bừng như nhuộm phẩm điều. Sư Mẫn ngập ngừng. Xin tính hữu để bữa khác. Bây giờ bần đạo còn phải đến chùa Long Phước, lo sửa soạn lễ cúng rầm thượng ngương. năm út nheo mắt. Chắc tôi không có điểm nào đáng để thầy xem hết. Vậy thì đời tôi tàn rồi, đời tôi kể như bế mạc rồi. Kết liễu rồi, giảng hát rồi. Hèn chi tôi không lấy được chồng sĩ quan, dân biểu. Nghị sĩ mà cứ lấy hoài thằng cha Năm Út bán cà phê nước ngọt. Nhà sư lặng thinh rồi chào mọi người, hối hả bước ra cửa như dẫm phải ổ kiến lửa. Năm Út cười ngất, nói với ngợi Tao muốn theo thầy mẫn lên chùa Long Phước tu Phước cho rồi. Làm Bồ Tát thì khó, chớ làm con thị màu thì dễ ợt hàng. Nguyệt cười ngất. Người đàn bà này thật duyên dáng trong câu nói trầy chúa, trong cử chỉ lẳng lơ, trong cách châm biếm đọc còn hơn nọc rắn. Nằm út là thứ hề cái, không cần có sân khấu. Đi đến đâu, mụ cũng gây khởi hứng và tràn cười vui nhộn. Ngợi lắc đầu. Trời sao không quánh chị cho rồi, cứ để chị đi phá chùa, phá miễu, ai chịu cho nổi. mày chịu tao không nổi chứ anh năm mày chịu tao mười chín năm nay rồi thằng chả có than gian tiếng nào đâu ảnh là phật sống rồi năm út chớp mắt tao có phước mới gặp phật năm út còn mày có phước mới được thằng cha sư mẫn cạo gió trổ mòi ba mươi lăm cất tiếng the thé hát nay nay nguyệt nga xinh xích gần đây vì bùi kiệm đây theo cách đầm tay tự do trai gái ga lăng nữ phái Đọc tiếp Đây là lối phổ theo nhạc của bản Cô Lái Đò Mơ Rất thịnh hành hồi tiền chiến Ngởi mắc cỡ thứ điều động thổ Lắc đầu ngoài ngoại Chị đừng nói bậy Người ta tu hành Tu cái con khỉ gì Mày làm sao biết tông tích thằng chả bằng tao Nói cho mày biết Con ruồi bay ngang qua Tao còn biết con ruồi đực ruồi cái uống gì thằng cha sư mẫn này sao chị dám nói vậy chị mà hát cương đố khỏi mang tội với trời phật năm út công cớn sư mẫn không mang tội với phật thì thôi chớ mắc mớ gì tới tao sư mẫn của mày có vợ có con rơi nữa tháng rồi tao có lên chùa long phước biểu cho huề thượng phiền hương hai gói trạp lao tao xuống dưới nhà bếp gặp trụ bà đang cạo dẫy cá rô cá sặc rằng tao mới hỏi mô phật Ở đây ai độ thứ này vậy? Trù bà khai thiệt là mô Phật Sư mẫn không độ chay Mà độ cá rô Cá sặc rặn bữa này Tao nghe tức cười quá Nên tính vào hậu liêu Phá thằng chả cho bỏ ghét A dè vào trỏng Tao gặp thằng chả đang lật tập hình Đầm lõa thể xem chăm chú Ngỡi ấp úng Chỉ nói ba voi không đầy bát nước sáo Mày bị bùa mê của thằng chả Nên không biết Chứ mày nghĩ coi tu hành gì lại vô nhà tính nữ đắm bóp, cạo lưng ngỡi đỏ mặt trống chế thiệt tình tôi tưởng ổng năm út, nguyết cách đây một tuần, tao đi đánh sẹp bên cầu chữ Y, tình cờ gặp thằng chả cả hai mới vừa hỏi thăm sức khỏe thì có một bà già đi tới hớn hở gọi thằng chả là dưỡng Tám chắc bà thuộc bà con bên vợ thằng chả chứ gì ngỡi cười gượng ai mà dè ổng có vợ con bề bối như vậy Năm út cười đôn Tới chừng mày mà biết có lẽ thằng chả cưới thêm vài con vợ bé nữa Chương 24 Nguyệt mở toan cánh cửa cho ánh sáng lùa vào nhà Bà Tư vui vẻ bước qua ngạch cửa Nguyệt kéo ghế mời bà ngồi Năng thầm đoán lờ mờ chắc có chuyện gì xảy ra Lòng hồi hộp Ít khi bà Tư lân la nhà người khác Chỉ đứng ngoài cửa nói vọng vào Trước khi Ngọc lấy chồng, bà cũng có qua nhà Nguyệt mời nàng đến uống rượu mừng. Đây là lần thứ hai kể từ khi Nguyệt dọn về đây gần một năm rồng. Lúc Nguyệt điều đình với ngỡi để trổ chiếc cửa sổ trên gác ra khoảng trống sau bếp của ngỡi, bà Tư nổi máu anh hùng bắt lỗi Nguyệt dùm ngỡi. Cô hai làm điều này có khác nào chỉa cây đồng dông qua nhà người ta, đố khỏi nhà cô ngỡi từ đây về sau không có chuyện xào xáo. Bà Tư không phải chỉ là kẻ gánh bàn đọc mướn, ăn cơm nhà lo việc thiên hạ, mà đó là cách bà dằn mặt kẻ mới tới xóm này. mặc cũ ăn hiếp ma mới, bà già sống kỳ cựu ở cuộc đất này, lúc nào cũng muốn thiên hạ đê đầu phục tùng mình. Bà Tư ngó quanh quất, khen nguyệt chân dọn nhà cửa khéo. Bà trầm trồ những bức màn cửa sổ theo đục lỗ, khen bộ bằng ghế bằng mica. khen luôn trái thơm tây cất trong tủ đựng thức ăn mà đồng mới mua để dành ăn tráng miệng nguyệt ái náy băn khoăn không hiểu bà muốn dở sách lược gì đây sau khi hớp vài ngụm trà cho thấm giọng bà tư chậm rãi nói cô hai à ngày hôm nay là ngày vía đức cửu thiên quyền nữ tôi thay mặt cho hết thảy bà con cô bác ở đây mời cô tới dự lễ cho vui nguyệt ấp úng dạ Nguyệt có vẻ do dự, bà Tư nói thẳng. Ở trong cuộc đất này, cô phải kiên nể thánh thần. Đức quyền nữ linh lắm, tôi không nói giỡn đâu. Ở đây mỗi năm đều có cháy nhà. Nhưng nhờ đức quyền nữ phò hộ mà dân chúng chữa lửa được, bà con mình tránh khỏi cảnh màn trời chiếu đất. Nguyệt ngước lên tấm ảnh Đức Chúa Kitô như gián tiếp trả lời với bà là nàng không thể đi cúng bái ở các chùa miễu được. Bà Tư hướng theo cái nhìn của Nguyệt. Ủa, cô hai theo đạo thiên chúa hả? Chàng ơi, tôi có biết đâu nè. Rồi bà đề nghị. Hay là cô gửi tiền bạc hoặc trái cây cho tôi mang ra miễu cúng dùm cũng được. Nguyệt rụt rè. Cháu nhờ chị ngỡi cũng được, không dám làm phiền bà Tư. Chắc cô sợ tôi ăn chận ăn bớt chứ gì. Dạ, cháu không dám nghĩ quấy như vậy. Bà Tư quăng cục thuốc xỉa ra ngoài. gằn giọng cái gì thì còn ăn chận ăn bớt được chớ phẩm vật tiền bạc dân cúng đức quyền nữ mà gian lận dối trá để ngắt véo một ít thì mình bị vặn cổ ra sao trước khi bước ra về bà tư còn dặn nhớ nghe cô hai tôi có tổ chức ba đêm hát bội đêm mai hát tuồng quan công phò nhị tẩu hay lắm nguyệt thở dài tưởng mình thoát nạn nhưng thay vì bước thẳng ra sân Bà Tư dây lại, sửa lại giọng dịu dàng hơn. Tôi muốn nhờ cô hai việc này, không biết cô sẵn lòng không? Nguyệt cười gượng. Dạ, bà Tư cứ nói. Bà Tư cười cầu tài. Không nói dấu gì cô hai. Tới ngày vía đức quyền nữ mà tôi không có tiền mua hương đăng trà quả gì hết. Vậy cô cho tôi mượn năm trăm. Chừng ba bốn bữa sau khi cúng kiến xong xuôi, tôi sẽ hoàn tiền cho cô liền tôi mà nói sai đức quyền nữ đừng để mạng tôi nguyệt mở tủ lấy tiền nàng đã nghe đồn là hầu hết các nhân vật trong nhà bà tư khi trả tiền cho khổ chủ thường tặng thêm cho khổ chủ một chầu nói xiên xỏ mất dạy thay thế cho món tiền lời ngợi đã căn dặn nguyệt từ hôm nguyệt dọn về đây là đừng nên giao dịch với bà tư về phương diện tiền bạc nhưng không hiểu sao khi bà Tư hỏi mượn tiền là nàng không can đảm thẳng thắn từ chối. Tại sao nàng không nghĩ thà mít lòng trước được lòng sau? Trong tình bè bạn hoặc tình lối xóm láng giềng, nếu có dấu chân đồng tiền len vào, dù có mạng nồng, keo xiết cho mấy, cũng có ngày sức mẻ. Có phải trong thâm tâm, nguyệt cả nể bà Tư, nếu không nói là sợ uy của bà hay là bà đã ngậm ngãi hoặc dầu thơm tẩm bùa, dẫu bà nói quấy, Người nghe vẫn răm rắp tuân theo Hình như mới nhìn đôi mày xếp ngược Và ánh mắt hừng hực của bà Tư Nàng đã liếu lưỡi Không dám từ chối việc cho mượn tiền Nguyệt bàn hoàng vì tiếc tiền Nhưng rồi nàng tự dỗ mình Nếu bận này bà Tư không chịu trả tiền cho nàng Thì chắc chắn về sau Bà không còn mặt mũi nào qua đây Mở miệng nói chuyện dài mượn với nàng Dù là một đồng đi nữa Vậy thì bây giờ Nàng dùng 500 đồng để coi bà có giữ chữ tính hay không. Mặc dù những nạn nhân cho bà vay mượn đã lánh xa bà, rêu rao, phải biết thói ăn cướp cạn của bà. Ôi, cuộc thí nghiệm của nàng mới phiêu lưu làm sao? Nguyệt lẹp xẹp bước qua bên ngỡi. Ngỡi vừa đi niệm hương về, thay đồ mát bằng lụa, ngồi gọt khoai, đậu, cà rốt. Ngỡi hỏi, bà tự mượn tiền chị phải không? Nguyệt gật đầu, ngỡi cằn nhằn. Thà chỉ đem tiền cho ăn mày còn có ơn có nghĩa hơn Của đâu mà cho mấy người đó mượn Tiền làm cực khổ mà sao đem bỏ sông bỏ biển Một cách vô lý vậy Nguyệt ngó sững hởi Cười thật trống vắng Buổi chiều như đang lên cơn sốt Tiếng chiên trống cua ầm ỉ ngoài miễu Khắp các ngõ hẻm chăn chịt, Tiếng ồn ào sôi nổi bất tuyệt Bên nhà tư búp lặng trang Chỉ có mùi chiên xào thơm ngát bay qua Năm út thì thào với chồng sớm là mụ tư búc hiện giờ được một tên mỹ già bao bọc. Mụ mua sắm tha hồ, ăn uống sung sướng thả cửa. Chương 25 Bài con nít túm tụm nhau, bàn tán về mấy đêm hát cúng tạ đức quyền nữ. Khu sớm mấy bữa nay mang bộ mặt mới mẻ từng bừng hơn. Tụi chúng đứng dây quanh miễu. ngắm nghía chiếc sân khấu hẹp đối diện với tòa chánh điện khói hương đèn đuốc thấp suốt mấy ngày đêm những chùm hoa giấy kết dài nhiều màu rực rỡ văng từ nóc miễu cho tới sân khấu tiếng trống cơm nổi lên từng lúc như chiêu dụ bầy con nít và hối hả khách dân hương trên bàn thờ đức cửu thiên quyền nữ nương nương mặc áo ngũ sắc, ngồi trên cái bục gỗ chạm đầy chim chóc hoa quả Năm nay, ông chủ tiệm vàng Kim Khánh ở ngoài lộ chính sẽ dâng cho nương nương một cái kiền vàng nặng một lượng và tư búp sẽ cúng cho nương nương một cặp áo gấm đỏ. Khách dân hương càng lúc càng đông, kẻ đội mâm chất đầy nhang đèn trà trái, người cúng bằng tiền mặt bỏ vào gói giấy hồng đơn đỏ thắm. Các thương gia khách trú cúng heo quay lẫn heo trắng nguyên cả con, đặt trên những mâm cây vuông kèm theo những mâm bánh chay đầy ẩm ấp. Trước cửa ra vào miễu Một người đàn ông sồn sồn kê bàn ghế Ngồi ghi chép vào sổ sách Tiền nông Và tên họ người đến cúng bái Bên dãy nhà đối diện miễu Được trưng dụng làm nơi nấu nướng Sửa soạn mâm cổ đãi đằng Nhưng người đàn bà tình nguyện đến Dân công bỏ cả việc nhà Việc buôn bán Nghe nói Đức Quyền Nữ là tiên thánh Nên không dùng thức chay như Phật Trừ bữa rằm Bởi đó Heo gà thi nhau chết để mừng nương nương về thăm dân chúng trong khu xóm này. Nương nương sẽ nhập vào mấy mụ đồng cốt, sẽ có lời phán với dân chúng vào lúc đứng bóng. Mọi người hồi hộp, chỉ sợ bày biển cúng kiến linh đình mà nương nương giận không thèm về thì công cán lẫn tiền của hiến dân kể như đổ sông đổ biển. Bà Tư khai mạc buổi cúng, đúng đỉnh bước vào chánh điện sân son thép vàng với hai bà lão kỳ cựu trong sớm phò tá hai bên và uy nghi trong bộ áo choàng màu xám tóc sức dầu bông lai bóng láng và bới ba dòng một ngọn hồi trống giống lên tiếng chiên lanh lảnh ngân dài bà tư vuốt mái tóc chải không có một sợi bung rồi quỳ trên chiếc chiếu bông bó nhang trầm tuôn khói bay tản mạn trong hư lương giữa hai cây hồng lạp lớn bằng cườm tay bà tư rút bó nhang châm lửa Rồi quỳ xuống khớn giái Nét mặt rực lửa của bà Dù lúc bà thành tâm niệm hương Cũng không che giấu nổi Sau khi lại chính phương trời Mười phương Phật Bà Tư bước ra khỏi chiếu Và tiến về chỗ người ghi chép sổ sách Nè anh Bảy Ráng ghi tiền bạc cho rõ ràng minh bạch nghe Ông Bảy tỏ vẻ khó chịu Chỉ khỏi phải dặn Thằng này ghi chép rành rành Từ mấy chục năm nay rồi Bà Tư liếc xéo, nhắc nhở anh một chút là anh muốn kiếm chuyện gây gỗ. Ông Bảy gắt gỏng chỉ có giỏi thì chị lại đây ghi sổ dùm tôi và giữ tiền cúng để khỏi mắt công tôi. Bà Tư hứ một cái, tôi mà biết chữ thì tôi đấm thèm cậy anh. Bà đổi giọng ôn hòa anh ghi tiền thâu xuất cho tử tế, để mình còn trình giới chòm xóm. Tiền bạc dư giả dùng để sửa sang cái miễu cho hực hở, chớ để hẹp té, u tệ như vậy Nương nương không chịu ở đâu Ông Bảy chỉ vào sổ Năm nay thiên hạ đi tiền nhiều hơn lễ vật Bà Tư hấn hở Có vậy mới dễ tính Và tiện bề trang trải mọi thứ Cũng nhiều lễ vật quá Chỉ làm ngon miệng tụi chầu rìa thôi Khi bà Tư vừa ra khỏi chiếu Để đến dằn mặt ông Bảy Thì mọi người trong ban tổ chức Lần lượt ra mắt đức quyền nữ Sau cùng là những người trong xóm Cũng trong ngày Mọi người có thể xin xăm tiếng chiên trống in ỏi, tiếng lắc xăm rào rào lẫn với tiếng ó ré của lũ trẻ và tiếng cãi lẫy của bọn đàn bà phụ bếp làm đầu óc mọi người như chính như. Ngợi nhất định không cúng tiền, năng cúng một mâm xôi với mâm bánh chay và tự nghĩ là sau buổi cúng. Ít ra tụi chầu rìa còn có thể nhai chóp chép một nắm xôi hoặc một cái bánh. Cúng tiền chỉ tổ để cho bà Tư ngồi đậu chến và để ông Bảy cởi mây cởi gió trong tiệm hút. Riêng về Nguyệt, dù sao, nàng cũng nhờ con thưởng đem tiền lại cúng. Nàng không tin đức cửu thiên quyền nữ, lựa các cuộc đất quyên náo, gồm đủ mọi thành phần dân tha hương cầu thực này để tác oai tác phúc với họ. Có lý nào vì mấy mâm xôi, giò rượu, mà nương nương lại dễ dãi, tha thứ, rồi phù hộ những kẻ đâm heo thuốc chó, Những kẻ lật lọng tráo trở, ăn đằng sống nói đàn gió hay sao? Chương 26 Ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, Nguyệt nhướng mắt mấy lượt, nhưng đầu óc nàng tối sầm tay chân rời rã. Hồi đầu hôm, nàng dỗ giấc bằng một viên thuốc ngủ để chạy trốn âm thanh in ỏi vào lúc giữa khuya. Từ nhà nàng đến miễu chỉ cách nhau hai mươi bước. Mỗi lần kèn trống thanh la, não bạc giống lên là lòng ngực nàng như bị lói. Buổi xế, nàng dùng thuốc trị tim và buổi tối nàng phải nhờ thuốc ăn thần. Ba đêm hát bội nhưng đêm đầu có kèm thêm màn hát bà tiên ông địa. Lẽ ra thì phải lựa một bà tiên mảnh mai, xuân sắc và một ông địa mập nút với cái bụng chang ban như cái lu Đằng này, ban tổ chức chọn năm út sắm dài nàng tiên và ông bảy thủ vai ông địa năm út nịch bụng rồi tô son rét phấn cài sao dắt bông đeo cườm ngoái cái mông núng nín như múa mâm bô bước lên sân khấu ông bảy đụng bụng gò gẫm điệu bộ cho nặng nề bệ vệ cả hai hát lý dài vãng nhau năm út màu me đỏng đảnh thật xuất sắc làm cho đám khán giả quên tấm thân ít xương nhiều thịt mỡ của mụ giọng hát của mụ còn trong và vang lành lảnh nhận chìm ông bảy mặc dầu trước khi lên sân khấu ông đã hút năm sáu điếu á phiện để cho tinh thần được sảng khoái và giọng hát tăng thêm phần sinh khí đêm thứ hai trước khi hát tuồng trảm trịnh ân sư mẫn bước ra thuyết pháp kéo dài độ 40 phút đề tài nói về luân hồi quả báo rất hạp với phụ nữ nhà sư vừa thao thao trên diễn đàn vừa liếc trộm chỗ nguyệt và ngỡi đêm chót đoàn hát bội cho diễn dở quan công phò nhị tẩu trước khi kéo màn mụ năm út ăn quen mặc áo dài màu cánh sen ổng ẹo bước lên sân khấu xin hát bài tứ đại oán mụ thản nhiên cúi đầu chào khán giả và gồng cổ lên hát có lẽ trong mấy đêm nay mụ mù nhớ mùi sân khấu nên bất chấp phản ứng của khán giả có thể là mụ có tài diễu cợt oảng ẻn nên Đêm đầu được mọi người quan nghênh, Nhưng đêm nay, mụ hát buồn thảm, trông có vẻ chứng chướng thế nào. Đã vậy, bài bản xưa không hợp với khán giả. Ai cũng trông cho mụ sớm chấm dứt bài hát, và họ dị tình vỗ tay lẹt đẹt để ăn ủi mụ. Có lẽ gì đã say như cái ánh hào quang sân khấu thời xa xưa, mụ tình tứ nhỏng nhẽo với khán giả. Cảm ơn quý vị bà con cô bác đã khuyến khích con út này Để đáp lại lòng ái mộ của bà con cô bác, con út này xin hát thêm bản Nam Xuân. Bọn cao bồi hippie choai choai la. Thôi đi bà nội! Nam út thẳng nhiên hát giữa câu chọc kẹo hỗn xược và khi xuống sân khấu, mụ cự nữ ông Tám Liên phụ quả đơn kìm đã chơi trát mụ, đơn dồn nhịp để mụ ca trật nhịp. Đêm qua, Nguyệt theo ngợi coi hát bộ. Mỗi khán giả phải tự mang cho mình chiếc ghế ngồi trừ các bậc trưởng lão hoặc các tay kỳ cựu trong sớm có nhiều người mang theo ghế cao quá khiến cho người ngồi sau chỉ còn nước nhìn lưng thiên hạ thưởng đã tiên liệu nên xí phần hai cái ghế để gần sân khấu từ hồi chiều nên nguyệt và ngỡi có thể ngồi coi thảnh thơi vừa nhai mía ghim ngao ngáo tuy nhiên tiết trời oi bức hơi người xông ra nồng nặc nên chỉ coi hát một lát nguyệt nói dối với ngỡi trở vô uống nước để chuồn luôn thế rồi trong chim bao nguyệt còn nghe tiếng ca rống lên của kép thủ vai quan công và gương mặt rất lẳng cùng điệu ca eo éo của hai cô đào già lùng tịch thủ vai hai bà chị dâu Dậy đi em anh đã pha cho em ly cà phê đặc để em uống cho tỉnh táo nguyệt dụi mắt hỏi đồng hồi em say thú anh có còn coi hát không đồng gật đầu rồi khen nức nở hai nghệ sĩ lão thành Đóng vai Tào Tháo và vai Trương Phi Và chàng không ngờ Dù đã hết thời thế Mà họ diễn tả vai trò thật tận tình Có tiếng mụ năm út Chót chét ngoài góc sung Mụ Hài Long chuyện ngợi thức suốt đêm qua Ngồi uống trà với Sư Mẫn Để nghe chuyện ngạ quỷ Atula cùng bùa chú trừ tà Nguyệt vào nhà tắm Làm mọi thủ tục buổi sáng Nàng cười Sư Mẫn thuyết pháp trôi chảy hán anh kể ra nghe cũng khoái lỗ tai ông ta đem đời sống lứa đôi để dẫn chứng vào nghiệp báo hơi nhiều năm út bước vào nhà ông ống hồi tối coi hát có hay không vậy cô hai dượng hai đồng cười cũng tạm được nhưng mà cái gã sắm vai quan dân trường la hét nhiều chỗ không đúng với lại đôi mắt lấm nét của thằng chả không hợp với vai trò oai nghiêm hùng dũng năm út vỗ vào đùi đồng một cái bếp cười giòn ai đời quan công sợ mang tai mang tiếng thấp đuốc ngồi đọc sách mà mắt cứ nhìn lén vô buồn hai bà chị dâu hoài hỏi ra thì thằng kép thủ vai quan công đang gò gẫm ve vãng con đầu thủ vai bà chị dâu lớn nguyệt trong nhà tắm cười muốn sặc bọt kem trong miệng khi nàng bước ra năm út phân bua nói thiệt với cô hai dựng đồng nếu không có chữ văn bóng một thời thì tụi tôi đâu có thua gì tụi trẻ hồi hai mươi năm trước tôi giả trai đóng vai quan công xuất sắc hơn thằng kép kim ngọc ở cầu muối thập bội nói tới đây mắt năm út chớp lia sắc mặt buồn bã như nhớ lại khoảng thời gian đã trôi mất mang theo cái quá khứ vàng son của mình năm út ứa nước mắt hồi xưa tôi ưa thủ vai kép mặt trắng lẫn kép mặt rằng cùng là giai đào lẳng tuy không được trọng vọng như mấy con đào thường nhưng mấy ông thầy tuồng sành điệu đều khoái tôi đi xuống trạm vinh hát mấy đêm thằng cha chánh chủ tỉnh người pháp mê tôi đòi cưới tôi nguyệt làm vẻ hưởng ứng câu chuyện thật ra cũng đêm qua năm út bị khán giả cằn nhằn Còn năm út trơ quá hồi xưa nó chỉ là một con đào mén chuyên thủ vai tỳ nữ nó muốn lên voi Nên thấy thằng cha thầy tuồng ghiền á phiện, để cho thằng chả lấy nó cho nát nước rồi đá đít nó. Đá dậy bây giờ nó cũng còn mê hát, đụng đau ca lý động đảnh đó như con điên. Bên nhà bà Tư chợt có tiếng la. Tôi cấm chị hạch sách tôi đa bộ chị là mụ nội tôi sao? Bà Tư rống lên. Anh là đồ chó đẻ, đồ quân tham tiền. Tôi hỏi anh, người ta đi tiền nườm nượp mà bây giờ tiền đâu hết rồi? Anh đã tính tiêu tính nghệ giỏi cách nào mà không còn một đồng một cắc Ông Bảy chẳng chịu thua. Sổ sách rành rành đây nè, thằng này không ăn gian nói dối đâu. Bà Tư vẫn hét. Anh đừng ý làm ông Tư rồi mặc sức tự tôn tự tác. Anh xáo quyệt vừa vừa chứ. Nhà tôi mà anh còn muốn lật lọng nữa hả? Người đàn bà khác chen vào. Con này lãnh phần đi chợ nhưng không hề ăn trận ăn lời. Đưa bao nhiêu thì đi hết bấy nhiêu. không giữ trong túi một đồng. Nguyệt bước lại cửa sổ nhìn qua nhà bà Tư, một đám đông tề tự chỗ bộ dáng dầu bóng láng của bà. Giọng bà Tư lớn ác cả giọng thiên hạ. Mấy người nhớ không? Ai sướng ra lập miễu thờ đức quyền nữ này? Có ăn thì anh cũng phải chia đồng chứ có lý đâu, anh lại cu cu ôm lấy một mình. Chẳng lẽ tôi như vậy mà đi làm cái việc cầm cu chó đái hả? Một giọng khác ồ ồ hét lên. Ai mà gian dối thì có ngon dắt ra miểu thề cho nương nương vặn họng, Xúc quyết nó ra từng chậu đi. Bà Tư hứ một tiếng. Ai đâu mà chứng? Thề chi cho hao hơi tổn tiếng? Ông Bảy đập bàn. Bộ chị cho nương nương không linh, Thì tại sao chị gạt bằng dân thiên hạ đem tiền lễ vật tới cúng hả? Bà Tư nổi sung. Nếu nương nương linh thiên thật, Thì cái mặt anh bị bả dặn trái ra đằng sau lưng rồi. Ông Bảy chẳng thua. Nếu cái mặt tôi bị vặn sau lưng, thì cái lưỡi của chị cũng bị thụt vô trong cổ họng để đừng du quan giá họa cho thiên hạ. Ai còn lạ gì tật trở trái làm mặt của chị? Bên này, năm Út ngó đồng lắc đầu trời môi. Nghĩ lại, bà con cô bác ở xóm này dại thật. Bọn ma dương đó lợi dụng tật mê tín bày đặt ngài vía để hốt tiền của bà con. Rốt cuộc rồi tiền bạc, phẩm vật đều lọt vào miệng cá mập, cá xà ráo trọi. Có cháy nhà mới loài mặt chuột là vậy đó. Bà Tư nhổ sát trầu, hớp nước súc miệng, rồi chống nạnh đi dưới mái hiên, mặt mũi đỏ rần. Đâu phải chỉ có một mình anh lập cái miễu này, mà anh dành ăn một mình, ăn tận ống chí đáy như vậy. Năm Út ngứa miệng, bước ra khỏi nhà Nguyệt, giọng quang quang. Thôi đi các cha, các mẹ. Có chia chát nhau thì cũng nên đóng cửa bàn bạc to nhỏ với nhau, chớ có đầu là lối ồn ào như vậy, nói ra không sợ xấu thiếp hổ chàng hay sao?" Vài ba tiếng cười lách đát nổi lên, năm Út hứng chí. Bà Tư với ông bảy đây là tình cũ ngải xưa, chớ có phải xa lạ gì mà xài nhau cho tới cạn tàu ráo máng vậy. Bà Tư phủi đũng quần nhiếc năm Út. "Mẹ tao chết đã mấy chục năm nay rồi, mày đừng có chỗ giọng mẹ tao ngang con vợ thằng Út." Nam Út gắt. Mấy cha, mấy mẹ, tranh nhau ăn từng đồng từng cách như vậy, thì kỳ vía tới, kẻ nào mới đem tiền đi cúng? Nam Út bước qua nhà ngợi, nói dối. Trước đây hai mươi năm, mỗi lần bóng rỗi là nương nương nhập vào xác bóng, đoán chuyện quá khứ dị lai cho dân chúng trong xóm. Chớ đâu có phải như mấy năm nay, bả không dám về cái chỗ ô quế này nữa. Bà Tư áp đảo. Con quỷ Long Dương! Mày cắm cái họng của mày không? Chương 27 Vừa hừng sáng, Châu đập cửa gọi bà Tư rối rít. Má, thức chưa vậy má? Bà Tư quậy oải tóc mùm ngồi dậy. Đêm qua, bà đứt chến sớm nên ngủ được một giấc dài. Bà dặn ngọn đèn trong rồi mở cửa. Châu mặc áo gấm, đầu bịt khăn răng, săn sái bước vào cùng luồng gió lạnh. Châu chắc lưỡi, chừng này mà má chưa cho con Lan đi chợ búa gì sao? Hôm nay là ngày giỗ tiếc tôi đó, bộ bà quên chồng bà chết vào ngày nào hay sao? Bà Tư chớp mắt, ở hên, tao không để ý. Bà ung dung xúc miệng, rồi chọn miếng cao dày ngâm trong chén kiểu, sửa soạn ăn trầu. Châu kéo chiếc giỏ, dạch lớp lá chuối xanh tươi, khoe. Tôi mới mua ba cân thịt bắp đùi cho má đây, bây giờ thì lo mua sắm thêm gì chớ? Con Ngọc, con Lan đâu rồi? Bà Tư có vẻ không vui Tiền đâu mà dỗ quải Sao vậy? Con này hỏi kỳ quá Tao cho mày hồi nhỏ ăn cơm trắng cá tươi Mà sao mày ngu si như vậy? Tao muốn nói là trong túi tao không còn đồng quang Cắt bạc nào, mày hiểu chưa? Châu chấp chới đôi mắt Hiểu rồi Bộ bây giờ má tính gây sự với tôi sao đây? Tôi nghèo Tôi chỉ góp ba cân thịt để dỗ ổng Bà làm sao đó thì làm Lan lục đục thức dậy, mặt mũi bèo nhèo, tóc tai rã rượi. Đêm qua, Lan đi coi hát cải lương, rồi theo tình nhân đi mướn khách sạn, bốn giờ sáng mới mò về. Lan ra ngoài hàng ba, múc nước rửa mặt, nói giọng vào. Bữa nay tôi nghỉ bán để lo chợ búa nấu nướng. Bà Tư hái dài. Thôi, có gì cũng nấy. Dĩa dưa, dĩa muối cũng được, miễn là lòng thành. Châu dặn đèn điện. Kéo chiếc gối vuông ra bộ ngựa gõ nằm nghỉ lưng, lan bước vào nhà, cằn nhằn. Ít ra cũng có một con gà chai rượu chớ để lôi thôi, coi sao được. Bà Tư ngồi suy nghĩ, nét mặt cao có, lan móc bóp đếm tiền, lẩm bẩm. Còn có ba trăm thôi. Châu lùm cồm ngồi dậy. Giờ tính sao đây? Bà Tư nạt. Tụi mày sao rùm beng quá, không để cho người ta yên, để tầm mưu suy kế gì cả. Lan rút xuống nhà dưới nấu nước pha trà Còn Châu đem thịt ra cạo rửa Khi nước sôi Bà Tư dành pha rửa mặt trước Bà chải đầu thật kỹ Rồi bới ba vòng một ngọn Châu tò mò Má tính đi dây hả Không, tao đi lại đằng miễu Bà Tư khoác áo lam Rồi trịnh trọng cầm thẻ nhang thơm Bước ra cửa Lan nói nhỏ với Châu Bà này kỳ quá không biết bà làm gì đằng miễu Chắc bà mượn tiền đàn ông bảy chớ gì? Làng thắc mắc. Bà đi niệm hương mà. Trời sáng dần, vợ chồng Ngọc lục tục thức dậy. chơn có thói quen tắm sáng rồi mới dùng cà phê sửa soạn đi làm. Nghe nói hắn làm lính thợ may ở trên Tân Sơn Nhất. Khi Ngọc bắt nồi cháo dành cho heo ăn lên bếp, thì bà Tư hớn hở về nhà. vừa bước vào cửa, bà săn sái nói lớn. Mẹn ơi, dạng sự may mắn! Bà cô con gái lõ mắt ngâm đánh một dấu hỏi. Bà Tư mở cái khăn rằng xếp, lôi ra cây kiền vàng sáng lóng lánh. Tao lại đằng miễu đức quyền nữ nương nương, mượn cây kiền này. Ngọc trợn mắt, sao má dám? Bà Tư cắt lời, mày biết gì? Tao lại đằng miễu thắp hương giái nương nương, kể rõ tình cảnh túng hụt cho nương nương nghe, rồi xin mượn cây kiền này về cầm đỡ. Chừng nào đánh bài ăn, tao đem tiền chuột về trả lại cho nương nương. Tụi bay biết không? Nghe tao khấn giải lâm ly, nương nương bằng lòng liền. Ngọc gắt, sao má biết nương nương bằng lòng? Đồ ngu, tao gieo quẻ xin keo. Chỉ mới có lần đầu là gặp miếng sắp miếng ngửa. Vậy là nương nương bằng lòng rồi, chứ còn đợi gì nữa. Còn biên lai cây kiền là do tao giữ từ trước tới giờ. Lan và Châu đồng cười ré lên. Bà Tư hơi nhếch mép một chút, rồi truyền lệnh. Con Châu đem cây kiền này đi cầm cho mau. Kiền này nặng hơn một lượng đó đa, còn con Lan thì lãnh phần đi chợ. Châu và Lan tuân lệnh răm rắp, bà Tư tem cho mình thêm một miếng châu nữa. chợt thấy Ngọc sẵn bẩn ngoài hàng ba, bà réo giật ngược. Con đĩ ngu si đần độn này có mau đi răm thịt không? Mặt trời sắp lên ba xào rồi đó. Khi Ngọc vừa bước xuống bếp thì bà lại réo. Khoan đã, hồi hôm tao nằm chim bao thấy nước lụt, đánh đề thì lựa con rắn mà đánh nghe hôn. chương hai con đường ngắn trải đá sỏi trắng dẫn vào một căn nhà sơn màu kem xinh đẹp trước cửa hai cây lăng hậu trổ qua tím tươi trên nền lá xanh ngắt cửa đóng im ỉm nhưng bên trong có tiếng rì rầm Đồng dựng xe dưới gốc cây lăng hậu rũ bóng mát xuống chiếc sân gạch tàu vuông dứt vài cụm rau sam màu nâu đỏ mọc từ những kẹt gạch hoặc những đường nước nhỏ Một chiếc băng đá bằng cẩm thạch quyết đặt dưới gốc cây trứng cá. Đồng áp tay vào cửa nghe ngóng. Tật tò mò kỳ cục đó làm nguyệt khó chịu. Càng ở chung với đồng lâu ngày, nàng càng khám phá ở chàng nhiều tật xấu, những khuyết điểm cũng như nhược điểm. Đồng cao mày từng chập. Hình như đăng đang nói chuyện với một mỹ kiều nào đó trong buồn. Tiếp bạn trai hoặc khách đàn ông mà đóng cửa kính mít như vầy. Quả là kỳ dị. Chàng lại suy nghĩ đến những ngày sống gần gũi Đăng, cử chỉ cách đối xử của Đăng với bạn trai, nhất là những bạn trai xinh đẹp, thật thân mật, sùng xả, trong ngứa mắt. Đăng có thể ôm bạn trai một cách tự nhiên, chàng quàng vai, dút ve, sờ nắng một cách âu yếm, làm đồng lạnh mình. Nguyệt giấy đồng Sao anh không gõ cửa kêu nó, mà lại núp nhìn vào như một tên ăn trộm vậy? hình như nó đang tiếp người khách ngoài kiều thì cứ kêu nó ghé thăm nó dăm ba phút rồi đi Chớp việc gì anh phải thục ló như cổ con rùa vậy đồng gõ vào thành cửa ba tiếng rồi lắng tai nghe ngóng một lát lâu không thấy ai lên tiếng chàng gõ cửa nữa ai đó nguyệt và đồng đây cửa hé mở đang mặc quần đùi xanh nước biển mình trần bước ra reo lên Chàng ơi Gió nào đưa ông bà tới đây? Thôi, mời vào uống nước cho khỏe. Nguyệt bước vào nhà sau khi vẹt tấm sáo bằng tre. Một người Mỹ đứng tuổi, mặt mũi đều đặn, đang đứng trước tủ kiến, chải mớ tóc màu mật ống ả, ôm sát lấy óc. Nguyệt đưa tay về phía hắn, hắn lúng túng nói bằng tiếng Việt. Hơn hạnh gặp cô. Đăng nói với Nguyệt, xin vô phép một chút nhé. Nói dứt, Chàng kéo người Mỹ ra ngoài mái hiên to nhỏ một chập Rồi bước vào Đồng hỏi Khách về rồi hả? Ờ, nó về rồi Nguyệt nhìn chung quanh phòng khách sơn màu kem mát lạnh rèm cửa theo Tranh ảnh vui mắt Bàn ghế đóng kiểu mới Tất cả đều sạch sẽ Bóng lộn Nguyệt khen Nhà này chắc nhờ tài chăm sóc của mày Đăng cười Bàn tay tôi là bàn tay xây đắp trang hoàng mà Đăng quay vào Nguyệt để bóp xuống ghế salon, đi vòng từ nhà trên xuống nhà dưới. Tất cả mọi vật đều ngăn nắp. Căn phòng ngủ sơn màu hồng, treo toàn hình ảnh đàn ông lõa thể. Một bình hoa hồng tươi đặt trên chiếc bàn đêm. Cái bàn trang điểm bằng gỗ nâu nổi dân thẩm, bày biện đầy nước hoa, son phấn, kem nuôi da, kem lót mặt. Nguyệt hỏi, mày có vợ rồi hả? Ôi vợ con gì mà! Đàn bà biết làm đẹp, còn đàn ông không có quyền trang điểm hay sao? Nguyệt cầm thỏi son tươi, thơm ngát. Mày sai toàn mỹ phẩm của Pháp, thiệt sang như điếm. Đang đi pha nước nho trong tủ lạnh, cười, hỏi. Chị thấy tôi giống điếm không? Nguyệt trề môi. Mày là con gái, chắc gì năm khỏi gã mày. Và còn đội quần thiên hạ vì cái đĩ tính của mày nữa. Hai ly pha lê đựng nước màu tím ngon ngọt đặt lên bàn mặt kiến. Đồng lật tờ tạp chí Mỹ ra xem hình. Nguyệt uống nước, khen. Ai mà giao nhà này cũng tưởng có bàn tay đàn bà, loại đàn bà siêng năng, tích công việc, nhúng vào. Còn trái lại, ai mà vô nhà tao cũng tưởng đó là nhà của gã con trai bày hầy, hoặc của người đàn ông gói vợ từ lâu. Mày cũng nên chia cho tao cái tánh siêng năng khéo léo của mày. Đăng cười giòn. Thế gian được vợ mất chồng hay ngược lại được chồng mất vợ? Anh đồng giỏi. xiên để bù cái tánh làm biến như lợn ỉ của chị. Câu chuyện càng lúc càng thêm nồng đượm, đăng cho Nguyệt biết là chàng đã thuê nhà này với giá 5.000 đồng mỗi tháng và nhờ trúng được mấy cái áp phe với mấy thằng Mỹ mà chàng sắm sửa đồ đạc, trang tí sang trọng như vậy. Đăng còn cho biết rằng đời sống ở đây rất dễ thích hợp với chàng và hình như hồi tiền kiếp chàng đã ở trong cái thành phố này rồi. Nguyệt tháng phục Mày giỏi tại song sáo, theo đuổi nghề chạy áp phe giặt cũng có thể vinh thân phì da như ai. Đăng ửng ngực buồn rầu. Tôi đã bỏ học rồi, bây giờ chỉ còn chờ đi lính là xong chuyện. Đăng bước lại tủ lạnh, lấy mấy thỏi sô-cô-la đưa cho Nguyệt. Sô-cô-la hạnh nhân đó chị. Nguyệt ngồi nha sô-cô-la một cách vô thức tới không còn miếng nào. Nàng suy nghĩ hoài mà không sao hiểu nổi cái bề thế sinh sống. và thái độ của Đăng Đăng nhìn ra cửa sổ chép miệng trong dòng họ nhà mình chỉ có tôi là kẻ mở màn cho sự hư hỏng bê tha Nguyệt chỉ vào ngực mày quên kể luôn tao đàn bà con gái trong gia tộc mình có ai dám xé rào làm càn như tao chưa Đăng buồn rầu tôi hết muốn trở về nhà tôi chỉ là cục bướu của con lạc đà và trở thành vô dụng khi con vật này trở về thành phố Cuộc đời mình chỉ là một thứ thảm bại. Đồng ngắt lời, cậu không hài lòng hoàn cảnh hiện tại hay sao? Tôi có cảm tưởng là chị em cậu nãy giờ đang xưng tội với Linh Mục vào buổi sáng chủ Nhật trong giáo đường. Nguyệt dài môi, chị Linh Mục đó nếu được tưởng tượng chắc không phải là anh. Chương 29 Đồng suốt tuần nay như sống trong một ám ảnh mơ hồ nhưng chập chờn đen tối. Đăng có cuộc sống lạ lùng Đó là một thiên thần có cái vẻ đẹp riêng trong tội lỗi Đồng suy nghĩ hoài Những người Mỹ thường lui tới với Đăng Và cái thế giới bệnh hoạn của họ Mà chỉ tưởng tượng sơ xịa thôi Đồng cũng đủ rùng mình rồi Cái thành phố này thường hé mở cho Đồng thấy thấp thoáng Cái thế giới tội lỗi, sa đọa Trong đó những kẻ ngoại nhân dung giải tiền bạc Đủ thứ xa qua Và những kẻ mê tiền không cần ngụy trang bộ mặt thật của mình. Vào một buổi chiều, con bé Lan ngồi ngoài hè, cầm cục phấn vẽ xuống nền xi măng những đường nét chằn chịch. Bỗng một bọn con nít dây lấy nó như đàn kiến bu quanh miếng đường. Lan ơi, hồi nãy có một ông Mỹ bự con vô nhà mày. Chủ của má tao chứ ai? Thằng Bạch nhọn mỏ, chủ gì kỳ vậy? Ông vừa vô nhà mày thì má mày đóng cửa lại. Ai cũng nói má mày cho ba mày mọc sừng. Bé Lan ngoe ngoảy bỏ về nhà. Nó suy nghĩ về câu nói của thằng bạn láng giềng, nước mắt rưng rưng. Vừa tới nhà, lang đã thấy tụi con nít đã đứng trong hàng ba, la lối. Ok, salem, lem, miệng. Có đứa lôm khom nhìn qua lỗ khóa. Có đứa trèo lên cây sung để ghé mắt qua lỗ tòm dò. Bé làng quắc mắt. Tụi bay làm gì kỳ vậy? Tụi tiểu yêu càng la lớn. bé Lan ngồi phật xuống đất mặt trầm dầm, bà Tư từ bên nhà nhìn qua rồi la: người ta mần ăn xong rồi, tụi bay bu coi làm gì cho mất công. Bọn con nít vẫn tiếp tục bàn tán sôi nổi, bà Tư ngoắt con Lan lại, nói ông ống: Ủa, con Lan sao còn ngồi trong ngóc đó? Cứ kêu cửa đi. Bộ má mày mướn mày gác cửa để nó kiếm em lai like cho mày bồng đó hả? Lang len len đứng dậy nhìn qua lỗ khóa để quan sát động tịnh bên trong một tên mỹ già ngồi bên giường hùng hục uống lon bia thịt hắn nhão nhẹt da chỗ đồi mồi lốm đốm mụ tư búp đang tắm sau tấm màn ni lông kéo ngang che khỏi ngực tóc mụ cuốn lên cao để khỏi ướt nước đột nhiên lan lo sợ ba ghẻ nó về thình lình nếu máu du côn của bân hồi hai mươi năm về trước được hầm nóng lại Chắc chắn Tư Búp sẽ mềm như cái mền nhúng nước và tên Mỹ sẽ mang vài vết thẹo kỷ niệm trên mặt dưới trận đòn ghen trí tử của người cha ghẻ. Tim Lan đập rộn ràng. Bây giờ đã tới giờ cơm chiều mà tên Mỹ còn chà lết ngồi lì ở đây. Lan lầm rầm cầu nguyện đức quyền nữ xu khiến cho Bân đi đâu đó, bị kẹt xe, về muộn. Cánh cửa dục mở, Tư Búp mặc áo kimono bằng gấm đỏ ổng ẻo bước ra, hỏi... Về hồi nào đó, sao mày ngồi chuột ẻo ở đây để cho cái quân theo lẻo nó đó nói hành nói tỏi tao? Đang phụng phiệu Bà có khách làm sao tôi dám kêu cửa? Khách gì mà, chủ của tao đó đà. Mày vô chào ổng bằng tiếng hello đi. Lan cào mày, tôi không chào ai hết á. Tôi không thèm nói tiếng Mỹ đâu. Tên Mỹ già lấy chiếc áo trong giao người, hắn cẩn thận gài nút lại rồi ngồi ngay ngắn. Ngoát Lan Hắn lý nhí một trang tiếng Mỹ Làm Lan là ngơ ngác từ búp lật đật thông ngôn Ông biểu mày lại gần ổng để ổng cho tiền đó đa Lan đứng nép sau cánh cửa Lặng thinh Tên Mỹ già rút một đô la Dúi vào túi áo nó Rồi đưa tay ra bắt tay nó Gặt gặt vài cái Miệng cười tủm tỉm Lan đứng im như pho tượng Không hiểu phải xử sự ăn nói cách nào Mụ tư búp loay quay trang điểm Dặn dò con gái Má đi làm đây. Thằng chả có về, con phải tống lôi tống cổ nó ra sân ngang. Lan gần cổ. Nhà này của ổng mà đuổi nổi gì? Tao dặn sao thì mày làm vậy? Nếu tao về bất tử mà còn gặp thằng ngu ma Vương đó trong nhà là tao luyện đồ đạc nó cho nó mang xấu. Mụ tô son đánh má hồng rực rỡ vẽ mắt to như mắt búp bê rồi đeo mi giả. Trong mụ như đào hát và chiếc áo xưa ra màu đỏ chen đen không hợp với màu da bánh mật của mụ. Tên Mỹ và Tư Búp sánh vai nhau, lầm lũi ra đầu hẻm. Sau lưng hò. một đám con nít từ trong các ổ nhà lụp sụp túa ra như một đàn ông dở ổ. Có đứa chận lối đi của lão, chìa tay ra, ok Salem. Tên Mỹ già phải khó khăn lắm mới vẹt được lối đi. Mụ Tư Búp nguyết có đuôi. Tụi bay tránh ra cho nó đi, tiền bạc đâu mà xin sỏ cho mất công. Bọn con nít trở vô hẻm khi tên Mỹ kéo tư búp chui vào xe taxi. Gã, trước khi xe chạy, còn ranh mảnh đưa tay ngoắt chúng, miệng hét, bye bye. Vào lúc chặn dạng tối, bừng mới về, vừa tới đầu hẻm, bọn con nít nhau nhau báo cáo. Ông Nam ơi, hồi nãy có ông Mỹ già vô nhà ông. bà năm gặp kè ông Mỹ đi rồi. Ông Mỹ cho con Lan một đô nữa. Bần lột chiếc nón nỉ cầm trên tay quạt lìa lịa trên khuôn mặt ướt triểu mồ hôi, cười cười. Cái mẹ nó, ăn chung gì với tao? Rồi gã lặng thinh đi vào nhà, âm thầm như một cái bóng. Trong xóm đã lên đèn, sự nhốn nháo về đêm bắt đầu. Bọn con nít rần rật kéo nhau ra hẻm chơi trò cút bắt sôi nổi. Chương 30 Bà sanh trỗi dậy giữa tiếng báo thức của chiếc đồng hồ reo bên nhà hàng xóm. Bà có thói quen thức dậy sớm để nấu nước cúng trên bàn thờ bà mẹ sanh mẹ độ, và nhất là để đủ thời giờ sửa soạn quần áo, trang điểm. Một chút nữa, ông Tám Thuốc Nam, người tình của bà, sẽ qua thăm bà. Ông ta chỉ có thể lén đến bà vào lúc 5 giờ sáng, khi bà vợ của ông ta ngon giấc. Bà Tám thường đến nhà bà Tư đậu chến mỗi đêm cho tới 3 giờ sáng mới mò về. Sau khi ăn miếng trầu, uống tách nước trà, ngẫm nghĩ sự đời, bà mới vào mùng ngủ bù cho tới 10 giờ sáng hôm sau. Ông Tám chỉ chọn giờ giấc này mới ăn ổn, thảnh thơi ăn nằm với bà xanh. Ông dư biết là một khi bà vợ lăn ra ngủ, dầu có xeo nại bà hoặc pháo kích nổ bên hè, bà cũng không dậy nổi. Vợ ông trước kia làm mẹ tay Có chút vốn liếng và đồ tư trang Hồi ở dưới quê Ông đã có vợ Sau đó ông tình nguyện đi lính tập cho tay Thì bà vợ quê mùa của ông lấy chồng khác Ông không lấy đó làm nổi thất vọng lớn lao Vì khi ở trong quân ngũ, Đi một tất đàn Ông đã học được một sàng khôn Ít lâu sau Ông gặp bà Mùi trong một xóm chơi bời Sau vài lần đi lại Ông bắt xác lẫn hồn bà vĩnh viễn Bà mùi từ khi về với ông quên hẳn con đường bán phấn buôn hương cũ. Nhưng bà có cái cố tật không sao bỏ được là chứng mê bài bạc. Bài bạc có thể trở thành một tôn giáo của bà và bà thường tuyên bố. Chồng tôi có danh hai bàn tay tôi, tôi cũng bài bạc. Một ngày mà không thấy bốn màu xanh đỏ trắng vàng của cổ bài là chắc tôi mang bệnh tương tư. Trong lúc vợ mê bài hơn mê chồng, Ông Tám lại nhiễm cái thú tàng tiệu đàn bà quá, hoặc lén lút đi lại với vợ người. Bà sanh giữ chân ông lâu hơn vì có đồng nào bà cũng cúng giường cho ông và nhất là bà có nhiều màu mè lã lơi hơn các bà kia. Bà sanh đem ba cây nhang ra cắm dưới gốc cây kim quýt, xá ba cái rồi mở hé cửa rào. Mấy con chó thấy vậy mừng quýnh lên vì tới giờ chúng phải đi phóng uế ngoài đống rác ở cuối hẻm. Bà sành trở vào nhà, soi bóng mình trước tấm kiến, cười tình rồi cố giấu hàm răng có vài cái mọc vô trật tự. Tóc bà đã có nhiều sợi bạc, tuổi xế chiều đã đến từ bao giờ. Bà mơ ước sẽ chắc mót chút ít tiền để làm lại hàm răng và nhuộm đen lại mái tóc. Bà càng lo khi ông Tám vừa trẻ hơn bà, vừa có cái mã sáng rỡ, cao to, trắng trẻo và giọng ngọt như mía hấp. Ngoài việc chiều chuộng ông trong lúc đầu gối tay ấp Bà còn phải trao dồi nhan sắc Để níu kéo cho tuổi già đi chậm lại Nhưng có điều đáng để cho bà hãnh diện Là bà còn ngon lành hơn bà mùi Bà mùi bới tóc bí bo Mặc áo bà ba bông Quần Mỹ A Đen vàng đỏ ối Coi thật là quê Đã vậy bà còn ăn trầu Xỉa thuốc nữa Bà sành có gan mặc quần áo loe loẹt, Đắp son phấn dày mặt Bồi móng tay móng chân đỏ chót và xõa tóc ngang dài, nhưng bà tin tưởng ngón nghề riêng mà trước kia bọn lính xăng đá đã truyền lại cho bà. Đàn ông nào rớ tới tôi thì trời gầm họ cũng không buông ra. Chú thích: săn đá, tiếng Pháp, Sonda nghĩa là lính pháp, đọc tiếp. Ngoài ra bà còn nhờ bùa ngải hỗ trợ duyên sắc của mình. Không có nơi nào buông bùa bán ngãi mà bà không lặn lội tới tìm. Bà đã xin được củ ngải để bỏ vào ve dầu thơm mỗi khi sắp sửa nói chuyện tâm tình với ông Tám. Bà bôi lên một ít trên môi để cho ông Tám có cảm tưởng chết đắm đuối trong ý dị mê cảm trong câu nói của bà. kia chân dung của bà hiện lên khung gương hình bầu dục. Đôi mắt bà hiêm hiếp như mắt voi nhưng bà tin tưởng rằng Thứ đàn bà mắc lộ không hề chung tình với bất cứ người chồng nào Đôi môi bà dày hiện rõ đường viền trắng Theo tướng số đó là biểu hiện thói ăn tạp Nhưng bà lại nghĩ đôi môi mình nồng ấm Đôi lúc bà vẫn ái náy những nhược điểm trên khuôn mặt mình Nên bà mơ có nhiều tiền để đến bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ Nhưng bên cạnh sự ái náy đó Một vị luật sư hùng biện trong thăm tâm bà Binh giật rất nhiệt thành Cặp mắt kém rạng rỡ của mình Bà rất tin tướng số hiện trên mặt mũi kẻ khác, nhưng không thể nghĩ là mình ăn tạp, thô tục ở kế viền môi. Chợt, tiếng xe nổ lạch tạch bên nhà hàng xóm. Bà xanh vội lấy bút chì kẻ một vòng cung sắc sảo trên đôi mày cạo nhẵn thính của mình. Khi cởi chiếc nút cuối cùng của chiếc áo ngủ màu cà phê sữa, bà buồn rầu nhìn hai miếng ngực dẹp lép như trái hồng khô của mình. hôm nọ mụ nam út đã hát lãnh lót đàn ông không râu vô nghì đàn bà không vú lấy gì nuôi con bà xanh nhột nhạt liền dán áo lên mày đừng có khinh dễ người ta nói thiệt ngực con gái chưa chắc lấn lướt ngực tôi bà tư cười ngất thôi đi con đỉ võ hậu ở đây ai cũng có cái thứ quỷ này cái của mày được bao nhiêu mà dám khoe hả nam út chọc tức ôi chuyện này để cho tụi trẻ chúng tôi nỉ non với nhau bà già cả thì lo ngoái trầu tem trầu bà tư xí một tiếng dài nè con đĩ hà bá như tao đây đố con đĩ nào qua mặt tao về cái thứ đó bà tư hăng tiếc lật đật bứt toan hàng nút áo bóp rồi ưỡn ngực tới trước mọi người cười ồ khen ngợi bà như sắm. bà tư lật đật gài lẹ nút áo nguýt bà xành rồi bươn bã vào nhà Năm út cười thê thé. Người ta là bưởi, còn chị ba Sành là chanh, bị sao được mà bì Bà Sành bén lẻn bỏ vào nhà giữa tiếng cười hỗn xược của mấy mụ nái xề ăn không ngồi rồi. Tới bữa nay, nghĩ tới vụ đó, bà còn thấy khó chịu. Ở đời, những kẻ không cầu sao lại được, túi phận mình mong mỏi, vậy mà sai. Tiếng đẩy cửa nhẹ nhẹ. Tiếp theo, tiếng chó tru nho nhỏ mừng rỡ. Ông Tám thuốc nam đi thẳng vào buồng cởi áo sơ mi trắng, máng lên cây đinh trên vách rồi nằm vật xuống giường. Thân thể ông to lớn như muốn trám hết bề rộng chiếc giường. Ông vẫn ngậm chiếc pip trên môi. Chú thích. pip Tẩu thuốc lá. Đọc tiếp. Bà Sành đem lại cho ông chiếc gạt tàn bằng sứ màu hột hạnh nhân khi thuốc hồi đã tàn. Mắt ông Tám liêm diêm như muốn ngủ trở lại. Bà Sành bưng lại tách cà phê sữa đẩy kín bằng chiếc dĩa sứ. Ông nghiêng mình qua, cầm tách lên hớp từng ngụm nhỏ. Ông có thói quen dùng cà phê để tìm chút tỉnh táo trong giờ cắt này. Để có thể cất tay chân lên nổi. Sau tuần điếu đóm, cà phê, bà Sành rót cho ông một ly trà nóng. Đó là thủ tục trong buổi sáng của ông mỗi khi ông lén vợ đến hưởng thụ nơi đây. Bà Sành dẹp ly tách trên bàn. rồi lên giường nằm nép vào vách ông tám lại nhồi thêm điếu thuốc châm lửa rít một hơi dài bà xanh bắt sốt ruột hỏi hồi hôm vợ ông mấy giờ mới mò về nhà tôi ngủ quên không bao giờ hiểu bà về hồi mấy giờ bà xanh cười lạc không tin có lý nào ông tám ngủ quên từ đêm này sang đêm khác vì cái tật đi bài bạc về khuya của vợ Có lý nào họ sống với nhau như bạn cùng phái hay sao? Bà thành nói giỡn. chớ bà không kêu ông dậy lúc nửa đêm hay sao? Ông Tám đáp gọn. Tôi ngủ sai. Ai mà làm mất giấc ngủ thì chết với tôi, chớ đừng giỡn mặt. Bà thành không hỏi đòn rèn nữa. Phải tỏ ra thông minh đôi chút. Phải tự hiểu vợ chồng gần nhau không phải chỉ ở hai bữa cơm rồi tối đến mạnh ai lăn đùng ra ngủ. Bà nghiền ngẫm việc chạy đua nước rút với bà Mùi để chiếm đoạt trái tim ông Tám Chiến thuật nước chảy đá mòn của bà biết đâu sẽ đẩy ông Tám trôi êm ái vào mê hồn trận của bà Bà sẽ chiều chuộng ông từng ly từng tí Bà Mùi không có con với ông Tám cũng như bà Nhưng bà hơn bà Mùi ở chỗ biết tô lục chuốt hồng biết lo lắng từ bữa ăn sáng cho đến lúc chung chăn gối cho ông Ông Tám quay qua Ôm lấy bà Sành. Hồi hôm bà ngủ có ngon không? Bà Sành phụng phiểu. Mình kêu em bằng bà nghe xa lạ quá chừng. Dòng tay ông Tám siết chặt lấy bà để thay câu trả lời. Bà Sành như lúng sâu vào cơn say đầm thắm. Chiếc giường hẹp, hai người nằm như con cá mòi. Ông Tám gỡ đôi mắt kiến. Bà Sành ốm, nhỏ, nằm co ro bên ông Tám như con tép nằm bên con tôm hùm. trên bàn thờ bức ảnh bán thân của ông Sành cười toe toét tấm vách ngăn tủ thờ và chiếc giường ngủ đau lưng nhau tấm vách nhúc nhích làm tấm ảnh bán thân của ông Sành treo trên đó nảy tưng tưng như đang lên đồng cây nhang cắm trong lư hương gục ngã xuống bà Sành mang dép lẹp xẹp đi về phía sàn nước ông tám lồm cồm ngồi dậy tấm lưng to dày như lưng bò mộng lấm tấm mồ hôi Ông bước lại móc áo, khoác vội áo vào người rồi vẹt tấm màn vải bông bạc màu đi ra. Bầy chó rít lên và giãy đuôi hớn hở. Ánh nắng đầu ngày nhuộm vàng mấy chậu kim quýt và chậu mai tứ quý. Bà xanh ngồi xuống dạch lông con chó phèn bắt ve, những con ve bám sát vào da chó chết thê thảm khi hai móng ngón tay cái của bà ép lại. Tia máu nhỏ như mũi kim làm đỏ phao ngón tay bà. Ngoài tình yêu dành cho ông Tám, bà yêu chó như con đẻ và đặt cho mỗi con một cái tên đẹp, tên các chàng ca sĩ thời danh. Bà thường khoe với sớm diện sở dĩ bà làm ăn phát tài cũng nhờ lũ chó. Chó bao giờ ở đầu tới nhà bà là mang điềm lành, hơn nữa cho chó là con vật trung thành. Đã bao lần bà nhận mấy đứa hàng xóm làm con nuôi, nhưng kết quả chúng nó đã chửi bà một chầu để đền ơn nuôi dưỡng. Trước kia, bà đi nấu ăn cho mấy con đầm pháp. Hình ảnh của bà chủ dắt chó đi dạo phố vào những chiều tạnh ráo là hình ảnh đẹp, ám ảnh bà luôn. mà sau, nếu ăn nên làm ra, ai dám cấm bà dắt chó dạo mát để tu bổ vẻ quý phái sang trọng của bà. Bỗng nằm út là chói lói. Nè chị ba, chị thả chó qua ỉa sân tôi hả? Bà Sành ngơ ngác Chó tôi ỉa bậy hồi nào? Hồi tảng sáng tôi dắt tụi chó ra phóng quế ngoài đường rồi. Chị đừng có du quan giá họa Năm Út mặt đó phừng phừng la lớn. Có bà Tư làm chứng kia kìa, Bây giờ chị có chịu hút mấy đống báo vật này không? Bà Sành chửi động. Đồ chó đẻ. Nuôi bay cho mập rồi bay để cho người ta chửi tao. Năm Út dây lại. Chị bắt chó để chửi tôi hả? Tôi mà nổi khùng lên thì chị không còn cái răng ăn cơm cho coi. Bà Sành tự biết mình không phải là tay đối thủ với mụ năm út nên cắn răng, bậm môi hốt đóng phân chó trong sân năm út Lúc bà về tới nhà cân tức còn chành hông bà lấy cây đánh loạn bày chó la quảng, túa ra hẻm bà chửi bông lòng Đừng thấy tao cô thân độc mã mà tụi bay ăn hiếp Con này đã từng ăn cơm bảy phủ dạo đủ khắp nơi rồi Ai mà lấn lướt tao thà là tao chém rụi dòng họ nhà nó rồi đi tù chứ tao không nhịn con nào thằng nào ráo trọi dẫn ngó vào khoảng thinh không ba xanh đứng chống nạnh ngoài phòng lẫm liệt bên gốc mai chiếu thủy bồng trắng như xương, miệng láp giáp không ngớt. con này đã từng vô quan ra quận đã từng lên xe xuống ngựa đã từng có kẻ hầu người hạ rình rang mà còn chưa thấy gì còn mấy con đó mới có chút tiền tanh tanh đã lên mặt làm phách ai giàu ba họ ai khó ba đời đâu Này tao ở nhà lập sụp, biết đâu mai kia mốt nọ tao phục hồi cơ nghiệp, rồi tụi bay nghĩ sao? Năm Út hùng hổ trở lại, hai tay chống lên hông. Mày chửi ai nãy giờ vậy con già kia? Bà Sành lắm lét chối. Ai nói gì chị đâu mà chị theo kiếm chuyện với tôi hoài. Năm Út điểm mặt bà Sành. Có nói gì thì cứ nói trước mặt tôi đây. Nói đoan, nói ren là tôi xé tét hai, liệu mà giữ mình? Mấy người muốn sang trọng, nuôi chó thì ráng hút cứ Gặp ai quen dở giọng nói ngang, chớ gặp con út này thì đừng có mong. Bà xanh bỏ vào nhà, cú rũ như con gà sắp chết. Đợi cho năm út đi khuất, bà bước ra sau, lấy con dao phai ra, đâm vào gốc cây kim quýt. Bà thắp ba cây nhang và lấy miễn sành để vào rổ. Đoạn sóc miễn sành rỗn rãng, miệng lẩm bẩm rủa xả. Chưa được vừa lòng. Bà lấy gạo muối bỏ vào cái lò than cháy đỏ, đoạn nhảy cỡn lên như mắt kinh phong, miệng hai tên mụ năm út ra chửi. Cô hồn các đảng, cùng chư vị siêu mộ lạc mã, hãy về khiến cho con trần thị bính, tự năm út, cho mọc lông trong bụng, cho ra rắn, ra trùng. Giữa khói hương nghi ngút, giữa mùi khét nghẹt của giấy báo nhúm lửa, giữa tiếng khua rỗng rãng của miễn xanh, bà xanh đứng xỏa tóc, trưng mắt như một mụ phù thủy. bà tiếp nó còn lòng xanh dạ đẻ thì cho con nó sau khi chào đời khóc đủ ba tháng mười ngày đi chừ bị khuất mặt khuất mày sau khi đốt phong long xốc miễn xanh chửi rủa chán bà xanh vào nhà rót nước trà uống từng ngụm ngon lành chồng bà đã chết được ba năm rồi bà tự hào mình thờ phụng rất chu đáo và đầy đủ cơm cúng ngày hai bữa nhăn đèn trên bàn thờ người quá cố thấp suốt ngày đêm Tuy ông Sành chết chưa được một năm, bà đã tằn tiệu với ông Tám thuốc nam, nhưng công việc thợ cúng không vì thế mà lơi đi chút nào. Mỗi lần có chuyện xích mích với tình nhân, bà thường thấp nhang kêu réo ông Sành có linh thiêng, xin hàng gắn mối duyên muộn của bà. Bà thường phân bùa với kẻ khuất núi. Mình cho phép tôi lấy ông Tám để hữu hủ hỷ tuổi già. Tôi đâu phải là kẻ ham chuyện gió trăng. Chỉ cần có người đàn ông để cậy trông, để nương tựa lúc trái gió trở trời. Chương 31 Bầy chó sồ ra cửa tru tréo, các đức ý nghĩ đang dần vũ trong đầu bà Sanh. Bà nhắc nêu tôm xuống bếp, dụi tắt lửa rồi la chó. Người khách chưa hoàng hồn đang khép nép bên góc mai chiếu thủy. Đó là người đàn bà mập mạp, mặc áo bà ba trắng, chật nứt, để lộ ra những bắp thịt bụng chảy nhão sau làn lùa mỏng bà xanh nheo mắt rồi hớn hở chào mừng chèn ơi mấy tháng nay chị đi đâu mà không tới chơi tôi mắc lu bu công chuyện chớ có hưởng đâu mà đi ta bà chị rảnh rang mà không đi kiếm tôi còn trách móc gì nữa ai biết chị làm ở đâu mà mò tới bà xanh mời khách vô nhà trong lúc buồn bực mà vớ được người bạn để nói chuyện tào lao Kể cũng đỡ khó chịu Bà khách lột chiếc khăn mỏng như lưới nhện Màu tím lợt Dắt lên ghế Rồi đưa mắt nhìn quanh căn nhà Bà xanh mời khách uống trà Và trao cho khách cây quạt giấy tím Trước kia hai bà cùng làm đầu bếp cho tay Bà khách làm đầu bếp chánh Còn bà xanh chỉ hụ hợ chầu rìa Nhưng lần lần Bà bạn truyền nghề cho bà xanh Và khi người chủ hồi hương Bà xanh có thể đảm nhiệm là đầu bếp chánh Cho một gia đình người Pháp khác Hấp xong ngụm nước, bà khách hất hàm về phía bà xanh. Lúc này không làm ăn gì hả? Có việc gì đâu để mà làm? Bà khách trốn mắt. Rồi chị lấy gì mà sống? Bà xanh cười tít mắt. Trời xanh trời dưỡng mà. Không nói giấu gì chị. Hiện giờ tôi xoay qua nghề coi bói bài, cũng kiếm được tiền chợ mỗi ngày. Bà khách tinh quái hỏi. Chị học bói toán ở đâu vậy? Bà xanh mỉm cười như được gãi đúng chỗ ngứa. Bà cần phải dệt quyền thoại về chuyện bói bài của mình Dù bà khách có tin hay không cũng khóc cần Bà kể lại lúc nửa đêm rằm tháng 7 Bà nằm chim bao gặp một bà thần áo đỏ hiện về Dạy bà bói bài 32 lá Bà thần còn cho biết thêm là nhờ cái nghề này Suốt đời bà sanh sẽ không đói khát Nhưng phải lựa cho được bộ bài ở chợ Đầu lá bài quay về hướng mặt trời mọc mới linh thiêng Bởi đó đúng theo lời dặn bà đã tìm được bộ bài quay về hướng đông trước hết để thí nghiệm cho chắc ăn bà thử bói cho mình một quẻ quẻ cho biết là nội trong ngày đó ông tám Thuốc nam với bà có chuyện hờn giận nhau mặc dầu bà cố giữ gìn từng lời nói cử chỉ nhưng chỉ loay quay một lúc là có chuyện bất hòa xảy ra bà ngộ tên bà khách mỉm cười có vẻ không tin nhưng bà sành cảm thấy sung sướng vì bà có cảm tưởng mình đang sống thực vào không khí linh thiêng từ lâu bà mơ ước trở thành một bà cốt để được ăn diện bằng quần áo cờ quạt son phấn nhẫn nha lúc ngồi đồng bà sẽ trở thành bà quang, tiên nữ để người ta lễ bái và nhất là để bà được đắp điếm bằng khung cảnh có tơ lụa gấm vóc khói nhang bông trái bà ngộ hỏi ông tám nào vậy chị bà sành bẽn lẽn như con gái nhà lành bị trai chọc ghẹo không nói giấu gì chị tôi bầu bạn với ông tám thuốc nam để có người nương tựa vậy mà có phải ông trần văn tám để bạn hút thuốc nam ở ngoài đầu ngõ đó không ừ ổng danh tiếng lắm hút thuốc tài còn hơn là quê đà biển thước bằng ngộ sốt sắn bữa nào rảnh chỉ dắt tôi lại ổng để ổng hút vài thang cho tôi uống thử coi nhìn tấm thân u nút của bạn Bà xanh cười ngất Chị đỏ da thấm thịt như vậy mà còn đòi uống nước nữa sao Bà ngộ vuốt vuốt cái bụng phình to Tôi mập Nhưng mập bệnh Tối ngày tôi cứ hồi hộp Đổ mồ hôi hoài Chắc tôi yếu tim chị ạ Bà xanh gật gù Ờ chuyện đó để tính sao Bây giờ chị có công việc mần ăn gì Bày biểu cho tôi đi Bà ngộ tươi cười Có chứ nghề cũ mà Tôi rủ chị đi nấu ăn cho tụi Mỹ đây. Bà xanh e ngại. Tôi không biết tiếng Mỹ. Ôi, lo gì chị? Vậy chứ hồi mới xin đi ở đợi cho ông Richa, tụi mình có biết một tiếng Tây nào đâu. Cái thở đó, ngoài việc nấu ăn, tụi mình còn mần việc khác. Cả hai ba đồng đỏ mặt một lượt. Hồi đó, cả hai chưa quá 30 ba mươi tuổi, bà ngộ còn mảnh mai thanh cảnh. và bà xanh còn mượt mà, ống ả. Ông chủ của hai bà là một thằng Tây sông sồn râu rìa, lồng ngực, to lớn như hộ pháp, làm giám đốc một hãng rượu danh tiếng. Hắn không đem vợ con qua Việt Nam. Bà Ngộ vốn lanh lời nên được hắn ta có biệt nhãn. Thời đó, bà xanh con khu khờ chậm chạp, nên không hề để ý đến việc sắm sửa ăn diện của bạn mình. Mỗi tháng bao nhiêu tiền lương, bà Ngộ gửi hết cho cha mẹ ở miệt cần duộc, Vậy mà bà ta còn sắm nữ trang, mai quần áo toàn là lãnh, nhiễu, thuộc thứ thượng hảo hạng. Lần lần, bà Ngộ uống tóc giận phía sau, mặc áo dài thời trang, đi giày cao gót, tô son dồi phấn hực hở. Bà Sành bắt đầu nghi ngờ. Một hôm, bà Ngộ đề nghị. Ông chủ nói ổng thương chị, chị mà ưng ổng thì ổng sẽ cho tiền chị sắm vàng. Bà xanh sắm được vàng để thay thế cho bà ngộ trong khoảng thời gian bà này đi Đà Lạt uống thuốc trục thai. Cứ thế, hai bà đi nấu bếp cho mấy thằng tây sồn sồn khi thằng Lisa trở về nước. Bà xanh vì phá thai nhiều lượt nên tuyệt tự, còn bà ngộ phải đi nằm nhà thương Saint Paul để lắc tử cung và sau khi ở nhà thương ra bà ta lên cân dùng dục. quãng thời gian còn son trẻ đã qua rồi. Thỉnh thoảng gặp lại bà Ngộ, bà sanh nhắc lại chuyện thăng trầm cũ, cảm thấy mình tìm lại quãng đời đáng sống. Bà xanh rót thêm trà cho bạn, rồi rủ rê. Ở đây ăn cơm nghe chị. Để khi khác, tôi sẽ giới thiệu chị nấu ăn cho một thằng Mỹ độc thân. Lương 12.000 đồng một tháng. Bà xanh làm bộ mắt cỡ, rồi hỏi giỡn. Chị coi tôi có thể làm cái chuyện như xưa để sắm vàng không? Bà Ngộ làm vẻ bí mật Biết đâu được Còn nước còn tác chứ Bà Sành hỏi trếu Còn chị Tôi giỏi xoay sở mà Rồi bà Ngộ hỏi gặng Chị chịu không Trả lời cho tôi biết Bà Sành gật đầu Biết đâu Từ đây về sau Bà sẽ ăn nên làm ra như xưa Có tiền rồi Bà sẽ không dọn nhà đi đâu cả Bà sẽ ở đây Để chửi một cách thầm lặng Những kẻ đã khinh khi bà Bà sẽ không thua suốt bất cứ một ai, như bà Búp chẳng hạn, lúc này mụ ta công khai lấy Mỹ, mụ mai áo gấm Hồng Kông cả chục cái, sắm một bộ vòng sơ men nặng gần hai lượng vàng 18. Ngoài ra, mụ còn nuôi chó nhực bổn trắng nõn như bông gòn, nuôi cát phụng, nuôi cát vàng, mèo xiêm. Niềm phấn khởi tràn ngập tâm hồn bà Sành, từ đây bà sẽ không làm con trùng để cho năm út dày xéo nữa. Bà đã cố gắng ăn chay vào ngày rằm để bớt nóng nảy dữ dằn. Nếu có ai gây hấn với bà vào ngày bạn chay thì bà không dội xóc miễn sành rửa xả người đó liền đâu. Bà đợi đến tối, khoảng thời gian mà Phật đi ngủ, bà sẽ đem lò than, dao phai, miếng sành ra. Nhưng để bù lại sự nhẫn nhục từ sáng đến giờ, bà kéo dài cần chửi rửa hơn. Tiếng sóc miễn sành lạnh lót và lâu hơn. tiếng nổ lách tách của gạo muối trong lò thang cháy đỏ xôn xao hơn những câu chửi rủa thâm độc và phong phú hơn nhưng nếu bà đã có cuộc sống phong lưu ngỏa nguyê rồi bà sẽ dẹp cái trò đó nó chỉ làm cho bà khô cổ ráo nước miếng nặng ngực bà sẽ làm cho người chung quanh thèm thuồng ao ước ganh tị cái địa vị của bà đó là lối trả thù cao tay ấn lặng lẽ mà thâm độc hơn nhiều bà ngộ bảo Nè chị ba, chị lấy cuốn sách này rồi coi theo đó mà học, có âm tiếng Việt phía dưới đó. Hồi mới đi làm cho mẹo cũng nhờ nó mà tôi nói một vài tiếng mẻo. Bà xanh cầm cuốn, giao thiệp Việt Mỹ, củ mềm, sơn rách nơi gáy, rồi lật từng trang. Trước mặt bà ngộ, bà giấu nhẹm cái dốt chữ của mình. Dù đã ở chung đụng với bà bao nhiêu năm, bà ngộ mãi tới bây giờ, vẫn chưa biết bà chưa nhận được mặt chữ. Thổ trước thỉnh thoảng, bà Sành cũng mua một tờ nhật trình đem về nhà, để tối tối lấy ra xem trước mặt bà Ngộ. Có đôi lúc lười biến, bà Ngộ cậy bà Sành đọc cho bà cùng nghe với. Nhưng bà Sành lập tức kiếm cớ tháo lui, bà che miệng ngáp ồn ào và kêu mình buồn ngủ quá nên hai con mắt hết phương mở ra, hoặc bà từ chối bằng cách. Chỉ cầm lấy mà đọc, sức dốc hơi hám đâu mà tôi đọc cho nổi. Bà Ngộ lại nhắc. Trong khi chờ đợi chỗ làm, chỉ ráng mà học, học để làm thầy thông, thầy ký thì khó, chứ học làm bồi làm bếp thì chữ nghĩa có mấy lâm hơi. Bà sành do dự một lúc rồi đề nghị. Mỗi buổi trưa, tôi sẽ tới sở chị làm, sau khi rảnh rang công việc. Chị làm ơn dạy miệng cho tôi thì tôi mau biết và dễ nhớ hơn. Tôi hứa vừa làm phụ việc với chị, vừa tập sự nói cho quen. Bà ngộ nhắc, vậy cũng được. Trong khi chị phụ việc với tôi, tôi sẽ tập uống lưỡi, sửa giọng cho chị. Học điệu này, chừng nửa tháng là chị nói rành rọt công chuyện nhà. Nè, thằng chủ này cũng rậm râu sau mắt như thằng rít xa vậy. Bà xanh cười tích mắt. Ê, quỷ nè. Mình già đắng già hôi rồi. Già tính theo già chứ. Tụi mình chưa tới thời kỳ nằm nhà dưỡng lão đâu. Bà ngộ đứng dậy cứu từ. Bà xanh tiễn bạn ra tận đầu ngõ. Nắng bắt đầu gây gắt và tràn ngập con đường trước mặt. Bà xanh trở vào nhà, dọn cơm ra. Bên nhà bếp của tư búp, mùi chim rô ti bay qua, thơm ngào ngạt. Mấy tháng nay, tư búp ăn uống sung sướng, thịt quay mua cả ký, trứng gà, cam tươi mua cả chục và dùng nước mắm nhĩ để kho cá. Nghĩ tới hoàn cảnh kẻ khác, bà xanh bắt bồn chồn Nếu trời còn ngó lại bà, và sẽ cho chồng sớm thấy rằng bà sống cuộc đời tự lập, không sống bám vào đàn ông. Ước giọng mà bà ôm ấp từ bao nhiêu năm nay là sẽ có tiền cất lại cái nhà và trang hoàng như loại nhà Tây, nhà Mỹ. Trong nhà, bà sẽ sắm đủ tiện nghi như hoạt mái, tủ lạnh, tivi bếp ga. Bà sẽ sắm một cái bàn phấn, một chiếc giường nệm mút thật êm và trải ra trắng tinh. bà sẽ nuôi bầy chó đầy đủ mỗi ngày hai cử thịt bò. Bà nghĩ cách thông báo chung cho tất cả mụ đàn bà ưa thóc mắt chuyện người ở xóm này và bà tưởng tượng đến những khuôn mặt ghen ghét của những kẻ từ bấy lâu nay đã lấn lướt bà. Chương 32 Nguyệt lại đi chơi picnic với mấy người bạn Mỹ trong sở. Lần này Đồng không ngăn cản nữa. Nguyệt càng ngày càng lộ vẻ tàn nhẫn và cương quyết chặt đứt những giấc mộng lứa đôi của chàng. Đồng nằm rào rào. Ngoài kia, có lẽ thiên hạ đang hoạt động tưng bừng vào một ngày đẹp trời. Đồng hết muốn sống nữa. Chàng khóc không được, nên ấm ức, khó chịu. Cơn dùng nén muốn làm chàng điên lên. Ngỡi gõ cửa. Đồng lồm cồm ngồi dậy, đẩy chốt. Mở cửa rồi mời cô ta vào. Ngỡi hớn hở. Chị Nguyệt đâu rồi? Tôi vừa may xong bộ đồ ngủ màu xanh nước biển cho chị đây. Ngỡi đặt cái gói bọc giấy Nhật Trình xuống đi văng. Đồng trả lời cọc lóc. Nó đi theo mấy thằng Mỹ rồi. Ngỡi rầy. Bậy nà, Bằng cớ ở đâu mà anh nói chuyện động trời đó? Đồng thở dài. Hồi sáng nó nói với tôi là nó đi tắm biển với tụi bạn Mỹ đồng sở của nó. Ngỡi phì cười. Bộ đi tắm biển rồi, bậy bạ, nọ kia hay sao? Ai biết được, thằng Mỹ trưởng phòng của nó xài sang, đẹp trai lắm mà. ngợi lắc đầu. Tôi là người ngoại cuộc mới có thể nói công bình được. Anh ghen quá đổi, chẳng phân biệt phải trái gì ráo. Đồng gây gắt. Dĩ nhiên, chị phải binh bổ mấy con đàn bà ngoại tình. Ngỡi như bị nước lạnh tạt vào mặt. Đồng bồi thêm. Đàn bà đời bây giờ đáng chán lắm. Người ta thường nói lấy lửa thử vàng, chớ tôi thì cho là lấy vàng thử đàn bà đúng lắm. Ngợi tuy bất bình câu nói của đồng, nhưng nàng lờ mờ hiểu là Nguyệt đang dở trò đi ngang về tắt. Có lẽ đồng tức nàng không biết được cuộc sống riêng tư giữa Nguyệt và chàng, mà còn lên giọng bình bổ Nguyệt chầm chập. Thật ra, Ngợi muốn biết chuyện gian díu của Nguyệt và những người Mỹ đã đi tới đâu nên nàng phải nói trếu lại để cho đồng tức. quá phải kể lễ tùm lum khi ngửi về rồi đồng thẫn thờ nhìn lên chiếc đồng hồ reo mỗi cái nhích của cây kim dài như dẫm vào lòng chàng từng bước ê ẩm nếu đêm nay Nguyệt chẳng về liệu chàng có chịu đựng nổi tới ngày mai không chắc chắn Nguyệt sẽ bị trăm cách nói dối về việc làm của mình Nguyệt sẽ bị đặt là máy bay trục trặc hay thời tiết ở hải đảo xấu nên chuyến bay về Sài Gòn bị hoãn lại Đầu óc đồng xoáy tích, chàng nuốt ực chuyện bực tức đau khổ xuống bụng để khỏi bật lên tiếng Nguyền rủa. Chàng chợt nhớ tới lời tiên tri của người anh họ chàng, hôm chàng đưa Nguyệt đến nhờ ông ta xem chỉ tay. Chú coi chừng bị Nguyệt cấm sừng nó ngang. Cô ta có đôi mắt lộ, khó lòng chung thủy với ai hết. gò mọc tinh trên bàn tay cô ta mập nút hơn các gò khác. Chú sẽ bị cô ta húng hiếp lấn lướt. Lúc đó đồng bất bình với người anh họ, chàng tin tưởng tình yêu sẽ quán cãi mọi thứ. Đáng lý ra, Nguyệt không nhận lời lấy chàng vì chàng tật nguyền ở đôi mắt, nhưng chàng đã loại hết những thằng con trai dây quanh Nguyệt. Niềm kiêu hãnh đó bây giờ không còn nữa. Càng sống chung với Nguyệt, chàng càng bị nàng hành hạ bằng cách này hay cách khác. Đồng nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của Bân. tư búp đã cắm lên đầu hắn biết bao cái sừng mà hắn nhẫn nại chịu đựng chàng có thể bắt chước ông bạn hàng xóm của chàng hay không cha chàng thường khuyên nhủ chàng hãy nhìn xuống kẻ khổ hơn mình thì mới tìm được bình yên trong tâm hồn và quên cái hiện tại bi đát của mình lời nói đó nhắc đi nhắc lại khi chàng vừa có ý thức cái bất hạnh ở con mắt chột của mình dẫu sao nguyệt cũng chưa coi rẻ và hất hủi chàng như tư búp đối với bân Nhưng chàng không thể chấp nhận cảnh sống này. Ra ngoài, nguyệt thuộc về người khác, và khi về là của chàng. Tiếng bân ôm ôm, giọng vào nhà. Bà đâu rồi? Làm gì nằm ngoài vậy cậu? Đi theo thằng khác rồi. Bân chợt rẽ lên cười, giọng rờn rờn, dễ sợ. gã lè nhẹ. Cậu đồng, ra ngày quán năm út nhậu với tôi, dài ba ly rượu giải sầu. đông lắc đầu tủ lượng của tôi được mấy lăm hơi so với tủ lượng của ông rồi đồng hỏi có chuyện gì vui vậy ông bân lại cười ha hả như đắc chí lắm có chứ, cậu xem cái sừng của tôi đã mọc công vút rồi đây nè không lúc nào đồng cảm thông nỗi khổ của bân bằng lúc này chàng cười ôi đàn bà nó phản bội mình thì mình đi lấy con khác lúc này trai thiếu gái thừa lo gì bân nắm lấy vai đồng lôi ra cửa đồng lắc đầu ông năm út cầm cái túi lượt cà phê thọc vào chiếc ấm nhôm đen thui vì ám khói rồi vặn lò dầu cao lửa cho nước mau sôi quán này bán nước ngọt rượu đế cà phê và thuốc lá mỗi thứ được một ít trưng bày loáng thoáng trên chiếc kệ bằng cây quan dầu quán đỏ lửa từ lúc gà gáy hiệp nhất và kéo dài cho tới gần giờ giới nghiêm tối hôm sau thỉnh thoảng vài người đàn bà mua gánh bán bưng ghé lại vào buổi tờ mờ sáng họ ghé vào quán uống tách cà phê sữa ăn cái bánh tiêu rồi cất gánh lên vai ra chợ ông Nam út lúc nào cũng mặc chiếc quần đùi màu cháo lòng chỉ trừ những ngày đi đám cưới đám ma đi cúng miễu ông là gã đàn ông lừng khừng bên cạnh bà vợ miệng bằng tay tay bằng miệng suốt ngày ông lo bán hàng để nuôi 10 đứa con và dám dúi chút đỉnh tiền cho vợ ăn hàng và đánh bài ông đã quen cầm nín bên người vợ phá gia. cái nhà cuối cùng của ông cũng bị bay luôn vì tật múa quạt của bà vợ cha con ông phải dắt nhau ra gian ngoài của miễu để tạm trú cho qua cơn mưa nắng tuyệt nhiên không ai nghe ông than phiền trách móc vợ ông sống im lặng bên cạnh cuộc đời sôi nổi quyên náo của vợ thỉnh thoảng buồn tình ông cũng kéo ghế nhậu nhạt giải khuây với khách mụ năm út vừa đi đâu về tay cầm cái sắt ni lông đồng chào lâu quá mới gặp thím năm năm út kéo ghế ngồi cạnh đồng thở than không nói giấu gì cậu tôi lù bù suốt ngày không hở tay một chút trừ giờ ăn uống hay giờ phóng uế ông út lãng đi vào quầy hàng lục đục pha cà phê nhưng kín đáo liếc về phía mụ vợ Đồng làm Bộ hỏi: "Thiếp làm việc gì mà bận biểu dữ vậy?" Tiếng cười của Nam Úc giọt lên như giọt nước. Tôi mắc điều binh khiển tướng nằm trong lá bại chứ có làm lụng gì đâu, đánh bại thức thâu đêm mà còn làm công chuyện, chắc có nước đi nằm nhà thương bài lao. Vậy thì thiếp bảnh nhất đời rồi." Nam Úc trề môi, liếc xéo về phía chồng, hạ thấp giọng: "Cậu tưởng tôi sung sướng lắm sao? Hễ đi thì thôi, về tới nhà Thì thấy cái mặt hãm tài của thằng chả là tôi muốn thắt cổ cho rồi. Rồi mụ nói lớn. Thôi, tôi có hẹn quánh xẹp dưới đình. Tôi đi liền bây giờ hà. Mụ len lén nhìn chồng, cười chấm chiếm. Khi mụ vừa quay lưng đi, thì bân cặp kè tắm ngọng và tắm thuốc nam đi tới. Năm út ré lên. Bữa nay có đủ mặt tay nhậu siêu đình đổ quán thì tía sắp nhỏ tôi trúng mối rồi. nhào vô đây bà con. Lát nữa con út này cũng tiếp hơi các cha nội dài chầu. Mụ hối mấy đứa con nhắc thêm ghế, nghe tiếng ông ống của mụ và người đàn bà sồn sồn tắp lại ngồi quay quần trên chiếc chiếu trải dưới đất gần chỗ nhậu của các ông. Ông Bảy lăm một nhạc công đần kìm đã hết thời, chủ tọa bữa nhậu. Bà vợ ông ta bưng lại một dĩa thịt bò xào củ hành, dân nhậu ở đây vốn thảo ăn, có gì cũng đem ra thích đãi anh em. bà Mùi, vợ ông Tám Thuốc Nam đóng góp một rổ hột dịch ung luộc chín Đồng ngồi nép một bên nhường chỗ cho các ông trưởng thượng chàng lạc loài ngay từ đầu trong cái thế giới này đây là lần thứ nhất chàng giải sầu phá muộn ông Bảy Lâm rót rượu cho tất cả anh em có mặt ở đây và bắt mọi người uống đều nhau ông nhìn Đồng ái ngại cháu nhắm theo nổi bọn này không Đồng lắc đầu cháu xin đầu hàng Một giọng lè nhẹ khác thêm Ráng đi em Tủ lượng mỗi ngày một lên Chẳng bao lâu chú em có thể qua mặt mấy thằng già này Ông Tám Ngọng cố gắng lắm Mới bung một câu mở đầu Hình như cái lưỡi của ông ta cuốn tròn Phải khó khăn lắm Mới tháo ra để nói Sách có câu Hậu sanh khả úi mà câu Ông cầm che rượu Đưa lên khỏi đầu Chàng pháo tay dỗ dòn tán thưởng câu nói của ông. Đồng uống thật chậm, cố không cho họ chăm thêm. Nhưng khi chàng uống hết ly nhỏ, bóng đèn vàng trên cành cây mận trước mắt chàng như bắn ra muôn ngàn ngôi sao. Tai chàng lùng bùng như có con kiến chạy lạc vào đó. Mặt người nào cũng đỏ phừng phừng như mặt trời mới mọc. Bần lè nhẹ bá cổ ông tám ngọng. Nè Tam, vợ mày đầu vắng hả? Nó ngồi ở bên chị Năm Út đó. Năm Út chen vào Mới vô lai rai là các cha nội cho mắt bận quần ráo trọi. Nè, tôi giới thiệu sơ sơ cho các ông biết. Bọn nình bà này có đủ mặt, chỉ thiếu còn tư búp thôi. Ông Bân ré lên cười. Nó đi lấy Mỹ rồi còn đâu mà kể. Bà bảy bụng cười tích mắt. Lấy Mỹ để nuôi rượu cho anh mà anh còn làm bộ rên rỉ. Ông Bần nhướng mắt về phía các mụ đàn bà. Uống rượu do vợ làm đĩ lấy tiền mua, thì có khác nào uống máu quẹ đâu chị. Bà Bảy cười hình hệt, làm cái bụng mỡ của bà trồi lên hụp xuống. Các mụ đàn bà cũng ngồi nhâm nhi mấy chai la ghe với khô bò. Có mặt các bà, các ông hứng chí uống quên cả trời đất. Những câu chửi thề nổ giòn như cốn, những câu nói trây trúa trơn như mỡ làm cho những trận cười hào hứng sôi lên từng chập. Đồng như bị lùi trong quân lãng, thật chua xót êm đềm, trong khi tử lượng của chàng không xứng đáng để đấu chén chú chén anh với các tay bợm nhậu kỳ cựu. Đồng ngồi lặng lẽ nhìn họ vui đùa, dẫn chữ, chọc phá lẫn nhau. Nếu chàng bỏ về nằm nhà, chắc chàng phải hét, phải rống, phải khóc hu hu mới tháo trúc dồn nén tuổi cực. Thà chàng ngồi nắng ở đây tới lúc không còn ngồi gượng được nữa Chàng sẽ về, ngã chùi lên đi văng Và ngủ thiếp cho qua thời khắc u ám, nặng nề Chương 33 Đồng đi khuất khỏi đầu hẻm Tiếng cười nói của tốt người hóng mát đầu đêm biến mất đằng sau Con trăng rằm trong giác nằm trên cành me trụi lá Giờ này Nguyệt vẫn chưa về Đồng lần mò về nhà Nằm dài trên đi văn Đầu óc xoay dần gian nhà trống vắng như cái nhà mồ Chàng bật ngọn đèn giữa nhà Hôm nay chàng trở lại quán năm út Để nhập bọn với các ông đệ tử lưu linh Lần thứ hai Chàng uống thêm được hai ly nhỏ Cơn say đến mạnh hơn Đồng lục đục đi tìm hộp trà Chàng thường nghe ông tám thuốc nam bày là Lúc say chỉ cần nhai nhúm trà trong miệng Là hết say ngay Chất trà đắng chát, làm tê lưỡi chàng. Lúc này, Nguyệt thường về trễ. Chàng nghi ngờ, khổ sở, biết bao ấm ảnh, đen tối, dây khốn lấy chàng. Cơn nực làm đồng toát một hơi. Chàng không thể nào nằm yên để nghe tiếng thằng lằn, thỉnh thoảng chắc lưỡi trên dách. Cơn bùng trộn bức rứt, khi chàng nghĩ đến một trận đập phá, hò hét. Rồi làm nổ tung thân xác chàng từng mảnh, từng muốn nhỏ như sát pháo. đồng khóa cửa rồi men theo con hẻm tối đen vì bóng bờ tường nằm ngã dài bóng trăng sáng lạnh như nước thao thức trên lùm tre lá sắc rủ dài theo bờ tường Dài giọt xương trên ngọn tre rơi xuống gáy chàng mát lạnh đồng chắp tay sao mông đi lang thang ra ngoài phong tên nước chàng lưỡng lự không biết phải đi hoặc phải làm gì bỗng ngợi đứng bên mái tôn của thằng bé sửa xe gắn máy ngoắt Đi đâu vậy anh Đồng? Đi hóng mát. Còn chị? Ngợi chỉ về phía phong tên. Ở đó, một lũ con gái đang súng xích quanh vòi nước chảy rào rào. Tôi coi con thượng hứng nước rồi chưa? Nuôi con gái mới lớn, cứ theo giữ nó cũng đủ mệt cầm canh. Chú thích. Mệt cầm canh. Mệt từng hồi, từng đợt, từng lúc. Đọc tiếp. Thì thầy kệ nó. Ai cấm chị mà chị lại cấm nó. Ngợi nguyết. Đã nuôi nó thì phải dạy nó, kẻo anh tôi đổ thừa. Bây giờ chị tính vô nhà đi ngủ đó hả? Ừ, gần 11 giờ rồi. Tôi còn ba cái áo bà ba phải may xong đêm nay để sáng mai giao lại cho người ta. Đồng ngập ngừng. Nếu không có gì gấp, chị ở đây nói chuyện chơi, luôn tiện đón Nguyệt về. Ngỡ nhìn vào nét mặt sần sượng của Đồng, lắc đầu. Anh tệ quá, bay đặt rượu chè làm gì? Đồng cười lạc. Chắc tôi sẽ giống ngủ tử tư, chỉ lo buồn một đêm thôi, thế nào sáng ra đầu cũng bạc như thúng bông. Ngỡi bùi ngùi, chỉ có một đêm mà anh còn như vậy, như tôi đây chắc rụng hết tóc. Trong một năm, tôi ngủ một mình hết 365 đêm mà tôi có hề gì đâu. Xe cộ trên đại lộ bắt đầu thưa thớt, chỉ còn vài chiếc xe gắn máy về muộn xả hết tốc lực. Mặt lộ đen ngòm, dài tâm tấp như một dòng sông mung. Hàng cột đèn chạy dài mút mắt Cách chỗ hai người chừng hai mươi thước Là đống rác cao như núi Cứ tối tối Mọi nhà trong xóm thường đem rác ra đổ ở đó Để sáng mai họ khỏi phải dậy sớm Về phía phong tên nước Những chiếc thùng sơn dầu hắt đen bóng Xếp từng đôi theo thứ tự kéo dài gần mười thước Các cô gái trong xóm hướng nước cho tới hai giờ sáng Họ cười nói xung sao Bàn bạc tùng hát cải lương để giết thì giờ Bên kia đường, sau bóng tối của cây me lớn hơn vòng ôm, từng cặp trai gái ôm nhau. Ngỡi nói, bọn con gái ngựa bà, lợi dụng đi gánh nước để dễ bề hẹn hò với trai. Người nhà tụi nó những tưởng là tụi nó khổ sở chờ đợi để hứng, từ năm thìn tới năm tỵ mới đầy một đôi nước. Thú thiệt, tôi sợ cho con thưởng lắm. Nó còn khờ khạo, vậy mà đêm nào cũng có mấy thằng lính, lượng xe gắn máy, về dạng nó hoài. Sự sinh hoạt ở đây thật sôi động Tiếng chửi văn tục túa ra Trong tiếng cười lành lãnh Ngỡi cười mũm mỉm Lúc này con thưởng cũng nập nợn rồi Đêm nào nó cũng gánh nước khuya lơ khuya lắc Ai mà dè Nó ra đây nói chuyện với thằng con trai bà vú Bán bánh mì thịt nguội trong xóm mình Thằng đó chẳng chịu học hành Chẳng có nghề ngõng gì trong tay Chuyên đi tập bè tập bạn Theo thằng Ngọc Hổ chém lộn mướn Cái mặt của nó đầy mụn như cái bánh tráng nướng Không biết tại sao nó dây dãn được con thưởng. Nói như chị, con trai xấu đều ở giá hết sao? Ngỡi ngồi kéo chân chữ ngủ, nhìn lên nền trời xanh mênh mông, đồng lấy thuốc hút, nhả khói từng dòng tròn. Chiếc xe tuần tiểu sơn trắng lù lù chạy tới, thắng một cái két chỗ đống rác, mấy nhân viên cảnh sát nhảy phóc xuống xe, lũ con nít lâm không đổ rác dục ù té chạy, và người cảnh sát hăng tiếc đuổi theo tận trong hẻm tối. Cuộc đuổi bắt thật quyên náo Và kết quả là Một tên tiểu yêu bị thập cổ lên xe Vì tội đổ rác bừa bãi Đồng nhìn đồng hồ tay sốt ruột Gần tới giờ giới nghiêm rồi Cơn say của chàng dịu lần Ngỡi che miệng ngáp mấy lượt Thưởng gánh đôi thùng nước nặng trĩu, Bước ngang qua chỗ hai người Nó đặt gánh xuống lau mấy giọt mồ hôi trên trán Tươi cười chào đồng Ngỡi nhiếc cháo. Mấy lúc này mày sẵn sẻ cho giữ ngang. Tao mà bắt gặp mày cặp bồ với thằng bèo là tao sẽ lột quần bêu xấu. Chẹn ơi, mới bê lớn mà đã muốn chồng thành quỷ rồi. Đồng thúc của chó vào hông ngỡi. Có chuyện gì thì để vô nhà rồi nói. Lúc này chỉ giống bà Tư lắm đa. Thưởng nhìn xuống đất, kê bờ vai tròn đầy vào chiếc đòn gánh. Không phản đối một tiếng nào. Thưởng thường chống đối lời la rầy của ngỡi bằng thái độ im lặng trịch thượng. nó chỉ nhìn xuống đất kính đáo trề môi thưởng kiểu kịch gánh đôi thùng nước đầy làm sóng sánh dài đợt ra ngoài đất vẽ thành hình cong queo như rắn theo bước đi uyển chuyển của nó ngợi cười gằn còn thưởng càng lớn càng giống con gái mẹ của nó lầm lầm lì lì như rắn lục nuôi con cháu cho tới mọc lông mọc cánh rồi thì nó cũng phủi công mình ngợi đứng dậy sửa lại giặt áo chợt reo lên Chiếc xe jeep của thằng Mỹ nào thắng lại, thả con điếm xuống ngã ba kia kìa. Đồng nhìn trân tráo. Chiếc rốp màu vàng nhạt như lung linh trước mắt chàng. Chú thích, rốp tiếng Pháp, robe. Áo dài phái nữ gồm cả áo lẫn váy, may dính luôn. Đọc tiếp. Chiếc xe màu dưa cải, tên Mỹ cao lớn ôm chầm lấy người con gái, rồi hôn lên môi ả. Áp dụt ra khỏi dòng tay tên ngoại kiều, đưa tay lên môi hôn gió, rồi làm lũi về phía đồng và ngỡi. Qua mấy cây cột đèn, người con gái băng qua lộ. Ngỡi không lại nhảy nữa, dán đi uyển chuyển của cô gái áo vàng không mấy xa lạ. Từng bước giày nhọn khua khô khan trên đường dán tên xe cộ, ngỡi lay đồng. Chị Nguyệt kìa anh đồng. Đồng chết điếng, bất động như một khúc gỗ, tim chàng đập mạnh như vũ bão. nguyệt chính là người con gái áo vàng ngẩng mặt lên điềm nhiên ủa hai người ngồi đón tôi hả nguyệt vuốt suối tóc bồng bềnh đang nhánh tươi cười nắm tay ngợi thôi vô nhà khuya lắm rồi đồng hỏi bằng giọng gay gắt ai đưa em về vậy nguyệt tỉnh khô ờ thằng trung quý trưởng phòng bạn của em đó đồng run rẩy ngàn ngào cân lạnh xâm nhập vào gan ruột chàng máu me chàng cơ hồ đặt quánh lại Nguyệt nói, tôi định sáng mới về, nhưng quần áo dơ quá, không chịu được nữa. Nguyệt bỏ mặt đồng đứng đó với nỗi đau đớn, muốn bóp nghẹt, nhịp thở của chàng. Tuy lạnh, nhưng cớ sao mồ hôi chàng giả ra, ướt đẫm sau lưng. Đồng tựa vào tường, tưởng chừng như cơn say rượu ban nãy trở lại hành hạ thần kinh chàng. Nguyệt nắm tay ngợi: thôi mình vô nhà đi chị, tôi có món quà tặng chị. Ngợi lắc đầu, để sáng đã... Chị coi chừng đa, đàn bà ghen như chó sủ ma, chớ đàn ông mà ghen thì chắc có chém giết. Nguyệt so dài, tôi thích ảnh đó. Ngửi đi một mạch về nhà, không ghé lại nhà Nguyệt. Cần buồn ngủ như nhíp hai con mắt nàng lại, ngửi ra sàn nước, cố lắng tai nghe ngóng bên nhà Nguyệt. Đèn ở nhà bếp bên đó bật sáng, vẫn chưa có tiếng chuyện giảng của hai người. Một lúc sau, tiếng số nước rào rào, Nguyệt gắt. Muốn nói gì thì để sáng mai, bây giờ buồn ngủ lắm rồi. Tiếng đồng cọc lóc. Ai dám làm phiền đến em. Lúc này em tự do như gió mà. Dĩ nhiên là tôi tự cho mình cái quyền đi đây đi đó. Nguyệt đến bên bằng phấn kê ở góc nhà. Trong gương, khuôn mặt nàng phờ phạt. Nàng lấy kem nuôi da bôi lên mặt. Tối nay, Bob Ranger viên trưởng phòng đưa nàng đi ăn ở nhà hàng Mỹ Cảnh. Nàng tập tỉnh uống một ly whisky nhỏ, phải ăn hai trái cam và uống một ly cà phê mới bớt say. Từ hai tháng nay, Bob khẩn khoản cầu hôn với nàng và hứa đưa nàng về Philadelphia sau ngày hắn mãn hạn công vụ. Nguyệt không biết trả lời với hắn sao nữa. Nàng sợ bị cô đơn khi sống ở ngoại quốc vì người Mỹ vốn ưa kỳ thị chủng tộc. Cuộc hôn nhân dị chủng chẳng có gì bảo đảm cả. Nguyệt thích bắt bồ với Bob. Để hưởng cảm giác lạ, để được hắn cung phụng những vật chất xa hoa. Còn đồng, tại sao nàng không thể coi chàng là cái cội để lá rụng về? Nếu đồng chịu đựng cảnh đi ngang về tắc của nàng trong chừng vài năm, chắc chắn nàng sẽ không bỏ chàng. Nàng chợt nhớ những câu lặp đi lặp lại của đồng. Không đời nào anh có thể bỏ em, trừ phi em chán anh và tìm cách xa lánh anh. Nhưng anh nói thiệt. Em có đi đằng trời cũng không thể thoát khỏi anh đâu. Nguyệt bao giờ cũng nghĩ rằng nàng là ánh sáng, là con mắt độc nhất còn lại của Đồng. Nếu Đồng không muốn mất ánh sáng, không còn thích nhìn ngắm dặn vật muôn màu thì mới có thể xa hẳn nàng. Nguyệt đứng dậy, che miệng ngáp. Đồng đã rút lên gác, có lẽ chàng đang khóc vì ghen hờn, tuổi phận. Bất cứ việc gì buồn cũng làm cho nước mắt chàng đầm đìa. Đôi lúc Nguyệt bực mình. Lưu bị khóc nên nước nên nhà chứ còn anh mà khóc y như con nít đi tiểu Nguyệt cuốn mái tóc và bước lên cầu thang dù sao nàng cũng phải làm lành Đồng là thứ cơm nguội đỡ khi đói lòng của nàng Có lẽ định mệnh sẽ dành phần cho chàng như vậy Nguyệt trị chàng bằng cách đánh cho như tử rồi đấm bóp, vỗ về Huống hồ gì bây giờ nàng có lỗi nàng cần phải rút da tự ái của chàng Nguyệt đã đến bậc thang cuối, dưới ánh lờ mờ của ngọn đèn trong màu xanh dịu, đồng nằm co ro, ôm chiếc gối dài và quay mặt vào vách. Làm thế nào mà chàng ngủ ngay được? Nguyệt đi thật mạnh lên gác, đồng cửa mình, khẽ rên một tiếng rồi thở dài sườn sượt. Chàng đau đớn tới bực nào đây? Nhưng sao mà cử chỉ của chàng trông tức cười quá? Nguyệt đứng im quan sát đồng, chàng giả bộ như không có nàng ở đó, đập tay vào ngực thùm thụp. và cắn chặt môi mắt chàng vẫn nhắm nghiêng tóc tai chàng rũ rượi, rồi sau đó tiếng khóc y ỉ bật ra khe khẽ. Nguyệt cố nín cười nàng không tin là đàn ông mỗi khi ghen là có chém giết như lời ngỡi nói nhất là ở trường hợp của đồng bất quá chàng chỉ bước đầu cào cổ phản đối một cách tiêu cực mà thôi Nguyệt nhẹ nhàng bước đến bên đồng chàng vẫn không chịu mở mắt đồng hồ bên hàng sớm buông 3 tiếng rời rạc Bên kia vách, tiếng ngáy của bân ồ ồ vọng qua. Nguyệt ngồi xuống mép chiếu. Chiếc crop de song của nàng màu hồng và mỏng như mạng nhện để lộ lộ những miền lồi lõm trên tấm thân khiêu gợi của nàng. Những đường nét mà Thượng Đế đã công phu điêu khắc lên thân thể mình biết đâu sẽ làm cơn giận của đồng rút xuống như con nước rồng. Nghĩ vậy, bất giác, nàng mỉm cười, Nguyệt sẽ lợi dụng cơn yêu dấu dập vui sẽ tỷ tê năn nỉ xoa dịu nỗi đau khổ của đồng nàng sẽ biến tiếng thở dài trầm thống của chàng thành tiếng thở oan lạc cực điểm chú thích trầm thống nghĩa là đau đớn ngấm ngầm âm thầm đau khổ đọc tiếp đêm nay chắc nàng phải thức ít nhất tới năm giờ sáng nàng mệt nhiều chỉ muốn lăn ra ngủ để lấy sức nàng còn phải đóng vai người thở rèn đập thanh sắt cháy đỏ Để rèn thành một dụng cụ theo ý muốn của mình Ngày mai nàng còn nghĩ thêm một ngày nữa Tha hồ mà ngủ Nguyệt đặt tay lên tấm ngực trần của đồng Chàng hất mạnh tay nàng gắt Muốn gì thì để bữa khác cho tôi ngủ một chút Nếu không tôi sẽ ra khỏi nhà ngay bây giờ Nguyệt cố nín cười Chà anh lên chân rồi hen Thôi được bữa nay tôi cho anh cái đặc ân đó Nàng áp hai bàn tay mắt lạnh lên má đồng Anh giận em đó hả Em xin lỗi anh nghe. Anh cũng thừa biết là em yêu anh Đồng nuốt nước miếng Cơn tự ái của chàng đang bốc cháy Bỗng như rưới vài giọt nước Tuy nhiên chàng lắc đầu Cảm ơn cô Cô yêu tôi cái kiểu đó chỉ giúp tôi bạc đầu sớm Hoặc học máu ra mà chết thôi Nguyệt quàng tay qua cổ đồng Và khóa môi chàng bằng một cái hôn dài Làm chàng muốn ngộp thở Đồng liền đẩy nàng ngã lăn xuống sàn gián Nguyệt nuốt ực cân bực dọc Áp mặt vào mặt đồng Anh tàn nhẫn với em vậy sao Em biết rồi Anh hiểu lầm em quá nhiều Đồng quay mặt đi nơi khác Cô đừng qua mặt tôi Cô hãy giải thích cái hôn của thằng Trung úy Mỹ Lúc nó thả cô xuống xe đi Nguyệt nằm dài bên cạnh đồng ôm ghi lấy chàng chặt hơn ôi hôn hít xả dao mà ăn thua gì đồng cười lạc miệng cô leo léo, tôi nói không lại Nguyệt mỉm cười ánh quả châu ngoài trời lọt qua kẹt vách kéo theo những đường sọc màu vàng trên nền sàn gián nàng thấm mệt nếu đồng không chịu làm lành chắc nàng sẽ thả cho cơn tức dung giải ra ngoài có ra sao thì ra thật tâm Nguyệt muốn lộn nài bẻ ống không muốn làm vợ đồng Nhưng mà chặt đứt cuộc sống chung với Đồng Trong thâm tâm Nàng coi là một chuyện tàn nhẫn Đã bao lần Nàng khổ sở về niềm trắc ẩn mong manh đó Tình yêu đã chết Nhưng giữa Đồng và Nàng Vẫn còn những ngày Đồng cam cộng khổ Ràng buộc với nhau Anh Đồng Đồng lắc đầu ngoài ngoại Cô hãy buông tha cho tôi Tôi đã khổ nhiều hết chịu đựng nổi Nguyệt cười mơn Vước lưng Đồng Em nhất định bám lấy anh suốt đời Đồng hàng học Tôi sống bám cô nên cô khinh tôi Cô hành hạ tôi bằng những lấn lướt Hổn ẩu Tôi bỏ qua vì tôi tật nguyền Lại không tài không cán Bây giờ cô bồi thêm cho tôi một cú đấm chí tử Tôi hết ngóc đầu dậy nổi Nguyệt bịt miệng đồng Rình rỉ Anh đừng nói oan cho em Em đâu dám khinh anh Chưa bao giờ dám coi rẻ anh Anh nói vậy tức là anh hết thương em rồi Nguyệt dỗ về càng hăng hơn anh hành hạ em cách nào em cũng chịu hết nhưng anh cho phép em hôn anh một cái hôn thật nồng, thật mặn mòi như lúc anh mới yêu em đồng ngồi phát dậy, sưng sổ căm phẫn, nếu cô không cho tôi yên tôi đi ngay bây giờ Nguyệt bầm môi cơn tức trao lên tận cổ được rồi, anh già néo tôi cho đứt dây luôn hôm nay con này có lỗi nên nó xuống nước như vậy anh mà bỏ đi thì có một trăm thằng năng nỉ trám chỗ anh nguyệt cất tiếng cười như đắc chí rồi bước xuống cầu thang bật ngọn đèn nê ong giữa nhà hậm hực anh có quyền ra khỏi nhà đi tôi không đuổi mà ở tôi chẳng cầm đâu anh đừng tưởng đời tôi thiếu anh như thiếu dưỡng khí tôi đã bỏ ra nhiều thiện chí để hàn gắn bây giờ anh cứ làm tới thử coi nguyệt trải chiếu gian mùng ở đi văng rồi chui vào Vừa dập bả trầu là tiếng ngáy của nàng sôi lên, đồng thẳng thốt vì câu nói sau cùng của Nguyệt. Nàng như cánh cửa thu mạnh nên ập ngược trở lại. Chàng đã ý thế làm nư để được nàng nài nỉ, vuốt de. Thật ra trong sự đau đớn vì bị Nguyệt cấm sừng đêm nay, chàng được nàng cưng dưỡng âu yếm phục tòng. Tự ái của chàng được xoa dịu. Nhưng chàng muốn đầy sắc nàng thêm để nàng thấm thía tội lỗi của mình thêm. và nhất là để chàng lên chân thêm một chút Đồng gãi đầu Hối tiếc Phải dè Khi Nguyệt năng nỉ dài câu Chàng ôm chầm lấy nàng làm lành Để khóc cho hả hơi Khóc trong niềm cởi mở sung sướng Đồng bước xuống thang gác Đến bàn chất đầy chai nước đun sôi để nguội Chàng cố gây tiếng động để đánh thức Nguyệt Nhưng tiếng ấy đều đặn của nàng Làm chàng thất vọng Có lý nào vượt qua cơn biến cố khá trầm trọng mà Nguyệt lại có thể lăn ra ngủ một cách ngon lành, vô lý như vậy tiếng khua ly lanh canh, tiếng da chạm bàn ghế chăn chát một cách cố ý của đồng, không gây hiệu quả gì đối với giấc ngủ ly bì của nàng đồng uống xong ly nước mon men đến chiếc ghế bằng sợi dây ni lông nghỉ ngợi miên man rồi không chịu đựng thêm nữa chàng khẽ khẽ đến bên giường ghé mắt dòm vào chiếc ngực của Nguyệt nhô cao phập phồng chàng lùi lại Lòng tự ái không cho phép chàng xông tới Phải đợi đến sáng mai đã Nếu đánh thức nguyệt dậy Vào giờ này Càng làm cho nàng thêm bực dọc Đồng đành nằm ở ghế bố chờ sáng Nguyệt thường có thói quen dậy Lúc đồng hồ bên nhà bà bán bánh cuốn Báo thức Nàng sẽ tỉnh táo sau giấc ngủ no đủ sảng khoái Và chàng sẽ mong men làm lành Nhất định đồng sẽ bị nàng nặng lời trước khi cả hai thông cảm coi những chuyện xảy ra như trong một giấc chim bao. Đồng tự khuyên lân mình là dẹp bỏ tự ái khi đã yêu nguyệt. Chàng mỉm cười lặng lẽ lên gác. Nhưng khi vùi đầu vào gối, chàng chợt nghĩ đêm nay cả hai thức khuya biết đâu nguyệt sẽ ngủ trọn buổi sáng mai, tới 12 giờ trưa cũng không biết chừng. Tiếng chim heo xé không gian làm đồng giật mình sau giấc ngủ lơ mơ. Đầu chàng nặng như đèo đá. Sắp sáng rồi, chàng dụi mắt. Ánh sáng còn trộn bóng tối và sương mù nên xám đục, len lén lọt qua khe cửa sổ khép hờ. Như thường lệ, đồng phải xuống bếp nấu nước chăm trà và pha cà phê cho Nguyệt. Thức ăn điểm tâm phải có sẵn sau khi Nguyệt bước vào phòng tắm, làm xong thủ tục buổi sáng. Nhưng chắc hôm nay nàng không cần dậy sớm. Đồng men xuống cầu thang, he hé, hé biến mùng Nguyệt, rồi nhẹ nhàng chui vào như con mèo. Chàng nằm im, chờ tiếng cửa mình của Nguyệt là chàng sẽ đóng vai tù mà nàng đã diễn với chàng đêm qua. Đồng đã sắp đặt lớp lan những câu nói trơn như mỡ, ngọt như đường cát, mát như nước sinh tố, để chiêu hồi Nguyệt, để Nguyệt xí xóa câu chuyện đêm qua. Chầu kinh buổi sáng bên nhà bà bảy sách rào rào cất lên Nguyệt trở mình Chân chạm phải lưng đồng Nàng cau nhau Mệt quá Mới ngủ được một chút lại bị khuấy rậy Đồng không hiểu Nguyệt trách tiếng đọc kinh bên nhà bà bảy sách Hay là càng nhằn chàng Đồng ngồi dậy Giả bộ hỏi Gì vậy em Nguyệt nín thinh ôm gối quay vào vách, Đồng chồm tới nằm bên Nguyệt Ôm lấy vai của nàng thủ thỉ Em ngủ ngon không Vẫn không có tiếng trả lời Đồng ân cần Em dậy chưa Anh pha cà phê cho em nghe Nguyệt chành môi và tiếp tục im lặng Nàng sẽ trừng trị đồng Không bằng những lời nói nhát gừng Mà bằng sự im lặng Ghé lạnh đến nghẹt thở Đồng lật Nguyệt nằm ngửa Nguyệt nhắm nghiền mắt lại Em nỡ giận anh sao Nguyệt cố nhìn cười À thế ra kẻ đầu hàng không phải là nàng Đồng cố dò xét thái độ, phản ứng của nàng, nàng câm miệng hến, khép miệng sò, mặt cho đồng vút ve, mơn trớn. Sau đó, Nguyệt chui ra khỏi mùng, quờ quạng tìm đôi dép. Nàng chui vào nhà tắm, số nước thật nhiều như cố làm trôi những dấu vết của đồng trên da thịt nàng. Đồng nằm kiên tâm chờ Nguyệt trở vào ngủ nướng, nhưng Nguyệt leo lên gác nằm lăn, miệng đồng đắng chát như nhai nhầm trái cau tầm dung. Chương 34 Nguyệt thường nghĩ rằng mình không tội ý. Tình yêu nếu có, cũng là một thứ tình yêu thoáng qua khi hai xác thân cộng hưởng nhục cảm. Đó là thứ tình yêu trá hình. Hưng, Đồng, Bob Ranger đến với nàng bằng những hoàn cảnh khác nhau. Tình yêu của nàng đối với Hưng tha thiết, nhưng thuần khiết quá nên thiếu vẻ say đắm. Đồng là cái phao giữa lúc nàng cô đơn. Còn bóp cũng là một chìa khóa để nàng tìm thiên đường cảm giác. Tình yêu theo nàng là phải có sự hòa đồng giữa xúc động trái tim và sự rung cảm của thân xác. Nàng chưa tìm được tình yêu đó bao giờ. Nguyệt quyết trừng trị đồng bằng thái độ im lặng. Không khí trong nhà như có chất vôi nồng cho tới mấy ngày hôm sau. Nàng cười lạc trước những lời năng nỉ ỉ ôi của đồng, mãi cho tới lúc mẹ đồng từ lục tỉnh lên thăm. Nàng phải nói cười với đồng để che mắt bà mẹ chồng tương lai. Dịp may đó đến với đồng thật bất ngờ. Chàng cảm ơn sự hiện diện đúng lúc của mẹ. Bà giáo Tam chỉ ghé thăm con trai trong vài tiếng đồng hồ rồi cứu về nhà người em gái ở Miệt Hòa Hưng. Trước khi đi, bà nắm lấy dai Nguyệt. Má rất hài lòng khi thấy hai con sống thật đầm ấm với nhau. Nguyệt cười lặng lẽ rồi ngó đồng. Nàng cũng phải tự khen mình là một kịch sĩ có đủ khả năng khỏa lấp sự rạn nứt giữa hai người Tuần lễ trôi qua một cách nặng nề Nguyệt tự hỏi mình sẽ làm gì để tiêu thụ ngày Chúa Nhật nhàn rỗi Lâu quá rồi nàng không đi rước lễ vào mỗi sáng Chúa Nhật Mặc dầu ngôi nhà thờ chỉ cách nhà nàng dài ba chục thước Đó là ngôi nhà thờ nhỏ trong xóm chật hẹp bục quỳ bằng gỗ cứng, đầu buốt đầu gối của nàng nguyệt chỉ đến đó cầu kinh rước lễ một lần nàng định đến dương cung thánh đường ở ngoài sài gòn nhưng chỗ đó xa quá gần hai năm nay nàng xa lánh giáo đường bãi bỏ việc xưng tội trước kia nguyệt đi xem lễ ở nhà thờ cốt để có cơ hội ăn diện phô trương nhan sắc với bọn con trai đồng trang lứa và đồng một tôn giáo với nàng nhà thờ là chỗ nàng tìm duyên hơn là nơi gạn lọc tinh khiết quá phần hồn của mình ngoài ra Cha của nàng dù có bê bối về vụ gây con rơi, con rớt, nhưng vẫn là kẻ ngoan đạo công giáo. Nàng xin vô đạo để lấy lòng ông ta, cốt nhắm vào cái gia tài đồ sổ của ông ta. Biết đâu lúc ông ta sắp chầu chúa, ông sẽ nghĩ tới nàng và để chuộc tội, ông sẽ cho nàng vài căn nhà bánh ít và một số tiền bạc vòng vàng có thể dành cho nàng sống phong lưu trọn đời. Từ khi biết cha mình không còn ngó ngàng gì tới mình, Nguyệt hết hứng thú đi xem lễ Tuy nhiên mỗi tối nàng đều có đọc kinh Đọc lìa lịa cho xong để trả nợ Đôi lúc nàng nghĩ rằng Sở dĩ đời tình ái của nàng ba chìm bảy nổi Là do chúa phạt nàng Trị tội nàng đã lợi dụng chúa Để gạ gẫm tài lợi Chúa Nhật trôi qua trong sự nhằm chán mênh mông Nguyệt đề nghị ăn canh rau bồ ngót Trong bữa ăn chiều cho mát mẻ trong người Đồng hí hững tưởng nàng đã hối cải việc tìm thú vui riêng lẻ nên dành ngày nghỉ này cho chàng chàng tin tưởng mình sẽ có ngày chiêu hồi được nguyệt chàng gọt cho nàng một trái thơm tây ướp lạnh bằng những miếng nước đá lụng dụng buổi tối trước khi đi ngủ chàng sẽ mua cho nàng một chén chè hột sen bạch quả nhưng đồng đâu có ngờ được nàng đã vướng ba ngày phải mặc quần đen trong tháng nên nằm lừ đừ như con cá sấu ở nhà đồng săn sóc nàng rất chu đáo Khi làm cho Nguyệt hài lòng về điều gì, đồng thường kể lễ. Anh không có gì để cho em ngoài trái tim này. Nguyệt hái. Anh giống Tào tháo hay kể ơn dài dòng. Em thử thắp đuốc đi hết cõi đời này coi có ai yêu em và phục dịch em như anh không. Nguyệt công cớn. Đàn bà thích săn sóc chồng hơn là chịu để chồng giành cái công việc của họ. Buổi tối thập thò ngoài cửa. Một buổi chiều êm đềm tan loạn trong niềm quên lãng âm thầm. Nguyệt ngồi trước gương, tỉa lông mày. Nàng chợt nhớ tới lời bà Năm Úc, đa mi tức đa mau. Cặp ống chân của nàng cũng có nhiều lông như chân đàn ông. Ngày mai, nàng sẽ mặc chiếc rốp mới may nên nàng cần phải săn sóc đôi chân. Tỉa xong đôi lông mày nhỏ rí và công dòng, Nguyệt lấy lưỡi lam tẩn mẫn cạo đám lông nâu trên bắp chân. Những sợi lông quăng queo rớt trên nền gạch đỏ lộn trắng. Đồng cười nhớ mắt với Nguyệt một cách tinh quái, chăn rơ chiếc cầm của mình. Râu anh lau mọc, lại mọc ít, đỡ mắt công. Nếu không có em, chắc chắn đời nào anh sắm bộ đồ cào râu. Nguyệt vẫn không nhìn lên, nói. Em dớt giác danh dự cho anh mà anh không biết. Có lần ngỡi qua chơi, lúc Nguyệt và Đồng nằm song song trên gác vào buổi tối. Nàng rón rén bước nhẹ lên cầu thang định hù hai người, nàng thụp đôi ống chân trắng nhẵn nhụi thò ra khỏi mùn gọi, Chi Nguyệt, Chi Nguyệt. Hôm đó, cả ba cười một trận no nê, chân của hai người để gần nhau, dễ gây lầm lẫn cho người ngoài. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, Nguyệt chợt buồn cười. Trong nhà này, nàng thủ vai tuần đàn ông, song sáo ra ngoài đời để mưu sinh, còn đông lại làm công việc nội trợ. hoàn cảnh thật éo le đến khôi hài như hai ống chân của nàng cắt cớ mang lớp lông nâu và đôi ống chân của đồng lại thủ phận nhẵn thính chợt có tiếng cầu kinh ào ào như thối nước bên nhà bà Bảy Sánh trong một loạt tiếng người đông gần một tiểu đội tiếng độc kinh vừa chấm dứt thì giọng nói như cái khoang xoáy vào thanh sắt của bà Bảy Sánh cất lên dịch vật mày độc kinh thì thủng thẳng chờ người này người nọ chứ đâu phải đọc cho lẻ rồi đi dực vàng hay sao hả giọng ông bảy sánh lè nhẹ chìm trong tiếng hát trong tivi mất em rồi xa em rồi hoa đã tàn nhụy đã phai bà bảy sánh ré lên mày chửi tao hả thằng khỉ gió nói gì thử nói lớn cho mọi người nghe một chút coi đừng nói nho nhỏ như bò đáy đêm mà người ta đào mồ cuốc mã ông bà ông giải mày lên Nguyệt ngó đồng cười nửa miệng Đồng lắc đầu lên gác, thu dọn chỗ ngủ. Đêm hè oi bức và nực nội, các mũ thánh mẫu bằng xương bằng thịt trong xóm, đã xong việc bếp nút, đã tắm rửa, gội đầu xong cả, tụ họp dưới gốc cây sung. Nhông bà bảy sánh lớn ác cả giọng thiên hạ, bà ngó qua nhà bà sành, xiên xỏ Tôi nói thiệt, từng tuổi này mà mấy con mẹ đó còn mê chuyện trăng gió làm gì? Tôi nói có hai bên dai giác làm chứng. Từ khi sanh con út cho tới giờ, tôi sợ thằng chả vô cùng tận mỗi khi thằng chả mon men vô giường là tôi đạp xuống sàn bà nhổ cốt trầu tiếp tuổi cỡ này là tuổi phải dọn đường cho phần hồn chớ lo vui thú cho phần xác thì chẳng những đã cực thân lại tội lỗi ngập đầu nữa ông bảy sánh ném chiếc ghế ra sân mắng con tổ mẹ mày mày bày ghế đầy nhà đấy hả bà bảy sánh la áp mày chửi ai đó ông bảy sánh trả đũa bằng giọng bắt Đồ đằng bà hư, mày tưởng đem chuyện kín của vợ chồng ra khoe người ngoài tốt đẹp lắm đấy à? Đấy, mày ghê tởm tao mà mày sinh cả tá con. Nói mà không sợ thiên hạ cười thối mồ thối mã hay sao? Bà vợ quăng cục thuốc xỉa xuống đất, chống nạnh hai quai, nói Tao mà nói thêm mày thì trời tru đất diệt tao đi. Tao già rồi, tao hết ham rồi, mà mày cứ kỳ kèo không cho tao an thân. Mày đừng làm bộ nói đỏng. Ông bảy sánh nạt, Thôi, cấm mồm mày lại. Mày thích đội quân thiên hạ thì đội một mình. Đừng lôi cả tao vào đấy, làm gì thêm tội. Bà vợ chu tréo. Mày nhớ kỹ nghe thằng già dịch vật kia. Từ rầy sắp sau, mày dắt mặt và buồn tao giữa lúc canh khuya gà gái. Là tao la cho sớm gìn hay. Ông bảy sánh cứng họng. Bà vợ chót chét một hồi nữa mới chịu êm. Nguyệt che miệng ngáp. Những mưu đàn bà trong xóm này vốn hơi hợt. cởi mở một cách bừa bãi. Sự thăng trầm của họ cũng dễ nhìn thấy. Hễ có chút tiền là họ mua vòng vàng, chuỗi hột, đeo đầy người. Nhưng chỉ vài hôm thôi, những món tư trang đó biến mất. Họ lại ăn bận xuề xoa, hùng hục, buồn tảo bán tần để tranh nhau từ phân vàng trên cổ tay, ngón tay. Tư bút, ngoài việc mua gấm sắm vàng, nuôi chim, cá, chó mèo, lúc này lại sanh tật ăn hàng. Một hôm, Nàng gặp mụ sách con cá chẽm thật tươi liền hỏi giá Mụ cười ba trăm đồng đó Hồi hôm tôi nằm chim bao thấy mình ăn cá chẻm nên sáng nay tôi phải xuống chợ Trần Quốc Toảng mua cho kỳ được cá chẻm về chân tương Mụ ba xanh may sắm áo suy ra một hơi năm cái toàn màu hoa què hực hở Mụ lại còn uống một kiểu tóc thật mới giống như kiểu tóc các nữ ca sĩ trên tivi Trưa trưa hoặc ban tối Các mụ tụ hợp với nhau trầm trộ bỡ đỡ Hoặc hằng học ghen ghét nhau Qua các món tư trang Dũng không thích sống bưng bít chè đậy Họ không tiết kiệm sự khoe khoang Làm đổm, làm dáng của mình Tuy nhiên Có một điều mà Nguyệt rất mến họ Họ sống với nhau thật cưu mang tương trợ Trong những lúc hoạn nạn, tai biến Nhưng họ len vào đời sống lẫn nhau quá nhiều Họ có cái bệnh ghiền chung Là vào những giờ rảnh rang Họ làm quà cho nhau mẫu chuyện bí ẩn về một người hàng sớm vắng mặt sau đó ít lâu một cuộc chửi rủa tưng bừng nổ lên vì trong đám ngồi lê đôi mắt có kẻ vui miệng học lại chuyện nói hành nói lén cho nạn nhân nghe thế là cuộc đôi chối bảy tắm mặt một lời cùng những tiếng thề thốt kêu oan như dậy dặc kéo dài có khi đôi ba ngày các mụ la sát trong xóm lại còn rủ rê đánh ghen tập thể hoặc binh bổ những bà trong xóm bị những mụ ở chỗ khác tới bắt ghen Những cuộc xào xáo ó ré, thường diễn lúc trưa, giữa lúc nguyệt cần phải ngủ để có đủ sức tới sở làm. Họ chửi nhau có dần có điệu. Bao nhiêu oán độc dồn vào giọng nói, vào chữ chọn lựa Từ ngữ lúc đó thật phong phú, nhiều sắc điệu. Họ thết cho nhau những món ăn trong thân thể bài tiết ra, hoặc những món cất giấu dưới lớp quần áo của họ. Và tư, từ búp chỉ có nước nạp, nghĩa là chửi thật dồi dào. chát chúa một hồi rồi khang tiếng tịch ngồi trái lại năm út ba xanh bà bảy sánh chửi hơn thiên hạ ở nước bền dài như cao su dẻ rách tuy vậy các mụ đều phục ngầm bà tư bà chế biến nhiều câu chửi thật giòn thật quê dạng ít khi bà chửi quanh quẩn ở một ngữ pháp ở một câu bà sáng tác câu chửi bà lựa chữ thật màu lẹ thật thú vị thật thấm vào cơn đau xót người nghe có lẽ vì tuổi già vì lao hơi tổn tiếng cũng nhiều nên bà chỉ xài nước nạp mà thôi. Nguyệt muốn dọn đi nơi khác thế giới của nàng không phải đóng khung ở đây ở đây dù là nơi sao động nhưng nàng vẫn chỉ là con sò con ốc chìm dưới đáy sông nàng nghĩ đến căn nhà xinh đẹp có bóng mát trước sân ở một vùng yên tĩnh như nhà của Đăng không hiểu đứa em bà con của nàng làm nghề ngõng gì mà tổ chức được một nếp sống phong lưu đầy đủ tiện nghi như vậy. rồi nàng lơ mơ nghĩ đến ngôi biệt thự của bob ranger nơi đó căn phòng khách treo đầy quả phẩm tượng cẩm thạch rèm thảm đắt tiền cái phòng ngủ màu xanh dịu giường trải ra thủy sĩ mềm ấm dệt nổi bông nàng thích vào phòng toilet để vừa ngâm mình trong bồn sứ đựng nước mát thơm dịu dịu vừa uống ly nước cam tươi trong những buổi trưa nóng bức nàng phải đoạt một nếp sống quy hoàng quý phái để trả thù cái quá khứ hẩm hiu của mình nàng đã mang tiếng là con một phú hộ tỉnh lẻ nổi tiếng nhất nhưng lý đâu nàng chẳng liếm láp được gì nếu nàng lấy đồng thì chắc cuộc đời chẳng dễ dàng gì chắc tới ngày nhắm mắt cũng không sắm nổi căn nhà nào hơn căn nhà hẹp té này đôi lúc nàng thấy mình mâu thuẫn, cái đời sống vật chất mà nàng ao ước chỉ cần nàng gật đầu với Bob Ranger là sẽ trải dưới chân nàng ngay nhưng nguyệt cũng biết là nàng sẽ không cảm nổi một người chồng ngoại quốc chẳng lẽ cuộc hôn nhân hạnh phúc chỉ ở một cặp vợ chồng cùng đẹp đẽ về sắc vóc may mặt nhưng không thể thông cảm nhau ở tập quán ngôn ngữ mỗi bữa thứ ba đồng nhính một số tiền mua một tấm vé số nguyệt tự hỏi đồng muốn thoát khỏi nơi đây bằng cách dọc nước dẫn trăng mò kim đáy biển chăng con đường học vấn của chàng dài thăm thẳm Chàng thí hoài mà vẫn không đậu được cái chứng chỉ dự bị, thì nàng còn trông cậy gì? Nguyệt luôn tự bảo, mình hãy là con chim bói cá, gặp môi là sớt liền. Nhưng lấy bóp rồi về Mỹ, kế cũng như không được phô trương, đóng đảnh với những kẻ đã khinh nàng nghèo lúc ở tỉnh lẻ. Như thế, thà nàng mỗi sáng sách dù đi làm, để tới tháng nhận được một số lương tạm đủ sống như hiện giờ cho xong. Đồng đặt tách sữa trước mặt Nguyệt, dịu dàng. Anh tính mua chè hột sen cho em, nhưng uống sữa no lâu hơn. Hồi chiều em ăn cơm ít quá. Nguyệt nhìn vào mặt chàng đăm đăm rồi cầm tay chàng mỉm cười. Đồng tưởng chừng muốn uống một chán sâm, hoặc uống một lượng cào hổ cốt. Chương 35 Lâu quá, bà Cam không dạy thăm xóm diện. Năm Úc loan tin cho mọi người hay là lúc này bà nấu ăn cho một tiệm bán phụ tùng và sửa chữa xe gắn máy. Tối nào bà cũng lên am sư mẫn tu để dân hương cúng Phật. mụ quả quyết là bà ta đang rù quến dụ dỗ sư mẫn và có lần bà chận đường ôm sư mẫn tay chỉ lia lịa vô ngực của mình. Cả xóm xâm xì bàn tán. Thét rồi bà Tư cũng biết bà đứng ở hàng ba chìa môi nhọn mỏ Mấy con nào mà nói con cam dê thầy chùa là tao sẽ khô nó ra, tao sẽ làm mắm kho tiêu nó. Mấy người ác vừa vừa chứ, đừng thấy nó câm rồi muốn theo dệt chuyện dữ dằn cho nó. Thế rồi bà cam lết về, bà đeo vòng vàng đỏ tay, mặc áo dài màu hường, quần ten tuyết nhung, sách bóp da simili. Bà Tư khéo léo thẩm vấn, tra hỏi cách nào không biết, mà buổi chiều đó bà lấy guốc bủa lên đầu bà cam, thét, đồ đĩ da. Đã hết xí quách mà còn ham, ai đi làm chuyện tổn đức như vậy, không sợ Kim Cang, là Hán, Hộ Pháp ở chùa quánh nát thay hay sao? Bà Cam chạy lạch bạch ra đầu xóm, khóc u ú, tóc dài dính mồ hôi chèm nhẹp. Nhưng bà không bỏ đi, bà ở nấn ná nhà bà Tư suốt mấy hôm nữa. Một đêm, Nguyệt chợt tỉnh giấc vì tiếng xào xáo ở bên nhà bà Tư. Đồng đã về quê từ buổi sáng, tiếng ao ào bàn tán càng lúc càng rõ dần. Dòng bà Tư sắc sảo nhất Thoạt đầu Nguyệt tưởng họ cãi nhau vì canh bài Nên không mấy quan tâm Bà Tư trù tréo Châu Mày mua cho tao hai gói tam xà đổm ngang Còn thằng Trân Chạy lên gác lấy cho tao chai dầu nóng mau lên giọng bà hối hả Mất vẻ bình tĩnh thường ngày Mày nhớ rước thằng Tư có lại đây Nhớ nói với nó đem theo độ cắt giác nữa Bà tiếp tục xếp đặt Truyền lệnh Chỉ bảy làm ơn phụ tôi Ẩm nó qua bên ghế bố này, bây giờ sao nó nặng như cái cùng vậy không biết. Giọng bà khác chen vào, Ngọc xuống bếp quạt mẻ than mau lên. Nguyệt trồm dậy, tự hỏi có phải bà Cam đau yếu hay trúng gió gì đó mà cả bên nhà bà Tư ồn ào, lăn xăng như bị ăn trộm. Giọng một bà trong đám bài bạc ré lên. Mau đi kiếm xe chở nó đi nhà thương bình dân liền, đừng để nó ở nhà mà mang quả. Bà Tư hứa một tiếng thật giòn. Thôi đi bà nội. Trúng gió mà đòi chở vào nhà thương để cho bác sĩ chích một phát là nó đi luôn. Trúng gió thì phải cắt giác, cạo gió mới mong cứu được. Lát sau, tiếng chân chạy thình thịch gấp rút bước vào nhà bà Tư. Bà như bị dắp vật gì bằng kim khí ở ngạch cửa. Có tiếng xích xoa của người đàn ông, bà Tư đàn hắn. Mày đó hả Tư có? tôi đây có sẵn gừng và trần bì chưa? Bà Tư đáp, có gói tam xà đổm kìa. nhưng làm sao cậy miệng con cam đổ thuốc vào thì đờm trong họng hạ xuống liền lấy đủ bếp mà cại đừng có thọc tay vào họng bà, kẻo bà nghiến răng lại đau còn hơn bị rùa kẹp đa trời hé con tối và người lối xóm lắc đắc tới bà cam nằm ngay đơ trên ghế bố miệng bà sôi đờm nhưng sắc mặt đỏ hồng tư có cởi áo máng trên móc gã bước tới bệnh nhân cầm chiếc muỗng nhôm cạo sùng sột nơi đường xương sống của bà ta lan và châu xúm lại thoa dầu Đấm bóp, hơ lửa Họ vừa cứu cấp Vừa bằng tán canh bài Mà họ vừa bỏ cuộc ngăn xương Bà Tư xăm soi bà Cam Con này sao cứng hàm như vậy nè Mới đổ vô chút thuốc Là bọt bèo trong miệng nó trào ra Sắc mặt của bà Tư Trở nên bình tĩnh, nguội lạnh Bà Tư nghĩ bà Cam có thể chết lắm Nhưng người già đối với cái chết Vô nghĩa quá Nếu ai cho bà biết là bà sẽ chết Cuối năm nay bà cũng chẳng nao núng, cuộc đời của bà nào có dễ dàng gì, huống hồ là bà cam suốt đời mang bệnh câm. Tuổi già của bà suy đi nghĩ lại thật bi đát quá, chung quanh bà lũ con nuôi, tay làm hàm nhai, thua súc mọi người lối sớm. trừ Ngọc ra, tất cả đều như mang cuộc sống giả, nửa hồ ly yêu mị, nửa phù thủy âm binh. Từ tám năm nay, bà mượn bài bạc, sự ồn ào chữ rửa để khỏa lấp hết nỗi cô đơn khủng khiếp. Nhìn về đoạn đời đã qua, bà chỉ thấy cuộc sống giả đó chất ngất, đùng cục lại, rồi nhòa nhạt như mây khói. Bà Tư bỏ lại bộ dáng ngồi nhai trầu, đồng hồ bên nhà ngỡi gõ hai tiếng, tiếng bàn tán rút dần xuống. Bà Tư nói, thằng Tư có, mày lại đây nhậu bậy một ly vĩnh tồn tâm cho khỏe đi, còn mấy con đĩ mén đó đừng làm ôm sòm kẻo chầm xóm quở. Tụi bay đi ngủ đi, để tao coi chừng nó cũng được. Tư có cản, thôi khỏi cần. Cứ để mẻ lửa dưới bố ghế của bả cũng được. Tôi đã cắt lưng bả nặng máu bầm ra hết trọi rồi. Gặp tay tôi là cái trứng trúng gió coi như đồ bỏ. Gã giảng tiếp, giọng tự đắc. Tôi cắt mấy cái nhượng chân của bả đầy đủ hết. Bà Tư nên lấy trần bì với gần đem nướng, rồi bỏ vô bình trà cho bả uống. Bà Tư phàn nàn. không vợ thằng Thẹo suối chở nó xuống nhà thương. Cái bệnh này mà đưa cho thầy Tây, đốc tờ, đốc lụa gì đó thì có nước chết không kịp ngáp. Rồi bà ngọt giọng. Thôi còn khuya lắm. Thằng Tư mày nên về ngủ cho khỏe đi. Qua cảm ơn mày lắm nghe. Ôi ơn nghĩa gì bà? Tư có trước khi ra về. Còn dặn bà Tư đừng để mẻ thang lụi lửa. Bà Tư tắt bớt ngọn đèn ở nhà ngoài, thắp thêm nhang trên bàn thờ rồi quay qua các con bạc. Còn mấy mẹ này kéo lên gác làm thêm vài chến nữa đi, để một mình tôi giữ của nợ này cho. Mọi người ríu rít lên gác, cong vòng cái lưng ngồi đánh bạc. Bà Tư nằm trên bộ gián gõ đối diện chỗ bệnh nhân, liềm diềm ngủ. Mi mắt của bà nặng trĩu quá rồi, không sao nhướng lên nổi. Bà sực nhớ tới chuyện người nuôi bệnh mà buồn ngủ, đó là điềm báo trước sẽ chôn bệnh nhân. Bà Tư ngồi dậy, nói giọng lên gác. Con châu đâu rồi? châu ngủ trong buồn giật mình thức dậy tôi đây chuyện gì vậy sao tao cứ buồn ngủ hoài mày dầm chân má mày cho tao dưỡng thần một chút châu bước ra bộ dáng nằm kế bên bà tư bệnh nhân vẫn nằm thiêm thiếp chiếc mình xám đắp kính tới cổ chưa đợi bà tư ngủ là châu bắt đầu ngáy lạnh lót và tư hừ một tiếng lắc đầu và trăn trở một hồi rồi mới ngủ vừa lúc bà đang ngáy ồ ồ thì có tiếng la của ngọc má ơi tại sao bả sôi đồm vậy nè bà tư giựt mình bỏ chân xuống đất chạy lại chỗ bà cam nằm bà đỡ ngực bệnh nhân thông thả nói thôi rồi con này dẫu có được tiên xuống cứu cũng không sống nổi cặp mắt nó đã đứng trọng rồi nè giọng của bà khô khan bình thản làm như bà không có liên hệ gì đến cái chết bất thần của đứa cháu gái bà càng nhằn, con này lãng nhất Chết mà không trối được tiếng nào. Lan cười. Bà cam mà bà biểu trối giống gì? Bà tư hối châu và ngọc lao mình mẩy bà cam bằng nước ấm, rồi thay đồ mới cho bà ta. Bà thêm thêm một miếng trầu rồi hài tội người chết. Cái con cam này tội lỗi ngập trời mà. Ai đời gặp thầy chùa, mà nó còn dở thói quê nguyệt, thành thử nó phải chết bất đắc kỳ tử như vậy. Bà tiếp tục kể lễ những lầm lỡ, những tội tình của bà cam lúc còn trẻ. Nào là lấy mấy thằng du thủ du thực để phải chữa quang, để lạnh, để bà phải đi bán cây kiền vàng và bộ cà rá cũ khúc liên hương mới có tiền nuôi châu lẫn học. Nào là bà Cam dám đón đường, thọc lét thằng cha thầy Pháp, rau que que đỏ ở miệt bình triệu, bị vợ thằng chả tuột quần giữa chợ. Bà kéo chiếc mình xám phủ kính mặt bà Cam rồi trở lại ngựa gõ, tiếp tục quát tháo. Con Châu mau gánh nước đổ đầy các lu hũ dưới bếp. Con Ngọc chạy đi mua cái trứng để cúng tam sơn. Con Lan đi nấu nồi cơm, bới ra chén, nhớ găm đũa vào chén cơm. Tăng Bạch chạy lại đăng quán chệt lớn, mua nhang đèn và giấy tiền vàng bạc, mau lên. Tất cả mọi người trong nhà túa ra ngoài lo công việc của mình. Cửa nẻo trong nhà mở toang, ngọn đèn điện bóng tròn được dời ra ngoài hàng ba để gian nhà thêm rộng rãi. Dài con bạc dừng tay lại hụ hợ với bà. thực ra bà chẳng mó tay vào ngoài công việc chỉ tay năm ngón vài bà hàng xóm nghe động chạy qua hỏi thăm qua loa rồi rút về nhà công việc gì cũng phải đợi hết giờ giới nghiêm mới tính toán chu đáo được châu vui vẻ kể mới hồi chạng dạng đây bả còn cầm khúc mía nhai ngao ngáo chứ có đau ốm gì đâu vậy mà bây giờ bả chết không tốn tới hai chục đồng bạc thuốc tôi khỏi bồng lên đỡ xuống để trả công mang nặng để đau cho bả Nghĩ lại, trời cũng thương bả đó chứ, không để bả đau trì đau trệ, báo cô con gái. Tôi chưa giặt cho bả cái quần dơ nào, thiệt cũng may quá chừng. Bà Tư tặng hắn. Nó biết thân nên mới chết mau như vậy, nói không sợ tội, chứ con này mà sống bằng tuổi tôi, chắc ai chịu đời cho nổi. Châu cướp lời. Chắc bả cảm thấy gần chết hay sao không biết, mà mấy tháng gần đây bả sanh tật mê sư mẫn Mê điên mê khùng Nên không biết xấu hổ gì ráo trọi Bà Tư cười ngất Phải chi mà nó mê âm thầm Thì tao cũng lại Đằng này thiếu điều nó rượt mình ông Ngựa bà như vậy Nó nên chết là vừa Sống mà câm điếc Điên khùng thêm khổ thân Lại còn làm xấu hổ cho con cháu nữa Khi khách lần lượt tản mát ra về Ngọc bước lại gần châu trách Chị sao kỳ quá Bà chết rồi mà không để bà yên thân. Chị hài tội bà làm chi cho vong linh bà thêm tuổi. Cái việc bà rượt sư mẫn từ đầu trên sớm dưới có ai mà không biết. Bộ mày muốn lấy giải the che mắt thánh hay sao? Ngọc bực mình. Bà có xấu máy đi nữa để cho người dân nước lã họ nói. Chị là con của bà. Sao chị không làm ơn câm miệng dùm một chút? Châu lầu nhào điều gì đó rồi bỏ lãng đi nơi khác. Bà tư dây qua các con bạc. Thôi, mời mấy mẹ lên trên gác kéo thêm vài chến nữa, để tôi còn lấy sâu chứ. Gà ra ở đây mà ít lợi gì. Trên gác đèn đuốc sáng choang, các tay bạc cựu phách kéo lên đó chơi bài, cười nói quên phát cái xác đang nằm chèo queo dưới nhà. Bà Tư cũng ngồi vào sòng, nói giọng xuống. Con Ngọc dòm chừng cái xác một chút. Đừng để cho con Linh miêu nhảy qua nghe hôm Hồi hôm tới giờ, mắt mới gì tao thua sạc máu, để tàu ráng gỡ vài chến coi ra sao bà tư đã bị cuốn hút vào lá bài ngọc nằm trên võng len lén nhìn về phía chiếc ghế bố căn nhà dưới vắng ngắt ngọn đèn cây cháy leo lét phía trên đầu tử thi ngoài hành lang ánh điện trắng xóa ngọc trụ tính công việc phải làm sau giờ giới nghiêm nàng phải cán đáng phần nấu nướng chợ búa để thết đãi những người đến giúp công cho việc tống tán mẹ nàng Ngọc vốn ít nói, không biểu lộ tình cảm một cách cẩu thả, bừa bãi như mọi người trong nhà. Nàng ngượng mồm, mắc cỡ nên không bao giờ ăn chay nói chúa, chứ đừng nói đến chuyện tục tiểu. Mọi người ở chung quanh nàng thản nhiên dân tục, coi như là một nhu cầu để bồi bổ cái duyên dáng đặc sắc của họ. Bức chân lập cộp từ trên gác đi xuống, Ngọc ngồi dậy, bà Tư không đi lên nhà trên mà lộn về phía nhà tắm. Ngọc lên tiếng, má đó hả? Ừ, mày thức hay ngủ vậy? Mấy giờ rồi? Chắc cũng gần hết giờ giới nghiêm. Bà Tư trong cầu tiểu nói vọng ra. Từ lúc con gái mẹ mày tắt thở tới bây giờ, sao nó không khiến cho tao ăn được chến nào? Có ăn bài thì tao mới mua đồ ăn thức uống cúng nó chứ. Bà Tư đẩy cửa nhà cầu, lẹp xẹp đi lên nhà trên. Con này lúc sống thì dại, tới lúc chết cũng không khôn. Nó để cho tao đứt hết ba chến rồi đó. Ngọc nói. Tại má rủa bả lúc bả tắt hơi, hèn chi bả chẳng phù hộ má ăn bài. Ờ, mày nói cũng phải. Thôi, để tao đốt cho nó ba cây nhang, cầu xin cho tao bận này lùa hết bạc mấy con lũng đó. Ngọc quay mặt dợp dách, lờ mơ ngủ vì hết chóng chỏi nổi cơn mệt. Bà Tư đốt ba cây nhang trầm, cắm lên lư hương đặt phía trên đầu bà Cam, giọng dạc khấn hứa. Nè Cam! mày có sống khôn thắt thiên cho tao ăn dài chến để gỡ số tiền thua từ khuya tới giờ nghe cam ánh lửa dưới bếp cháy bập bùng một bà lão ngồi cú rũ trong chừng nồi cháo và hơ tay gần bếp lửa bà tư hỏi lớn bà ba đó hả làm gì lục đục vậy nấu nồi cháo cho sắp nhỏ ăn lót lòng ờ bà coi con châu nó luộc bộ tâm sơn chưa nếu xong thì đem lại giường con cam đi bà ba Mẹ ruột của Lan cất giọng khẳng đặc, khao khao giọng thổ. Mua được trứng còn tôm và thịt phải đợi sáng mới có. Trứng mua ở đâu vậy? Con trâu này lại thằng Nam út cái trứng gà hồi nãy. Bà Tư ré lên. quỷ thần thiên địa, ai mà uống máu què vậy? Trứng dịch không mua lại mua trứng gà thì làm sao mà cúng? Ai mà biết, không dùng trứng gà thì sáng đem lại trả cho thằng út chứ có mất mát gì đó. May là tôi chưa đem luộc nó, nếu không chắc chị trồng quần lên đầu tôi rồi. Chị nói nghe tổn đức quá, chị ở đợi cho tay, chị mới dám làm chuyện đó, chớ tôi tu hành. Bà ba lột khăn the lên đầu, nói móc. Tôi đi qua bên Tây lâu quá nên quên việc lễ nghi, bị sao lại chị. Thôi để chừng chị có trăm tuổi, nếu tôi còn sống, tôi rành việc ma chay sẽ lo cúng kiến cho chị. bà tư nổi sung, nè chị đừng có rủa tôi nhà mình còn có cái xác nằm chình in đó cứ lo móc họng chuyện lãng xẹt với nhau hoài đi bà ba cười tủm tỉm bà tư là bạn thân hồi thời thơ ấu của bà và cũng là con nuôi của mẹ bà bà ba lấy chồng hồi 18 tuổi rồi đẻ ra lan sau đó một năm chồng của bà bị bọn du côn miệt cái dồn ở cần thơ thanh toán vào lúc lan mới biết đứng chừng bà lay lức làm mướn nuôi con Sau đó, bà được giới thiệu giữ con cho người Tây giám đốc hãng rượu Bình Tây nên gửi Lan cho bà Tư nuôi. Khi người chủ ngoại kiều đi về Pháp, đứa con ông ta mến bà nên đòi bà đi theo cho bằng được. Bà ba liền thu xếp theo chủ, định vài năm sau sẽ về, nhưng không ngờ chuyến đi đó kéo dài suốt gần 15 năm cho tới khi Lan đẻ được hai đứa con. Trái với cái nết na thùy mị của mẹ, Lan thật phong tình. Sau khi bỏ chồng, nàng đeo đuổi nhiều mối tình sấm xét khác. Bà ba nàng nặc, xin chủ cho về nước, để được gần gũi con cháu. Bà bán bắp luộc, khoai lang luộc, để sinh nhai, nên giữ nguyên được số tư trang mà bà cắt ca cắt cụm sắm lúc còn ở mướn. Bà hiền hậu thẳng thắn nên bà Tư cũng nể nàng. Tình bạn giữa hai người lúc nào cũng đầm thắm. dầu hai người trái nết nhau như hai thái cực. Ngồi bên bếp lửa, thỉnh thoảng bà ba len lén nhìn chỗ bà cam bà tư chốc chốc tuột xuống cầu thang đi vào nhà tắm bà ba đoán là bà tư đang thua bạc nên đi tiểu sổ xuôi thỉnh thoảng bà đi thay quần đó cũng là một cách sổ xuôi khác lan đã kể với bà là lúc ông tư hấp hối bà tư cũng đang gầy sòng bên nhà tắm ngọng châu chạy qua kêu bà về để coi ông tư còn muốn trối trăng gì không bà tư cao mày gắt mày về bến coi chân ổng dùm tao tao phải quấn đứt chén này rồi sẽ về sau. trâu dục, ổng đang trào đồm bà về mà coi bà Tư hứ một tiếng gọn rồi thẳng nhiên theo dõi nước bài tới chừng bà về, ông Tư đã tắt hơi bà chắc lưỡi thở ra rồi bình thản lo liệu ma chay chẳng chút bối rối, bi lụy bà ba kêu bà Tư chỉ tính sao đây để tôi phụ giúp giới bà Tư dụi mắt hết giờ giới nghiêm chưa còn độ 10 phút nữa bà Tư ngập ngừng Chị cho tôi mượn đỡ ít ngàn đi, thế nào khi chôn cất con cam xong, tôi cũng lời vài chục ngàn. Hồi nào tới giờ nhà nào trong xóm này gặp diệt quan, hôn, tang tế mà vắng mặt tôi. Tôi không có tiền sẵn, bà Tư có vẻ nghĩ ngợi. Thôi, chị qua bên nhà con sành dai đỡ vài ngàn đi, mấy phân cũng được. Bà Tư lọ mọ toan đên gác tiếp tục cuộc sát phạt qua bốn nước xanh đỏ trắng vàng. Bà ba gọi giật. Chỉ ráng ngủ một chút để ngày mai còn sức tiếp khách khứa. Bà Tư giả bộ không nghe lời bà ba vừa nói, đúng đỉnh lên gác. Chiếc cầu thang lắc lư theo nhịp bước nặng nề của bà. Bà ba lên nhà trên đốt thêm ngọn đèn cày lên giường bạc cam. buổi rừng sáng thập thò ngoài cửa sổ. Chương 36 Hàng xóm tệ tụ lai rai để giúp đỡ tăng gia. Trước hành lang nhà bà Tư, họ đã căng lều, bắt dây điện, truyền máy phóng thanh. ngởi lo dò qua nhà Nguyệt, ngẩng tay nghe ngóng bên nhà bà Tư, ngợi chép miệng. Chiều nay lại túng tiền rồi. Nguyệt ngó lên cái loa phóng thanh, thắc mắc. Bắt loa làm chi vậy? Bộ sắp sửa hát sướng gì sao? Nhà đó hệ có đám ma là đem dĩa nhựa ra hát cả ngày lẫn đêm. Từ đây tới ba hôm nữa, chỉ hết phương ngủ nổi. Nhà chị lại nằm hướng dây của cái loa ác ôm đó, tha hồ mà nghe nhạc. Nguyệt nhăn nhó. Tưởng chừng chiếc loa đó tung ra ào ào những dĩa nhạc anh tiền tuyến, em hậu phương, với tiết điệu nhễ nhại, y ỉ, hoặc những dĩa nhựa giật gân gồm đủ thứ trống, não bạc, thanh la. Chắc thần kinh nàng sẽ đứt lìa, và đầu óc của nàng sẽ phát quả. Ngỡi vuốt lưng Nguyệt. Có sợ ồn ào thì qua nhà tôi ở đỡ mấy hôm. dầu sao nhà tôi cũng xa ở đây hơn. Đồng chen vô. Đám ma sao không chịu để yên tĩnh vậy chị ngỡi? Ngỡi cười. Kỳ ông tư chết. bả cũng mượn chiếc máy phóng thanh cho hát sướng rùm ben. Có người hỏi bả tại sao bả thích nhạc dữ vậy. bả cứ nói là có rùm ben. Ôm sòm. Đám ma mới sôm tụ. Nguyệt lắc đầu. Chưa chi nàng đã đi lấy chai dầu bạch qua thủ sẵn trong túi áo. Giữa lúc đó tuồng quê dung đạo bắt đầu bằng giọng khổng minh buộc tội quan công thả tào tháo này quan hầu tha quốc tặc lẽ nào vô tội vậy đao phủ quan y lệnh đem quan hầu ra pháp trường hạ sát cho mau giọng gã thủ gia trương phi oai phuông lẩm lẩm à khoan dẹp bay lại tao nhai đầu uống rượu bây giờ nguyệt sửng số, tại sao bà tư còn giữ lại chồng dĩa cũ Tuồn quê dung đạo vừa dứt, bà Tư cho hát mấy dĩa thu thanh hai chục câu giọng cổ, do các danh ca cổ nhạc hồi hai mươi năm về trước hát. Sắc mặt của Nguyệt nguội đi. Nàng chợt tìm lại một thế giới ngày xanh trong cái lâu đài bao la của kỷ niệm. Kìa giọng hát của cô Tư Sạn nỉ non với câu, thôi cha con đã ra đi rồi, thì tựa như con cá trương di quạt đuôi ra biển Bắc. Đó! tám thưa với giọng ấm như chén trà và buổi rạng đông trong câu ấy khanh ôi, công hầu mà chi, khanh tướng mà chi. Và những danh ca đã chết đi, nhưng tiếng hát vẫn còn tạm gỡi trốn trần gian như ba bến tre, năm nghĩa, năm phỉ, từ Úc hoặc những kẻ lui vào bóng tối đã làm ông nội mụ ngoại đã có tóc bạc răng long rồi. Trong dĩa cũ đánh thức lòng hoài hương của Nguyệt, Hồi mấy dĩa đó thịnh hành, nàng còn sống hạnh phúc dưới sự che chở đùm bọc của cha nàng. Lúc đó, mẹ nàng còn được ông ta sủng ái. Nàng muốn gì được nấy. Suốt ngày, nàng bắt mẹ quay hát máy lên để nàng hát những câu hoa lan sát bướm, mảnh tơ lòng. Hoặc trong cuộc vui chơi, nàng cũng có thể hát Em khóc đã lắm phen rồi. Với giọng méo máu, Mà lòng sáng rỡ và tươi mát như buổi bình minh. Nguyệt như thấy hiện lên trước mắt cảnh giàu sang, quý phái của cha mình. Ngôi nhà nền đúc cao tới ngực, chân đầy đồ cổ ngoạn bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sứ, bằng ngà. Cha nàng giàu trong trứng giàu ra. của cải ông bà do sự moi vét mồ hôi nước mắt lũ nhân công tá điền. Rúng tốt hàng trăm mẫu, vàng rồng cả bốn năm ô, hột xoan cả bụng, ngọc thạch sắp đầy một khay. dê ngựa cả đàn nhìn về dĩ vãng tự dưng nàng tuổi thân mình đã trở thành đứa con ngoan rồi bây giờ mình đơn độc mưu sinh giữa một nơi quyên náo xô bồ hình như cuộc sống này là giả hoặc là cuộc sống dây mượn của ai đâu cái nơi giàu sang rực rỡ dưới bóng người cha mới đúng là nơi của nàng nguyệt chảy nước mắt nàng tức giận đau đớn phải làm cho cha mình sáng mắt là rời khỏi tay ông nàng có thể dựng nên một cơ đồ nàng phải về quê với xe cộ tư trang hực hở nàng sẽ dấm dúi một ít tiền cho mẹ nàng và nàng sẽ mua món ngon vật lạ tặng bà ngoại nàng nguyệt mỉm cười tấm nhận sắc này một khi quan ra cuộc đời biết đâu nó sẽ thâu tóm thế gian trong lòng bàn tay và có thể vo tròn bóp méo thế gian chẳng chút khó khăn thời đại này đỉ điếm me Mỹ còn sang hơn bộ trưởng, nghị sĩ. Nguyệt nghĩ tới Bob Ranger, tinh thần phấn khởi hơn bao giờ hết. Ngợi thích thú. Chưa hết đâu, lát nữa còn gian đơn và kèn đám nữa. Nguyệt hối đồng. Lão tắm rửa rồi mang mền mùng chăn đệm qua bên chị Ngợi tá túc cho tới xong đám đi anh. Chương 37 suốt ngày nắng gắt mọi người uống nước phát no ngợi mua gan và thịt nạc về nấu cháo Nguyệt ăn uống ít oi nằm rào rào đông càng xoắn xích nàng càng thêm bực mình tắt trời đông nàng mới có cơ hội cất đầu lên ý nghĩ đó làm nàng thấy mình hơi tàn nhẫn tối lại ngợi mở tivi xem một vở thoại kịch do cô nữ tài tử quá lứa thủ vai chánh trong vở kịch một cô gái quê bay từ nghèo đến giàu như chớp mắt Từ thiên đường đến địa ngục như sao xẹt Cô đào hết cười đến khóc Hết nhí nhảnh Làm nũng đến bi lụy dầm về Như con nít đi tiểu Khi ngây thơ diễu cợt Cô thật duyên dáng linh hoạt Khi đóng chai bi lụy Cô đã gỡ cặp lông nheo giả Từ hồi sắm tuồng Để cho nước mắt trào ra thông thả Mũi cô phập phồng, Miệng cô miếm lại nhỏ rí Mắt cô sưng bụp Cô khóc quá đổi làm nguyệt bực mình Xem hát mà gặp mấy màn này rồi đây làm ăn cất đầu sao lên. Ngỡi hỏi Nguyệt. Còn vụ đi điếu thì sao? Nếu chị đi thì cho tôi gửi. phan này tôi không qua bển đâu. Ngỡi sành sỏi. Thôi thì mình đi list đi. Chú thích. List. Làm danh sách. Xếp vào danh sách. Đọc tiếp. Trong xóm này nếu ai mà thân thiết với gia đình người chết thì đến phúng điếu. nếu chỉ quen sơ dao hoặc ít tiền thì chung đậu với nhau ghi tên với số tiền từng người lên tờ giấy nếu ít tiền mà đi riêng bọn nhà bà tư sẽ sỉ nhục mình bằng cách lột món tiền mình trong bao thơ rồi đọc lớn lên giờ tấn liêm đã tới chiếc hòm chưng ngang đặt một bên trái nhà bà tư réo ơi ới đứa nào để tang cho con cam hãy ra đây hết nghe tụi bay ngọc và châu đã trực ở gần bên chiếc hòm châu và người chồng mới cùng lũ con trong buồn túa ra. Mọi người theo dõi đám đạo tỳ sửa soạn liệm xác người chết. Trước khi đặt vào hòm, xác chết được mặc thêm chiếc áo và cái quần bằng gấm màu hồng điều. Bà Tư đã cậy miệng xác chết để đổ một nhúm gạo trắng. Bên tàu thời xưa, người ta cho người chết ngậm ngọc để xác định tinh khiết. Bây giờ gạo có thể thế ngọc vì nó há không phải là hột ngọc của trời hay sao? Bà Tư tự đắc giảng dạy cho con cháu như vậy. Xác bà Cam đã bó chặt như đòn bánh tét, mọi người vây quanh, nét mặt lộ vẻ mệt nhọc, không một tiếng nấc, không một giọt nước mắt, cho đến lúc nắp hòm đậy lại. Bà Tư tên miếng trầu nhai chốc chách. Thôi, mày kể cũng có phước lắm nha Cam, tao chỉ cầu xin cho tao ngày sau đau một giây, chết một vợ như mày. Ngọc im lặng nép vào góc nhà, tiếng búa vỗ vào săn khô khan rần rợn. Bỗng bà Tư cất giọng la quảng. Ủa, đôi neo, sợi dây chuyền và mấy chiếc cà rá của con cam đâu rồi bay? Ngọc lẹ miệng. Tôi mới lột dòng vàng bả trước khi liệm bả, rồi đưa cho chị Châu. Châu nói. Tôi đâu có giữ. Hồi nãy tôi để mấy món đó trên bàn thờ mà. Bà Tư cuống quýt. Trời đất quỷ thần ơi, vàng dòng mà sao nó coi như đồ bỏ vậy nè. Ngọc nhăn mặt. Tôi thấy rõ chị Châu bỏ vô túi áo mà. Bà Tư ré lên. độ ôm hoàng dịch lệ. mà giấu một mình rồi ăn hết đi ngang Châu. Của đó không phải chỉ có một mình mày hưởng đâu. Bộ chỉ có mày là con của con Cam. Còn con Ngọc là người dân nước lã của nó hay sao? Châu đưa tay lên thề. Tôi mà có lấy vàng bạc tư trang của bả thì trời đất cho tôi chết thế bả đi. Bà cứ việc rủa coi con nào tay chân nhám nhúa cất giấu để ăn một mình sẽ mọc lòng mọc lá trong ruột đi. ngọc cười nửa miệng lắc đầu châu đã tóm thâu vòng vàng nhưng vẫn bạo phổi thể ông ống cho qua việc châu gian xảo tham lam với em út từ khi thua bài nàng đã bán hết tư trang của chồng ngọc không muốn cãi vã lôi thôi châu vốn hào hiệp thương em út trong nhà thương cả lan là con nuôi của bà tư có lần lan bị một mụ bán cá ở chợ trần quốc toản đánh ghen châu nhảy cào cấu lăn xả vào mụ ta Và từ đó, mụ không dám bén mảng tới đây nữa. Bà Tư vẫn còn ấm ức, mặc dâu lễ thành phục bắt đầu. Ngọc nói, Thôi, má để qua đám rồi hãy tính. Làm rùm lên cũng chẳng ích gì. Bà Tư vỗ đùi. Để tới chừng đó là nó ăn tươi nuốt sống ráo trọi. Tụi này lẹ ta như bối ba cụm. Con cái trong nhà riết rồi chẳng tin nổi, huống chi người dân. Tiếng độc kinh lè nhẹ của sư mẫn cất lên, nhưng không khỏa lấp nổi tiếng chửi rủa của bà Tư. biển, chồng của châu quỳ trước quan tài, cất cổ nói lớn. Con châu nó có lấy hay không thì có trời đất chứng giám. Vì Ngọc đã nói như vậy thì thằng này xin thường. Đừng có cải giả mà tuổi vong linh bà nhạc của tôi. Bà Tư ngừng chửi, liếc xéo châu rồi leo lên bộ gián, rót nước súc miệng. Tiếng xì si xào bàn tán lẫn với tiếng nhạc đám ma như đục khoét lỗ tai mọi người. Bất thần, châu ré lên khóc làm mọi người sửng sốt. nàng không nói được một câu tỏ vẻ thương tiếc bà mẹ bất hạnh của mình mà chỉ kêu la là em mình bôi tro trét trấu lên mặt mình tiếng khóc sần sượng gượng ép thay lời rủa xả để chọi với nét mặt lãnh đạm khiêu khích của ngọc sau lễ thành phục mâm cơm chiều dọn xuống nhà dưới cho các bà phủ đám hôm nay sư mẫn chỉ uống trà dùng bánh chay và trái cây tư búp lẫn năm úc xầm xì to nhỏ nhau nói hành sư khen sư đẹp trai, đạo mạo, đáng làm cha ghẻ của Châu và Ngọc. Trong lúc sư nói về 12 cửa ngục dưới âm ti, thì Nam Úc đem chùm ruột ra nhai chớp chép, làm nước miếng tràn đầy họng sư, làm sư nuốt nước miếng mấy lượt. Các ông cũng có một mâm rượu thịt ê hề dọn ở ngoài hàng ba, biển cầm chai rượu đế lên, rót vào ly của họ. Hai người đàn ông ngồi đối diện với gã đứng dậy khi bà Tư từ trong nhà bước ra, bà cười niềm nở. Ủa, thằng Dư với thằng Bảnh cũng có mặt ở đây rồi nè. Gã đàn ông tên Bảnh ốm như con khô cá lẹp, xanh như con mắm, chắp tay trước ngực lễ phép thưa. Má cho tôi được bịch cho bà già vợ tôi một cái khăn, dù sao tôi ăn ở với con châu cũng được một mặt con. Tiếp theo gã, người đàn ông nhỏ thó răng hô và môi thâm xịt, gã này là chồng đầu tiên của châu. Giọng gã đặc sệt đờm. Luôn tiện tôi cũng xin má xé cho tôi một cái khăn tang. dẫu tôi ăn ở với con châu chẳng được một mụn con nào, nhưng một ngày cũng nghĩa, phải không chú Biển? Biển gật cu, ra tuần thích thú. Anh nói phải lắm. Ba anh em mình đều là chồng con châu cả, vậy tụi mình đều là con rể nhà này ráo trọi. Biển đặt chai rượu xuống bàn, giang hai tay quàng cổ dư và bảnh cười ngặt ngẹo. Bà Tư cũng cười tích mắt. Kể ra con cam cũng có phước, ba đứa bay, đứa nào xử sự với đứa con gái nó cũng có hậu cả. Châu bước ra chỗ hai ông chồng cũ, cười chúm chím mặt thẹn và sượng như cô dâu, nói vài lời phải quấy với họ. Dư, người chồng đầu tiên, nghe cặp răng hô, nói với Châu. Quà nói vậy có phải không em hai? Châu gật đầu lia lịa, mắt long lanh, biển rủ rê, nài ép dư lẫn bảnh chán chú chán anh. Khi dĩa thịt dịch chấm nước mắm gừng vừa sạch nhẵn, thì dĩa thịt phai luộc bưng lên chấm với mắm ruốc. Châu đem thêm một chai rượu đế nữa, rồi kéo ghế ngồi gần ông chồng mới, ngắm ba người đàn ông thân thiện với nhau. Nàng cười chúm chím hoài quỷ. Hơi rượu quạt cơn hứng thú của thực khách bay bổng tới chính tầng trời. Họ đấu hót, khôi hài tục triểu, rồi chửi thề, rồi nói chuyện nhân nghĩa bao đồng. Bà Tư hối lan sắp chỗ dọn cho băng nhạc một mâm rượu thịt nữa, băng hoác Châu lại gần. Mày lo dọn dẹp trên gác, để tối nay mấy con lũng đến đánh xẹp cho đỡ buồn ngang. Nhớ cho một bình trà thật đậm cho tao ngang. Châu mắt sáng trưng, hững hở. Má nói vậy cũng phải. Có cờ bạc, tôi mới thức nổi một vài đêm. Thử mướn tôi một ngàn, biểu thức khang một đêm. Tôi có chịu hay không? Bà Tư cười nhe hàm răng khích rịch. Nghiệt ngã rồi ngó mấy người thợ đờn. Mấy em chịu đánh tứ sắc hay không? Một người lớn tuổi nhất trong bọn quang hô lời đề nghị của gia chủ. Đánh thì đánh. Tụi tôi cũng ghiền bốn màu lắm. Châu hăng hái. Bà con mình lên gác đánh tiền hơn. dây cuộc đen đỏ ở dưới này đố khỏi bị ông đi qua bà đi lại nói hành nói tỏi. Biển liếc xéo vợ. Bà mà nghe tới chuyện bài bạc bà, có khác nào lần gặp pháo đâu. Châu trả đũa. Còn anh mà gặp rượu khác nào dòi gặp mắm, mèo gặp mỡ, chó gặp phẫn. Biển bung ra cười, vỗ gia dư. Tôi ghiền rượu, còn anh mê cơm đen dọc tẩu phải không? Dư cười thật đắng, ngó châu. con châu bỏ tôi đi lấy anh bảnh, cũng vì chút u tật đó. Châu nguyết trong cũ. Tôi mà hết quần áo dòng vàng và thiếu nợ thiên hạ, cũng vì cái tật quý của anh. Tưởng đâu bỏ thằng giền lại gặp ngay thằng sai Bởi vậy tôi tủi phận Buồn cho cái đời mình Chẳng ra gì nên mới bài bạc Bảnh ngồi trầm ngâm Biển vuốt lưng bảnh Phá tan sự im lặng của gã Hai đứa tôi đều có chút tật Còn anh có tật nào Nói cho anh em ở đây nghe chơi Châu đập tay lên vai bảnh Phân bua Nói nào cho ngay Anh bảnh chẳng có mèo mỡ rượu trà hút sách bài bạc gì ráo Ngặt ảnh có tật ghen bóng ghen gió. Hồi tôi còn ăn ở với ảnh, hở ra một chút là ảnh càng nhằn tôi đi hò hẹn với thằng nào. Còn tôi đi chợ, chan lấn, làm quần áo bèo nhèo. Về tới nhà, tôi bị ảnh hạch hỏi có phải tôi đi ngủ với trai cho nên áo quần như nhét ống tre vậy. Bảnh đỏ mặt. Tôi đâu có kỳ cục vậy. Nếu nó như người ta thì tôi ghen làm chi cho mệt. Châu hứ một tiếng bất bình rồi ngoe ngoẩy bỏ vào nhà trong. Tiếng cười rộ nổi lên cùng tiếng nhạc chế uống éo, rối nùi. Chương 38 Lối 10 giờ tối, tiếng xe lạch tạch nơi đầu ngõ. Nguyệt thường đoán biết người nào đã về sớm qua tiếng động cơ xe gắn máy. Tiếng xe này nổ rầm rĩ hối hả rồi tắt liệm chỗ gốc cây sung già. Nguyệt khều đồng, đố anh xe của ai? Không cần phải nghĩ ngợi, đồng đáp gọn. bà tư búp chớ ai nguyệt lắng tai nghe đoán thế nào là tư búp sau khi dựng xe xong là mở cuộc họp báo quả nhiên mụ lành lảnh nè chị út chị coi cái hũ kem này do thằng mỹ ở băng mê thuộc mua cho tôi với bảy đồng đô đó thứ kem này tốt thượng hảo hạng tôi thách ai mà kiếm thứ này ở cùng khắp chợ sài gòn mà mua cho ra thì để lên lưng tôi mà đốt tư búp có bệnh khoe khoang món đồ mua sắm và sự lên hương của mình Mụ đánh giá mọi món đồ bằng đồng đô chứ không bằng tiền có in hình Đức Thánh Trần hoặc Đức Quang Trung tả quân như trước Chiều hôm qua Mụ đi chải kiểu tóc mới ngắn ngủn nên gương mặt càng lộ thêm nét dữ dằn và già cứng Chẳng có tiếng đáp Mụ từ búp bước vào nhà thở dài ném cái túi sách xuống đất nhìn giáo giác rồi hét lên Lan! Dẫu có bị cúp điện, tại sao mày không đốt đèn dầu mà đốt đèn cây? Tiền của tao là do tao đổ mồ hôi sôi con mắt, sao mày dám coi rẻ? Bé Lan làm như không để ý tới lời mẹ. Nó đã quen thói la lối của Tư Búp mỗi khi đi đâu về. Lan hát, khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Tư Búp múc nước đổ vào ấm, rồi bắt lên bếp điện. Chợt trên gác có tiếng trở mình của bân, mụ công cớn. Còn cái thằng khốn nạn đó nữa. Tao đã cấm mày giác cái thay mập mày về đây mà mày cũng còn cứ lẻo đẻo ấm ảnh tao hoài. Vậy là nghĩa làm sao hả? Bần rống lên. Tao ở đây hoài. Mày có ngon lành thử làm gì cho tao coi? Tao biết lúc này mày lên chân, lên cẳng rồi. Thử nói chót chét. Coi tao dám xé mày tét hán hay không? Thằng Tu La, ngã quỷ cùng căng mặt kiếp. Mày đợi tao mời cảnh sát đuổi mày ra khỏi nhà hay sao? Thứ đồ đàn ông hèn hạ. Con vợ mày rước trai về nhà đây nè. Vậy mà mày câm miệng hết khép miệng so lại để ăn nhờ hộp cơm. Trời ơi, mỗi hộp cơm là mỗi con dòi, nói cho mày biết. Bân nói ngang. Tao ở đây chống con mắt coi mày tới ngày bị mắc tim la vì cái thói bán trồn nuôi miệng. Rồi tao mới đi. Tư búp hét. Trời ơi, mày gan quá rồi. nghe ổ kiến lửa này mà mày chọc. Cao tặng cố tổ mày. Tao chửi cho sập mồ sập mã tiền nhân tổ đường hai bên nội ngoại của mày. Bần bỏ ra bao lơn, tư búp chửi giòn như pháo chuột nổ. Bé lan tới ngồi bên cạnh gã, dúi dầu tay ông một gói hột bí răng muối. Bần lắc đầu, rồi ứa nước mắt. Bé lan hạ thấp giọng. Bà đừng thèm đi đâu hết, cứ ở đây đại đi. Bần vuốt tóc đứa con ghẻ, nghẹn ngào. Chỉ có mày biết thương tao, mẹ mày bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nó đâu cần gì tới tao nữa bé lan ngồi yên đôi khi nó quên tuốt ông bân chẳng có liên hệ quyết thống gì với nó nếu như nó không bị tư búp nhồi sọ liên miên ba ở đây nghe ba con sẽ nấu cơm cho ba ăn nếu bà bỏ đói ba lớn lên con đi làm cô giáo để nuôi ba ông bân buồn rầu chắc ba phải đi rồi con à mai mốt đây Má mày rước thằng mẹo già về đây để làm ba mày. Nó có nhiều bánh, kẹo, sô-cô-la cho mày. Bé lang lắc đầu. Tôi không chịu đâu. mẹo nó hôi lắm. Hôi như lòng chó xù để lâu ngày không tắm vậy. Bần cười lớn. Tư búp ở dưới nhà rẽ lên xỉa sói. Thằng chúa ngục làm gì mà cười rống lên giữa lúc khuya khoắc vậy? Bộ mày muốn cho chồng xóm chửi hả? Bé lang thọ thẻ. Má cứ chửi ống hoài. Không sợ tội phước gì ráo trọi. Con đó câm họng nghe không? Bộ ruột thịt của mày đó sao mà hở một chút là mày bình trầm chập. Mụ trở lại gây với chồng. Mày đừng có đầu độc suối biểu nó chống lại tao. Mày nghĩ coi có mắt cỡ với đứa con nít biết phải quấy như nó không? Đáng lý nó phải bình bổ mày chứ. Nó có phải là thứ chuột ăn trong rá ỉa trong rá như mày đâu. Từ búp trù tréo Lang, mày xuống đây cho tao biểu. Thế mẹ nổi cơn thịnh nộ. Lan rút vào người bân để tìm sự che chở. Tư búp chờ hoài mà không thấy tâm dạng của Lan liền đùng đùng bước lên cầu thang. Mụ dừng lại trước bậc thang cuối cùng nhìn con với đôi mắt đổ hào quang. Tao mà biết phản trụ đầu châu như vậy. tha hồi đó tao đẻ trứng gà, trứng dịch, luộc ăn không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Mụ tư búp thơ thẫn bước ra góc sung. Nếu mà bân trở về, Chắc mụ sẽ nổi cơn tam bành ngay. Chính cái thái độ âm thầm ra đi của gã mới làm mụ sao động. Đèn trên gác đã tắt. Bé Lan chắc ngủ say rồi. Mụ bước vào nhà, đặt xong cháo lên bếp điện, rồi ngồi săn sóc móng tay, móng chân. Chợt, Lan khóc ấm ức. Mụ cau mày, bỏ cây đũa xuống bàn. Đêm đã khuya, tiếng khóc càng rõ. từ búp bước lên gác, ngọt ngào. Lan à... Má có nấu cháo thịt, con xuống ăn với má cho vui. Lan quay mặt vào vách mụ bước lại con, giọng ngập tràn thương cảm. Ông với má hết duyên hết nợ với nhau rồi, nên không còn ăn ở với nhau nữa. Lớn lên rồi con sẽ hiểu má. Lan lại khóc, và phủi tay của mụ đang vuốt về nó. Chắc bây giờ mình nói gì nó cũng không nghe đâu. tôi búp nghĩ thầm, mụ bước xuống nhà, tự hỏi... Rất ra một kỷ niệm khó khăn đến vậy hay sao Rồi mụ dục thấy cả một quá khứ Chung sống giữa bân và mụ Bân đã bồng ẩm Lan trong lúc mụ vắng nhà Hắn dùng dao con chó Để khắc đẽo cho Lan nhiều món đồ chơi Khi bé Lan đã đi học Chính hắn lãnh nhiệm vụ Đưa rước Lan từ trường học về nhà Mụ nghĩ thầm Nó đi luôn thì mình đỡ gánh nặng Nhưng mình cư xử với nó Cũng thái thậm lắm Chú thích thái thẩm, còn có cách nói thái thẩm nghĩa là kiêu căng, lạnh nhạt khinh người, đọc tiếp nôi cháu đã chín như mụ gỡ nút cắm điện nếu mình lên gác chửi con bé lang thì ác đức hết chỗ nói ngày mai nó sẽ quên ngày mai mụ cũng sẽ không còn chạnh lòng như đêm nay, mọi việc gì rồi cũng qua, cũng ngoan ngoãn tăng vào quá khứ tùy nghĩ vậy, đột nhiên Mụ nhớ lại những lời rủa xả chửi bới của mụ trút từng thác nước lên đầu bân. Không ngờ mình ác đức như vậy. Đáng lẽ mụ phải điều đình dàn xếp với bân một cách êm thấm, thông cảm hơn. Đáng lẽ mụ cho bân một ít tiền để gã say xài lúc đầu. Rồi đó, mụ chật giận bân. Sao bân không rút lui sớm để mụ khỏi mang khẩu nghiệp? Sao bân không biết chấm dứt cuộc ăn ở đúng lúc để mụ còn có chỗ kính phục gã? nhưng cơn giận đó chỉ nhúm lên ngắn ngủi và không thể bôi xóa niềm ân hận của mụ chương 39 mươi ngỡi nằm rã rượi sau giấc ngủ trưa nàng ôm chiếc gối dài liêm diêm mơ mộng đêm qua nàng đi coi hát cải lương gặp phải một vở tuồng kỳ cục một công chúa chạy giặc đang lúc sắp xa vào tay giặc thì gặp chàng dũng sĩ đến cứu Rồi hai mái đầu xanh yêu nhau. Sau khi giặc yên, công chúa trở về Hoàng Cung. Vua cha đem gã nàng cho vua nước láng giềng. Tuy ông ta tuổi đáng cha nàng, nhưng đã có công dẹp loạn cho vua cha của nàng. Tai hại làm sao? Vị vua chồng của nàng lại là cha chàng dũng sĩ. Thế là sóng gió nổi lên. Sau đó, công chúa bỏ đi tu. Ngỡi nghiệm thấy Tùng Cả Lương thời buổi này cứ bày đủ thứ nghịch cảnh để kéo dài lê thê. Đã vậy, kết cuộc đáng lẽ soạn giả phải cho đôi lứa xe tơ kết tóc với nhau để bù lại những lúc đớn đau, khổ sở, hoạn nạn, thì đằng này, ông ta bắt công chúa bỏ vào chùa, làm bạn với tương trao kinh kệ. ngợi ưa đọc báo, theo dõi tình hình và hoạt động giới kịch trường, cái thằng cha soạn giả thăng u này mặt già chát, bỏ hai con vợ để lấy con đào Ngọc Phương mới 18 tuổi. Con nọ trước kia chỉ là đào gánh hạng B, Nhưng nhờ thằng chả quạt lìa quạt lìa, thổi phồng nó lên, nên nó mới có chút ít tên tuổi trong giới cải lương. Sống với chồng già, Đào Ngọc Phương sanh tâm lấy bậy, đã từng đánh đỉ với tất cả tuổi kép trẻ đẹp trong gánh. Soạn giả thăng u nổi ghen, cứ giết loại tuồng chồng già vợ trẻ để khuyên lơn, cảnh cáo vợ. Gánh hát thu hương của họ sẽ có ngày tan rã vì loại tuồng đó, ngợi ý tình chắc như vậy. Cơn mệt nhọc còn đó, Ngỡi ngao ngán ngó lại mớ chăn gối bị xô lệch Ông tư bếp đã bươn bả ra về trước khi nàng thiếp đi Trong cơn gối chăn Ông ta chỉ là con hổ mòn mỏi sinh lực Mà nàng là con nai tơ ngon lành Cơn thèm muốn của ông ta thì vô bờ bến Nhưng cái nhím sinh lực Chỉ đưa ông đến một trạng thái đầu hàng xấu hổ Ngỡi lắc đầu Vô ích Chẳng đi tới đâu da thịt nàng như bé bàng sượng sùng Chăn gối như cao mặt hờn dỗi Tuổi già đáng giận thật ngỡ ngồi dậy cô lược chảy tóc chợt thấy chiếc quạt trầm hương đặt trên bàn đêm mỉm cười mắt chớp lia lịa đây là món quà của chị Chỉ đã tìm đến nàng chàng hiện đang trú đóng ở một đơn vị trên biên hòa thỉnh thoảng chàng về sài gòn tìm đến ngỡi cả hai tận hưởng được những chiều thứ bảy thích thú nàng đã sống những giờ phút tuyệt diệu trong những khách sạn tồi tàn nàng chợt có cái tâm trạng của đứa trẻ ăn dụng tuy hồi hộp nhưng rất thú vị Nàng đã hiểu được thế nào là những kích thích của đời sống. Từ lâu, những kích thích đó tưởng đầu đã khô cạn. Ngỡi mở quạt ra phe phẩy vài cái. Mùi trầm hương ma quái và ngang ngát tỏa rộng. Nàng ngáp rồi dương dai, xếp quạt lại, bỏ vào ngăn kéo. Nàng còn phải sắm sửa nhang đèn, trái cây và dừa xiêm tươi để cúng sao hạng cho nàng. Sư Mẫn đã nói, năm nay nàng mắc sao kế đô, rất xấu. Nam là hầu, nữ kế đô mà Nếu không chịu cúng sao Nàng có thể nếu không bị tán mạng Cũng bị hao tài Cả tuần nay, ngỡi nâm nớp lo sợ Sư mẩn ăn ủi Coi vậy chứ không sao đâu Cái đức thắng số là lẽ thường Ngỡi đã tự kiểm điểm coi Mình có làm điều gì thất đức hay không Nàng không hại ai Mỗi tháng nàng ăn chay hai ngày Và đi hành hương lễ bái đều đều Nhưng nàng biết mình có một tội trọng Mà không muốn sửa chữa chút nào đó là tội ngoại tình cái tội đó có lẽ nàng chỉ chưa bỏ chừng nào nàng tìm được một người chồng ý hiệp tâm đầu ngỡ chợt nhớ đến khuôn mặt của sư Mẫn mỗi khi sư tiếp xúc với nàng nụ cười của sư lúc nào cũng đầy hậu ý ánh mắt của sư chất đầy dữ cợt tinh ma toàn thể sắc diện của sư lúc nào cũng phơi phới tự mãn nàng bắt đầu nghĩ đến những lời tố cáo của mụ Nam Úc tuy không tin sư là bậc chân sư Nhưng ngợi không thể tưởng tượng là sư thích gần gũi tính nữ để rồi giở trò nham nhở, bậy bạ. Trời xế chiều, ngợi bước xuống bếp do gạo nấu cơm. Hôm nay, người anh và các cháu của nàng về quê ăn dỗ Còn đồng và nguyệt thì đi thăm một người bà con ở Biên Hòa tới tối mới về. Hôm nay, nàng chỉ dùng bữa có một mình nên không tính việc ra ngoài chợ chiều mua thức ăn. văng nhà vắng ngắt, ngợi nhìn lên đồng hồ Sắp tới giờ sư mẫn tới cúng giúp nàng Ngởi hâm lại nồi thịt kho Rồi dùng bữa Xong xuôi nàng đi tắm gội Rồi sắp sẵn các thứ Dành để cúng sao đầy đủ Trên chiếc mâm bằng nhôm chùi bóng Mâm cúng được đưa lên gác Đặt ngoài bao lơn Cách chỗ chiếc giường ngủ của nàng Một tấm vách ván sơn xanh Ở đây yên tĩnh Tiện việc cúng bái hơn Lũ con nít không thể tới lui dòm ngó Làm cho không khí mất vẻ linh thiêng đi Ngợi bắt ghế ngồi ngó mông, khắp sớm hãy còn trộn rộn, trên nền trời xanh thẩm, vô số chấm sao mọc lấp lánh. Đồng hồ gõ chín tiếng, mãi tới giờ này mà sư mẫn vẫn chưa tới. Ngợi bước vào trong, giường ngủ trải ra thẳng thớm, cặp gối xanh nhạt theo chỉ trắng vẫn nằm song song. Ông từ bếp hồi trưa đã có bảo là tháng sau ông ta sẽ đến thăm nàng, ông mắc lo thầu việc xây cất binding cho Mỹ mướn. Ngợi nhìn lên lịch. Nàng nghĩ đến chiều thứ bảy tới, chỉ sẽ về đến đây, sẽ tiếp tục cuộc ái ân thầm lén với nàng. Từ ngày biết ngợi có chồng, chỉ giả bộ phớt lờ, chưa bao giờ chàng hạch hỏi điều gì thuộc về gia cảnh của nàng. Chàng cũng không hề hứa hẹn là sẽ đưa nàng ra khỏi cảnh sống cô đơn lạnh lẽo này. Cả hai không hề cam kết ràng buộc với nhau điều gì, ngoài những đêm ngủ ở khách sạn hoặc những bữa ăn trong tiệm ăn tàu. Ngợi và chỉ sẽ ra về sau giờ giới nghiêm. để rồi sáng ra họ giả bộ không hề quen biết nhau trước mặt người trong xóm mọi sự tới đâu hay tới đó chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ ngợi hấp thấp chạy xuống thang gác nàng sửa lại nếp áo cánh cửa vừa mở sư mẫn bước vào ngợi cười con tưởng thầy không đến bần đạo ít khi lỗi hẹn ngợi khép cửa đưa sư mẫn lên gác ánh đèn neon xanh như nước làm sư nhèo mắt lại ngợi kéo ghế mời sư ngồi con nàng đi thay áo dài sư mẫn ngăn thôi ăn mặc như vậy cũng cũng được lắm rồi ăn thua ở lòng thành của mình là hơn sư mẫn dẫn cách nói trọng hỏi ngợi sắm bao nhiêu đàn cây ngợi mở gói giấy bọc dầu con mua tới một ký sư mẫn chép miệng đã dặn chỉ cần hai mươi cây đàn cây là được rồi nhớ điều này là cũng sao kế đô phải lựa ngày mười tám và chọn hai chục cây đèn cày thật tốt là đủ lễ phần trái cây phải có tám thứ mỗi thứ một trái tượng trưng là được rồi cần nhất phải có trái dừa xiêm tươi ngợi phụ với sư mẫn xếp các thứ trái cây hai mươi ngọn đèn được thắp lên sư mẫn yêu cầu nàng tắt ngọn đèn neon để cho khung cảnh có vẻ trang nghiêm và quyền ảo ngợi lại hết chín phương trời mười phương phật từng ngọn đèn rung rinh theo cơn gió nhẹ Sư Mẫn tiếp tay khẩn nguyện Tư bề yên tĩnh Tiếng dơi kêu chí chóe trên nóc miểu. Cúng bái xong Sư Mẫn trở vào trong gác Ngồi ở chiếc ghế quay mặt ra bao lơn ngửi bật đèn rồi rót hai tách trà Ướp sen bóc khói Sư Mẫn nhìn người nữ tín đồ Cười bân qua Ngỡi hồi hộp nhìn xuống lòng bàn tay hồng hồng của mình Cái nhìn bộm đĩ của sư Như nhắc lời dèm xỉm Của mụ năm Úc ngợi chớp mắt Ủa lạ Sao nàng hồi hộp quá? Nàng không sao hiểu được mình nữa rồi. Sư Mẫn êm ái. Ở một mình có buồn không? Lời hỏi sao mà mát và ngọt như một ly nước mía, ngợi đáp nhỏ. Dạ cũng đôi lúc. Ờ, lúc nào buồn khổ thì nên đến am của tôi sẽ được an ủi. Ngới dạ thực khẽ, Sư Mẫn chớp mắt lia lịa. Tính nữ cho tôi xem tay. coi đường tâm đạo của tính nữ ra sao. Liệu bao giờ mới hết cô đơn đây? Ngới chùi lẻ lòng bàn tay vào chiếc quần lụa trắng mỏng, rồi chìa tay ra. Sư Mẫn nắm bàn tay nàng, ngắm nghĩa. Đột nhiên, nàng thoát cả người khi Sư Mẫn bóp mạnh tay nàng. Trái tim nàng nhảy mạnh quá, như không chịu nổi cơn cảm xúc quan dã và nàng tưởng chừng nó sắp nhảy giọt ra ngoài. Chương bốn mươi Đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp rút Người đứng dậy Vì cửa không gai chốt nên người ở ngoài đã để nhẹ một cái Cũng đủ mở toan ra Từ bếp lặng lẽ bước vào Khuôn mặt lạnh tanh Ông ta nhìn nhà sư gườm gườm Rồi rút thuốc ra hút ngởi rung giọng giới thiệu Đây là thầy tuệ mẫn Tới cúng sao dùm em Từ bếp lặng lặng bước lên gác Ngỡi mở cửa ra dấu cho sư mẫn bước ra ngoài Nàng bước lên gác Người chồng vẫn với nét mặt như đành lại Hắn đi thay áo rồi leo lên giường nằm Ngỡi hồi hộp Sự xuất hiện bất thần của ông ta Làm cho nàng bãi quải sững sờ Ngỡi ngập ngừng Anh về đêm Chắc anh Từ bếp nhếch một nụ cười khó hiểu và mặt cái xanh Có về đêm mới gặp cô đưa cái thằng cha thầy chùa trốn lính đó Về đây vào lúc khuya khoắt như vậy Ngợi đưa tay lên gần cổ. Em thề là không bao giờ có chuyện gian dối, tồi bại đó. Em đã nói với anh là em bằng tính với thầy mẫn để cúng sao hạn Cũng sao. Anh đừng bố bán chuyện trời Phật. Cô thử giải thích cho tôi nghe. Sao tên thầy chùa sang hậu lại bàn tính với cô vào giờ này trong căn nhà vắng vẻ chỉ có một mình cô? Tôi cho cô biết, tôi còn biết hành vi ám muội của cô nữa. Ngợi không hiểu mình giận hay sợ nữa. Nàng gắng gượng bước lại giường ngồi cạnh ông ta Từ bếp lạnh lùng khoanh tay trước ngực Đầu kê cao lên thành giường Thuốc nhồi trong ống pip đã tắt Nhưng ông ta vẫn ngậm mãi trên môi Ngỡi xe sẻ nằm bên ông ta Không biết sao hé môi biện hộ cho mình điều gì cả Nàng không dám lăn trở Tự hỏi tại sao mình lại sợ ông ta như vậy Tại sao nàng không đủ gan đủ mật Để đoạn tuyệt với hắn để làm lại cuộc đời và bôi xóa lem lúa cảnh cô đơn dằn dai hiện thời. Ông tư bếp rút chiếc tiếp đặt trên bàn đêm, cô lấy cái mền mỏng đầy lên ngực, đôi mắt liêm diêm, ngỡi giới tay bỏ mùng xuống và ém mùng thật kỹ, nàng thao thức, lăn trở. Trời ơi, một khi đàn ông mà nổi ghen, chắc là sẽ có cuộc đổ máu chứ chẳng chơi đâu. Biết đâu lúc nàng ngủ, tư bếp sẽ cầm dao thọc vào tim nàng, rồi mở cửa lặng lẽ ra đi. Ngợi cảm thấy khó thở quá rồi, nàng như con cá mắc cạn, muốn mở miệng sợ mắc quai. Chưa có đêm nào dài như đêm nay, ngợi khóc ấm ức, nước mắt chăn qua khuôn mặt trắng mịn của nàng. Người chồng nhìn nàng thật ghẻ lạnh, ông ta chắc lưỡi, làm ra vẻ mệt nhọc. Cô đừng khóc nữa, ngày mai tôi sẽ đi luôn. Cô còn thì giờ làm lại cuộc đời, và sống nhẫn nhơ như chim như cá. Ngợi mím môi, tùy anh. Anh đi tôi cũng chẳng cầm, anh ở tôi cũng chẳng đuổi. Anh tự xét coi, lấy anh tôi có được mở mặt với ai không? Bấy lâu nay anh đã tử tế gì đó? Người chồng bật ngồi dậy. Tôi đã già quá rồi, còn cô thì mơn mởn xin tốt. Ngỡi được thể. Tôi đã làm gì mà anh đối xử với tôi như múc nước lạnh tác vào mặt tôi như vậy? Hay là anh ghen với kẻ tu hành? Nếu anh nghi oan cho thầy tuệ mẫn thì tôi xin thề, ở đây đức cửu thiên quyền nữ linh lắm. Tư bếp lách đầu, đừng có thề, trời Phật Thánh Thần ở xa lắm, không nghe lời thề của cô đâu. Ngỡi dậy, anh là thứ vô đầu vô dĩ, bất chấp Thánh Thần thì còn nước non gì? Người chồng nhồi thuốc vào ống bíp, mồi lửa, từng động tác thật chậm và lặng ngắt. Ngỡi bật ngồi dậy, tựa lưng vào vách, Phải làm cái gì để cho cuộc chiến tranh lạnh từ đầu hôm tới giờ chấm dứt? Bao nhiêu năm nay, nàng đã âm thầm chịu đựng, không hở môi nói nặng với ông ta một lần nào. Nếu hắn muốn chấm dứt cuộc gian diếu, nàng cũng chẳng tha thiết nữa. Nàng mệt mỏi, úa xạo quá rồi, chỉ muốn nằm ngủ một chất ngon lành. Tôi đâu phải là đuôi mù, điếc lát mà không biết mọi chuyện của cô đã làm. Anh thử trưng bằng cớ ra đi. Từ bếp rít một hơi thuốc dài, ông ta nhìn đồng hồ tay rồi đi thay quần áo. Ngợi lăn xuống nệm ôm ghi lấy gối, đầu óc nặng trĩu Nhà láng giềng đã thức giấc, sắp dọn bày hàng bánh cuốn. Mùi củ hành cháy trong chảo mỡ ngào ngạt bốc lên. Giờ giới nghiêm sắp chấm dứt. Chờ có tiếng chim heo xé không gian. Tiếng kêu đó đã gần như một thông lệ, nhưng cớ sao hôm nay làm ngợi hoảng hốt. Tưởng như cỏ điềm giắng lành đang rình rập chụp nàng. Từ bếp với tay lên móc, Lấy chiếc nón nỉ xoay tròn Trên ngón tay trỏ Tôi không muốn nói tới chuyện thằng thầy chùa Mà em đem nó vào đây để cúng sao Tôi muốn biết chuyện giữa em Với thằng y tá ở nhà thiếm tắm ngọng Tới đâu rồi Ngỡi đã bị dồn đến bức tường cuối cùng Nàng chợt bình tĩnh la lùng Đầu óc trong sáng như đúc bằng pha lê Nàng chậm rãi Anh muốn nghĩ sao cũng được Dí dầu tình bậu muốn thôi Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra tôi còn lạ gì Từ bếp vuốt mái tóc vừa mới nhuộm đen như huyền dồi cười thật đáng ghét chủ khách sạn đại tân ở gần cầu kiệu là bạn thân của tôi em đã đưa thằng cha y tá đến đó ba bốn lần gì đó ngới rùng mình như bị chém hụt năng lặng câm lưỡi như thục tận cổ người chồng đặt tay lên vai ngỡi giọng bình thản và ngọt liệm em à tôi già quá rồi Tôi không đủ sức để yêu em, làm cho em hạnh phúc. Nhưng tôi chưa lẫn lộn, lẩm cẩm, để không còn đọc được cái thẻ kiểm tra mà em ghi trong cuốn sổ khách sạn Đại Tân. Ngới hoàn toàn như con nai bị trúng tên độc Thôi, còn ông ống khỏa lấp làm gì mất công. Rồi mình cũng sẽ coi như không có đêm nay. Hắn sẽ là một hình bóng khá đậm trong giấc mê vô vị của nàng sau này, thế thôi. Qua màn lệ, Ngợi chật thấy tư bếp lẳng lặng bước xuống thang gác. Hết thật rồi. Tuần hát đã chấm dứt. Hờn ghen chỉ là cái cớ để bỏ nhau. Chương 41 Ngọc vừa sanh đứa con trai tại nhà thương Từ Vũ. Bà Tư nhắn Châu từ ngã ba cây quéo xuống săn sóc sản phụ. Châu giống lanh lẹn khéo tay, năng quét dọn căn buồng gần nhà bếp để cho sản phụ ở. Trong những ngày Ngọc còn nằm trong nhà thương, Châu lui tới thăm nôm mỗi ngày ba bốn bận. Chị ta kho từng tô cá, săn sóc từng miếng cháo, ly sữa cho em, không một chút than gian. Lâu lâu, chị ta ngồi kéo dài chến bài, xem vài tuần cải lương cho đỡ buồn. Ngọc về nhà, nằm dưỡng sức trong căn buồn tối tăm nóng bức. Đứa trẻ sơ sinh khóc dạ đề, làm hàng xóm không ai ngủ nổi. Châu nấu nồi xong cho em gái. kiếm đèn cày đã cắm trên hồn đám ma đem về thấp trong phòng để cho đứa trẻ hết khóc nhưng cứ chập choạng tối đứa trẻ vẫn nhắm mắt hả họng gào lên cho tới khuya để rồi suốt ngày sáng hôm sau nó ngủ li bì Châu lúc đầu còn lo việc cơm nước nhưng khi Lan sau một thời gian theo trai trở về nhà chị ta giao hết việc bếp nút cho Lan Ngọc có bị cúm, đứa trẻ có khóc giả đề ra sao chị ta cũng chẳng thèm lý tới Cuộc đời của chị ta đã bị gói vào dáng bài và tâm hồn của chị trải rộng trên những lá bài xanh đỏ trắng vàng xoe thành hình cánh quạt. Châu chợt thấy chỉ có bài bạc, chị ta mới tìm được cảm giác mạnh, làm chị quên những ngày mua thúng bán bưng. Bài bạc như có ma thăng, ma gián, ma lấp lửng khuấy rối định mạng của từng con bạc. Những lần ăn bài, chị ta có cảm tưởng con ma đó sắp dán cái màn u ám để cho chị ta thấy những tấm giấy 500 đồng Xếp chồng từng đụng cao, chiếu sáng, cả chân trời mơ ước của chị ta. Nhưng có sao, ăn thì ít, mà thua thì nhiều. Nhưng lúc thua, con bạc vẫn còn hy vọng gỡ lại tiền bạc đã mất ở những chến kế tiếp. Cảm giác căng thẳng, xáo trộn, sôi nổi đã làm cho con bạc mê đi, mê dài dài từ ngày này sang ngày khác. Có nhiều lúc Châu không hiểu tại sao chị ta quên sống với cảm giác mạnh trong lúc theo dõi nước bài để đến khi bỏ sòng bạc đi nấu cơm, là chị đâm ra buồn uể oải đôi lúc niềm ân hận cũng chợt lóe trên lương tâm chị nhưng khi chị đứng gần sòng bài con ma quái ác đó cứ thúc giục chị nhập cuộc những lần thua bài như biến mất phải gỡ lại tiền thua biết đâu vận mạng sẽ thay đổi lúc đầu con bạc sợ sệt một cách hèn mọn lòng dạ châu lúc đó co rúm khổ sở bỉ ổi như một con cuốn chiếu nhưng khi thua gần đứt chến Châu lại ngã vào sự liều lĩnh thật hào hứng. Lúc đó, chị ta lại có cái thú phá hoại hết sức bệnh hoạn đánh cho tiền mất hết, đánh để sĩ giả định mệnh, để cào cấu lúc xui xẻo. Khi mà nước bài đã giọt lên tới cái hăng cực điểm rồi, Châu cảm thấy mình nhẹ bỏng, mất hết những tính toán chi ly. Chắc bà Tư cũng có cái cảm giác đó, nên bà đánh bài suốt cả đời bà, đánh đến nỗi lưng cong vòng và mái đầu sớm bạc. Châu như một người có cái thú thám hiểm, một là chết khổ sở, hai là sống thật rạng rỡ, uy hoàng. Một hôm, biển đánh xe thổ mộ xuống kiếm vợ. Gã bước vào nhà gặp bà Tư đang ngồi xõa tóc cho làng bắt chí. Bà Tư hỏi, Mày đi xuống đây làm chi giữa lúc nắng nôi như vậy? Biển gãi đầu, tui xuống trước thăm má. Sao coi con vợ tôi lúc này ra sao mà không nhắn nghe cho tôi tin tức gì hết? Gã nhìn tứ tung rồi hỏi, Con Châu đâu rồi vậy má? Bà Tư ấp úng. Ờ, nó đi xuống chợ cầu ông lãnh mua khoai bắp về luộc. Rồi bà giả lả, Mày đi tắm rồi ra sau nhà nằm nghỉ một chút cho khỏe. Còn con Lan, chiều nay nấu thêm một lon gạo nữa. Biển vào bộ dáng phía trong nằm rào rào. Chợt thấy đứa con ghẻ của gã tên Thành mới lên sáu tuổi, gã liền ngoắc lại. Má đâu rồi Thành? Thành thở thẻ. Má... bài biển trợn mắt bài gì thành ra dấu xòe lá bài tứ sắc hình quạt biển nhíu đôi mày rậm hỏi tiếp bộ má đánh bài hoài hay sao vậy con thằng nhỏ gật đầu lia lịa nói líu lo khuya hai ba lần má mới về nhà má không thèm ăn cơm của ngoại nữa má đánh bài ở dưới đình gã hỏi gặng khuya hai ba lần tức là hai ba ngày má không về nhà ngoại phải không con má nói má thua hết tiền má Mới chịu về bán bắp Biển nuốt ực cơn giận Gã nắm tay thành Con dắt ba đến chỗ má đánh bài nghe con Thằng nhỏ gật đầu Gã đi theo con đến nhà chứa bạc Ngôi nhà sơn mọc kem Cửa đóng hờ Chủ nhà là một mụ mập ú na ú nút Đang ngồi trên bao lơn ăn mía Biển hỏi bằng giọng không kèm nổi hàng học Có con trâu ở đây không bà chủ Mụ mập che tay trên mí mắt Nhìn biển từ đầu xuống chân Rồi lắc đầu Ở đây không có con châu nào hết ông à. Biển đứng tần ngần, không biết tính sao, giữa lúc đó trên gác, sau cánh cửa đóng chặt, tiếng châu hét lên. Bậy quá, tôi mà đánh con tượng vàng này thiệt là dại, chị Sáu Cưng đã tới rồi, phỏng trên tay tôi rồi. Y hị, bài bạc gì mà mắc dịch, thua từ đầu cuộc tới cuối cuộc, đứt chớn màu như nháy mắt. Biển giận sôi lên, gã ngẩng đầu lên, hét lớn. Châu xuống biểu đây nè, lẹ lên! Vẫn không có tiếng trả lời Tiếng sôi nổi trên gác im bặt Biển rống lên Cháu à tôi về trước chờ mình ngang Mình liệu sau đó thì làm Đừng để tôi phải nhờ cảnh sát Mụ chủ chứa bối rối Bước xuống năng nỉ Thôi cậu về trước đi Đừng làm rùm như vậy mà tội nghiệp tôi Tôi chẳng có nghề ngỏng gì Chỉ sống nhờ chút tiền sau đó Biển cười lạc Bà đừng cho con cháu léo hãnh tới đây là được rồi Châu đã lõng cửa sau về nhà bà Tư, nét mặt chị ta sững cứng, và tay chân như thừa thải một cách thảm hại. Châu hồi hộp kỳ lạ và bực mình, tại sao bà Tư không thông báo cho chị ta biết biển tới kiếm để chị ta có đủ thời giờ rút lui. Châu ngồi xuống bộ ngựa, nhìn Lâm Lâm bà Tư đang sắc dưa leo từng lát mỏng, chị ta căng nhằn. Phen này má hại tôi rồi." Bà Tư ngừng tay, ngó Lâm Lâm vào mặt Châu. "Tao mà hại mày?" thì súng sáo lòng phan tao đổ ruột. Tao tính sai con lang báo tin cho mày hay, thì cha con nó dắt nhau lại đằng chị chủ chứa. Má nói ai dắt nó lại đẳng vậy? Thì còn ai vô đây? Ông con út của mày đó. Châu nổi sung, nghiến răng. Cái thằng thành trời đánh đó, để lát nữa thằng cha nó về rồi, tôi đập nó gãy cổ mới được. Thứ con cái gì ngu như ăn ruột cùng chó? Bà Tư nguyết Châu, mày ăn nói lãng xẹt. Con nít nó thấy sao thì nói vậy, chứ bộ nó biết nói láo nói xược như mày vậy sao? Châu làm bộ xuống bếp, lo việc kho cá, lặt rau. Biển vừa về là xong đến vợ, cằn nhằn. Đằng ba gì mà mê cờ bạc, bỏ nhà bỏ cửa như vậy. Hèn lâu, tôi đâu có về mình tệ lậu như vậy nè. Châu lột vỏ củ tỏi, miệng ông ống cãi. Lâu lắm, vì cả nể chị em nên tôi chơi một chết Chứ tôi có đánh lu bù đâu mà. Biển dài môi, Tôi đã nghe mình bài bạc lâu rồi nên mới xuống đây dò la. Té ra mình mê tứ sắc, sập xám hơn cả việc nhà cửa buôn bán. Châu rống lên. Con nào lẻo mép học lại với mình mình hãy hài tên nó cho tôi nghe đi. Tôi mà tầm được con đó tôi xé xác nó cho coi. Biển chán nản. Thôi đi mình ơi. đâu có quan gì mà mình chửi phủ đầu người ta như vậy. Tôi ở với mình gần một năm nay tôi còn lạ gì mình nữa. châu ngồi tiêu nghĩu ngó vào bếp lửa cháy rực rỡ biển ngồi cạnh vợ ngọt ngào thôi vì ngọc cũng đã cứng cáp rồi mình nên về trễnh lo săn sóc nhà cửa lúc này tôi cũng dạy mấy đứa con tôi coi mình như mẹ đẻ của tụi nó vậy bà tư có vẻ cảm động nói với rể ừ mày nói vậy cũng phải lóng rài con ngọc cũng sắp sửa đi buôn bán lại được rồi châu nói chống chế Tôi phải ở nắng lại đây vài ngày nữa, đợi con Ngọc cất gánh lên vai rồi về cũng chẳng muộn màng gì. Làm ơn thì làm ơn cho trót, có gọt thì gọt cho trơn. Con Ngọc tuy ít nói, nhưng nó hay hờn mát lắm. Giữa lúc ấy thì Ngọc trong buồn bước ra, nàng mập thêm nhưng có vẻ yếu đuối, mặt bôi đầy nghệ. Biển dây qua Ngọc. Lúc này gì khỏe chứ? và em cũng đã cứng cáp rồi, anh nên bắt chị Châu về trển cũng được. Thật ra, Ngọc không muốn Châu lấy cái cớ nuôi nàng để đi đánh bài. Ngọc vốn ít nói, tiết kiệm từng lời nói, nụ cười. Bắn mặt nàng lầm lì, mặn thổ. Nàng chỉ lo cần mẫn làm ăn. Nhà bà Tư chứa bài quanh năm, nhưng Ngọc không hề biết cầm lá bài trên tay. Ngọc quay qua chị. Thôi, chị nên theo ảnh lo việc nhà cửa đi. Mốt tôi đi bán rồi. Châu tiêu nghiểu. Thôi thì mình về trước đi. Chiều nay tôi sẽ về sau. tôi còn xuống hòa hưng đóng hụi nữa biển ra về châu ngồi thờ thẫn trên bộ ngựa gõ mắt đăm đăm nhìn bóng nắng tròn tròn nơi góc nhà chị ta muốn ở nán lại đây để đánh gỡ số tiền vừa thua đêm qua hai tấm lắc bằng vàng y của nàng đã đem cầm tuần trước châu không biết phải làm sao qua nhà tư búp để chuộc hai món nữ trang mà biển đã làm sính lễ cưới chị ta từ đây tới chiều Châu phải liệu cách nào để về trên ngã ba cây quéo mà khỏi bị biển la rầy. Thật ra chị ta không đem lắc tới tiệm cầm đồ. Châu chỉ mượn đỡ tư búp năm ngàn đồng và đem nó ra thế. Chị ta định cuối tháng sẽ đem tiền lại trả tư búp và cho con bé Lan vài trăm đồng ăn quà bánh như lời chị ta đã hứa hẹn với tư búp. mâm cơm chiều dọn lên. chân đi làm về. Bà Tư đốt đèn rồi đi xuất miệng. Châu nằm rã rưỡi Tính quanh tính quận sắc mặt buồn còn hơn đi đưa đám. Bà Tư ngồi vào mâm so đũa, rồi tằng hán hỏi. Sao không ăn cơm rồi sửa soạn ra về? Có chồng thì phải theo chồng, chớ còn rút theo tao làm gì? Châu che miệng ngáp, giọng bực bội. Tôi rầu thúi ruột mà mà cứ thúc hối hoài. Về nhà chứ bộ chạy giặt hay sao mà gấp dữ vậy? Lan ngắm Châu rồi hét lên. Ủa, chiếc lắc của chị đâu rồi? Châu ấp úng. Ờ, đem cầm rồi, chà chá là khổ, chồng tôi mà hỏi thì tôi phải trả lời với ảnh cách nào đây? Bà Tư nguyết ngang, mày thua bài ráo trọi rồi hả? Hèn chi, đó, mày làm sao thì làm, đừng để thằng chồng mày mắng vốn tao là được rồi. Mọi người xúm xích quanh mâm cơm, Ngọc ngồi ăn riêng ở cái bàn tròn cuối góc nhà, ở đó chỉ có tô cá bóng kho khô và tô canh đu đủ để cho sản phụ được nhiều sữa. Châu năng nỉ. Má có năm ngàn cho tôi mượn đỡ, và bữa sau tôi đi bán có tiền trả đủ cho bà nghen. Bà Tư trề môi. Mày làm như tao có dư bạc dạng không bằng. Thử tính coi, ba đứa con mày mỗi tháng ăn hết bao nhiêu tiền của tao. Mỗi tháng mày đưa cho tao chỉ có hai ngàn đồng, bộ nhiều nhỏ gì đó. Mà giàu có tiền, tao cũng không đưa cho mày. Nếu mày không trả, thì tao kiện tụng gì được mày. Châu cầu cứu Ngọc. Thôi. Mày cho tao mượn đỡ tấm lắc của mày, tuần sau tao sẽ... Ngọc cười nửa miệng. Chị sẽ cầm nó luôn cho đủ bộ, phải không? Thôi đi bà, ai mà tin được mấy mẹ có máu me cờ bạc. Chị nhớ kỹ đi, chị mà nhiều chồng cũng vì tật mê bài. Cái nết xấu đến chết cũng có chừa đâu. Lan sen vô. Hồi anh biển đòi cưới chị, mà có giao kết trước. Bà nói là cái chị này giỏi vắng, siêng năng, có bóng sắt nhưng hệ lết tới sòng bài rồi. Thì dẫu có thiên lôi nã chỉ một ngàn búa Chỉ cũng không buông cây bài Thà chỉ chịu chết quyếu Mà trên tay vẫn nắm chặt lá bài Thì chỉ mới chịu đầu hàng Châu rít lên Mấy con đĩ chó này Nhiều chuyện làm bực mình quá Trơn cười giòn hỏi bà Tư Rồi ảnh trả lời với má làm sao Bà Tư ông ống Ôi cái thứ nịnh ông Lúc nó no nê Nó lú, nó lặm rồi Thì nó bỏ qua hết Nó nói sắc còn nướng cong được huống chi đàn bà. Lại nữa, con trời đánh này nó cũng hứa với thẳng là trí thú làm ăn. Trời ơi, chừng hai tuần lễ sau đám cưới là ngựa quen đường cũ. chân cười mũm mỉm, rồi xúi biểu chị vợ. Chị ra chợ Sài Gòn, mua bậy một chiếc lắc giả mà đeo, chắc ảnh không biết cái nào giả, cái nào thiệt đâu, hơi sức nào mà lo cho hao tâm tổn trí. Châu đang ủ rượu dục tươi rói lên. Chị ta lua hết chén cơm rồi hối hả buông đũa đứng dậy. Châu còn phải đi ra chợ Bến Thành. Chương 42 Nguyệt Xếp Những trái xoài cát Những trái cam, rau, đậu, trứng, bơ lạc vào cái tủ lạnh. Đây là cái tủ hiệu National mà Bob Ranger vừa mua tặng nàng. Khi nàng mới chỉ chợ nóp về nhà là mặt đồng trầm dằm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nguyệt phải nói gạt là nàng vừa rút tiền gửi ở ngân hàng để mua tủ lạnh. Đồng tin lời ngay, tháng này nóng lực, chăn khoái uống nước ướp lạnh hoặc ăn đu đủ xoài ướp lạnh. Nguyệt mở tủ lạnh lần nữa. Hơi mát ùa ra, ướp da mặt nàng. Cái đùi heo ướp muối này mà đặt vào đây có thể để ăn lai rai ba bốn bữa. Ánh sáng vàng tươi trong tủ lạnh như trắng men bóng lộn lên màu trái cây. Nguyệt nhìn chung quanh. bây giờ nàng có đủ quạt mái tivi big cup máy ghi âm và tủ buffet chất đầy rượu quý bây giờ nàng nhận quạt cáp của bob ranger không còn bỡ ngỡ nữa một cuộc đổi chát sòng phẳng dù không ai cam kết với ai điều gì có nhiều lúc nguyệt tự hỏi có phải nàng đã bắt đầu yêu bob không gà đã cho nàng những giây phút làm ái tình tuyệt diệu nhưng bất quá hắn cũng chỉ là pho tượng đẹp để nàng tìm kích thích Nhưng dù sao đi nữa, bóp cũng đã làm nàng chán đồng. Một lần đi ngang về tắc đã tạo cho nàng một giấc mộng phiêu lưu. Nàng muốn thay đổi tình nhân để tìm lạc thú. Nàng muốn lao vào tay nhiều người đàn ông nữa. Hiện giờ, đồng là cái đập ngăn chặn giấc mộng phiêu lưu của nàng. Trước sau gì, nàng cũng phải thôi chung sống với chàng. Đồng buồn lo khi nhìn Nguyệt ôm kè kè mấy món xa xỉ phẩm về chung trong nhà. Chàng cũng linh cảm giữa Nguyệt và chàng đã có sẵn sự rằng nứt, càng lúc càng sâu, để đưa đến sự đổ vỡ không tài nào tránh khỏi. Đôi lúc, Nguyệt bỏ nhà đi suốt đêm, đồng nhìn quanh quất chỗ nào cũng đầy những vật dụng mua ở PX. Chàng khổ sở, bầm dập quá rồi, phải dò la manh mối. Càng nghi ngờ, càng đau khổ, thay là chàng bắt được quả tang Nguyệt phản bội chàng, dù có ra sao thì ra. Sự hoài nghi càng lúc càng như vết dầu loan trên giấy thấm Nguyệt đi tắm rồi ngồi lại bàn trang điểm kê ở một góc nhà Đồng vừa tỉnh giấc ngủ buổi xế Hé mắt do xét từng cử động của Nguyệt Nguyệt đưa mắt rảo trên 12 màu son sắp từng cây trên bàn trang điểm Nàng phải lựa màu son thật hợp với chiếc áo xưa ra màu xám vàng đen Nguyệt gửi chuyện trong lúc đánh phấn để phá tan sự im lặng Chiều nay anh có tính đi chơi với tụi bạn ở Vĩnh Long không? Đồng hần mát, gằn giọng. Đi với ai bây giờ? Nguyệt giả bộ tảng lờ trước giọng nói muốn gây hấn của Đồng. Đến nhà bạn thân, ai lại dắt vợ theo thì làm sao nói chuyện riêng tư cho được. Không có thằng bạn nào thay nổi vợ, bạn bè chỉ là giai đoạn thôi. Nguyệt cầm bút chì tô nhẹ lên mày. Sự ghen hờn của Đồng như một mục chai cứng trong lòng bàn tay, không còn làm khó chịu mấy. Đồng áp chiếc gối vào bụng Cố dằn cơn gay gắt Em đi đâu vậy cho anh đi với Nguyệt vẫn nhìn vào chiếc kiến hình bầu dục Trước bàn phấn Em đi vào sở Chiều nay có cái party Anh có thích đi không Đồng cười cay đắng Ai cho phép anh vào chỗ cấm địa đó Mỗi ngày đồng sách xe gắn máy Đưa Nguyệt đi đến sở Không bao giờ Nguyệt chịu cho chàng đưa tới cổng chẳng phải ngừng lại cách sở Nguyệt làm Chừng 50 thước Nàng sẽ đụng đỉnh thả bộ đến chỗ, chắc nguyệt có mặt cảm khi đi với một kẻ tật nguyền như chàng, hay là nàng sợ thằng Mỹ trưởng phòng biết nàng đã có kép để đưa rước mỗi ngày. Có một bận vì kẹt xe nên đồng đến trễ, chàng đậu xe bên lề đường cho tới lúc tất cả nữ nhân viên trong sở đã về mà chàng chẳng thấy tâm dạng nàng đâu, trên đầu chàng nắng trưa như thiêu đốt và mồ hôi chàng đẫm ướt cả quần áo. Đồng lựa một khuôn mặt thật quen trong đám bạn bè của Nguyệt để thăm hỏi. Cô bạn nhìn Đồng, ngờ ngỡ hỏi Anh là ai? trong anh quen quen. Đồng không dám xưng chàng là hôn phu của Nguyệt vì nàng đã yêu cầu là sở của nàng không nhận nữ nhân viên có chồng. Cô gái nhìn Đồng chúm chiếm cười nhìn Đồng đầy vẻ soi bói. Anh là chi của Nguyệt? Tôi là anh ruột của nó. Người con gái ngập ngừng. Hôm nay, Nguyệt về trước với ông giám đốc. Hình như chị ấy còn đi đâu trong miệt chợ lớn với ông để còn mua sắm gì đó. Nguyệt đã thay áo xong, còn ngắm nghía trước kiến một lần nữa trước khi đi. Đồng bật ngồi dậy, cơn gian tức trồm lên. Chàng lật đật cua chai thuốc đỏ hất lên mặt Nguyệt. Bị tấn công bất ngờ, Nguyệt không kịp tránh né. Màu đỏ trộm gần hết, ba phần tư mặt mũi và chiếc áo mới của Nguyệt. Nguyệt tru tréo, đồ mất dậy, đồ tồi, anh có quyền gì ngăn cản tôi đi chơi. Đồng trong mắt đỏ ngầu nhìn Nguyệt gằn từng tiếng Tôi có quyền của một thằng chồng Cô đừng quên điều đó Nguyệt rút khăn tay lau sơ lên mặt mũi rồi ném chiếc bóp cầm tay qua đầu đồng chàng hụp xuống cười khang Tôi cấm cô bước ra khỏi nhà này Cô đừng lẻo mép nữa Tôi dư biết cô định đi đâu rồi Tôi chỉ chột chớ chưa đuôi hết hai con mắt Anh cứ la lớn nữa đi coi ai xấu Anh đã làm được gì để nuôi tôi mà anh làm tàn dữ vậy Nếu anh không chịu đựng được nữa, thì anh có quyền sống riêng cho anh. Nguyệt đùng đùng bước lên gác, mở tủ lấy một sấp quần áo. Nàng đi rửa mặt. Khi soi kiến, gương mặt nàng còn đỏ lem luốc, Nàng giận dữ bước vào nhà tắm, cha sát xà bông lên mặt, rồi tẩn mẫn kỳ cọ. Buổi chiều xám đậm ngoài cửa, Nguyệt cương quyết đi suốt đêm nay, thử xem coi đồng dám làm gì nàng. Nếu cần, nàng sẽ ở lì tại nhà bóp liên tiếp mấy đêm nữa. Nàng có cớ để xô đồng ra khỏi nhà rồi Đồng đắc thắng mỉm cười Với bộ mặt đầy thuốc đỏ Nguyệt sẽ mất nhiều thời giờ để bôi xóa Cuộc họ hẹn coi như bị chàng phá vỡ Đồng cũng biết rồi đây Sẽ có cuộc chiến tranh lạnh giữa Nguyệt và chàng Nhưng đã bao lần rồi Nguyệt thích được vỗ về sau cuộc xô xác Và chàng sẽ dẹp hết tự ái vặt dãnh Để chinh phục lại nàng Tình yêu phải có những cải giả hờn giận Để rồi được cả hai bên lột lớp nó làm mới nó lại Nguyệt lại ngồi vào bàn trang điểm nhưng lần này nàng không tỉ mỉ trau chuốt như bận trước nàng thoa phấn qua loa và tô một lớp son mỏng màu nhạt lên môi rồi ung dung lên gác thay đổi siêm áo chiếc rớp màu trắng làm cho Nguyệt có vẻ trẻ trung hơn nàng mở tủ lấy thêm tiền và vật dụng dành cho một chuyến đi dài ba ngày Nguyệt bước qua chỗ đồng nằm nhét nụ cười khiêu khích và thoăn thoát bước ra cửa vừa đúng lúc hàng xóm lên đèn Đêm hôm đó Không còn một viên thuốc ăn thần nào Để cho đồng dỗ giấc ngủ Chàng ăn cơm chiều một mình Như có cảm tưởng nhai sỏi đá Ngăn gà mên được chàng dồn xuống bếp Chàng không buồn rửa dọn như mọi hôm Đồng sống gần qua một đêm Mà chàng phải tự chế ngự Những dự tính ghê gớm của mình Khi mở mắt ra Đồng tưởng chừng như ngồi phải ổ kiến lửa Đồng hồ chỉ 6 giờ, đồng hối hả sửa soạn thay quần áo và làm thủ tục buổi sáng trong nhà tắm một cách hối hả. Mãi cho tới lúc đã thay xong quần áo, chàng tự hỏi mình sửa soạn đi đâu giờ này đây? Chàng ngẩn người để tìm cho mình một câu trả lời. Ừ, phải đi tìm Nguyệt coi, nàng ở đâu trọn đêm nay? Chàng ngó quanh ngôi nhà mà trước đây không đầy 12 tiếng đồng hồ. Chàng cảm thấy chật chội, nhưng cớ sao bây giờ, nhà này quạnh hiu như nhà hoang. tại sao chàng phí gần hết 3 phần tư thời giờ mình vào cái trò đuổi bắt với nguyệt người con gái đó bắt đầu có khuynh hướng chuộng đời sống đua đòi vật chất nàng đã ngủ với tên chủ sở được bao nhiêu lần rồi mà chàng lại bất lực một cách hèn hạ không có ý định làm một cuộc cắt lìa mối liên hệ với nguyệt cho rồi đồng đã ra khỏi hẻm chàng còn lôi hoay chưa biết mình phải lái xe chạy hướng nào chàng lính quýnh như gà mắt đẻ Chỉ sợ tốc độ chạy nhanh của chàng ra vào chiếc xe hơi nào đó chẳng hạn Rồi đột nhiên Chàng muốn lao vào một chiếc xe chạy ngược chiều Với tốc độ tối đa của xe chàng cởi Để tự tử Ý nghĩ đó nổi lên trong trí chàng Rồi tự nhiên lại chấp cánh bay mất Đồng nghĩ tới căn nhà sang trọng Của tên giám đốc người Mỹ Một thứ tình địch ghê gớm của chàng Chiếc xe chạy dùng dục Làm dài ba người đi đường hốt hoảng Chí chóe chửi điều gì đó Mà chàng chẳng kịp nghe Đồng dừng lại căn biệt thự còn đóng cửa im lìm, chăn đứng lớn ngớ ngoài cổng nghe ngóng. Mọi bề im vắng, chỉ có tiếng máy điều hòa rè rè. Chợt một gã đàn ông từ phía nhà dành cho bồi bếp bước ra nhìn Trang với đôi mắt nghi kỵ, hất hàm hỏi. Kiếm ai giờ này? Nhà này của Mỹ mà. Đồng cố nặng nụ cười, giọng nhã nhặn. Có phải nhà này của ông giám đốc sở quân nhu quân cụ Mỹ không? Gã đàn ông lạnh lùng và oai vệ như một ông giám đốc thứ hai, gật đầu. Đồng đoán gã chỉ là một tên bồi hay bếp gì đây. Gã đàn ông công kênh như gà lôi trống, cục càng nói. Chú bước ra xa, kẻo người ta tưởng chú đến đây đặt chất nổ hay ám sát ông giám đốc đó ngang. Đồng kiên nhẫn hỏi, cô Nguyệt nhân tình của ông Bob có tới đây đêm qua không? Gã đàn ông cười gay gắt, chú là ai mà hỏi thăm cô Nguyệt? Tôi là anh chú bác với cô Nguyệt. Gã nhìn Đồng từ đầu đến chân rồi lắc đầu. Chẳng có ai tên Nguyệt cả, có bà Rina là nhân tình của ổng thôi nhưng bà ấy còn ngủ. Bà ấy vừa đến đây từ tối hôm qua phải không ông? Gã gật gù rồi lại quắt mắt nhìn Đồng một lần nữa. Đồng lại muốn biết thêm vài chi tiết nữa nhưng trước nét mặt có vẻ cọc cằn của gã nên chàng lại bấm bụng cố gắng lấy giọng nài nỉ gã. Ông làm ơn cho tôi biết thêm là chiều hôm qua rina mặc rốp trắng và sách bóp kết bằng ngọc trai phải về không gã cười nhe hàm răng đóng nham nhở nhựa thuốc lá ừ phải rồi nhưng sao hỏi nhiều về bà dữ vậy đồng choáng váng muốn té quỵ mặt mũi chàng xanh dờn chẳng phải vịn tay vào sông sắt cổng cho khỏi té gã đàn ông nhíu đôi mày rậm nhìn đồng một cách khó hiểu rồi quay lưng đi có lẽ tới giờ gã phải làm bữa ăn điểm tâm đồng vẫn đứng đó áo quân ướt sũng mồ hôi dưới làn da chàng hình như có hàng triệu con kiến bò rần rần mình nên nán lại đây chờ nguyệt hay về nhà đó là câu hỏi lớn chiếm trọn đầu óc chàng liệu mình có đủ can đảm nhìn tận mắt cảnh nguyệt đi ngủ với người khác mà bấy lâu nay chàng chỉ hoài nghi chớ chưa dám quả quyết rằng đó là chuyện thật đồng lui xe lại cách xa mấy cổng biệt thự của tên giám đốc để chờ nguyệt ra về lúc này chàng chỉ muốn xông vào nhà bắt ngay nguyệt và tri hô lên cho hàng xóm biết đồng thời chàng muốn làm nhục tên giám đốc đó phức cho rồi chàng sẽ mướn người ta viết một lá thư kể hết sự tình và hành động gã cướp vợ chàng để gửi đến tòa bạch ốc xét xử ý định đó chợt lóe ra trong đầu chàng đồng sẽ làm cho tên giám đốc đó bị cách chức bị trục xuất ra khỏi việt nam chỉ có cách đó mới mong dứt nguyệt ra khỏi vòng tay của hắn Chàng sát về nói cho Nguyệt biết ý định mà đồng tưởng là ghê lắm, trong lúc ghen tuông như điên dại bây giờ. Nguyệt mặc chiếc robe de song màu hồng, tóc xõa chấm ngang lưng, bước xuống bên thềm, cạnh người Mỹ lực lưỡng mặc áo kimono bằng gấm lam. Hắn vừa Nguyệt ra mấy chậu hoa hồng trước nhà, quan sát từng đóa hoa. Đồng như bị chết đuối, tim chàng như không còn muốn đập nữa. Và sau một lúc trấn an Đồng mở lấy cái khóa xe Cầm tay Tiến thẳng vào cổng nhà Người đàn ông lúc nãy bước đến trước mặt hai người Nói với Nguyệt điều gì đó Nguyệt đưa mắt nhìn ra Lối vào trải đá sỏi trắng xóa Chợt thấy đồng còn cách chỗ Nàng đứng chừng 50 thước Nguyệt nắm tay tình nhân đi vào nhà với nét mặt thật bình yên Đồng tiến sâu vào cổng Nhưng gã đàn ông lù lù hiện ra Ông nên về Bà Gina nói không có ai là thân nhân của bà ta hết, có lẽ ông lầm rồi. Đồng vẫn nét mặt tái xanh, gằn giọng. Còn Gina đó là vợ tôi mà. Gã cau nét mặt như không tin lời của Đồng. Gã lắc đầu, rồi bỏ đi thẳng vào trong nhà. Đồng cầm ống khóa xe trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi, một ý nghĩ táo bào lập lòe trong đầu chàng. Mình cứ tông cửa đi thẳng vào trong đó, túm lấy nguyệt và tri hô lên, đợi cho cảnh sát đến lập biên bản. Mình không ăn được cũng phải phá cho hôi. Đằng nào im lặng hay làm ồn ào gì, mình cũng đã mất nàng thật sự rồi. Nghĩ vậy, đồng tiến bước theo con đường sỏi trắng. Nguyệt từ trong biệt thự đụng đỉnh đi ra, không một chút sợ sệt e dè khi nhìn thấy đồng còn thập thò ngoài cổng sắt sơn trắng. Gã bồi ban nảy ra mở cửa cho Nguyệt. Nàng ung dung nói với gã lời cảm ơn và làm lũi đi thẳng như không hề nhìn thấy đồng với da mặt màu sáp. Trong tay cầm sợi lòi tối Mọc bằng ống cao su. Đồng gọi lớn. Tiếng kêu đó như chứa cơn hàng học. Nguyệt, đứng lại nghe không? Nguyệt ngẩng lên với nụ cười khinh miệt nở trên đôi môi bôi son màu bạc. Nàng hỏi trọng. Đi đâu vậy? Đồng rung rẩy như chiếc lá trong cơn giông. Đi nhìn cho tận mắt con đàn bà hư thân mất nết. Nguyệt gạt ngang. Anh không phải là chồng tôi trên mặt pháp lý. anh đừng quên vượt quá quyền hạn của anh. Nguyệt bỏ đi thẳng ra đường, giấy taxi và chui vào đó. Đồng thẫn thờ dắt xe ra về, đi như một cái xác không hồn. Đoạn kết. Nguyệt trả xính lễ của đồng, hai người không còn sống chung nữa. Cơn đau khổ rồi cũng dịu đi. Đồng thôi học, sống cuộc đời công chức an nhàn ở ti thanh niên tỉnh gia đình. Khi tâm hồn bình lặng trở lại, đồng nhìn lại những năm u buồn đã qua, và tự hỏi tại sao lúc đó chàng u mê đến như vậy. Lúc xa nguyệt, chàng đã có ý định tự tử để chấm dứt cuộc đời tật nguyên đầy mặc cảm. Quá khứ ngu ngây thật, chàng cảm thấy sau cuộc tình ái dở dang, chàng lớn mạnh, vững chãi hơn. Một hôm, chàng tìm Đăng, dạo này Đăng trốn quân dịch, được tên Mỹ Kiều bào bọc. Cuộc sống vật chất của Đăng thật sang trọng. xuê xoa như cuộc sống của một con poodleus chú thích poodleus chỉ loại đĩ như gà mái hạng sang độc tiếp đăng rủ đồng trở về sớm cũ xem lễ dí đức cửu thiên quyền nữ Nguyệt đã dọn đi nơi khác nàng xoay qua làm chiêu đại viên hàng không nghe ngợi thuật lại Nguyệt nhờ buôn lậu mà cất một biệt thự năm sáu triệu bạc gì đó ngợi vẫn giữ nghề thợ may Nàng đang gặp bồ với một viên trung sĩ Thông dịch viên đẹp trai Nàng lại cho dây đặt nợ Chơi hụi hè Lão Tư Bếp đã dứt khoát thôi ngỡi Để khỏi cấp dưỡng cho nàng như dạo trước Bà Tư đã chết Giữa lúc bà đang cầm bài Trong cuộc sắc phạt tưng bừng Hằng sớm cho bà sanh nghề tử nghiệp Ngọc vẫn buồn bán Một nắng hai sương như thuở còn con gái Nhưng khi được tin chân có mèo chuột Vợ bé vợ mọn gì đó Nàng cắt phức cái búi tóc để uống quăng và chịu khó trao trĩa nhan sắc của mình. Châu đẻ thêm một đứa con, mập thêm và vẫn không chừa thói mê cờ bạc. Lan đã có chồng, một người tài xế xe lam. Hắn khôi ngô, cao lớn, hay ghen tương, cọc cằn. Làng bị chồng đánh như cơm bữa, nhưng nàng không dám hó hé với mẹ ruột. Tư búp dẫn đi ở bếp cho Mỹ. mụ bắt con bé Lan vào học trong trường bà Phước vì sợ thằng quân Cháu của ngợi dè dãn con gái độc nhất của Mụ. Năm út dẫn đến bài đều đều. Tuy vậy, Mụ mơ ước con Mai, đứa gái đầu lòng của Mụ, sẽ nổi danh khi Mụ cho nó đi theo hát cải lương. Con Mai bây giờ đã trổ mã, sắc lẻm và mướt mượt. giọng hát của nó, theo lời dẫn xét của ông Bảy lăm rất ấm và trong vắt Bà Ba Sành đi nấu bếp cho một người Mỹ da màu. Tuy bà gầy gò xấu xí, nhưng lại hạp nhãn hắn. Hắn tặng bà nhiều tiền đô và quà mua ở hành lang Eden. Lão tám thuốc nam lãnh phần dắt mối cho bà. Tiền bạc từ đó vào nhà bà như lá mít rụng. Bà bắt đầu sửa sang nhà cửa và chân diện tẩm bổ để béo đẹp thêm ra. Trong xóm, nhiều khuôn mặt mới xuất hiện. Lễ vía đức quyền nữ vẫn tưng bừng dưới nắng xuân. Ngó bên ngoài, cuộc đời vẫn thản nhiên trôi chảy, đồng buồn mang mát. Chàng không còn đau khổ với mối tình xa xưa nữa, nhưng đôi lúc, chàng tưởng chừng thời gian mà chàng còn ở trong sớm này như mới xảy ra hôm qua. Đôi lúc, chàng mơ hồ, đó là một giấc mơ xa lơ xa lắc sắp tan rã trong cái quá khứ sâu thẳm nào rồi. Ứng dụng sách nói tốt nhất Việt Nam, tờ audio đây là ứng dụng Android và có phiên bản website cho PC và iOS.